Chương 1310. Chương 1310. Mà bán ngũ nhị vị chủ quán càng là kỳ hoa. Một cái vóc dáng rất cao, có cao 3 trượng, cánh tay dài nhỏ, hai chân dài nhỏ, là một cái tóc vàng mắt xanh ngoại quốc trung niên nam nhân bộ dáng. Mà đổi thành một cái vóc dáng chỉ có cao hơn 1 trượng, toàn thân tròn béo, tựa một cái viên thịt, tuổi tác tại hơn 20 tuổi, đại đường công tử trẻ tuổi bộ dáng. Hai người dáng dấp đều rất kỳ lạ. Người cao thân thể tựa như cành liễu đồng dạng có thể tùy ý vẫy mẻo. Mà cái kia thấp vóc dáng đại đường công tử trẻ tuổi, mập mạp. Kim Kim chạy tới méo, méo cánh tay của hắn, phát hiện cánh tay của hắn tựa như mỵ vắt đồng dạng mềm mại. Hầu thiên sư nhìn xem hai người nói: "A Mộc sư phó, ngươi chưa từng gặp qua loại người này à? a?" A Mộc nói: "Chưa thấy qua, mà lại đặc biệt là tại như bây giờ tình huống dưới, quá làm ta chẩn kinh." Càng đi đi vào trong càng vượt phồn hoa, càng đi đi vào trong càng vượt huyền huyễn. Louis cùng Đậu Phộng mất phương hướng. Hai người cũng không có cùng Lăng Tử Nhạc, vương vánh còn có A Mộc bọn người chào hỏi, liền nhảy lên bên cạnh một cái tả có bia phòng to ăn. Lăng Tử Nhạc hướng bọn hắn hô vài tiếng, nhưng là Louis cùng Đậu Phộng đều chưa có trở về hắn. "Kim Kim đạo, không cần hô, bằng hữu của nhóm đã lưu đến nơi này trở về không được." Lang tử Nhạc nóng nảy nói. Thực chúng ta là cùng đi. Lý thi nhiên chỉ vào trên đường cái những người kia nói tới nơi này nhiều người, mà lưu đến nơi này người cũng rất nhiều. Lăng Tử Nhạc gấp chạy mấy bước, phู่ phù, phù quỳ xuống trước mặt A Mục nói: "Tiểu sư phó." "Tiểu sư phó, cứu lấy chúng ta đi. Ta cùng Vương Oánh không muốn ở lại chỗ này, chúng ta muốn trở về, chúng ta muốn về địa cầu, chúng ta muốn về nhà của chúng ta." A Mục nói: "Các ngươi muốn thực tình ý trở lại địa cầu, vậy liền nghe ta." Lăng Tử Nhạc cùng Vương Oánh liều mạng ngẩng đầu. A Mục đem hai người đưa đến tại sau lưng kề sát đất phi hành thủy tinh cầu phi từ nói: "Hai người các ngươi sẽ không có phù, ý chí lại Rất dễ dàng trong này mới thất, hai người các ngươi tiến tiến phi thuyền đi." Lăng Tử Nhạc nói, "Tiểu sư phó, hai chúng ta nghe ngươi." A Mộc đối mạnh siêu đạo, mạnh siêu, tình huống của hai người bọn họ ngươi cũng đều biết, ngươi đem bọn hắn mang lên đi, Khương Nguyệt Dung tỉ tỉ bọn hắn đều tại, ngươi cũng đem hai người kia tình huống hướng bọn hắn đều nói một chút, để bọn hắn chiếu cố tốt hai cái này trên địa cầu đồng bảo." Mạnh Siêu đứng, sau đó mang theo Lăng Tử Nhạc cùng Vương Vánh Thượng thủy tinh cầu phi thuyền. An bài xong, A mới chuyển qua thân, kém một chút liền cùng sau lưng một người đụng cái đầy lòng. Người kia nhịn không được cười lên ha ha. Nghe được kia ma tính tiếng cười, a một lập tức nhảy dựng lên. Phong Thiên lão, thật là ngươi a, quá tốt rồi. Ngươi là thế nào tìm tới chỗ này tới? Ngươi cái này Phong Thiên lão điên là điên rồi điểm, nhưng là còn biết về nhà đến, không tệ, không tệ. Cái kêu điên điên khùng khùng Phong Thiên lão lại trở về đại gia hỏa đều rất cao hứng. Bất quá lúc này Phong Thiên lão là điên điên khùng khùng, mặt mũi tràn đầy dơ bẩn, quần áo trên người cũng gần thành bài đầu. Khi nhỏ đi qua nhìn nhìn Phong Thiên lão cái mông nói, Phong lão, cái mông của ngươi lại lộ ra tới, xấu hổ xấu hổ. Lý thị nhiên dẫn người tới, thừa dịp không chú ý, nâng lên Phong Thiên lão nói, Phong Thiên lão Đừng tại đây mà mất mặt xấu hổ, nhanh đến thủy tinh cầu trên phi thuyền đi thay quần áo đi. Nói xong, Lý Thi Nhiên, Lý Tạ Khang bọn người hô một tiếng này. Sau đó tựa như ném bao tải, đem Phong Thiên lão cho ném tới thủy tinh cầu phi thuyền trên sân thượng. Phong Thiên lão cũng không có quần đau, hắn thừa cơ dễ dàng đứng tại trên sân thượng, đối Lý Thi Nhiên bọn hắn hô, "Cảm ơn huynh để nhỏm, ta muốn đi tìm áo bông phục mặc vào, áo bông phục xinh đẹp, áo bông phục đẹp mắt." Ha ha ha. Kim Kim nhíu mày một cái nói, "Cái này Phong lão không trở lại còn thì thôi đừng, lần này tới là cấp tỉ tỉ quần áo liền muốn tao hương." Ai, cái này Phong lão thật sự là một cái gây sự quỷ. Lúc này trời đã đến trạm vào tối, Lý Thi Nhiên đối A Mộc nói: "A Mộc sư phó, các người đến Thủy Tinh Cầu trên phi thuyền đi ăn cơm đi, ta đi xem một chút vô ánh các nàng." A Mộc gật gật đầu, sau đó để Kim Kim cùng Lý Tạ Khang, Tô Hiên Kỳ bọn người hô đại gia hỏa về Thủy Tinh Cầu phi thuyền đại gia hỏa tại trong vũ trụ sông sáo lâu cũng có không ít kinh nghiệm, bây giờ nghe Kim Kim, Lý Tạ Khang tại vây gọi bọn hắn trở về, lập tức tốc 5 tốc 3 quay trở về tới Thủy Tinh Cầu trên phi thuyền săn Khi mọi người đi lên, đại đầu quái liền điều khiển Thủy Tinh Cầu phi thuyền bay khỏi mặt đất cao 3 Hắn hiện tại không muốn để cho những người qua đường kia vây quanh ở thủy tình cầu phi thuyền trung quanh, mà lại ở trên cao nhìn xuống bọn hắn có thể một bên tại trên sân thượng ăn cơm, nghỉ ngơi, một bên có thể nhàn nhã nhìn xem trên đường phong cảnh đồ ăn đi lên, Phong Thiên lão lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. A Mục nói, Phong Thiên lão, làm sao lại một mình ngươi? Hắc Bá đâu? Phong Thiên lão một bên gặm đùi gà, vừa nói, Hắc Bá? Hắc Bá ở phía trước chơi đâu? A Mục lại nói, vậy ngươi và Hắc Bá tại sao lại đến nơi này đây này? Phong Thiên lão một bên cắt có âm thanh nhai đùi gà, vừa nói, ta cũng không biết, ta là theo chân Hắc Bá tới, hắn nói đến chỗ này đến. Ta liền đến cùng hắn đến nơi này, không nghĩ tới sẽ đụng phải các người, cái này, nhưng quá tốt rồi, chúng ta lại tập hợp một chỗ." Kim Kim nhìn xem Phong Thiên lão nói, "A một sư phó, ngươi xem như Bạch vấn đây thật là hỏi gì cũng không biết ta." Phong Thiên lão gặm xong một cái đùi gà, dùng tay háo đầu lau miệng nói, "Kim Kim, ngươi nói sai ta là biết tất cả mọi chuyện, nhưng là ta cái gì cũng nói không rõ ràng, ta cảm thấy dạng này rất tốt." Mạnh Siêu bọn người nghe xong cười lên ha hả, cảm thấy Phong Thiên lão có đôi khi chính là cái kẻ hồ đồ ăn cơm xong. "A một cùng Lý Tả Khang, mấy người ngồi tại sân thượng vừa uống trà." mà vô ảnh bọn người ban ngày cũng chơi mệt rồi, đều trở lại dưới lầu đi nghỉ ngơi. Lý Tạ Khang đạo, A một sư phó, cái này địa cầu hào rất có thể gây sự nó vậy mà có thể ở trong không gian phục chế, chế tạo một cái khác trên địa cầu chẳng cảnh, làm cho người rất khó có thể tin. A một nói, đừng tưởng rằng tại trong vũ trụ chỉ có địa cầu chúng ta, có thật nhiều địa phương cùng chúng ta địa cầu không sai biệt lắm, chỉ bất quá bọn chúng không có địa cầu như vậy hoàn thiện, có thể có người, có thể có độc vận, có thể có thích hợp khí hậu, nhìn đồng dạng huyết thể đều rất hoàn mỹ. Kim Kim đạo, chúng ta đi lâu như vậy, cũng chỉ có địa cầu hoàn nhất. Ngươi xem một chút địa phương khác, không phải băng tiên tuyết địa chính là sa mạc hoa mạc, nào có địa cầu đẹp như vậy, như vậy giàu có sinh cơ a. Tô Hiên kỳ nói, chúng ta bây giờ ra nhìn thấy những này địa cầu chẳng cảnh, ta cảm thấy chính là tại phục chế địa cầu, bởi vì trên địa cầu hình thành người nhân tố, hình thành địa cầu vạn sự vạn vật đồ vật, trong vũ trụ có thật nhiều địa phương có, bọn hắn liền lấy những vật này, lợi dụng thu thập địa cầu chúng ta tin tức, sau đó lại sao chép được, mà bây giờ chúng ta ở nơi này, ta cảm thấy không riêng gì người địa cầu mình đang làm những vật này, hơn nữa còn có thật nhiều cái khác sinh vật. Tại tham dự, cho nên chúng ta hiện tại đợi địa phương mới mấy tận sa hoa. Hoa Mỹ, mới cực giống như thiên đường, đặc biệt phù hợp tâm lý của chúng ta, nói trắng ra là đây chính là một cái địa đặt giả tạo mỹ lệ cả ấy. Chương 1311. Chương 1311. Trời tối, nhưng toàn bộ trên đường ý nguyên đèn đuốc sáng trưng như ban ngày náo nhiệt. Mỹ lệ á, đại đầu quái hai người cũng không ngủ gật, liền cùng Lý Thiên Nhiên, A một bọn người ngồi tại sân thượng rảo chán một bên, một bên uống trà nói chuyện phiếm, một bên nhìn xem cảnh đường phố. Hiện tại thủy tinh cầu phi truyền tại cách đất cao mười mấy trượng trên đường phố không chậm phi hành, mà tại phi thuyền của bọn hắn bên cạnh thỉnh thoảng có thật to nho nhỏ phi thuyền bay qua. Những phi thuyền kia cũng là tạo hình khác nhau, có giống pháo đúp, có giống xe ngựa, có giống một tòa đình nghỉ mát. A Mục cùng Lý Thi Nhiên bọn người nhìn xem người trên đường phố bậy, nhìn nhìn lại hai bên đường phố những cái kia xây ở vách núi treo leo bên trên kiến trúc, nhìn chính là tâm thần thanh hẳn, bất tri bất giác mà mê. A Mục nói, nơi này nhìn như thế phồn hoa, xinh đẹp như vậy, như thế để cho người ta lưu luyến quên về, ngọc trong vàng son, thực những người này dựa vào cái gì sinh hoạt đâu?" Lý Thi Nhiên nói, ta hiểu qua trong này lưu thông tiền đều cùng trên địa cầu, đại đồng tiền, ngoại quốc tiền đều có thể trong này lưu thông. Nếu như ngươi không có tiền, ngươi có thể đi làm công, trong này cửa hàng đủ loại, cái gì cần có đều có, người địa cầu tới về sau tùy tiện liền có thể tìm tới kiếm tiền công việc. A mục nói, bọn hắn đây là tại bắt chước chúng ta, bắt chước cùng chế tạo địa cầu chúng ta bên trên sinh hoạt chẳng cảnh, dùng cái này đến ổn định địa cầu chúng ta bên trên từ từng cái thời không cửa vào tới người địa cầu có thể an tâm ở chỗ này sinh hoạt, mà bọn hắn thì có thể từ địa cầu chúng ta trên thân người đạt được càng nhiều tin tức hơn, để phục chế, chế tạo cuộc sống của chúng ta cùng chúng ta người địa cầu bản thân. Đại đầu trả trách, đây chính là bọn họ chỗ cao minh, bọn hắn tạo ra đến người mới tạo ra đến càng có ưu thế tại địa cầu hoàn cảnh sinh hoạt, để tân sinh nhân loại về sau có cường đại hơn năng lực. A mục nói, bọn hắn làm như vậy tác dụng phụ cũng rất rõ ràng, này lại đào thải chúng ta nguyên thủy người địa cầu, nếu như chúng ta người địa cầu cùng bọn hắn sinh hoạt chung một chỗ, sẽ từ từ tiêu vong. Lý Thi nhân nói, đúng vậy à, bọn hắn thiết kế đồ vật, tỷ như nói nữ nhân, về sau mỗi nữ nhân đều rất xinh đẹp có rất ít xấu, về sau mỗi người đều có bao nhiêu loại công năng, đặc dị năng lực, sẽ không lại là một cái vụn về huyết nục chi khu, nếu thật là dạng này, ngẫm lại đều đáng sợ, bởi vì tại bao nhiêu năm về sau chúng ta thuần chủng nhân loại đem không tồn tại nữa. Đại đầu trả trách, nhân loại các ngươi chính là có thể nhìn thấy điểm này, lại có thể thế nào đâu? Bởi vì đây chính là tiến hóa, ngươi không cách nào ngăn cản thế giới bên trong sự vật tiến hóa, không sống không chết vốn chính là trên địa cầu vạn sự vạn vật tiến hóa một cái thiết luật. A một cùng Lý Thi nhiên bọn người trầm mặt, bọn hắn biết tại những vấn đề này trước mặt, mạnh hơn hùng biện cũng không thể cải biến sự thật. Mà liên tại hiện tại, bọn hắn cái này có đặc dị công năng, siêu cường thủy tinh cầu phi thuyền tại đầu này trên đường cái mặc dù có thể bay cao phi thấp, tùy ý qua, nhưng là bọn hắn cũng chú ý tới, liền tại bọn hắn bên người cũng đang phi hành rất nhiều tương tự phi hành khí. Bọn hắn không biết những này phi hành khí đến từ trên địa cầu cái nào chiều lại, hoặc là đến từ trong vũ trụ cái nào tinh cầu, không biết bọn hắn lúc nào ở chỗ này gặp nhau, cũng không biết vì cái gì bọn hắn ở chỗ này gặp nhau. Trên đường phố bóng đêm cùng trên địa cầu bóng đêm đồng dạng đẹp, ngoài phi thuyền nhật nhặt nháo nháo tràn cảnh tựa như cùng trên địa cầu quê hương, nhưng là nhìn lấy những này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ tuyệt mỹ phong cảnh, A Mộc cùng Lý Thi nhiên bọn người trong lòng nhưng lại có khác cảm giác, ngũ vị tạp trần, khó mà nói nên lời đúng vậy a, trong vũ trụ đã nổi lên biến hóa, nếu như bọn hắn không ra y nguyên tập hết ngồi lại giếng, y nguyên dùng hiện hữu thưởng thức, y nguyên dùng hiện. Hữu giở xét Thí nghiệm thủ đoạn đi chậm rãi lý giải vũ trụ, phát hiện trong vũ trụ huyền bí, kia đích thật là quá chậm, bọn hắn ra mới biết được trong vũ trụ phát đạt trình độ, tiên tiến trình độ, trí tuệ trình độ, vừa xa khỏi tới người địa cầu những cái kia cao đoan nhất trình độ. Lý Thi nhiên đông nhiên đối hầu thiên sư đạo, "Thiên sư, ở loại địa phương này có chiến tranh sao?" Hầu thiên sư đạo, "Làm sao có thể không có chiến tranh đâu? Nơi có người khẳng định liền có chiến tranh." Kim Kim đạo, "Thực nơi này nhiều người như vậy, chúng ta không có nhìn thấy đánh trận a, đánh nhau nha." Hầu thiên sư đạo, "Nơi này cùng địa cầu không giống, cũng giống vậy, chiến tranh địa phương tại chiến tranh." Hòa bình sinh hoạt địa phương tại Hòa bình sinh hoạt chờ một hồi càng đi về phía trước, chậm rãi các ngươi liền thấy chiến tranh rồi. Nghe Hầu Thiên sư nói như vậy, Kim Kim tranh thủ thời gian lại nói, tuyệt đối không nên đánh trận, trên địa cầu đánh trận, chuyện đánh nhau ta gặp nhiều lắm, ta cũng nhìn đủ rồi, ta hy vọng người địa cầu, nhân loại chúng ta đừng lại đánh trận chúng ta nếu có thể tôn trọng lẫn nhau, công bằng đối đãi, hạnh phúc sinh hoạt, thật là tốt biết bao a. Hầu Thiên sư đạo, đây chẳng qua là người mong muốn đất vương, có mấy nhân loại đầu gốc là có ma bệnh cực đoan không đánh trận bọn hắn mới phát được mình sống có ma bệnh. Mấy người một bên xem phong cảnh một bên trò chuyện, cứ như vậy một mực cho tới nửa đêm. Cuối cùng chỉ còn lại đại đầu quái, dạ kỵ sĩ, Kim Kim cùng Hầu Thiên Sư bốn người. Kim Kim nhìn xem Hầu Thiên Sư đạo, Thiên Sư, ngươi không ngủ gật sao? Hầu Thiên Sư đạo, ta trong khoảng thời gian này mất ngủ, ban đêm không ngủ gật, ban ngày muốn ngủ, mà lại ban ngày quán áo, quá ổn, ta liền thích ban đêm loại này yên tĩnh, toàn bộ thế giới đều an tĩnh cái chủ loại kia cảm giác. Thủy tinh cầu phi tuyển bây giờ tại tự động dọc theo đường đi trên không đang tử tứ phi hành. Bất quá bay lên bay lên. Dạ kỵ sĩ mấy người liền phát hiện đường đi chung quanh những kiến trúc kia bên trên đèn dần dần đều dập tắt, hiện tại chỉ có trên đường cái những cái kia tại trên cây cột treo đèn lồng đang phát ra ánh sáng. Mà lại giả kỵ sĩ bọn hắn cảm giác được, hiện tại trên đường cái những người kia giống như đều là thông qua các loại lối ra được đưa đến nơi này người liệu cầu. Có một ít người lộ ra vội vội vàng vàng mà có một ít người đang đàm tiếu vui vẻ, còn có một số người tại giật lại mình, tại bông thả phóng thích chính mình. Đương nhiên, dạ kỵ sĩ thật sâu hít mũi một cái nói, có khí. Kim Kim cũng đi theo hít mũi một cái nói, là có khí. Hầu tiên sư bóp lấy ngón tay tính một cái nói, là có tà vật. Nhưng là cái kia tà vật ở chỗ nào? Phía dưới trên đường phố ngoại trừ có một ít còn tại đi lại nhân loại bên ngoài, không có phát hiện tình huống dị thường. Đương nhiên, Kim Kim chỉ vào đường đi hô, ta thấy được, là con lửa, là con lửa. Dạ kỳ sĩ, hầu thiên sư vội vàng thuận kim kim thủ chỉ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, tại trên đường cái xuất hiện ba đầu màu xám con lửa, kia ba con con lửa cao bằng một người, bọn hắn tại ngửa đầu ngao ngao quái thiếu. Có mấy cái người qua đường vội vàng né tránh nhưng là có một người trung niên nam nhân đi chậm một điểm, ba đầu con lửa chạy tới đem người kia vây quanh, sau đó điên cuồng cắn xé. Nam nhân kia giống như không biết cái gì công phu rất nhanh liền bị con lửa nhóm cho lôi kéo tàn. Trong đó một đầu con lửa kéo người kia một cái chân, mà đổi thành ngoài một đầu con lửa kéo một cái cánh tay, cái thứ ba con lửa thì là dùng nó miệng rộng tại gầm ăn người kia đầu. Trên đường cái người qua đường bị cái này kinh dị tràn diện dọa sợ, nhao nhao hét to súng quanh ngật nút. Chương 1312. Chương 1312. Nhìn thấy đồng bào bị hại, gia kỵ sĩ lên cơn giận dữ. Hắn để đại đầu qué điều khiển thủy tinh cầu phi thuyền hướng ba đầu con lửa tới gần, hắn muốn nhảy đi xuống giết cái này ba đầu con lửa. Ngay tại thủy tinh cầu phi truyền nhanh tới gần ba đầu con lửa thời điểm, Đương nhiên, nơi xa chuyển đến đùng đùng đùng tiếng bước chân, bước chân kia thanh âm rất nặng, như là tảng đá lớn rơi đập trên mặt đất. Kim Kim lại hô, "Hắc Bá, Hắc Bá đến rồi." Chờ người kia đến gần, gia kỵ sĩ cùng hầu tiên sư nhìn kỹ một chút, người kia quả nhiên là Hắc Bá. Người ngoan ngoọi không nhiều, Hắc Bá cơ hội là một đường chạy như điên, rất nhanh liền đến ba đầu con lửa trước mặt. Ba đầu con lửa cảm giác được Hắc Bá là kẻ đến không tiện, mà lại người này lực uy hiếp cực mạnh, thế là vội vàng lùi về phía sau mấy bước. Sau đó ba đầu con lửa vậy mà ngồi thẳng lên, rũ ra hai con móng trước không ngừng hướng Hắc Bá đã Hắc Bá xuất thủ. Vậy liền tạm thời trước không động thủ, đại đầu quái ngay tại cách bọn họ chỗ không xa, đem thủy tinh cầu phi thuyền lơ lửng xuống dưới. Giả kỵ sĩ mang theo Kim Kim thả người nhảy xuống thủy tinh cầu phi thuyền đối mặt ba đầu con lửa, Hắc Bá không có đem cánh tay của hắn biến thành phát xạ hỏa lôi cùng mũi tên ống sắt. Hắn kiếm gấp hai năm đấm, nhìn xem ba con giống người đồng dạng đứng thẳng, hướng hắn vung vẩy mong trước con lửa nói, vô luận các ngươi là yêu vẫn là khác phái sinh vật, nhưng là các người giết hại nhân loại trên địa cầu, vậy thì phải trả giá đắt. Kim Kim đạo, Hắc Bá, muốn chúng ta hỗ trợ sao? Hắc thủ lĩnh cũng không trở về mà nói, bây giờ nhìn lại không cần, cũng liền ba đầu con lửa mà thôi ra một người là có thể đem bọn chúng thu thập. Kim Kim đạo, tại vũ trụ này bên trong, ngươi cũng đừng quá tự tin, liền trước mắt cái này ba đầu con lừa đi, ngươi nhìn ra chưa, bọn chúng là con lừa dáng vẻ, thực cùng chúng ta trên địa cầu con lừa cũng không đồng dạng, bọn chúng chẳng nhưng sẽ đánh đỡ, sẽ còn lửa hý. Nghe Kim Kim nói như vậy, đứng ở chính giữa trên đỉnh đầu có túm lông trắng con lửa không cao hưng nó dùng đại đường nói nói, nhân loại các ngươi nói lửa hý ta minh bạch có ý tứ gì? Các ngươi nói lửa hý kia là đang vũ nhục người, mắng chửi người, chúng ta không phải tại lửa hí, chúng ta tại học người gọi. Dạ Kỷ Si nói, nhưng các ngươi từ đầu đến cuối không phải nhân loại, học giống như phát ra tới thanh âm vẫn là lựa hí. Phải biên nhi trên cổ có một vòng tóc đỏ con lửa đối lông trắng con lửa nói, Đại ca, nói lời vô dụng làm gì nha, cái này hắc đại cá mà. Bên trái lông xám con lửa nói, nhiệm vụ của chúng ta chính là ăn người, ăn thịt người chúng ta liền có thể càng nhanh tiến hóa. Kim Kim nhíu mày một cái nói, các người ba đầu con lửa chẳng lẽ là quỷ sao? Uống máu người liền có thể tăng cường quỷ công lực. Ba đầu con lửa lắc lắc đầu nói, chúng ta không phải quỷ, chúng ta là con lửa. Kim Kim đạo, chưa từng gặp qua ăn người con lửa. Ba đầu con lửa trăm miệng một lời mà nói, lần này ngươi liền gặp được. Hắc bá đạo, các ngươi rất biết đánh nhau sao? Ba đầu con lửa trong miệng một lời mà nói, biết đánh nhau hay không, thử một chút thì biết. Đúng lúc này, từ thủy tinh cầu trên phi thuyền đột nhiên lại xuống tới ba người, Từ cụ cải, Hạo Tinh Linh, Hầu Thiên Sư. Hạo Tinh Linh cười đối ba đầu con lửa nói, chúng ta căn cứ trong rừng rậm không có con lửa, ta rất ưa thích cái này ba đầu con lửa ngươi xem một chút bọn hắn lớn lên nhiều đáng yêu nha. Ba đầu con lửa trong miệng một lời mà nói, chúng ta dáng dấp không có chút nào đáng yêu, chúng ta là con lửa. Hạo Tinh Linh nói, trong mắt ta, các ngươi chính là ba đầu đáng yêu con lửa. Đỉnh đầu có một túm tóc đỏ con lửa nói, tiểu cô nương, muốn làm gì? Huyền Tinh Linh nói: "Ta không muốn dọa sợ qua đường người, ta muốn cho các người đến bên trái kia một khối trên đất trống đi đánh." Tóc đỏ con lửa con lửa nhìn một chút bên trái đất chống nói: "Vị tiểu thư này tỉ nói chuyện rất có trình độ, tốt a, chúng ta đến bên trái trên đất trống Văn Minh đi đánh, không yếu còn quái giã man." Kim Kim đạo: "Những này nói tiếng người con lửa tử kia thật là chỉ nói tiếng người không làm nhân sự mà. Vừa rồi hào hảo một người liền bị bọn hắn ăn hết. Cái này ba cọng lông con lửa quá ghê tởm." Đến trên đất trống, Dạ Kỵ sĩ đối Kim Kim đạo: "Kim Kim, ngươi có dám hay không cùng bọn chúng đánh?" Kim Kim nắm chặt hai quả đấm của mình nói: "Đánh ba cọp lông con lửa quá đơn giản." Nói xong, Kim Kim đi đến ba đầu con lửa trước mặt nói, "Tại ta xuất thủ trước đó, các ngươi bây giờ còn có sống sót cơ hội, nếu như ta xuất thủ liền sẽ đem các ngươi cứt đái đều đánh ra đến." Hạo Tinh Linh nói, "Kim Kim, không muốn ác như vậy, đụng nhẹ đánh, kia là con lửa, không phải người." Lời nói này, Kim Kim là lại sinh khí vừa muốn cười, nhưng là hắn nhịn được. Tóc đỏ con lửa ra đội ngũ, đi đến Kim Kim trước mặt nói, "Tiểu hài, ngươi người không mạnh miệng cũng rất lớn, đem ta cứt đái đánh ra đến, ta còn lần đầu nghe nói, bởi vì chúng ta là ăn thịt mà lại đặc biệt thích ăn thịt người. Ta hi vọng ngươi chạy rất nhanh." Tại ba người chúng ta động thủ trước đó, ngươi có thể chạy ra lòng bàn tay của chúng ta tính ngươi năng lực." Kim Kim Việt nghe càng bực phiền. Một cọng lông con lửa nói chuyện lời thề so sắt, miệng đầy nhân ôn, chính là không làm nhân sự, phải hào hào thu tập. Kim Kim nhìn chằm chằm tóc đỏ con lửa, đem tay phải rối ra, miệng bên trong hồ, dây leo bảo bảo, ra làm việc. Theo thịt một tiếng tiếng vang, Kim Kim lớn Hưu quyền đột nhiên xuất hiện, vội vàng không kịp chuẩn bị đem tóc đỏ con lửa cho đánh thành một đạo lưu tinh, bay về phía Viết không. Lông trắng con lửa nhìn xem đồng bạn biến mất địa phương nói, không còn hình bóng, ngươi một quyền này đánh thật là một cái Kim Kim thu hồi hắn lớn phù hộ quyền đạo. Có sợ hay không? Sợ sẽ xéo đi, tha cho ngươi một mạng." Lông trắng con lựa lắc đầu nói, "Không sợ. Chúng ta không phải trên địa cầu có lửa, nhìn thấy người khác lợi hại, chúng ta liền dọa đến kẻ ra quần. chúng ta là không giống con lửa. Chúng ta là sẽ ăn người con lửa." Nghe được chỗ này kim kim lại ép không được phát hỏa. Hắn hất lên hai tay, lộ ra ngay hắn mọc ra thật dài móng tay quỷ thủ nói, "Các ngươi không phải có thể ăn thịt người sao? Vậy ta cũng không phải ăn chay. Ta muốn để các ngươi cái này vài đầu con lường ngốc nếm thử ta tiểu cương thi hút máu tư vị." Hệu tinh linh nhìn thấy kim kim vắt tay, còn có kim kim bở môi hai bên lộ ra răng nanh. Zoa đến nắm chắc tử củ cải tay nói, "Quỷ, quỷ." Tử củ cải nói, "Kim Kim không phải quỷ, hắn là tiểu cương thi." Hệu Tinh Linh nói, "Đều như thế, hắn sẽ không cắn ta a." Dạ Kỵ sĩ nói, "Ngươi chớ có bối rối, Kim Kim là theo chân A một sư phó tu hành giả tính của hắn không lộ ra ngoài, hôm nay hắn thật sự là không thể nhịn được nữa, cho nên mới lộ ra nguyên hình, ngươi yên tâm đi, hắn bình thường không thương tổn người." Tóc đỏ con lửa thật đúng là không là bình thường con lửa, hắn giống người, hai con móng sau đứng thẳng, dùng hai con móng trước đập Kim Kim. Kim Kim lên lợi trảo, đi quỷ bộ, tại tóc đỏ con lửa trên thân nắm bắt loạn quái loạn. Bất quá tốc đỏ con lửa thật không phải là một đầu trên địa cầu phổ thông con lửa, đây là một đầu quái dị con lửa, hắn vậy mà có thể xoay ngược vận động, linh hoạt chuyển động hắn khớp nối dùng nó móng đi công kích Kim Kim. Mấy hiệp xuống tới, tóc đỏ con lửa trên thân vết máu từng đống, máu chảy ồ ạt. Mà Kim Kim trên thân cũng bị tốc đỏ con lửa đá xanh một miếng, tử cùng một chỗ, trên trán còn nâng lên một cái bọc lớn. Hầu thiên sư ở một bên nóng nảy hô, "Kim Kim, ngươi không cần cùng nó chiến đấu, dùng ngươi quả đấm to, một quyền đem hắn đánh tới đi." Chương 1313. Chương 1313. Kim Kim đạo, "Ta tin." ta cảm thấy ta có thể đánh thắng nó, mà lại ta rất lâu đều không dùng ta cương thi tay cùng người đánh qua một trận hôm nay ta muốn qua đã nghiền. Bất quá cái này tóc đỏ con lửa tuyệt không nhược kim kim cùng nó chính diện cứng rắn cơ hồ không có chiếm được tiện nghi gì. Kim Kim giận dữ, lập tức xuất ra hắn cương thi chiêu số. Kim Kim đối tóc đỏ con lửa mặt nhanh chóng liên tục huy động lợi trảo, mà liền tại tóc đỏ con lửa vội vàng chống đỡ thời điểm, Kim Kim thì lại lấy tốc độ như tia chấp lại đến tóc đỏ con lửa phía sau. Sau đó giội ra hắn cương thi tay, đột nhiên từ phía sau lưng cắm vào. Dừng lại cuồng bắt loạn quái về sau, tóc đỏ con lửa phía sau lưng bị Kim Kim bắt cái nát nhữ. Mọi người ở đây coi là tóc đỏ con lửa như vậy báo phế thời điểm, làm bọn hắn phá phòng chính là, tóc đỏ con lửa tại thân thể phần lưng bị kim kim xé rách ra về sau, bên trong lại xuất hiện một người, kia là một cái đường chiều người, một cái đường chiều công tử. Công tử người rất thanh tú, không lúc nhích, như cái mục điều. Kim kim quá khứ dùng tay trọc trọc, cái kia đường chiều công tử nhắm mắt lại cũng không lúc nhích. Kim kim đối Hầu Thiên sư đạo, này làm sao thành cái người chết? Một chút phản ứng đều không có. Hầu Thiên sư đi qua nhìn nhìn nói, hắn không có chết, hắn chỉ là thân thể hiện tại ở vào nhập tinh trạng thái. Kim kim hiếu kỳ mà nói, hắn không lúc liền hô hấp cũng không có. Chẳng lẽ không phải chết sao Hầu thiên sư đạo tại trong vũ trụ loại người này không có tử vong chỉ có con sống mà loại này còn sống trạng thái có thể là còn sống trạng thái có thể là tính tính mịch trạng thái liền hiện tại trạng thái này thoạt nhìn là chết rồi nhưng là trong thân thể của hắn sinh mệnh không có tiêu vong y nguyên rất sinh động mà lúc này tại cái này đường chiều công tử bên người con kia con lửa cũng không có đi cũng không nói gì Hiệu tinh Linh nói đã còn lại con lừa này từ nghe lời vậy liền không nên thương tổn nó chúng ta đi thôi hầu thiênên sư đạo đi là có thể nhưng là cái này đường chiều công tử là cái nguy hiếp ra kỵ sĩ nói Hắn đều không có độc tính, có cái gì uy hiếp?" Hầu Thiên Sư nhíu mày nói, khi hắn mở mắt ra một khắc này, thế giới liền sẽ phát sinh đáng sợ biến hóa. "Kim Kim đạo, ngươi đừng đe dọa giang người, chúng ta nhiều cao thủ như vậy, tại sao phải sợ hắn?" Hầu Thiên Sư đạo, "Tiểu Hưng đệ, ngươi sông vũ trụ thời gian tương đối ngắn, ngươi không hiểu nhiều trong vũ trụ những này quỷ dị đồ vật rốt cuộc là thứ gì." Gia Kỵ Si nói, "Người không biết không sợ, cũng bởi vì không hiểu bọn hắn, sợ hắn làm gì." Hầu Sư đạo, "Không thể xem thường ra hỏa này, chúng ta đợi một hồi đi, ra hỏa này nếu là tỉnh, khẳng định sẽ làm đại yêu." Kim Kim quá khứ Một bên dùng tay mò xem cái kia Đường chiều thanh niên, vừa hướng Hầu Thiên Sư đạo: "Hầu Thiên Sư, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm chúng ta?" Hầu Thiên Sư cũng đi theo Kim Kim vây quanh cái kia Đường chiều công tử trẻ tuổi dạo qua một vòng nói: "Ta không phải có chuyện gì giấu giếm các người, ta phải xem thật kỹ một chút, gia hỏa này ta làm sao như thế nhìn quen mắt đâu." Mặc một thân quần áo màu trắng Đường chiều công tử, trong tay ôm một thanh bảo kiếm, nhắm chặt hai mắt, không nhúc nhích, cơ hồ liền hô hấp cũng nhìn không ra. Vây quanh công tử trẻ tuổi liên tiếp chuyển 3 vòng về sau, Hầu Thiên Sư vỗ chán nói: "Ta đã nhìn ra, gia hỏa này là Bạch Biến thú nhân." Tử Củ cải nói: Hầu Thiên sư, người nói không sai, gia hỏa này là bạch biến trong thú nhân học tập thú. Kim kim đạo, các ngươi càng nói ta càng vượt hồ đồ. Gia hỏa này đến cùng là thú vẫn là người? Bất quá từ ngoại hình của hắn bên trên nhìn, hắn tựa như là người không giống thú a. Hầu Thiên sư đi qua xem cẩn thận quan sát một chút người kia luôn hai. Tại vậy công tử vành thai bên trên rơi xem một cái kim sắt vàng hai. Hầu Thiên sư đạo, thực niệm cho. Gia hỏa này chính là một cái học tập thú, hắn sẽ tìm một người hoặc là tìm một cao thủ làm hắn học tập mục tiêu, hắn sẽ một mực đi theo người này cuốn lấy người này, mà lại bị quấn người hoàn toàn không, có cách nào thoát khỏi hắn, bởi vì hắn qua yêu học tập, hắn sẽ học tập mục tiêu đối tượng trên người tư tưởng, công phu, pháp thuật, các loại hành vi, tình cảm phương thức biểu đạt trở chút. Từ cụ cải nói, không hết như thế, hắn sẽ còn trêu cợt mục tiêu đối tượng. Tiếng nói của hắn vừa dứt, cái kia đường chiều công tử đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn đem đám người nhìn một lần, sau đó sẽ rách con lửa tàn thể, sau đó đi ra. Lý Thiên Nhiên bọn người không tự chủ tất cả đều lui về sau mấy bước. Học tập thú dừng bước lại, do dự nhìn xem Lý Thiên Nhiên. Hầu thiên sư bọn người, nhìn trong lòng bọn họ run rẩy đúng lúc này, theo một bóng người lóe lên, A Mộc đứng ở học tập thú trước mặt. A Mộc xung học tập thú chắp tay nói, "Vị đại ca ca này, ngươi muốn làm gì?" Lúc này trời sắp sáng rồi, học tập thú thấy rõ trước mặt A Mộc về sau, trên mặt của hắn lộ ra quỷ dị chuyện cười, sau đó đối A Mộc nói, "Ta tìm tới học tập mục tiêu, ta đã đem ngươi khóa chặt, ngươi đem không thể trốn đi đâu được." A Mộc nhất mặt mộng bức nhìn xem học tập thú đạo, "Đại ca ca, ngươi đang nói cái gì nha? Ta vì sao phải trốn nha? Mà lại ngươi tại sao muốn đi theo ta nha?" Kim Kim quá khứ nóng nảy đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, Ngươi nhưng trong chuyện, Hầu Thiên Sư cùng Tử Cụ Cải nói, gia hỏa này là điệu cầu hào bên trên tạo nên quái vật, hắn là một cái thú nhân, thuộc về học tập hình thú nhân, hắn liền yêu cùng người học đồ vật, vẫn cứ quấn lấy ngươi, nghĩ bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. A Mộc nói, cái này sao có thể? Hắn cùng ta học, ta là đạo gia người, hắn muốn cùng ta học tu đạo sao? Ngươi có phải hay không bị Tử Cụ Cải cùng Hầu Thiên Sư lừa? Tử Cụ Cải cùng Sau Thiên Sư trăm miệng một lời mà nói, A Mộc sư phó, không có lựa ngươi. Cái kia trong ngực ôm kiếm đường Triều công tử nói, là A Mộc sư phó, ta học tập mục tiêu là A Mộc sư phó, cũng chính là ngươi ta có thể nói cho ngươi ta danh tự, ta gọi Ninh công tử." Lý Thi Nhiên mấy người cũng tử thủy tinh cầu trên phi thuyền mẹ xuống, sau đó vây quanh Ninh công tử nhìn tới nhìn lui. Chuyển hai vòng?" Lý Thi Nhiên nói, "A Mộc sư phó, thế nào? Cái này không phải liền là một cái đại đường tuổi trẻ công tử sao? Hầu Thiên sư đạo cái này không phải thuần chủng trên địa cầu đại đường công tử, đây là địa cầu hào bên trên quái vật, đây là một cái thú nhân, là học tập hình thú nhân, chuyên cùng cao thủ học tập, mà lại quấn người công phu đặc biệt lợi hại, hắn chỉ cần đem ngươi trở thành mục tiêu, mặc cho ngươi làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được." Lý Tạ Khang đem lượng ngân thương lắp một cái, tiến về phía trước một bước nói: "Linh công tử, ngươi không muốn tập con chó quẻ, như ngươi loại này thú nhân, chúng ta đoàn đội không chào đón ngươi, khuyên ngươi nhanh rời xa a mẫu sư phó, nếu không ta liền dùng ta lượng ngân thương cho ngươi trên thân đúng mấy cái động." Linh công tử ôm bảo kiếm nhìn một chút Lý Tạ Khang đạo: "Ngươi mẹ nó bất nói nhảm, ngươi không phải mục tiêu của ta đối tượng, cút xa một chút cho ta." Lời này nhưng chọc giận Lý Tạ Khang, Lý Tạ Khang lại không nói nhảm, định thương liền gài. Kim Kim người liền thấy Linh công tử thân hình hối hạ lên, trong nháy mắt lại khôi phục nguyên trạng. Mà thương chỉ sát Linh công tử cổ gào thét mà qua. Chương 1314. Chương 1314. Một thương đi không? Lý Tạ Khang rút lui thương liền muốn xuất thủ lần nữa, Lý Thi Nhiên đứng ở bên cạnh vội vàng xông Lý Tạ Khang hô, "Lý Tạ Khang." Nhanh dừng tay. "Ngươi căn bản không phải đối thủ của người ta." Nhìn thấy Ninh công tử giống như không có động thủ, mà mình lại là một thương đi không, Lý Tạ Khang cũng cảm giác được không thích hợp, nghe được Lý Thi Nhiên gọi, thế là tranh thủ thời gian nhảy ra ngoài vòng tròn nói, "Thế nào? Làm sao lại không phải là đối thủ rồi?" Lý Thi Nhiên chỉ vào Lý Tạ Khang đúng cổ nói, "Tại ngươi động thủ trước đó, người ta đã động thủ trước, ngươi xem một chút ngươi đúng quần. Lý Tạ Khang trong lòng giật mình, tối đầu lúc này mới phát hiện mình đúng quần không biết lúc nào đã nứt ra một đạo khe hở. Cái này khiến hắn lưng phát lạnh. May mắn người ta chỉ là dùng kiếm rạch ra một đạo khe hở, nếu như lại hướng lên đi, vậy mình mệnh căn tử liền khó giữ được. Cái này khiến Lý Tạ Khang cả bó tay rồi, hắn trở lại Lý Thi Nhiên bên cạnh lại không lên tiếng. Kim Kim đi tới thấp giọng đối Lý Tạ Khang đạo: "Lý Tạ Khang, đừng phiền muộn ngươi đúng quần nát, nhanh ngồi quần." Lý Tạ Khang lúc này mới như ở trong ngọng mới tỉnh, hắn mặt nhếch hổng, quay thân liền hướng thủy tinh cầu phi thuyền chạy tới. A Mộc đối Ninh công tử nói: "Ninh công tử, ngươi đừng suốt ngày leo đẻo theo ta, ta chính là một cái tiểu đạo sĩ, cũng không có bản lẫm gì, không đáng ngươi đi theo ta học tập." Ninh công tử không lên tiếng, Ý Nguyên quật cường đứng tại Kim A Mộc sau lưng. A Mộc có chút sinh khí, Kim Kim vội vàng quá khứ nói: "Sư phó, sợ hắn làm gì? Hắn theo ngươi học liền theo ngươi học, không quan hệ, ngươi là đạo gia, như loại này không tim không phổi mới tạo ra con người, để hắn theo ngươi học, học đạo lý là người, không phải là không chuyện của ta." A Mộc nói: "Bọn hắn loại người này đi theo chúng ta, ngươi cảm thấy an toàn sao? Ta ngược lại không quan trọng, chúng ta những người khác đâu?" Vạn nhất giá hỏa này phạm bệnh tâm thần, chúng ta là chết là tổn thương còn khó nói đâu." Hiệu Tinh Linh đi qua sở lấy Ninh công tử cánh tay nói, "Ninh công tử, dung mạo ngươi rất đẹp trai nha." Ninh công tử mặt không biểu tình, không nói câu nào, như cái cọc gô đồng dạng. Kim Kim đạo, "Hiệu Tinh Linh, ngươi sẽ không ngay cả loại này cặn bã cũng thích à?" Hắn cũng không phải một cái tuân nhân loại, ngươi thích hắn, vậy thì đồng nghĩa với ngươi thích nguy hiểm, ngươi có thể nghĩ tốt." Hiệu Tinh Linh trừng lớn hai con mắt nói, "Ta nghĩ kỹ, hắn đẹp trai, ta thích, có lỗi sao?" Kim Kim thở dài, lắc, lắc đầu nói, "Nữ nhân à, thật đáng buồn đáng tiếc nữ nhân." Nhìn thấy suốt năm người liền quên hết tất cả, liền thần hồn điên đảo, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Tử Củ cải tiến lên một bước, cũng từ hung bên trong rút ra bảo kiếm nói: "Ninh công tử, ngươi là địa cầu hào bên trên người, ta cũng là địa cầu hào bên trên người, bất quá chúng ta hiện tại đã đi lên con đường khác, trước kia chỉ nghe nói qua đại danh của ngươi, hôm nay vừa thấy là ta Tử Củ cải vinh hạnh, ta muốn hòa ngươi so chiêu một chút." Không nghĩ tới Ninh công tử y nguyên không đáp hắn gốc dạng, a một đi lên phía trước một bước, hắn ngay tại đằng sau cùng một bước, cái này làm cho Tử Củ cải thật mất mặt. Tử Củ cải dùng mũi kiếm đè vào Ninh công tử trên lưng nói: "Ta hiện tại liền muốn cùng ngươi đánh." nhanh xuất ra bảo kiếm của người cùng ta đánh, không phải ta liền đâm chết người Không nghĩ tới A Mộc lại đi về phía trước một bước, cái này Ninh công tử vậy mà đỉnh lấy tử cổ cải kiếm cũng bước một bước về phía trước. Tử cổ cải biết ra hỏa này cũng là địa cầu hào người, hắn cũng là địa cầu hào người, hắn không muốn cùng hắn thật đánh, vừa rồi chỉ là bởi vì hiệu tinh linh ở trước mặt hắn nói thích Ninh công tử, lửa giận phía dưới, hắn mới làm ra muốn liên Ninh công tử so đấu tư thế, bây giờ thấy Ninh công tử vậy mà không sợ hai chút nào bảo kiếm của hắn, điều này làm hắn có chút kinh hoàng, thế là tranh thủ thời gian rút về bảo kiếm. Bảo kiếm rời đi Ninh công tử thân thể, Đám người liền nhìn thấy một vòng máu tươi nhuộm đỏ Ninh công tử trước ngực. Ninh công tử dơ tay trái lên, tại bộ ngực bên trên ba ba điểm mấy lần về sau, trước ngực rớm máu liền chậm rãi đình chỉ. Lý Thi như nói, gia hỏa này tuyệt. Hắn vậy mà hiểu được điểm huyệt cầm máu. Vũ Ảnh nói, ta còn tưởng rằng hắn là một cái sắt thép tạo đây này, lại nguyên lai thật giống như chúng ta, cũng là huyết lục chi khu a. Hiệu Tinh Linh đem khăn tay của mình che tại Ninh công tử trên vết thương nói, Ninh công tử, lông lực của ngươi chảy máu, ngươi muốn chết rồi, nhanh yêu cầu A Mộc sư phó để hắn giúp ngươi trị thương đi. Nói xong, Hiệu Tinh Linh xông A hô, A Mộc sư phó! Ngươi mau tới mau cứu Ninh công tử đi, lồng ngực của hắn chảy máu, đều nhanh phải chết. Hắn là đẹp trai công tử, ta không muốn hắn chết. A một Sang xem nhìn Ninh công tử ngửa nói, hắn không chết được, hắn đã điểm huyệt cầm máu mà lại hắn loại người này công lực thâm hậu, điểm ấy vết thương nhỏ sẽ không nguy hiểm cho tính mạng của hắn. Hắc Bá đi tới nhìn một chút sững sờ ở một bên lông xám con lừa nói, hoặc Kế, trong thân thể của ngươi bên cạnh có phải hay không cũng cất giấu một người a?" Lông xám con lửa nhìn xem Hắc Bá, lại nhìn xem A Mộ bọn người, đột nhiên liều lên bốn vó, chạy như một làn khói. Trên đường cái người bắt đầu nhiều hơn, mà lại có thật nhiều người đều vây quanh ở thủy tinh cầu phi thuyền trung quanh quan sát. A Mộc mang theo đám người thượng thủy tinh cầu phi thuyền, đại đầu quái lập tức thao túng thủy tinh cầu phi thuyền lên không, sau đó lơ lửng xuống tới. Nam buộc đám nữ buộc đem thức ăn lên bàn về sau, Hắc Bá sướng đến phát rồ rồi. Các người cái này thủy tinh cầu phi thuyền chơi thật vui lại có ăn lại có uống về sau ta liền theo các ngươi la lộn. Nói xong, Hắc Bá là uống từng ngụm lớn rượu, ngoạc miệng thì lớn, tới cái không say không nghĩ. Phong lão vừa cùng Hắc Bá chạm cốc, vừa nói, "Hắc Bá, ta biết ngươi lợi hại, về sau ta liền theo ngươi hỗn." Hắc Bá đạo: Ngươi tiểu đạo sĩ kia lợi hại hơn ta, ta về sau liền theo tiểu đạo sĩ hốn. Phong Thiên lão nói, "Ta cảm thấy ngươi lợi hại, ta không cùng A Mộc lăn lộn, ta liền theo ngươi hỗn." Vô Ảnh bọn người cảm thấy Hắc Bá nói chuyện với Phong Thiên lão quá thú vị, trực tiếp cười đáp cười sặc sụa ăn cơm xong, đám người lại từ thủy tinh cầu trên phi thuyền xuống tới, sau đó cùng A Mộc tiếp tục giả phố. Khi nhỏ đối cùng sau lưng A Mộc Ninh công tử là phi thường hiếu kỳ, hắn vừa tung người nhảy đến Ninh công tử trên vai trái đối Ninh công tử chi chi chi, chi dừng lại khỉ gọi. Nhưng làn Ninh công tử vậy mà không vì mà thay đổi, hắn y nguyên nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng A Mộc khỳ nhỏ rối ra mông mướt, một hồi cái kia sờ một cái công tử mặt, một hồi lại tốn túm ninh công tử khăn trùm đầu, một hồi lại xoay người đối đám người nhăn mặt, gây vô ảnh bọn người cười ha ha. Con đường này quá quỷ dị, chẳng những có thật nhiều tướng mạo người kỳ quái, mà lại người trên đường phố cũng là lạ thường bình tĩnh, thật là lắm chuyện giống như đều là không cảm thấy kinh ngạc. Vô ảnh, Tố Lan Ngọc Châu một bảy nữ nhân chạy đến hai bên đường cửa hàng đi tìm thứ mình thích, mà Lăng Tử Nhạc cùng Vương Oánh hai người thì theo thật sát ra một bên người, cũng là không dám đi. Lăng Tử Nhạc đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, ta cùng Vương Vánh nghĩ nhanh trở lại địa cầu đi." Ngươi nhìn có biện pháp gì hay không để chúng ta trở lại địa cầu đi?" A Mục nói, "Lăng Đại Ca, hiện tại chúng ta cũng tìm không thấy trở lại địa cầu thời không cửa vào, chúng ta chỗ trải qua địa phương đại bộ phận đều là địa cầu thông hướng những địa phương này cửa ra vào, cơ hội không có nhìn thấy cái gì thông hướng địa cầu lối vào, chỉ có thể tìm vận may hoặc là ngươi đi theo các ngươi đi theo chúng ta đến căn cứ của chúng ta đi lên, về sau chúng ta thao túng căn cứ đi tìm địa cầu." Lăng Tử Nhạc đành phải bất đắc dĩ gật đầu nói, "Vậy được rồi, nghe ngươi an bài, chúng ta liền theo các ngươi." Càng đi về phía trước, A Mục bọn hắn liền nghe đến tiếng bước chân nặng nghề. Chạm mặt tới chính là 10 cái mặc đường triệu binh sĩ trang phục cự nhân, những binh lính kia cái đầu đều tại khoảng năm trượng. Cầm trong tay trường thương xếp thành một đội, tại đạp đất tiếng vang bên trong đi về phía trước tiến. Nhìn thấy những người khổng lồ này binh sĩ, người đi trên đường tranh thủ thời gian hướng hai bên đường chồng tránh. Binh sĩ qua đi, lộ diện trên không lại bay tới một cái trống lớn, mặt này trống to cũng đại giống một tòa phòng ốc, phía trên có 10 cái mỹ nữ, mặc diễm lệ trang phục tại nhẹ nhàng nhảy múa. Chương 1315. Chương 1315. Kia 10 cái nữ tử, dáng người thon thả, hình dạng diễm lệ đem kim ngọc lang bọn người nhìn chạy nước miếng. Hiện tại chống to hạ xuống tới tại kề sắt đất phi hành. Mà theo sát cái này chống to đằng sau, lại xuất hiện một mặt hơi nhỏ một chút trống, phía trên ngồi 10 cái thổi kèn, thổi sinh nhạc khí bát tử. 10 cái cô gái xinh đẹp đi theo vui điểm đang nhạy xem chọc người vũ đạo. Hai mặt trống to tại đường trung ương, giống hai tòa phi hành núi nhỏ đúng lúc này, trong đám người, theo một tiếng huýt, một cái tuổi trẻ anh tuấn đường chiều công tử tay cầm quạt xếp thả người liền nhảy tới mặt trống bên trên. 10 cái cô gái trẻ tuổi lập tức tiến lên, vây quanh đường triều công tử tiếp tục vũ. Mà tại phía dưới, có một cái nam bộ ở gấp hướng về phía người công tử kia hô, Âu Dương công tử Đừng tìm các nàng chơi, chúng ta muốn tìm lối ra, muốn trở về gặp lao ra, người ra đã chơi hơn một ngày, lão ra khẳng định gấp. Á. Cái kia thân cao có hai trượng Âu Dương công tử tung ra của xếp, hướng về phía người nam kia bộc nói, "A Hồng, đừng có gấp, chúng ta ra chơi liền muốn tận hứng, hôm nay công tử ra ta là coi trọng cái này, mười vị mỹ nữ ta muốn đem các nàng đều mang về." Nghe được tiếng ạ, vô ảnh mấy người cũng chạy tới. Vô ảnh dắt Lê Lý Thi Nhiên cánh tay nói, "Đây là cái quỷ gì? Bọn hắn tạo những này nữ nhân xinh đẹp ra chẳng lẽ là dùng đến câu dẫn trên địa cầu nam nhân sao?" Lý Thi Nhi nói, "Các nàng câu dẫn không được ta." Vô ảnh nói, Cấm nàng đương nhiên câu dẫn không được ngươi, bởi vì ta ở phía dưới giắt lấy ngươi, ngươi không bay lên được. Kim Kim đạo, Vô Ảnh, ngươi quá coi thường Lý Thiên Nhiên. Ngươi nhìn Lý Thi Nhiên hình dáng kia, rất có thể trang. Ngươi nhìn kỹ một chút ánh mắt của hắn, ánh mắt của hắn đang nhìn kia 10 cái mị nữ thời điểm là sắc mị mị, ngươi mặc dù kéo lại hắn thân, nhưng là ngươi túm không ở hắn tâm a. Vô Ảnh khí đưa tay liền đi túm Kim Kim lốt hai, Kim Kim vội vàng đem đầu co rụt lại nói, "Lý Thiên Nhiên, ngươi tiếp tục dạ vở bức, ta cũng không tin ngươi đến lúc đó không đi lên anh hùng cứu mỹ nhân." Vô Ảnh nhìn xem Lý Thiên Nhiên nói, "Ta nhìn hắn dám. Kim Ngọc Lang ở bên cạnh nói, "Ta dám." Tố Lan Ngọc Châu nói, "Đều chớ cái gì." Nhìn người khác biểu diễn không tốt sao? Tại trống to phía trên, cái kia đường chiều công tử vậy mà cùng kia 10 cái, cái mỹ nữ cùng một chỗ đang phi vũ, mà lại dáng người của hắn vậy mà sánh bằng nữ môn còn nhảy đè mắt. Giảng công tử nói, cái này Âu Dương công tử không đơn giản, gia hỏa này nội công thâm hậu, mà lại hắn luyện là nhu thuật, cho nên hắn khiêu vũ so với cái kia vũ nữ ngày càng đè mắt. Viện quân nữ nữ nói, "Ta cảm thấy không dễ nhìn, có tổn thương phong tục." Ngươi nói một cái đại lao ra đi theo những cái kia vũ nữ tại trước mặt mọi người xoay a xoay nhìn xem đều khó chịu. Giản công tử nhìn xem xuyên thẳng qua tại kia 10 cái vũ nữ ở giữa tới lui tự nhiên Âu Dương công tử nói, "Việt quân nữ nữ, ngươi sai." Bọn hắn không đơn thuần là đang khiêu vũ, bọn hắn còn tại đấu võ, các ngươi chú ý tới không có, những cô gái kia đang khiêu vũ thời điểm đều có sát chiêu, nhưng đều bị cái này Âu Dương công tử phá giải. Vũ ảnh nhìn một hồi nói, "Ta làm sao lại nhìn không rõ đâu?" Cái này Âu Dương công tử một hồi ôm một chút nữ nhân này, một hồi lại trộn lẫn một chút nữ nhân kia, một hồi lại kéo một chút nữ nhân này áo, một hồi lại đi làm một nữ nhân cắt tóc, khiêu vũ này quá loạn." Giản công tử nói, "Cái này muội nhìn loạn, trên thực tế không có chút nào loạn." Xem ra cái này Âu Dương công tử là dùng tâm hắn hiện tại đang suy nghĩ biện pháp thu mấy cái này nữ nhân. Vô Ảnh lập tức hứng thú, hắn chăm chú nhìn kia một cái khiêu vũ có người nói, "Giản công tử, ngươi nói cẩn thận một chút, ta làm sao lại không hiểu được đâu?" Giảng công tử chỉ điểm lấy nói, "Thấy không, bên trái nữ nhân kia tại lúc xoay người, nàng mép váy từ Âu Dương công tử quần áo và táo xẹt qua đi." Vô Ảnh nói, "Đúng vậy à, vậy thì thế nào?" Giảng công tử nói, "Thế nào? Ngươi không thấy được sao?" Nữ tử kia váy chân đã đem Âu Dương công tử vạt áo cắt ra tới một đường nhỏ. Sau đó Giản công tử lại chỉ vào một cái khác nữ tử nói, "Thấy không?" Nữ tử kia tại ngón tay của nàng từ Âu Dương công tử trên thân sẹt qua thời điểm, nàng đã đem Âu Dương công tử tay áo đầu phá vỡ. Vô Ảnh nhìn kỹ một chút, thật đúng là như thế. Thế là không khỏi thở dài, cái này 10 cái nữ tử thật khó lường. Nhìn cực kỳ vũ mị ôn nhu, nhưng là động thủ lại không chút nào hăng hổ, mà lại vô cùng âm độc. Ta liền không hiểu rõ cái này Âu Dương công tử tại sao muốn bước lên nguy hiểm tính mạng đi tìm loại cô gái này đâu. Kim Ngọc Lang ở một bên hì hì tiêu đạo, cái này Âu Dương công tử giống như chúng ta, phía trong lòng phạm Thiện thôi. Trong lòng nam nhân một phạm tiện, vô luận nữ nhân làm sao ngược hắn, hắn đều cảm thấy thoải mái. Tố Lan Ngọc Châu ở một bên nói, kia không riêng gì phàm tiện, kia chủ yếu là bởi vì trong lòng có bệnh." Kim Ngọc Lang nói, có bệnh liền phải trị. "Ta đi lên giúp hắn chữa bệnh, ta muốn đi chiếu cố kia 10 cái nữ tử." Nói xong, Kim Ngọc Lang thả người liền muốn đi lên ngay, thực chân của hắn vừa mới cách mặt đất, xoạt một tiếng vang, hắn một con tay áo bị Bạch Thược cho lôi xuống. Kim Ngọc Lang đối Bạch Thược trợn mắt nhìn nói, "Ngươi nhìn người nữ nhân này, ngươi sao có thể đem tay áo của ta cho túm rơi mất đâu? Dạng này đi lên nhiều xấu hổ nha." Bạch Thược dùng tay đưa tay áo đầu nói, "Có hay không tay áo đầu không trọng yếu, ngươi chỉ cần đi lên không xấu hổ, kia lúng túng chính là người khác." Kim Ngọc Lang khi dùng tay điểm chỉ xem Bạch Thược nói, "Ngươi, ngươi, ngươi thật sự là không thể nói lý." Bạch Thược cũng dùng tay chỉ Kim Ngọc Lang nói, "Loại người như ngươi chính là có bệnh, chính là tiện. Tiện chính là có bệnh, có bệnh liền phải chị. Tay áo đầu trong tay ta, ngươi có muốn hay không khe hở bên trên? Nghĩ khe hở bên trên liền cùng ta về thủy tinh cầu phi thuyền đi. Kim Ngọc Lang bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đối trống bên trên 10 cái nữ tử hô, "Các cô nương, Chớ Khẩn Trương, một hồi ta đến anh hùng cứu mỹ nhân, giúp các ngươi đánh bại kia cái gì Âu Dương tiểu tử." Tay áo của ta rơi mất, ta muốn đi đổi một bộ quần áo đến, các ngươi chờ lấy ta. Bất thược giận không chỗ phát tiết, xoàn một tiếng, lại đem Kim Ngọc Lang một cái khác tay áo cũng lôi xuống nói, "Kim Ngọc Lang, ta nhìn ngươi cũng không cần thay quần áo ngươi trực tiếp cởi quần áo ra cùng các nàng thẳng thắn gặp nhau, dạng này đi anh hùng tiểu mỹ nhân, càng có thể cho thấy ngươi đại anh hùng bản sắc." Khi nhỏ nhảy đến kim kim trên bờ vai nói, "Hắn không phải đại anh hùng, hắn là đại bông truy." Khi nhỏ một phen dẫn tới đám người nhịn không được cười lên ha ha đúng lúc này, theo một tiếng ho hét, một cái thân thể cường tráng, tóc vàng mắt xanh nam tử trung niên thả người lướt qua đám người đứng đầu, nhảy to bên trên. Nam tử nói, "Ta chính là Tây vực đại hiệp Dắt Sơn." Mười cái nữ tử bên trong có một nữ tử dùng nũng nịu thênh thắm nói, "Giác Sơn đại ca, mau tới cứu chúng ta." Giác Sơn phần eo quấn lấy dây thừng, mà đầu dây liền giữ tại trong tay phải của hắn. Giác Sơn đem trong tay dây thừng thả dài, cuốn thành một vòng nhỏ, cả nước, sau đó đối Âu Dương công tử hô, "Dương ca, ta biết ngươi, ngươi chính là trên địa cầu đại đường để nhất hái hoa đạo tặc câu Dương công tử. Hôm nay ta làm thợ săn tiền thưởng nhất định phải bắt lại ngươi, áp ngươi đến quan phủ đi lĩnh thưởng kim." Chương 1316. Chương 1316 Âu Dương công tử run tay một cái bên trong quạt xếp nói, "Giác Sơn, ta cũng nhận biết ngươi cái này thợ săn tiền thưởng." Có bản lĩnh liền xử hết ra, nếu như ngươi đem ta chối lại, ta liền tâm cam tình nguyện đi theo ngươi quan phủ lĩnh thượng, nếu như ngươi muốn đánh không lại ta liền sớm làm xéo đi, ta muốn đem cái này 10 cái mỹ nữ mang đi tập tiểu thiếp của ta." Zát Sơn nói, "Hôm nay bản đại gia phải bắt ngươi đi quan phủ, để ngươi ngồi xổm nhà tù, để ngươi thập, quả phụ, để ngươi đếm thử không có nữ nhân thời gian là cỡ nào gian nan." Nói xong, Zát Sơn dùng răng cắn đứt dây thừng, sau đó đột nhiên cầm trong tay dây thừng hướng Âu Dương công tử ném đi, Âu Dương công tử lách mình thoát, không nghĩ tới cái kia đầu dây mà lại giống mọc thêm con mắt, trên không trung ngoặt một cái, sau đó lại hướng Âu Dương công tử quấn đi. Giữa tình thế cấp bách, Âu Dương công tử khẽ vươn tay liền bắt lấy hướng mình công tới một cái mỹ nữ ngăn tại trước người. Kia đoạn dây thường thế là thuật lý thành chương, veo một tiếng, đem mỹ nữ rắn rắn chặt chặt chói chặt. Bị nốt nữ tử liễu mạng giãy giụa, đối đại hán kia rát sơn hô, "Công tử, mau tới cứu ta." Âu Dương công tử hành vi chọc giận rát sơn. Hắn lại gỡ xuống một đoạn dây thường, sau đó vây quanh Âu Dương công tử truyện, tìm kiếm bộ chói Âu Dương công tử cơ hội. Mà công tử lại cùng hắn đơn mặt mặt, không ở giữa, không cho sơn cơ hội hạ thủ. Rát kia chín nữ nói, "Các ngươi tránh!" để cho ta bắt tên tiểu tử tối này. Nhưng là vô luận chín nữ tử làm sao tránh, Âu Dương công tử lại như cũ tượng một đầu rắn chườn quấn quanh ở giữa các nàng. Giác Sơn lấy ra chuẩn cơ hội, dùng tay một cái lại vãi ra một đoạn dây thừng. Các nữ tử nhau nhau tránh né, nhưng là tốc độ của các nàng không có Âu Dương công tử nhanh. Mắt thấy dây thừng liền muốn rơi xuống Âu Dương công tử trên người thời điểm, Âu Dương công tử đột nhiên liền nắm sát xuống đất, sau đó từ một nữ tử dưới đũng quần chui qua thứ. Không có gì bất ngờ xảy ra cái kia dây thừng một tiếng lại trói lại một nữ tử. Sơn tức điên lên. Hắn hướng về phía Âu Dương công tử lấy tay chỉ một cái nói, "Âu Dương tiểu tử Có bạn lĩnh cũng không cần tránh. Âu Dương công tử đứng dậy, lấy tay quả xem cây cỏ nói, "Zát Sơn, ngươi có bản lĩnh cũng không cần ném dây thường tới." Cái khác tám nữ tử đều nhét chung một chỗ, Khẩn Trương nhìn xem Zát Sở tay, bởi vì hiện tại Zát Sơn trong tay cầm hai bộ dây thường. Zát Sơn nói, "Lần này ta dùng xong dây thường, tiểu tử ngươi muốn chạy cũng chạy không thoát." Nói xong, hắn tay trái tay phải lắp một cái, liền đem dây thường sông Âu Dương công tử ném tới. Hai bộ dây thường tựa mọc thêm con mắt hướng Âu Dương công tử bay qua, sau đó một cái từ bên trên Một cái kể sát đất bay về phía Âu Dương công tử, Âu Dương công tử nhìn xem kia hai bộ dây thừng, mềm nhũn, từ hai cái dây thừng ở giữa tung bay tới. Hai bộ dây thừng rút ngắn khoảng cách lần nữa trở về, lại hướng Âu Dương công tử bay đi, Âu Dương công tử vội vàng nằm rạp trên mặt đất, hai bộ dây thừng từ đỉnh đầu hắn lại bay đi. Dát Sơn run tay một cái, lại tăng thêm hai bộ dây thừng sông Âu Dương công tử ném tới. Lần này là 46 thằng tử, Âu Dương công tử tránh không khỏi đám 46 tử từ đầu đến chân đem Âu Dương công tử cho chói lại chặt chẽ vướng sau đó phù phù ngã sấp xuống tại mặt trống bên trên. Tám nữ tử xem xét Âu Dương công tử bị trói chặt lúc này mới thở dài một hơi, nhau nhau tới vây xem Âu Dương công tử cười đùa tí từng mà nói, tiểu mỹ nhăn nhó, không muốn hôn ca ca gần như vậy, nguy hiểm. Trong đó một nữ tử nói, ca ca ngươi bây giờ bị trói nguy hiểm chính là chúng ta. Nói xong, nàng giơ ra móng tay thật dài liền muốn đâm vào Âu Dương công tử ngực. Không nghĩ tới Âu Dương công tử lắc một cái thân thể, trên người hắn bốn sáu thằng tử lại đột nhiên từ trên người hắn lộng phát, Âu Dương công tử khẽ tay, bốn tử cũng đã bị hắn nắm ở trong tay. Ngay tại 8 cái mỹ nữ còn chưa rõ chuyện gì xảy ra thời điểm, Âu Dương công tử run tay một cái, bốn sáu thằng tử liền lại trói lại 4 nữ tử. Cái khác bốn nữ tử giọa sợ, lập tức bắn lên thân hình hướng chống ngoài nhảy xuống. Không nghĩ tới Dát Sơn vậy mà đối kia 4 nữ tử run tay một cái lại ném ra 4 đoạn dây thừng. Bốn nữ tử lập tức bị trói, đông đông đong đong, tất cả đều rơi xuống mặt trống bên trên đúng lúc này, Kim Kim bọn người lại thấy được khá quỷ dị một màn đâu. Âu Dương công tử cùng Sơn hai người cười ha ha xem lẫn nhau nắm tay, tựa như lão Sơn đối Âu Dương công tử nói, "Âu Dương, hôm nay thu hoạch không nhỏ a." Âu Dương công tử nói, "Chơi vui." Chơi vui, hôm nay thỏa mãn bất quá nơi đây không nên ở lâu, nhanh đi." Nói xong, Âu Dương công tử từ trong ngực móc ra một mặt gương đồng, sau đó hướng không trung ném đi. Kia mặt lúc đầu chỉ lớn bằng bàn tay gương đồng gặp gió về sau đột nhiên bị lớn, trở nên có một gian nhà lớn như vậy. Dát Sơn cùng Âu Dương công tử mọi người ở đây kinh ngạc không thôi nhìn chăm chú phía dưới, như thiểm điện đem kia 10 cái nữ tử theo thứ tự cầm lên hướng gương đồng ném đi. Ném xong đám phụ nữ, sau đó hai người bắn lên thân hình, cũng theo sát lấy hướng gương đồng bay đi. Lý Thi Nhân hô to một tiếng, "A mẫu sư phó, đây là địa cầu thời không cửa vào." Nói xong, Hắn cũng gấp nhanh thả người hướng gương đồng bay đi, nhưng là tốc độ của hắn chậm một bước, ngay tại giáp sơn cùng Âu Dương công tử thân ảnh biến mất tại trong gương đồng về sau, mà Lý Thi Nhiên sau đó cũng theo tới, nhưng là hắn không thể nhảy vào gương đồng, mà là cạch một tiếng, đem lơ lửng trên không trung lớn gương đồng đụng cái vỡ nát. Gương đồng thành mảnh vỡ, nhưng là giáp sơn, Âu Dương công tử cùng kia 10 cái nữ tử lại tung tích đều không. Mà Lý Thi Nhiên an nhiên bay xuống trên mặt đất, một bộ phi thường hối hận dáng vẻ. Kim Kim đối còn sững tại chống cái khắc ga một nói, a một sư phó. Lần này thú vị, trước kia chúng ta tổng cho rằng là những này địa cầu hào hoặc là trong vũ trụ lực lượng thần bí đến làm cầu người, không nghĩ tới trên địa cầu cũng có một chút tà môn nhân vật đến làm bọn hắn, thật không nghĩ tôi A. Lý Thi Nhân đi tới đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, ta thật là vô dụng." Sẽ chế một bước, bằng không mà nói ta liền có thể đi vào cái thời không kia cửa vào, trở lại địa cầu đi một vòng. Tiếng âm nhạc biến mất, hai mặt trống to, sau đó lên không dần dần đi xa. A 1 nhìn xem vỡ vụn một chỗ gương đồng phía nói, "Ai, người khác tại sao có thể có thông hướng địa cầu thời không cửa vào đâu?" Mà lại cái thời không kia cửa vào vậy mà có thể ngụy trang thành tấm gương cất ở trên người, chúng ta nếu là có thứ như vậy tốt bao nhiêu a." Vũ Ảnh nói, "Ta hoài nghi cô thiếu ra cũng có khả năng có thứ như vậy, nhưng là hắn cũng không phải là không cho chúng ta." A Mộc như có điều suy nghĩ nói, "Cố thiếu ra khả năng có, cũng có thể là không có chứ, mặc dù Cố thiếu ra tại trong vũ trụ cũng coi là cái nhân vật, nhưng là tại vũ trụ cùng trên địa cầu là nhân vật rất nhiều người, mà lại công năng khác nhau, chúng ta cũng không cần cưỡng cầu đủ thiếu ra không phải có cái này có kia, ai, có một số việc chỉ có thể nhìn tiên ý." Kim Kim đạo, "A Mộc sư phó." Nhìn thấy người khác có có thể tùy thời về vũ trụ trở lại địa cầu thời không cửa vào, ngươi có phải hay không rất mất mắt a?" A một gật đầu nói, "Đúng vậy à, nhìn thấy người khác có những vật này mà chúng ta không có, huống hồ chúng ta khát vọng nhất là có thể tìm tới một cái tùy thời cùng chúng ta dùng, có thể trong nháy mắt trở lại địa cầu thời không cửa vào, nếu có thể có món đồ kia nên có bao nhiêu thoải mái a." Kim Kim đạo, "A một sư phó, đừng nản chí, đã kêu hai người cặn bã đều có thể làm đến, nói rõ vật này trên thân người khác còn sẽ có, chúng ta chỉ cần chịu tìm, ta đã cảm thấy nhất định có thể tìm tới." Nếu như chúng ta đạt được như thế một viên gương đồng thức thông hướng địa cầu thời không cửa vào, vậy chúng ta ở địa cầu cùng vũ trụ ở giữa tới lui, vậy coi như tự do nhiều, cũng có thể giải chúng ta nô nhớ quái a. Chương 1317. Chương 1317. Lúc này đã đến giữa trưa, A Mục vây, vây tay, thủy tinh cầu phi thuyền liền bay tới đám người đi lên, thủy tinh cầu phi thuyền lập tức lên không, cách mặt đất hơn 10 trượng, sau đó lơ lửng không còn di động ăn cơm trong lúc đó, đám người tiếng thảo luận liên tiếp ông long long vang thành một mảnh. Lý Thi nhiên đối A Mục nói, "A Mục sư phó, Hiện tại là càng ngày càng có ý tứ nguyên lai like chúng ta nghĩ đến chỉ có chúng ta tại trong vũ trụ song song, không nghĩ tới bây giờ trên địa cầu lại có thật nhiều cao thủ cũng tại trong vũ trụ xuyên thẳng qua, cái này nhưng rất có ý tứ về sau chúng ta liền không tìm mình. A một nhìn một chút phía ngoài phi thuyền phồn hoa như là thiên đường cảnh đường phố nói, vũ trụ chế tạo vạn vật năng lực quá mạnh chúng ta rất dễ dàng lưu luyến quên bể, tại những này cảnh vật đem chúng ta tâm ở lại chỗ này trước đó, ta xem chúng ta vẫn là trước quay về căn cứ đi kiến tạo chúng ta tiểu thế giới tương đối tốt. Đại đầu trách, A một sư phó, ngươi nói có đạo lý, chỗ này lại phồn hoa, mỹ lệ đến đâu, lại huy hoàng lại dễ chịu, đây cũng là người khác chế tạo ra, chúng ta muốn trở về sáng tạo chính chúng ta thế giới cực lạc. A Mục nói, đại đầu quái tiền bối, mời ngươi mang bọn ta về căn cứ đi. Nói đi là đi, đại đầu quái thao túng thủy tinh cầu phi thuyền cực tốc lên không. Nhưng là mặc dù thủy tinh cầu phi thuyền tốc độ nhanh giống một viên sao băng, nhưng là hai bên cảnh đường phố lại giống hai đạo thật giải tường, vẫn luôn không có một cái nào đến cùng thời điểm đám người ghé vào sân thượng rảo chán một bên, nhìn lên trên, không nhìn thấy đầu, nhìn xuống phía dưới, nhìn không thấy gái, mà hai bên đường phố cửa hàng hộ ra đỉnh y nguyên phồn hoa như cũ, y nguyên nguyên nào như cũ đại đầu quái nhìn xem A Mục nói, A Mục sư phó, Đây là trong vũ trụ một ít lực lượng muốn đem chúng ta vây ở trong cái không gian này, bọn hắn sẽ căn cứ ý nghĩ của chúng ta, ý nghĩ của chúng ta, kéo dài tới ra thật là nhiều sinh hoạt chẳng cảnh, đem chúng ta vây ở chính giữa, đây là một cái xoắn ốc thức không gian hoàn cảnh, vô luận chúng ta chạy thế nào, làm sao lên cao, chúng ta đều từ đầu đến cuối tại một cái xoắn ốc thức thời không bên trong du dãng, nó không nắm chắc, cũng không có đỉnh, xem ra chúng ta tạm thời là bị vây ở chỗ này. Kim Kim đạo, lại đồ quái, Người cùng Mỹ Lệ Á các ngươi đều rất lợi hại, nhất định có thể nghĩ ra biện pháp. À, đúng, bằng không liền đi mời Cố Thiếu ra đi. Cô Thiếu Gia khẳng định có biện pháp, khẳng định có năng lực mang bọn ta lao ra. Đại đầu trả trách, đừng nóng nội, chính chúng ta trước hết nghĩ nghĩ biện pháp, nếu như thực sự không được ta liền đi tiểu vũ trụ bên trong đem cố Thiếu Gia kêu đến. A-Một gật đầu nói, đúng vậy à, gặp được loại vấn đề này chúng ta trước muốn đem hết toàn lực, nghĩ biện pháp lao ra, thực sự không được lại tìm cố Thiếu Gia đến giúp đỡ, chúng ta bây giờ muốn tiếp thu ý kiến của chúng, nghĩ thêm đến biện pháp, nhiều nghiên cứu một chút tìm xem đừng ra. Trời vừa tối Nhưng là hai bên đường phố vách núi treo leo bên trên những kiến trúc kia bên trong y nguyên đèn đuốc sáng trưng, tựa như trên trời cung điện, những người kia rõ ràng đem A mục bọn hắn nhìn rất rõ ràng, nhưng lại không có khai thác cái gì không hữu hảo thủ đoạn hoặc là công kích bọn hắn, mà là nhiệt tình không ngừng chào hỏi, mời bọn hắn đi ăn, đi uống, đi chơi. Những người kia nói chuyện, những người kia tướng mạo, những người kia cách sống để vô ảnh các nàng xem đặc biệt dễ chịu, đã cảm thấy những người kia tượng cực kỳ bọn hắn tại đại đường hàn xóm, thân nhân. Thời gian dần trôi qua, tất cả mọi người đối hai bên đường phố xuất hiện những cái kia đại đà người, người ngoại quốc sinh ra hào cảm. Cố Hạo cảm tâm liền ngửa, vô ảnh cùng Giang Châu Châu bọn người liền giật dây đại đầu quái đem thủy tinh cầu phi thuyền hướng bọn hắn tới gần. Người tâm đều là một viên thị tâm, rất dễ dàng bị nhìn được nghe được thật nhiều đồ vật chố mê hoặc. Hiện tại vô ảnh các nàng đã nghe không vào A Mục, lý thi nhiên cảnh cáo của bọn hắn đại đầu quái bất đắc di đối A Mục nói: "A Mục sư phó, ngươi nhìn làm sao bây giờ?" A Mục nói: "Cái này rất thú vị a, bất quá, chúng ta vẫn là giống như trước đồng dạng từng nhóm đi, không thể một chút toàn bộ đều đi." Vô ảnh nhẹ cớn lên nói: "Ta đi trước." Bạch Thường nói: "Ta cũng muốn đi trước." Thật nhiều người đều nhảy xem nhảy biểu thị mình cũng muốn đi trước. Khi nhỏ nhảy đến A Mộc trên bờ vai hồ, đều chớ quấy rầy, đều chớ quấy rầy, bốc thăm. A Mộc nhìn xem ghé vào trên bả vai mình khỉ nhỏ nói, "Khỉ nhỏ, người thật cơ linh, biện pháp này tốt." Bốc thăm kết quả là nhóm đầu tiên đi người là A Mộc, khỉ nhỏ, Cao Vi Phong, Tiêu Ân, Câu Cá Quỷ, Tế Nữu, Ngại Lâm Na, Vô Ảnh, Kim Ngọc Lang. Không có tham dự bốc thăm cũng muốn đi chính là Hạ Bá, Phong Thiên lão. Hai người kêu ai cũng không còn được, à, còn có một người, người này càng quả tường, chính là Ninh công tử. Mặc dù Lý Thiên Nhiên, Lý Tạ Khang bọn người rất thất vọng, nhưng là bọn hắn cũng công nhận kết quả này. Bởi vì ước định cẩn thận nhóm người thứ nhất chỉ có thể đi một buổi tối, thứ hai thiên thiên sáng về sau nhất định phải trở về, để nhóm thứ hai người buộc thăm quyết định ai đi đại đầu quái điều khiển thủy tinh cầu phi thuyền tới gần một chỗ vách núi, trên vách đá mặt không có xây kiến trúc chỉ có một ít. Tây. Tìm tới một chỗ hơi bằng phẳng địa phương, đại đầu quái điều khiển thủy tinh cầu phi thuyền rơi vào phía trên. A một bọn người ra khỏi phi thuyền về sau nhìn vào bên trong, lập tức sợ ngây người. Bởi vì trong vách núi bọn hắn chỗ đặt chân chính là một cái đỉnh núi, mà núi đằng sau là xanh thảm bầu trời cùng rộng lớn đại địa. Thật khó lấy tưởng tượng, bọn hắn trên đường phố nhìn thấy những địa phương này chỉ là ngọn núi cùng kiến trúc mà đứng tại trên ngọn núi này vào trong nhìn, lại là một phen khác thiên địa, này làm người ngạc nhiên. Thiên Ni Á đứng tại trên sân thượng đối Tiêu Ân nói, "Tiêu Ân, ngươi phải cẩn thận, nơi đó bên cạnh Quá Mê với ngươi tuyệt đối không nên lưu luyến, nhất định phải nhớ ngươi Tiên Ni Á." Tiêu Ân hướng Tiên Ni Á khua tay nói, "Thân yêu Tiên Ni Á, không cần lo lắng. Chính là đi đến chân trời góc biển, Tiêu Ân vẫn là ngươi Tiêu Ân, Tiêu Ân sẽ không quên Tiên Ni Á." Đường núi gập ghềnh, nhưng là đối với A một bọn người tới nói một điểm khó khăn cũng không có, đám người tung tung nhảy nhót hướng dưới núi cực tốc tiến lên đi đến giữa sườn núi thời điểm trời liền đã tối xuống tới. Tại một chỗ hơi bằng phẳng phía dưới vết núi, a một bọn người thấy được một cái mao thảo ốc. Mao thảo ốc bên trong lóe lên ánh đèn, đoán chừng là một hộ gia đình trên núi. Mao thảo Úc có một cái hàng rào tường vây tử. Bọn hắn vừa tới gần cửa sân, bên trong liền chuyển tới tiếng chó sủa. Kim Ngọc Lang đi tới cửa bên cạnh xem xét, lại nguyên lai like là một đầu gầy teo con chó vàng. Nghe được tiếng chó sủa, một vị chống gậy trưởng bà bà từ mao thảo ốc bên trong đi ra. Hắn hướng về phía con chó vàng quát lớn hai tiếng, con chó vàng liền không gọi, sau đó vây đuôi theo bà bà sau lưng. Bà bà bước chân vững vàng đi tới cửa kéo ra cửa sân, đương nàng nhìn thấy a một bọn người về sau vô cùng mừng rỡ. Ta nói chó mà kêu như thế hoan, lại nguyên lai like là đại đường thân nhân đến hoan lên hoan lên. Kim Ngọc Lang không chút khách khí nói, lao bà bà, ngươi chẳng lẽ cũng là mới tạo ra con người sao? Ngươi xem ngươi làn da tốt bao nhiêu a, ngươi xem ngươi mặt tốt bao nhiêu nha. Mặc dù từ tướng mà bên trên nhìn là cái lao nhân, nhưng là làn da nõn như cái thiếu nữ, cái này tại chúng ta đại đường hoàn toàn không có khả năng. Chương 1318. Chương 1318. Lão bà bà sửng sốt nói, xem ra các ngươi phải phổ thông đại đường người, các ngươi cũng là cao nhân. Ta là mới tạo ra con người, các ngươi lại vậy mà cũng có thể nhìn ra, bất quá bất kể có phải hay không là mới tạo ra con người, chúng ta đều là đại đường người, mời đến, mời đến. Ba gian nhà chính bên trong đèn sáng, để a một bọn hắn cảm thấy kỳ quái là, nhà chính cửa là rộng mở, nhưng là bọn hắn lại không nhìn thấy trong phòng tình huống. Trong phòng khói mù lờ lợ, tựa như đốt đi dăm dặm. Vô Ảnh nghiêng tai nghe ngóng, nàng giống như nghe được trong phòng bên cạnh chuyển tới thật nhiều tiếng người nói chuyện, nàng chừng hai mắt cẩn thận nhìn, làm thế nào cũng không nhìn thấy một người. Vô Ảnh chỉ vào nhà chính đối bà bà nói, "Lão bà bà, trong phòng của ngươi có phải hay không cháy rồi?" Làm sao khói mù lở lở? Lão bà bà nói, nơi đó bên cạnh không có lửa cháy, nơi đó bên cạnh chẳng qua là một cái không gian. Vô Ảnh Hiếu kỳ mà nói, cái gì không gian? Lão bà bà cười nói, là một cái các người đặc biệt muốn đi không gian, kia là đại đường huyện thành một cái không gian. Vô Ảnh Cơ hồ muốn hít thở không thông. Nàng nhảy qua đi bắt xem bà bà tay nói, bà bà, ngươi không phải đang gạt chúng ta chớ? Bà bà tiếu đạo, ta là mới tạo ra con người, sao có thể lựa các ngươi đâu? Chúng ta mới tạo ra con người, mỗi người có mỗi người công năng, ta liền phụ trách trông coi địa cầu cùng chỗ này tương thông một cái thời không không gian cửa vào. Cái không gian này chỉ có cái này huyện thành cùng chúng ta thế giới này tương liên, mà ở nơi đó bên cạnh nó cùng đại đường thật nhiều địa phương đều không tương thông Giang Châu Châu nói mẹ của ta à chính là có như thế một cái không gian cũng được à để chúng ta về lại về đại đường qua đã nghiền A Vũ ảnh nói bà bà chúng ta muốn đi vào nhìn xem có thể chứ bà bà gật đầu nói đương nhiên là có thể không vội vàng quay đầu đối a một nói a muộc chúng ta vào xem một chút đi bà bà đã đá ứng tiêu nói vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn bà bà nói các ngươi không cần hỏi người ta ta chỉ phụ trách cho các ngươi cung cấp các ngươi muốn nhìn đến Nghe được. Tiêu Vân nói, ngươi nói không có quỷ, bất quá vừa rồi ngươi cũng đã thừa nhận đây chính là một cái bẫy. Vô Ảnh nóng này nói, ta mới mặc kệ cái gì cạm bấy không cạm bấy, ta hiện tại liền muốn đi, chính là cạm bấy ta cũng nhận. Bất quá, a một mấy người các ngươi cần phải bảo hộ ta. Nếu như ta có cái gì ngoài ý muốn, Lý Thi Nhiên khẳng định phải tìm các ngươi tính sổ sách. Khi nhỏ nói, mấy người các ngươi phong tử cũng không cần chạy loạn khắp nơi á. Chúng ta đi địa phương khác chơi không vui sao? Dù sao chỉ có một đêm thời gian, nếu như hôm nay ban đêm chơi chưa đủ nghiện, ngày mai ta còn muốn cùng đợt thứ hai người tới chơi. Bà bà đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, nếu như ngươi có đảm lượng ngươi có thể dẫn bọn hắn đi vào, nếu như ngươi không có đảm lượng, cũng có thể về các ngươi thủy tinh cầu trên phi thuyền đi." Cao Vĩ Phong đối Kim Ngọc Lang nói, "Cái này bà bà không đơn giản. Chúng ta là từ thủy tinh cầu phi thuyền tới nàng đều biết, xem ra những người này thần thông còn đại, so với chúng ta lợi hại hơn nhiều." Kim Ngọc Lang nói, "Mặc kệ hắn có ăn thì ăn, có uống thì uống, có chơi liền chơi, sinh tử đã từ mệnh còn muốn nhiều như vậy làm gì nha." A Mộc Sung bà bà chắp tay nói, "Ta ơn bà bà thành toàn. A Mộc cái này vào xem, nhìn xem quê hương của chúng ta." Nói xong, A1 mang theo vô ảnh chờ người dậm chân hướng nhà chính đi đến đi tới cửa lúc, A1 sung vô ảnh bọn người hô, đại ra hỏa tay nắm, bên trong sương mù quá lớn, chú ý không cần tách rời, vạn nhất đi rời ra, mỗi người đều không ngừng kêu tên của mình, dạng này người khác liền có thể biết vị trí của người. Đám người ứng, liền đi theo A1 cất bước tiến vào nhà chính. Nhà chính bên trong sương mù rất đậm, nhưng là không có người. A1 mang theo đám người đi vào bên trong có 5 bước về sau, trước mặt sương mù liền dần dần bắt đầu tiêu tán, hơn nữa còn nghe được có tiếng người nói chuyện. Vô ảnh nắm chặt gã một tay, hưng nói, "A1 Lập tức liền muốn gặp được chúng ta quen thuộc quê quán người, ta thật sự là quá kích động. Khi nhỏ ghé vào hang mục trên bờ vai nói, "Ngươi kích động cái quọng lông a? Chúng ta địa phương muốn đi không nhất định là quê hương của các người a, có thể là đại đường mặc cho địa phương nào." Vô Ảnh dùng tay tại khỉ nhỏ trên mông bấm một cái nói, "Nó thông hướng đại đường chỗ kia ta đều cao hứng, ta, ta đều kích động. Ta là đại đường người, quê hương của ta." Vô Ảnh còn chưa nói xong, trước mắt xương mũi cũng đã tiêu tán ở trước mặt bọn họ xuất hiện một cái rộng rãi đại lộ, mà đại lộ phía trước thì là một cái cửa thành lâu. A Mộc đứng ở cửa thành lầu phía trước hướng nhìn chung quanh một lần, lúc này mới phát hiện cửa thành bên ngoài là mênh mông sa mạc bãi. Mà thông hướng cửa thành một đầu trên quân đạo, lưa thưa lặm lặm có một ít xe ngựa xuất nhập. Mà đúng lúc này, theo một thất mã nhi tên mình, một cô quen thuộc xe ngựa từ xa tiến lại, hướng bọn hắn vội vàng chạy tới. Nhìn xem kia quen thuộc xe ngựa, vô ảnh kích động nhảy dựng lên. A Mộc mau nhìn, kia là cố thiếu ra xe ngựa, lý thi nhiên bọn hắn cũng tiến vào. A Mộc mỉm cười nói, tốt. bọn hắn tiến đến càng tốt hơn. Xe ngựa tại A Mộc trước mặt bọn hắn ngừng lại. Lý Thi nhiên tại cửa khoang xe miệng thò đầu ra, đối A Mục nói, A Mục sư phó. Đại gia Hỏa đều nghĩ ra được, hiện tại có để hay không cho bọn hắn ra. A Mục đối vô ảnh bọn người nói, các người tất cả đều ngồi xe vào thành, ta cùng Kim Kim đi đường vào thành. Kim Kim nghe được A Mục lên tiếng, lập tức nhảy ra ngoài. Mà vô ảnh, ngại lâm na bọn người tuần tự tiến vào xe ngựa. Trên cửa thành mặt có cùng một chỗ hàng hiệu tử, bên trên viết, lũng tây huyện. Cửa thành có hai cái mặc khải giáp bình si đang tán gâu. Thành nội ngoài thành xe ngựa ra, ra vào vào Mà hai cái này tay cầm trường thường binh sĩ cũng không làm sao kiểm tra, giống như nơi này chị An còn có thể, cho nên các binh sĩ đối với những người này, những này xe ngựa ra ra vào vào cũng không để ý chút nào. Lý thi nhiên bọn hắn đánh xe ngựa thuận thuận lợi lợi trước vào thành, mà khi A Mục, cùng Kim Kim Tại trải qua cửa thành thời điểm, hai tên lính bên trong từng cái tử hơi thấp binh sĩ tới, dùng thương cản lại A Mục cùng Kim Kim Đạo, hai người các người là từ đâu mà tới. A Mục nói, hồi binh ra, chúng ta là từ Thanh Sơn huyện tới. Không nghĩ tới Kim Kim vừa sung động nói, không, chúng ta không phải từ Thanh Sơn tới Kim Kim muốn nói chúng ta là từ xa xôi trong vũ trụ tới. A Mộc dùng chân một đá Kim Kim cái mưng nói, Kim Kim, ngươi có phải hay không chó rồi? Ngươi hảo hảo nói, chúng ta là từ đâu mà tới? Nhìn trước mắt hai cái đường triệu binh sĩ, Kim Kim một chút tỉnh ngộ, vội vàng sửa lời nói, hồi bình ra, chúng ta là từ trường án tới. Tên nhỏ con lập tức dùng thương đem Kim Kim cùng A Mộc nhất cản, sau đó quay đầu đối một cái khác to con binh sĩ nói, đại ca, bọn hắn nói bọn hắn là từ trường án tới. To con từ trên xuống dưới quan sát một chút A Mộc cùng Kim Kim đạo, hai tiểu thi hải. bọn hắn có thể tin th Ngươi nhìn tiểu hài này còn mặc đạo sĩ trang phục, xem xét chính là một nửa cái siêu lừa gạt hàng, mau mau cút. A mục tranh thủ thời gian chắp tay thở dài liền muốn rời khỏi. Tên nhỏ con binh sĩ y nguyên dùng thương cán nằm ngang ở A mục cùng kim kim phía trước nói, Đại ca, ta nghe bọn hắn khẩu âm giống như là trường an bên kia, hỏi thăm một chút hiện trong trường an thành thế nào, có phải hay không chuẩn bị tại biên cương đánh trợ, chúng ta trong thành trường an chuẩn bị xong chưa, ta hỏi một chút tình huống mà. chương 1319, chương 1319, to con không nhịn được nói tiểu đại làm lính thời gian ngắn Lão ca ta tại cái này thủ lại môn, thủ biên quan đã đều trông vài chục năm. Hạng người gì ta chưa thấy qua, liền hai người bọn họ. Ngươi nhìn cái kia gà mơ dạng, xem xét chính là cái hết ăn lại uống mà lại xuất đạo còn giống như thời gian không dài, mặc cái đạo phục ngươi cho rằng hắn chính là cái đạo sĩ a, có thật nhiều tiểu hài không riêng mặc đạo phục, có còn giả hòa thượng đâu, chính là vì hết ăn lại uống. Ngươi nếu là cùng hắn hai đáp lời, chuẩn đem ngươi cho tội choáng. Toàn mẹ nó mù lãng phí thời gian, để hai người bọn họ cút. Tiên nhỏ con binh sĩ thu hồi cán thương nói, đại ca nói à, hai người các ngươi mau cút, bất quá ta cùng các ngươi hai nói rõ rằng Tiến vào thành, thành thành thật thật xin cơm, không muốn yêu ngôn hoặc chúng, không muốn hại dân chúng. A Mộc vội vàng xông hai binh sĩ chắp tay nói, tiểu nhân biết tạ ơn nhị vị đại gia dạy bảo, tạ ơn. Nói xong, A Mộc lập lên, đem hai cái nắm đấm toàn kéo kẹt kéo kẹt vang lên kim kim đạo, tiểu tử ngươi phạm cái gì thần kinh đâu? Chúng ta chính là hai cái nghèo này ăn mày, đại ca nói không sai, đại ca con mắt sáng như tuyết, chỉ chúng ta loại người này sao có thể thoát khỏi đại ca hỏa nhãn kim tinh đâu. To con nghe xong cau hứng, đứng dậy đối tên nhỏ con nói, huynh đệ, ta nói không sai a. Ngươi nhìn ngay cả chính hắn đều thừa nhận. Những tên côn đồ này tiểu hại ta nói cho ngươi, hắn chớp mắt một cái ta đều biết hắn đang suy nghĩ gì, hắn một vịnh lên cái mông ta đều biết hắn muốn kéo cái gì phân. Về sau đi theo đại ca nhiều học một ít đi. Kim Kim cảm thấy mình bây giờ có hai cái vô địch thiên hạ quả đấm to, tính tình cũng tại bảnh chướng, ngay bọn hắn dạng này vũ nhục mình cùng A Mộc sư phó, trong lòng của hắn cái kia lửa vụt vụt bốc lên, cho nên còn cứng rắn đứng đấy không đi. A Mộc đưa tay nắm chặt lỗ thai của hắn nói, Kim Kim, ngươi trong lỗ thai nhét còn lửa kinh sao? Đại ca đã để chúng ta séo đi ngươi còn ỉ lại chỗ này làm gì? Nhanh trong thành xin cơm. Chúng ta đi sớm khả năng còn có cơm ăn trời trời tối cứt chó ngươi cũng muốn không lên. Lỗ Hai bị A Mục nắm chặt đau, Kim Kim lúc này mới cực không tình nguyện đi theo A Mục tiến vào thành. Cố thiếu ra xe ngựa, lúc này liền dừng ở thành nội một nhà lớn tiệm cơm cộng đồng phượng bà bà cùng phụ diệu đỉnh hai người hiếu kỳ đông nhìn tây nhìn, trước kia bọn hắn chưa có tới những địa phương này, bây giờ nhìn xem, cái này những này cảnh đường phố, đám người, hai người đặc biệt kích động. Nhìn thấy A Mục, Kim Kim tới, Lý Thi nhiên liền dẫn đám người tiến vào cơm. Trong quán ăn có rõ ràng bánh mỳ, thịt khô, thịt muối mặt, dao tứt diện, bánh canh các loại, đều là gió tây bắc vị cơm canh. Hiện tại rốt cục có thể ăn được điệu đạo đại đường cơm canh mỗi người đều rất cao hứng, nhao nhao tiến lên điểm mình thích ăn hay là cảm thấy hứng thú cơm canh. Như thế một đám lớn giọng trò chuyện người cơ hồ tràn đầy hơn phân nửa tiệm cơm, nhưng thực khách khác cũng kinh ngạc không thôi, đối A1 bọn người chỉ trỏ. Bất quá còn tốt, chỉ có A1 bọn hắn, Hạo Tinh Linh cùng gấu trắng đầu bếp, Sóc Lông, Bạch Sơn Dương đều không có từ trên xe ngựa đi xuống, đây là A1 cân nhắc, vì không cho bọn hắn gây nên không cần thiết vội động, cho nên mới không cho bọn hắn xuống tới đúng lúc này, Kim Kim chú ý tới có mấy cái vô lại dáng vẻ lưu manh cũng tiến vào tiệm cơm. Bọn hắn đặc mi thử nhãn Đông Trương Tây Vọng, Kim Kim biết đám người này khẳng định là muốn sờ bạc của bọn hắn, bất quá nhiều người như vậy, việc này làm sao nhắc nhở mọi người đâu. Kim Kim tìm tới dạ Kỵ Sĩ nói, dạ Kỵ Sĩ, nhìn thấy mấy cái này không phu quân không có, bọn hắn khả năng muốn xuống tay với chúng ta, trộm bạc của chúng ta. Bất quá, ta suy nghĩ một cái biện pháp có thể đem bọn hắn làm đi ra." Nói xong, Kim Kim đem miệng xích lại gần Kỵ Sĩ lỗ thai tai 1.5-10 hướng hắn giảng kế hoạch của mình. Dạ Kỵ Sĩ vô đuổi nói, "Tuyệt. Tốt, ta nhìn ngươi biểu diễn." Hai người thương lượng xong về sau, Kim Kim lợi dụng tốc độ cực nhanh vây quanh mấy cái kia vô lại dạo qua một vòng. Sau đó hướng tiệm cơm cổng đi đến, mà lại vừa đi vừa hướng về sau nhìn. Mấy cái kia vô lại cũng không phải là hạng người bình thường, đương kim kim trong bọn hắn ở giữa chen tới chen lui thời điểm, bọn hắn cảm thấy dị dạng, cảm thấy tiểu hài này tay chân tay máy, nhưng là cũng không có để ý, bởi vì bọn hắn tại lúc Tây huyện trong thành là nổi danh kẻ cấp chuyên nghiệp, chỉ có bọn hắn trộm người khác phẫn, mà lại là một trộm một cái chuẩn. Nhìn thấy kim kim đến tiệm cơm cổng, gia kỵ sĩ lúc này mới đứng dậy, đối mấy cái kia như ăn làng, chừng mắt hai mắt tại a một bọn người trên thân quét tới quét lui vô lại nói, đường phố lưu manh Không cần lại chằm chằm bóp tiền của người khác, các ngươi tiền trên người đã bị vừa rồi đứa trẻ kia cho trộm đi. Nghe thấy lời ấy, mấy tên du côn tranh thủ thời gian theo bản năng đưa tay tại trong ngực của mình, ngang hông của mình đi sợ. Hắn tử này nói không sai, trên người bọn họ chỉ có một chút bạc vụn, tiền đồng quả nhiên không thấy. Cái này còn cao đến đâu? Có ngoại lai tiểu thâu cũng dám tại những này kẻ cấp chuyên nghiệp địa bàn đi lên cho mình, hơn nữa còn là một cái chân chính tiểu đầu, còn không phải cái gì lớn trộm, tiểu tử này thật sự là ăn lão hổ báo tử đảm trận rồi. Mặc dù bị trộm tiền không nhiều, nhưng là mặt mũi này, nhưng gánh không nổi. Một đám kẻ cấp chuyên nghiệp lập tức giống đàn sói, chu lên hướng tiệm cơm mà cùng phóng đi. Bọn hắn muốn bắt được cái này nơi khác tiểu đầu, muốn đem tên trộm vật này chém thành muôn mảnh mới có thể giải tâm đầu mối hận. Vất quá bọn hắn không nghĩ tới, cái này nhìn tuổi tắc không lớn nơi khác tiểu đầu, chạy lại là tương đương nhanh. Một đám kẻ cấp chuyên nghiệp xoán suất trên đường một chút đồng bạn, đối kim kim bao vây chặn đánh, liền cái này cũng sững sốt không có đem kim kim lùi kịp. Mạc Dương cái qua nhỏ, đi ra ngoài ước chừng 3 đầu cổng trường, kim kim lúc này mới dừng lại, sau đó đem trong lực vàng cùng đồng tiền hướng trên mặt đất bung ra nói, "Các tiểu tử, lão tử thực trong thành trường an gia gia cấp tiểu đầu." Tập các ngươi tổ sư ra cũng đủ. Liên các ngươi tài nghệ này cùng ta kém xa, ta đã thăm dò trình độ của các ngươi cũng chơi chán, hiện tại không phục buổi, vàng bạc trả lại cho các ngươi, ta đi. Lúc đầu bọn này kẻ cấp chuyên nghiệp chuẩn bị bắt lấy Kim Kim đánh cái gần chết, cũng chuẩn bị cùng Kim Kim mắng trận, nhưng khi bọn hắn nghe nói Kim Kim là đến từ trường An Thành cao cấp tiểu thâu về sau, không ai lên tiếng liên lặng đi qua nhặt lên trên đất bạc vụn cùng tiền đồng, sau đó nhìn Kim Kim nên ngang biến mất trong đám người. Chờ Kim Kim trở lại tiệm cơm mà trước cửa thời điểm, giữa trưa đã ăn cơm, về tới trên xe ngựa nghỉ ngơi. Tại trên sân thượng, Đường Kim Kim đem chuyện đã xảy ra hướng đám người giảng về sau, Tế Nữu bọn người vui như điên. Hiện tại là thật về tới đại đường, A Mộc cảm thấy không thể làm ổ đám người trên tại sân thượng rảo tránh một bên, nhìn xem Lũng Tây huyện thành cảnh đường phố, nhìn xem những cái kia lui tới làm ăn lượi, nghị luận ầm ĩ Lũng Tây huyện trong thành không chỉ có người địa phương, còn có một số người hồ năm lạc đà. Lạc đà phía trên có là chở đi đồ sứ, có trở đi hàng ra, còn có một ít là cương phòng đại bao phục, nhìn không ra là cái gì. Hiện tại đã đến buổi chiều, Lũng Tây huyện thành bầu trời âm trầm, giống như muốn mưa dáng vẻ, bất quá tây bắc chính là như vậy, thường xuyên có trời đầy mây, nhưng là trời mưa thời điểm không nhiều. Chương 1320. Chương 1320. Lý Thi Nhiên đối A1 nói, "A1 sư phó, chúng ta chuẩn bị ở khách điếm vẫn là ngồi xe ngựa bên trên." A1 suy nghĩ một chút nói, "Hiện tại chúng ta nhiều người, đừng ở khách sạn, liền ở tại trên xe ngựa đi, trên xe ngựa gian phòng nhiều, có thể ở địa phương cũng nhiều, ăn uống cũng thuận tiện, đừng đi xuống, ta sợ hai xuống dưới về sau không tốt quản lý." Lý Thi Nhiên nói, "Không ở khách điểm cũng được, nhưng là vô ảnh các nàng một bang nữ ngao ngao gọi, nhất định phải xuống dưới dạ phố, ngươi nhìn này làm sao xử lý?" a một chút trên đường phố lui tới đám người nói, Cái này người trên đường phố cũng không ít, nếu như chúng ta cùng bọn hắn sen lẫn trong cùng một chỗ cũng không dễ dàng gây nên chú ý của bọn hắn, vậy liền xuống đi, ai nguyện ý hạ ai liền xuống đi, bất quá muốn ly bọn hắn rằng, xe ngựa của chúng ta ngay tại đầu này trên đường cái, vô luận ai trở về ngay tại trên đường cái tìm chúng ta xe ngựa là được rồi. Lần này vô ảnh bọn hắn mừng như điên, liền vội khó dằn nổi oanh long long chạy xuống lầu dưới đến lầu một, Lý Thi nhiên cũng không để cho bọn hắn như ong vỡ tổ từ cổng ra ngoài, mà là để bọn hắn hai cái một đôi, ba cái cùng một bọn chậm rãi ra bên ngoài ra đi một đoạn đường liền thả mấy người ra ngoài. Dạng này không dễ dàng gây nên người khác đặc biệt chú ý a một ngồi tại sân thượng bên cạnh cùng Kim Kim uống trà nói chuyện phiếm, mà lúc này trên sân thượng còn có lánh Quốc Hoa, Khương Nguyệt, Dung cùng Tiểu Khương và Vũ, khỉ nhỏ bọn người đại đầu quái cùng Mỹ Lệ Á cũng không có ra ngoài, bọn hắn chỉ huy xe ngựa dọc theo trong thành quan đạo chậm rãi đi về phía trước đại đầu quái cùng Kim Kim ngồi tại sân thượng bên cạnh, mật thiết nhìn chăm chú lên trên đường phố dạo phố du ngoạn vô ảnh bọn người. Hiện tại Hiệu Tinh Linh, gấu trắng đầu bếp, Sóc Lông cùng Bạch Sơn Dương cũng đều đi xuống, bọn hắn đi theo hắc bá trên đường đi dạo. Mỗi khi có người nghi ngờ Hiệu Tinh Linh, gấu trắng đầu bếp bọn người, chỉ chờ vây xem thời điểm Hắc Bá liền giơ lên hắn quả đấm to, không ngừng đe dọa những người kia, để bọn hắn không muốn vây xem. Kim Kim cười đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, nhìn thấy chưa? Hiện tại h Bá chính là hiệu tinh linh, gấu trắng đầu bếp bọn hắn đại hào bảo mẫu kia bảo tiêu, thường ưu." A Mộc nói, liền này chúng ta cũng không thể phất lờ, vẫn là nhìn cho thật kỹ, nếu như ai xảy ra vấn đề chúng ta đến nhanh nghĩ biện pháp xuống dưới cứu bọn họ." Cuối cùng hai người không nói, sau đó một bên nhìn cảnh đường phố, một bên nhìn chằm chằm đi tại trên đường cái vô ảnh bọn người. Lại một lát sau, Kim Kim bỗng nhiên nói, "A Mộc sư phó, ta có một loại cảm nhận." rất làm cho người khác kích động cảm giác. A1 nói, cảm giác gì? Kim Kim Đạo, A1 sư phó, ta cảm thấy để chúng ta đi vào trong cái không gian này cái kêu bà bà đang nói láo. A1 kinh ngạc nhìn xem Kim Kim Đạo, có ý tứ gì? Kim Kim Đạo, nàng nói cái này huyện thành là một khối độc lập không gian, ta thế nào cảm giác đây chính là tiến vào đại đường một cái cửa vào a, mà lại cái này huyện thành toàn bộ khu vực đều cùng đại đường tương liên, người tin hay không? A1 kinh ngạc nói, đúng vậy à, chúng ta cùng nhau đi tới đại bộ phận người xa lạ nói lời ta đều tin, hôm nay ngươi xách nợ tình ta, chúng ta phải chú ý rõ xét. Nhìn xem có phải hay không là người nói dạng này, nếu thật là, kia đại gia hỏa coi như vui như điên. Bởi vì đây là lại lần nữa về tới lại đường, Vô Ảnh say mê trong đó không thể tự thoát ra được, nhìn cái gì đều vui, nhìn cái gì đều thích. Lý Thi Nhiên liền bồi tại Vô Ảnh bên người. Vô Ảnh hiện tại phi thường chân quý lần nữa trở lại đại đường, trở lại địa cầu cơ hội. Nàng không ngừng chạy đến tiệm này nhìn xem đồ trang điểm, chạy đến cửa tiệm kia sờ sờ quần áo, mỗi một dạng đồ vật đều yêu thích không buông tay. Nàng đem mặt chôn ở những cái kia trong quần áo. Thần sâu mút thỏa thích xem trong quần áo tản ra quê hương hương vị đương hai người nhìn thấy có một cái đồng hương tại lôi kéo một cái lò bán nướng khoai tây thời điểm, hai người không đi, mua hai cái khoai tây, sau đó ngồi tại ven đường ăn. Tây Bắc khoai tây ăn thật ngon, mà lại ở bên trong địa, tại quê hương của bọn hắn rất ít gặp đến thứ này ăn xong khoai tây, hai người lại tiến vào một nhà tiệm cơm đi ăn dê tạp. Dê tạp rất ngùi, nhưng là hai người lại ăn say xương ngon lành, bởi vì đây là địa cầu quê quán hương vị ăn xong dê tạp, lại đem mặt trắng bánh cua được chén canh bên trong, hai người ăn nút dốc, cảm giác được ăn rất dễ chịu, rất no đi dạo đi dạo trời liền đã tối, Tây Bắc người đi ngủ ngủ được sớm. Ban đêm cũng không có cái gì giải trí hoạt động, cho nên liền tắt đèn tắt sớm. Vô Ảnh cùng Lý Thi Nhiên hướng trên đường nhìn một chút, phát hiện hiện tại trên đường ngoại trừ bọn hắn những người này bên ngoài, người địa phương đã không nhiều lắm, có thật nhiều cửa hàng đang đánh dương tới cửa thẫm. Mà mở cửa của khách sạn đã sáng lên đèn, tiểu họa kế đứng tại cổng nhìn thấy bọn hắn, trông mong nóng nhìn bọn hắn có thể tìm tới tốt. Lý Thi Nhiên hướng đường phố hai đầu mà nhìn một chút, sau đó đối Vô Ảnh nói, chúng ta trước hướng đông tìm xem, nhìn có thể hay không tìm tới Cố thiếu gia xe ngựa. Vô Ảnh nhẹ gật đầu, sau đó liền đi theo Lý Thi Nhiên đi hướng đông đi không lâu, hai người liền gặp Bạch Sơn Dương cùng Cao Vĩ Phong. Cao Vĩ Phong nói, cái này Đại Tây Bắc không có chúng ta nội địa chơi vui, trong này bán đồ vật chủng loại cũng không quá nhiều. Vũ Ảnh nói, ngươi cũng thấy đủ đi, đại đường đoán chừng là không đi được, bởi vì cái kia bà bà nói, chỗ này liền vùng này, không thông đại đường. Cao Vĩ Phong nói, cái kêu bà bà cũng không thể tin hoàn toàn. Nói xong, hắn chỉ vào đối diện tới một cái quờ đội nói, nhìn thấy quờ đội không có, ngươi nói những này quờ đội là từ đâu tới? Xem bọn hắn tướng mạo giống người hồ, lại giống đại đường người, những người này hẳn là chạy đường dài buôn bán, bọn hắn không có khả năng cũng chỉ tại Lũng Tây bên trong làm ăn, nếu như bọn hắn có khả năng từ nơi khác tới, Vậy đã nói rõ Lũng Tây huyện cùng đại đường địa phương khác là tương thông, thậm chí khả năng cùng Tây vực bên ngoài quốc gia cũng là tương thông. Vũ Ảnh nói, cái này sao có thể? Cái kia bà bà nói rất rõ ràng, đây chính là một cái phong bế lúc không không ở giữa, chính là đại đường một cái huyện thành nhỏ, không thông trường an thành cùng địa phương khác. Lý Thi nhiên nói, ngươi chính là cái chết đầu óc. Người ta cao vĩ phong phân tích rất có đạo lý, cũng là bởi vì trận này, cho nên chúng ta mới cố bảo thủ, mới một mực tìm không thấy trong vũ trụ thông hướng địa cầu thời không cửa bảo, bởi vì chúng ta luôn bị bọn hắn lừa gạt. Vũ Ảnh gãi gãi đầu nói, cũng là a Bọn hắn nói đến đều là tìm tới chính là trên địa cầu thời không lối ra đến trong vũ trụ, nhưng là cho tới nay đều không nói có cửa vào tới địa cầu, nếu như vậy tử, bọn hắn đều có to gan như vậy, ngươi ý làm loại này có đến mà không có về sự tình sao? Đến cùng là bọn hắn ngốc vẫn là chúng ta ngốc? Lý Thi nhiên dùng ngón tay điểm vô ảnh chán nói, không phải bọn hắn ngốc, cũng không phải chúng ta ngốc, là người ngốc. Vô ảnh khí nhảy dựng lên, dùng tay chỉ Lý Thi nhiên nói, ngươi ngốc, cả nhà các ngươi đều ngốc. Ta khở ngươi cũng không tốt gì, ngươi càng ngốc. Bạch Sơn Dương nói, các ngươi đều không ngốc, là hai hạng. Vô ảnh dựng lên, đuổi theo đánh Bạch Sơn Dương đoạn đội rất dài, có mười mấy phong lạc đà từ bên cạnh bọn họ trải qua. Mỗi cái lạc đà phía trên đều cột hai cái bao tải, các vùng. Bao tải nhìn rất nặng, mà những cái kia rất lạc đà người, tại lạc đà trên lưng cơ hồ không có dự lưu có thể cùng mình thừa cưới vị trí, khả năng bọn hắn cũng biết lạc đà nhóm tại phụ trọng tiến lên, cho nên cũng không đành lòng lại cưỡi đi. Những cái kia nắm lạc đà đầu người bên trên quấn lấy miếng vải đen, những cái kia trên miệng cũng quấn lấy, bọn hắn chỉ lộ ra đến hai con mắt, có người mặc người hổ quần áo, có người mặc đại đường người quần áo, bọn hắn thân hình cao lớn, phần eo eo xem đ luận Đánh lấy xà cảm mặc dù có thể thấy được bọn hắn trên đường đi phong trần mệt mỏi, nhưng là mỗi người lại đều lộ vẻ rất tinh thần, đường dài mệt nhọc cũng không có ảnh hưởng bọn hắn. chương 1321 chương 1321 Chờ doan xe quá khứ, Lý Thi Nhiên lúc này mới đối Cao Vĩ Phong nói, Cao Vĩ Phong, ngươi cảm giác được không có. Cao Vĩ Phong nói, cảm giác cái gì? Lý Thi Nhiên nhìn qua quòng đội như có điều suy nghĩ nói, sát khí. Đám này quòng đội có sát khí. Cao Vĩ Phong nói, cái gì sát khí A Nếu như tập đường dài mua bán Nó bên trong khẳng định đến có mấy cái cao thủ, nếu không đụng phải cướp đường kia chẳng phải thua thiệt lớn." Lý thi Nhiên nói, "Ta nói không phải ý tứ này, dù sao ta đã cảm thấy cái đoàn đội này quỷ dị." Lý thi Nhiên tiếng nói vừa dứt, vô Ảnh liền chú ý tới, tại đoàn đội đằng sau, đường bên trái có một cái tiểu khiếu hóa tử. Cái kia tiểu khiếu hóa tử tại lén lén lút lút đi theo đoàn đội. Tiểu khiếu hóa tử vóc dáng không cao, thấy không rõ mặt, cũng không đoán ra được tuổi tác, xuyên rách tung toé, từ ngoại hình bên trên nhìn hẳn là một cái nam hài, bất quá, từ hắn hành động nhìn lại, nhưng so với tiểu hài nhi càng thêm vững vàng, Vũ Ảnh suy đoán đây cũng là một cái vóc dáng không cao người trưởng thành. Vô Ảnh cảm thấy cái này còn đội bị người theo dõi nhìn cái kia ăn mày thân thủ hẳn không phải là người bình thường, cũng hẳn là không phải một người, thế là vội vàng kéo Lý Thiên Nhiên, để hắn cùng Cao Vĩ Phong nhìn cái kia ăn mày. Cao Vĩ Phong cùng Lý Thiên Nhiên nhìn một chút. Cao Vĩ Phong nói, "Lý Thiên Nhiên, buổi tối hôm nay hẳn là có trò hay để nhìn." Lý Thi Nhiên nói, "Có trò hay, kia nhất định phải nhìn, tại cái này Tịch Mịch Hoang Mạc bên trên có loại này trò nhìn, quá tốt rồi." Vô Ảnh nói, "Xem kịch, Cái này có cái gì trò nhìn nha, ta cũng phải nhìn cho." Lý Thiên thi nói, "Ngươi mau đi trở về nói với A Mộc Sư phó một tiếng." Nói ta cùng Cao Vĩ Phong đang ngăn trở một trận cướp bóc hoặc là giết chóc. Vô Ảnh Trừng to mắt nói, có nghiêm trọng như vậy. Lý Thi Nhân nói, những người kia đem lạc đà trên lưng đồ vật nhìn rất căng, cái này nói rõ lạc đà trên lưng những vật kia hẳn là một chút quý giá đồ vật. Cao Vĩ Phong nhìn một chút, sau đó đối Lý Thi Nhân nói, Lý Thi Nhân, ngươi chú ý tới không có, hiện tại giống như lại tiến đến thật là nhiều người xa lạ. Những người này cử chỉ nhìn giống người lữ võ, hẳn là hướng về phía còn đội tới. Lý Thi nhìn nói, nhìn có thật nhiều người để mắt tới cái này lạc đội, cái này lạc đội không đơn giản. Bọn hắn vận chuyển đồ vật hẳn là rất đáng tiền. Mà thứ đáng ra thường thường đều là muốn mạng đồ vật." Vũ Ảnh Mẫn mê miệng nói, "Hai người các ngươi đại nam nhân huyên thuyên nói hết một số người nghe không hiểu, tốt ta, ta đi tìm A Mục." Nói với hắn một chút, "Nói các người hai cái tại hành hiệp trượng nghĩa đâu." Vô Ảnh hướng về phía hướng bọn hắn đi tới Ô Lan Ngọc Châu bọn người hô hào kêu chạy tới. Lý Thi Nhiên cùng Cao Vĩ Phong hối hạ đuổi kịp cùng đội. Lạc đội đang đi ra đi một cái quảng trường về sau, sau đó đi vào một nhà đường bắc, gọi gió Tây Bắc khách điểm. Khách điểm viện tử rất lớn, mấy cái tiểu hỏa kế tới, giúp đỡ đội người đem lạc đà dẫn tới hậu viện trong chuồng ngựa. Khả năng bởi vì những vật kia lại nhiều lại nặng, lạc người trong đội đem bao quải tháo xuống về sau, liền tại chuồng ngựa trước mặt trên đất trống chất thành một đống, lưu lại hai người trong coi, những người khác liền đến trong khách sạn phòng ăn đi ăn cơm. Thấy rõ ràng tình huống, Lý Thi Nhiên cùng Cao Vĩ Phong cũng lui ra ngoài, hai người đứng tại gió tây bắc khách đứng cổng, nhìn đông ngó tây, phát hiện liên tiếp gió tây bắc cửa của khách sạn bên trái liền có một quán rượu nhỏ, thế là hai người liền nhấc chân đi vào. Bạch Sơn Dương cũng muốn đi theo vào, Cao Vĩ Phong ngăn lại hắn nói, "Bạch Sơn Dương, ngươi lại không uống rượu, ngươi cũng đừng tiến vào." Bạch Sơn Dương nói, "Vậy ta làm gì? Nếu không ta cũng trở về cố thiếu gia trên xe ngựa đi, người kia tốt bao nhiêu chơi." Cao Vĩ Phong nói, không, ngươi còn không thể đi, ngươi bây giờ muốn vụn trộm tiến vào cái kia gió Tây Bắc khách điếm vào xem, đi tìm hiểu tình huống, sau đó lại trở về nói cho chúng ta biết. Bạch Sơn Dương gật đầu nói, tốt, ta cái này đi. Trong quán ăn người không nhiều, Lý Thi nhiên muốn 2 cân thịt bò chín, lại muốn 2 bầu rượu, cùng Cao Vĩ Phong, một bên ăn một bên uống, một bên trò chuyện. Ngay từ đầu trong quán ăn còn có mấy người, hai người trò chuyện một chút liền đem những người khác đều trò chuyện chạy, bởi vì nhanh đến nửa đêm, thật nhiều khách uống rượu ăn uống no đủ liền đi Nhìn thấy còn lại hai cái này khách nhân, đem hai bầu rượu uống xong về sau không còn tục rượu, lão bản không nhịn được đi tới đối với hai người nói: "Hai vị khách già, tiểu điếm cũng muốn đóng cửa, xin hỏi phải chăng còn muốn tục rượu a? Nếu là không tục rượu vậy liền mời hai vị tính tiền đi." Thế là hai người kết hết nợ, đi tới tiểu quán bên ngoài. Lão bản cùng hỏa kế đinh đinh đương đương đem cánh cửa tốt nhất, sau đó tắt đèn, Lý thi nhiên cùng Cao vị Phong đành phải tại tiểu quán phía ngoài trên mặt đất ngồi, hai người bọn hắn muốn chờ Bạch Sơn Dương. Một lát sau, theo không nhanh không chậm đập đập trống hai người biết bọn hắn muốn chờ Bạch Sơn Dương muốn xuất hiện. Hiện tại trên đường cái cơ hồ không có gì, ánh sáng chỉ có mấy nhà khách điếm đèn lồng trong gió chập chờn. Mà bây giờ ngoại trừ Bạch Sơn Dương bốn vó đập đập tiếng vang bên ngoài, trên đường cái cũng không có cái gì khác tiếng vang. Chờ lấy Bạch Sơn Dương kéo một cái kéo một cái đến bên cạnh hai người về sau, Lý Thi Nhiên phát hiện Bạch Sơn Dương dạ dày giống như bên tròn. Cao Vĩ Phong sờ lấy Bạch Sơn Dương dạ dày nói, "Bạch Sơn Dương, nói thật, ngươi lại đến đến nơi đâu đánh ra ăn. Hai chúng ta để ngươi làm sự tình đâu?" Bạch Sơn Dương nói, "Ta đi khách điểm viện chờ qua qua về sau, bọn hắn liền phái bốn cái trẻ tuổi khỏe mạnh tráng, nam, coi bọn hắn những cái kia hành lý." Hai người trừ ban, hai người đi ngủ, bọn hắn hẳn là luân phiên chăm sóc những cái kia hành lý, mà ta thì là nút trong bóng tối nhìn bọn hắn chằm chằm nhịn, bất quá quá nhàm chán, ta trốn ở tường viện phía dưới, phát hiện dưới lòng bàn chân vẫn lại tươi lại độn, cho nên ta liền trốn ở chỗ ấy gần cỏ. Kết quả vừa ăn lửng dạ thời điểm, liền có một cái chăm sóc hành lý tráng nam tới, hắn dùng tay gỡ ra cỏ dại, thấy là ta liền hướng ta mị mị kêu hai tiếng, ta cũng hướng hắn mị mị kêu hai tiếng, sau đó hắn liền cười, lại sau đó hắn liền lui về tiếp tục xem thủ bọn hắn những bạ bối kia hành lý. Ta một mực thủ đến dạ dày ăn no rồi cũng không có chuyện gì phát sinh, cho nên liền trở lại nói cho các người biết, cái gì cũng không có phát sinh." Lý Thi Nhiên nói, "Nhanh đi, hiện tại là sau nửa đêm thời gian đã đến, mà liền tại thời gian này đốt, khả năng cái gì cũng biết phát sinh." Nói xong, Lý Thi Nhiên thi triển khinh công, hối hả hướng khách điếm hậu viện chạy đi. Bạch Sơn Dương nhìn xem cũng muốn chuẩn bị thi triển khinh công cao vĩ phong nói, "Chủ nhân, ta đây, ta có thể đi không a, ta dạ dày ăn quá đã no đầy đủ." Cao vĩ phong chỉ vào ven đường một cái tây nói, "Ngươi ăn quá no bụng, không chạy nổi, cái này có thể đoán ta sao? Ngươi nhanh dưới cây đi nghỉ đi." Đem ngươi trong bụng rắc rưởi kéo xong, ngươi liền người nhẹ như hiên. Nhìn xem đi xa cao vĩ phong, Bạch Sơn Dương suy nghĩ một chút nói, ngươi cái này không đáng tin cậy chủ nhân, ngươi đừng nói ta kéo ngâm phân, ta kéo hai ngâm phân cũng sẽ không người nhẹ như hiên. Bất quá bây giờ không có chuyện làm, có thể đi thử một chút. Nói xong, Bạch Sơn Dương hướng dưới cây chạy tới. Lý Thi Nhiên đoán không lầm chờ hắn cùng Cao Vĩ Phong đến khách sạn hậu viện phụ cận lúc, tường viện phía trên đã đứng đầy mấy người, những người kia đều dùng miếng vải đen che mặt. Mà hậu viện bên trong đã lên binh khí tấn công âm. Cao vĩ Phong đối Lý nói, làm sao bây giờ? Lý Thi Nhiên nói, Chờ. Hai người không còn hướng tưởng vây tới gần, mà là trốn đến hôn tưởng vây hơi địa phương xa một chút. chương 1322. chương 1322. Bất quá, đang lùi lại lúc, Cao Vĩ Phong không cẩn thận đụng phải thứ gì. Vật kia, ai nhà kêu một tiếng. Cao Vĩ Phong xem xét, lập tức giận không chỗ phát tiết mà nói, Bạch Sơn Dương. Ta để ngươi đi, ngươi làm sao không đi a Bạch Sơn Dương nói, ngươi là ta chủ nhân, ta là hộ vệ của ngươi. Ngươi nói ngươi muốn xảy ra chuyện, ta cái này bảo tiêu không mất mặt sao. Bạch Sơn Dương tiếng nói vừa dứt, đột nhiên, bóng đen lượn lên, một vật bột một tiếng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống Bạch Sơn Dương trên đầu. Bạch Sơn Dương dọa đến móc một tiếng. Hai người tối đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện rơi vào Bạch Sơn Dương trên đầu lại là một con nhân thủ. Con kia nhân thủ nhìn sinh mệnh lực tương đương ướt lạnh, nó không ngừng bắt nha bắt giống như đang cố gắng đang tìm nó chủ nhân. Nhìn xem kia nhìn xem con kia nắm bắt loạn tay gãy, Bạch Sơn Dương bị hủ tứ chi như nhũ ra. Nó dùng thanh âm run rẩy đối cao vi phong nói, "Thật điều chủ nhân, ta, ta không được, ta lúc này trong lòng năng lực chịu đựng quá kém, ta muốn về cố thiếu gia trên xe đi." Hắn, mụ đội nó. Đây rốt cuộc là nhà ai như thế ngang tàng, chặt tay của người khắp nơi ném loạn, liền không sợ hụ chết người a. Đột nhiên, bụp một tiếng, lại một vật bay tới đập vào cái mông của nó lên. Lần này đập nặng một chút, trực tiếp đem Bạch Sơn Dương cho nện đi tiểu. Bạch Sơn Dương run dậy đứng lên, quay đầu nhìn nói, "Ta cái nương lực, cái này càng sợ cái gì càng ngài cái gì. Cái này ai đuổi từ bỏ nện trên người của ta?" "Chủ nhân, ta đã nói cho ngươi biết, nơi đây không nên ở lâu, chạy mau, trách nhiệm của ta dùng hết, ngươi không chạy là ngươi tự tử." "Ta đi." Nói xong, Bạch Sơn Dương rống phát điên, ra bốn vó hướng về phía trước một đường phi nước đại, một hồi liền không còn hình bóng. Lý Thi Nhiên chỉ vào Bạch Sơn Dương biến mất phương hướng tiêu đạo, "Cao Vĩ Phong, người nói cái này lao Sơn Dương muốn nó làm gì dùng? Không được có một ngày làm thịt thịt hâm ăn, thịt nướng ăn." Cao Vĩ Phong nói, "Không thể làm thì nó, làm thịt nó liền không ai đùa ta vui vẻ." Hai người quay người hướng khách điếm hậu viện trên tường nhìn lại, hậu viện trên tường vậy mà không ai. Cao Vĩ Phong đang muốn lôi kéo Lý Thi Nhiên hướng hậu viện trước mặt đi, bất quá mới vừa đi hai bước, Lý Thi Nhiên đột nhiên dừng bước. Cao Vĩ Phong nói, "Thế nào?" Lý Thi Nhiên nói, "Không thích hợp. Ngươi có nghe hay không?" Tư viện ngoài mai phục một số người ngay tại rút lui. Lý Thi Nhiên nói xong, đột nhiên dùng tay kéo một phát Cao Vĩ Phong, hai người song song bắn lên hướng sau lương tiệm cơm trên nóc nhà nhảy tới. Hai người rơi xuống trên nóc nhà về sau, liền tại bọn hắn vừa rồi đứng thẳng địa phương, ba ba ba ba ba ba, đóng xuống thật nhiều chỉ phi tiêu. Lý Thi Nhiên cùng Cao Vĩ Phong ghé vào trên nóc nhà, cẩn thận tìm kiếm, bất quá hai người cũng không có phát hiện hướng bọn hắn ném phi tiêu người. Mà khách điếm hậu viện mà bên trong tình huống, hai người cũng nhìn nhất thanh nhi sở, hàng hóa, lạc đà cùng cộng đội người đều không thấy. Chỉ nghe được lạc đà bốn vó đạp đất đạp đạp động thanh. Phía trước viện bỗng nhiên văng lên. Hai người từ trên nóc nhà thả người nhảy tới khách điểm viện từ trên tường, hướng trong nội viện nhìn lại. Trong viện chết 4 năm cái tay cầm đao kiếm người bị mặt. Cao Vĩ Phong đối Lý Thiên Nhiên nói, "Lý Thiên Nhiên, xảy ra nhân mạng, chúng ta nhanh đi." Bọn hắn từ trên đầu tường nhảy xuống, một cái đi về phía đông, một cái chạy hướng tây. Cao Vĩ Phong đối Lý Thiên Nhiên nói, "Lý Thiên Nhiên, chúng ta không hồi tưởng thiếu ra xe ngựa sao?" Lý Thiên Nhiên nói, "Gấp làm gì nha? Cố thiếu ra xe ngựa tùy thời đều có thể tìm tới, nhưng là hiện tại xảy ra nhân mạng." Hai chúng ta không bằng đi xem một chút, nhìn xem đám này đổi lạc đà người đến cùng ra sao địa vị." Cao Vĩ Phong nói, "Sao còn muốn không nên cùng A Mộ sư phó trò hỏi a?" Tiếng nói của hắn vừa dứt, ngay tại sau lưng thấy được Bạch Sơn Dương. Cao Vĩ Phong vui mừng nói, "Bạch Sơn Dương ngươi không đi a?" Bạch Sơn Dương nói, "Đi bất quá không đi xa, xem lại các ngươi hai không có nguy hiểm, cho nên ta mới tới bảo hộ ngươi." Cao Vĩ Phong cả giận, "Ngươi dạng này nói chuyện với ta, người không biết còn tưởng rằng người đối chủ nhân ta nhiều trung thành tuyệt đối." Lý Thi Nhi nói, "Bạch Sơn Dương không có nói sai nha, nếu như vạn nhất hai chúng ta chết rồi, nó cũng có thể cho chúng ta nhà xác Cao Vĩ Phong nói: "Bạch Sơn Dương, chuyện vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, đám kia đổi lạc đà người giết không ít người bị mặt, hiện tại ta cùng Lý Thi Nhiên muốn đi truy tùng đám người kia, ngươi cũng trở về đi cùng A Mộc Sư phó bọn hắn nói một tiếng." Bạch Sơn Dương không có đi, nhìn xem Cao Phong nói: "Chủ nhân, liền cái này." Cao Vĩ Phong nói: "Liền cái này, ngươi có chuyện gì sao?" Bạch Sơn Dương nói: "Ta chính là muốn hỏi một chút, nếu như hai người chết rồi, có cần hay không ta đến nhà sát ca?" Cao Vĩ Phong khí trực tiếp nhảy lên chân nói: "Mãi mãi ta trước nhà sát cho ngươi." Bạch Sơn Dương vội đến vùng chân liền chạy, một bên chạy một bên hô: "A Mộc Sư phó!" Mau đối mau cứu ta chủ nhân a, hắn đi rồi. Lý Thi Nhiên nhìn xem Bạch Sơn Dương ha ha tiếu đạo, thật sự là đùa bức bao vui vẻ nha. Cao Vĩ Phong nói, không có đám này nó bức, thời gian kia được nhiều gian nan a. Hai người đổi tới cửa khách sạn thời điểm, liền nhìn thấy những người kia lạc đội người chính nắm lạc đà hướng đông cửa chạy tới. Cái này hoang vu đại tây bắc, sáng sớm người không nhiều, lựa thương lạp lạp chỉ có một ít làm điểm tâm người ngay tại lên lò nấu nước. Nhìn thấy đằng đằng sát khí còn đội, những cái kia làm buôn bán nhỏ người vội vàng tất cả đều trốn vào cửa hàng bên trong. Lúc này trời đã nhanh sáng rồi, Lý Thi Nhiên cùng Cao Vĩ Phong loáng thoáng nhìn thấy Tại hai bên đường phố trấn tường, loanh quanh có mấy người đang nhanh chóng di động, không cần nghĩ cũng biết, những người này khẳng định là theo dõi là đội. Bất quá bọn hắn hai nhưng cùng những người này không có liên quan, bọn hắn là xem cho vui, cho nên xa xa theo những người kia sau lưng, cũng không sốt ruột chạy về phía trước. Theo lý thuyết lúc này cửa thành mở không nên mở, nhưng là bọn hắn xa xa nhìn thấy, cửa thành lại tại lê minh ánh sáng nhạt trong, chậm rãi bị người mở ra. Chờ con đội ra khỏi thành, hai người quá khứ, lúc này mới nhìn thấy hai cái mặc cũ nát quân phục binh sĩ đang liều mạng quan kiên lại cao lại nặng đại môn. Lý thị nhiên mang theo Cao Vĩ Phong đi qua. Hai tên lính nhìn xem Lý Thi Nhiên cùng cao vị Phong Khí vụ yương nàng, không phải là người bình thường, cho là hắn hai cũng là cùng lạc đội một đám tranh thủ thời gian xoay người, đối hai người mà nói, muốn ra khỏi thành a. Mời mời mời. Hai người cũng không khách khí, song hai cái sĩ thổ vừa chắc tay, sau đó hối hạ ra khỏi thành. Ra khỏi thành, hai người liền xa xa nhìn thấy lạc đà đội trưởng tại hướng phía trước phi nước đại. Hai người thi triển khinh công vừa hướng phía trước đổi có một giám địa, đột nhiên, từ bọn hắn phía bên phải đất vàng trên mặt đất lên một trận báo cát, hai người bất đắc dĩ, đành phải nằm rạp trên mặt đất chờ phong bạo qua thứ. Không nghĩ tới cái này dạng sáng báo cắt có chút dã, cắt bay đá chạy trọn vẹn trà sắt có một cái giờ. Chờ báo cắt quá khứ, hai người đứng người lên, lúc này mới phát hiện lạc đội đã không thấy. Lý Thi Nhiên đối Cao Vĩ Phong nói, "Lý Thi Nhiên, mất dấu làm sao bây giờ? Chúng ta về sao?" Lý Thi Nhiên từ trong ngực móc ra một con giấy hồ điệp, đón gió hất lên, giấy hồ điệp liền triển khai cánh, đón sáng sớm ánh nắng không ngừng run, run run. Lý Thi Nhiên đối giấy hồ điệp nói, "Giấy hồ điệp, đi cho A Mộc Sư phó báo cái tin, liền nói chúng ta tại Đông môn gia khỏi thành để bọn hắn thuận con đường này ra tìm chúng ta." Nói xong, Lý Thi Nhiên vung lòng tay, Giấy Hồ Điệp liền triển khai mỹ lệ hai cánh, hướng lục tây huyền thành bay đi. Chương 1323. Chương 1323. Con tốt, cái này hướng đi về hướng đông cũng liền như vậy một đầu đại đạo, hai người không nhanh không chậm chạy về phía trước đổi tới giữa chưa liền đến một cái ngã ba đường. Chỗ ngã ba rựa vào bên trái trên đất trống có ba gian mào thảo ốc. Mào thảo ốc phía trước có một nhà lá tử, Lêu cổ tử phía dưới có ba bàn lớn, bên cạnh bàn bày biển mấy chùm ghế. Lêu cổ tử phía trên treo cái biển gỗ, siêu xiêu vẹo vẹo viết mấy chữ, nghỉ chân một chút. Phía trên không có tạ đây là tiệm cơm vẫn là nước trà cửa hàng. Mặc dù cái tiệm này chỗ vị trí là tại hoang giao giá điệp nhưng giống như không thiếu khách nhân. Bởi vì lúc này có hai cái bàn tử đã là người, mà Lý Thi Nhiên cùng Cao Vi Phong tự nhiên mà vậy liền tuyển kia một chương không có tập người cái bàn. Màn cửa nhấc vang, một cái lưng còn tiểu lão đầu từ mau thảo ốc bên trong đi ra. Tiểu lão đầu tuổi tác đại khái tại hơn 60 tuổi, đi đứng lưu loát, giống như là một trọn vẹn trải qua phong xương người giang hồ. Trên bả vai hắn dựng xem một đầu sạch sẽ khất mặt, tay phải mang theo một cái ấm trà, tay trái cầm hai con bát. Lão đầu trước khăn mặt đem trên bàn bụi bặm lau sạch, sau đó dọn xong bắt trà, vì hai người rót trà đạo, hai vị khách ra. Từ chỗ nào đến nhà? Lý Thi nhiên cây quạt lắc một cái nói, từ lũng tây huyện thành tới. Lao đầu dùng tinh minh ánh mắt trên giới quan sát một chút hai người nói, nhìn nhị vị nói chuyện mặc không giống chúng ta lũng tây người. Lý Thi nhiên nói, Lao bá tốt ánh mắt, chúng ta thực sự không phải người địa phương, chúng ta từ kinh thành tới, ở đây thăm biếng thân thích. Cao Vĩ Phong nói, xin hỏi Lao ông tôn tính đại danh. Lao đầu sự cố mà nói, tiểu Lao nhi không tên không họ tất cả mọi người quen thuộc gọi ta hắc Lao đầu. Nhị vị cũng liền gọi ta hắc Lao đầu đi. Cao Vĩ Phong sừng xuất nói đây coi là tên là gì? Lý Thiên nhiên không chút khách khí nói, ngươi cũng không cần chọn ma bệnh giang hồ thượng lẫn vào người, nói với ngươi cái biệt danh là được rồi, ngươi còn muốn tìm tòi nghiên cứu người ta cái gì tên họ thật, nhiều chuyện. Đúng lúc này, từ bọn hắn trên đường tới chuyển đến quen thuộc đập đập âm thanh, nhìn xem cái kia càng ngày càng gần Bạch Sơn Dương, Cao Vĩ Phong cao hừ nói, Bạch Sơn Dương, tiểu tử ngươi còn biết trở về bảo hộ chủ nhân a. Chỉ trong chốc lát, Bạch Sơn Dương liền chạy tới hai người trước mặt. Cao Vĩ Phong đem mình chén kia trà bưng đến Bạch Sơn Dương bên nói, khát nước rồi, mày không? Trước uống ngụm nước. Bạch Sơn Dương cũng không khách khí, bẹp bẹp, một trận mà liền đem một bát nước liếm đi xuống nửa bát. Hắc Lao Đầu đi tới, nhìn chằm chằm Bạch Sơn Dương nhìn một hồi, sau đó đối cao vị phong nói, "Người trẻ tuổi, ta nhìn ngươi đầu này dê trên thân còn có chút thịt, bán cho ta đi, ta dùng nó nấu dê canh." Bạch Sơn Dương khí nội trừng hai mắt, đối Hắc Lao Đầu nói, "Ngươi là ai? ai. Ta thực Bạch Sơn Dương, biết nói tiếng người Bạch Sơn Dương. Ngươi cho rằng ta là phổ thông dê a, ngươi ăn của ta thịt thử một chút. Ngươi ăn của ta thịt, ta đi vào bụng của bên trong, liền ngươi ngũ lục phủ đều cắt nát, để kéo máu mà chết." Bạch Sơn Dương cho là mình nói mạnh miệng, nói tiếng người chiêu này liền có thể hù dọa ở lao đầu này, không nghĩ tới lao đầu chẳng những không sợ, ngược lại tại đối diện ngồi xuống, sau đó dùng quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Sơn Dương nói: "Tiểu hòa tử. ngươi đầu này Bạch Sơn Dương bán cho ta muốn bao nhiêu tiền?" Bạch Sơn Dương đung một đầu đè vào chân bàn bên trên nói: "Phong lao đầu tử, ai muốn tiền túi của ngươi? Muốn đem ta bán cho ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai nha?" Hắc lao đầu tiểu tiểu nói: "Ta là ai? Tứ Lý bắt Hương người đều biết ta là ai, ta là Hắc lão đầu." Bạch Sơn Dương chuyển con mắt, nhìn kỹ một chút Hắc lão đầu nói: "Lão đầu nhị, ta nhìn dung mạo ngươi không hắc nha." Ngươi nói thế nào mình là Hắc Lao Đầu đâu? Hắc Lao Đầu từ hung mang lên rút ra một cây đại hạn tẩu hút thuốc, điểm dùng sức hít hai cái, phun ra một miệng lớn khói trắng tại Bạch Sơn Dương trên mặt nói, "Ta Hắc Lao Đầu cũng không phải là bởi vì ta dáng rất hắc, mà là bởi vì ta tâm hắc, tay hắc, rốt hắc, cho nên mọi người mới cho ta một cái biệt danh gọi Hắc Lao Đầu." Cao Vĩ Phong nhìn thấy Bạch Sơn Dương đang tràn ngập hơi khói bên trong bắt đầu lay động, mà lại đầu của nó đang không ngừng lay động, Cao Vĩ Phong vội vàng đứng lên nói, "Bạch Sơn Dương, ngươi làm sao rồi? Không thoải mái sao?" Bạch Sơn Dương nhìn chằm Lao Đầu nói, "Hắn khói bên trong có độc, chủ nhân, báo thủ cho ta." Ta trúng độc." Nói xong, Bạch Sơn Dương phủ phù một tiếng té ngã trên đất, khỏe miệng hướng ra phía ngoài chảy nước miếng. Bạch Sơn Dương tứ chi còn đang không ngừng có giũn. Cao Vĩ Phong cấp nhãn, hắn từ hung bên trong rút ra đoàn đao, chỉ vào Hắc Lao Đầu nói, "Hắc Lao Đầu, xem ra ngươi cái này mở chính là nhà Hắc Điểm Nha. Ngươi thật sự là vô pháp vô tiền, ngay trước ta cùng bằng hữu của ta trước mặt, ngươi dám hạ độc chết ta Bạch Sơn Dương, nhanh để mạng lại." Hắc Lao Đầu tiếp tục hút thuốc, hơn nữa còn không ngừng hướng hắn cùng Lý Thi Nhiên thổi khói. Cao Vĩ Phong đội vàng dùng tay che cái môi nói, "Lý Thi Nhiên, mau tránh ra, thuốc lá này bên trong có độc." Không nghĩ tới Lý Thi Nhiên chẳng những không đi, hơn nữa còn nhàn nhã tự đắc quạt cái quạc, nhìn xem Bạch Sơn Dương. Cao Vĩ phong tức giận, hắn lại đem đao chỉ hướng Lý Thi Nhiên nói: "Lý Thi Nhiên, Bạch Sơn Dương là chúng ta bằng hữu tốt nhất, nó hiện tại bị Hắc lao đầu độc thủ, ta muốn vì Bạch Sơn Dương báo thù. Nếu như ngươi là bạn tốt của ta, liền cùng ta cùng một chỗ liên thủ làm thịt cái này Hắc lao đầu vì Bạch Sơn Dương báo thủ. Nếu như ngươi không phải ta cùng Bạch Sơn bằng hữu, vậy liền mời ngươi rời đi, mà lại ta về sau cũng không muốn nhìn thấy ngươi." Lý Thi Nhiên vậy mà tại trợ cười. Mà cái kia Hắc lão đầu như cũ tại như cái gì sự tình đều không có phát sinh, dù nhiên tự đã hút thuốc, nhìn cũng không nhìn Cao Vĩ Phong, giống như Cao Vĩ Phong cầm trong tay cái kia thanh loan đao tựa như một thanh đồ chơi đao. Cao Vĩ Phong cảm thấy bị hai người bọn họ làm nhục, hắn đang chuẩn bị vung đao đâm về Hắc lão đầu. Lý thi Nhiên lại đem cây quạt vừa thu lại, ngăn trở Cao Vĩ Phong đao đạo, "Cao Vĩ Phong, người bị hỉ lộng." Cao Vĩ Phong hai mắt nộ trừng Hắc lão đầu nói, "Lý Thiên Nhiên, người nói sai, ta không phải bị hỉ lộng, ta là bị cái này Hắc lão đầu làm nhục. Làm ta Sơn Dương Hào bằng hữu, ngươi hẳn là đứng ở chúng ta bên này, mà không nên cùng Hắc lão đầu một cái lập trường." Ngươi bây giờ để cho ta cảm thấy sỉ nhục, phẫn nộ." Lý Thiên Nhiên nói, Cao Vĩ Phong bất giận. "Ta không phải ý tứ kia, ta nói chính là ngươi bị ngươi Bạch Sơn Dương trêu đùa." Cao Vĩ Phong nghi ngờ quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện nằm dưới đất Bạch Sơn Dương ngay tại lặng lẽ híp mắt đang trộm ngắm mình đâu. Cao Vĩ Phong đột nhiên minh bạch. Hắn thu hồi đao, đi hướng Bạch Sơn Dương đối lý Thiên Nhiên nói, "Lý Thiên Nhiên, ta nghe người khác nói dê trứng rất bổ, vừa vặn ta Bạch Sơn có hai viên dê trứng, hai chúng ta, một người một viên, ta cắt bỏ, để chủ quán cho chúng ta luộc rồi ăn." Bạch Sơn Dương không giả được. Nó xoay người bỏ lên, lưu lại mấy bước đối cao vị phòng nói: "Cao vị phòng, ngươi không phải người. Ngươi muốn cắt ta chứng chứng, bộ các ngươi thật, buộc cho ngươi nghĩ ra được. Ngươi chính là một cái xúc sinh." Hắc Lao Đầu nói: "Ngươi cái này Bạch Sơn Dương thật không phải cái đồ chơi, chân tướng bại lộ về sau, hiện tại là thẹn quá hóa giận, vậy mà mắng mở chủ nhân của ngươi. Ta xem, giá hỏa này không thể lưu, vẫn là bán cho ta được rồi." Bạch Sơn Dương chạy tới đối Hắc Lao Đầu nói: "Hắc Lao Đầu, tâm của ngươi thật hắc nha. Ngươi vậy mà châm sư phụ ta để hắn bắt ta khai đao, nhĩ ta không đâm chết ngươi cái lão giả." Lý Thiên Nhân nói: "Bạch Sơn Dương, Đừng muốn hồ nháo, ta cùng Hắc Lao Đầu có chuyện có chính sự cần. Chương 1324. Chương 1324. Bạch Sơn Dương trận này mà tức bất tỉnh đầu. Nó xoay người đối Cao Vĩ Phong nói, "Chủ nhân, Lý Thi Nhiên giúp người ngoài khi dễ ta." Cao Vĩ Phong nói, "Lý Thi Nhiên là anh ta nhóm. Hắn chính là ta, ta chính là hắn, hắn khi dễ người, liền cùng ta khi dễ ngươi, người liền nhìn đi." Bạch Sơn Dương đặt mông ngồi dưới đất, đối Cao Vĩ Phong nói, "Hồ bằng cầu hữu, không có một cái tốt." Hắc Lao Đầu đối Lý Thi Nhân nói, "Đều là sống trong nghề, người quan minh chính đại không nói chuyện ám, nói đi." Tìm ai? Lý Thi Nhiên uống một ngụm trà nói, tìm một bang cộng đội. Hắc lão đầu nói, một tỏi bạc. Lý Thi Nhiên mau từ trong ngực móc ra một tỏi bạc, bộ một tiếng để lên bàn. Hắc Lao đầu đưa tay đem bạc lấy tới, nhét vào trong ngực của mình. Sau đó cũng uống một miệng nước trà nói, không có cộng đội. Cao Vĩ Phong không hài lòng nói, Hắc Lao đầu, ngươi người này làm sao như thế không chính cũng đâu? Trưng cầu ý kiến phí đều cho ngươi, ngươi còn không nói thật, chúng ta đánh ra lung Tây huyện thành tới, chỗ này cũng chỉ có một đầu quan đạo có thể đi, rõ ràng đi qua một bang cộng đội, ngươi sững nói không có cộng đội. Hắc lão đầu không để ý tới hắn. Sau đó đứng dậy đối Lý Thi Nhiên nói, "Bằng hữu, tiền ta cũng thù, ngươi hỏi nói ta cũng trở về nếu như không có chuyện gì ta còn muốn tiếp tục đi làm khách nhân khác sinh ý đâu." Cao Vĩ Phong còn muốn cầu nhào, Lý Thi Nhiên đưa tay ngăn lại hắn, "Lão bá, xin đừng sinh khí, hắn là mới vừa vào giang hồ, không hiểu trong giang hồ thật nhiều quy hắn, xin tha thứ." Hắc láo đầu ngồi xuống lần nữa, Lý Thi Nhiên lại móc ra một tỏi bạc để lên bàn nói, "Ta còn là muốn hỏi lão bá, từ chỗ này đi ngang qua còn đội hướng con đường nào đi rồi?" Hắc láo đầu nhìn một chút kia tỏi bạc, sau đó nói, "Vấn đề này một tỏi bạc không đủ, nếu như ngươi muốn biết đáp" Ngươi nhất định phải cho ta ba thỏi bạc, bởi vì những người kia khi đi ngang qua ta nơi này thời điểm, trong vấn đề này cho hái thỏi bạc, cho nên ngươi nhất định phải cho ta ba thỏi bạc. Mà lại ngươi còn muốn nghĩ kỹ, chính là ngươi cho ta ba thỏi bạc ta cũng chưa chắc sẽ nói cho ngươi biết nói bọn hắn đi đến cùng là con đường nào. Cao Vĩ Phong nhịn không nổi, hắn kéo Lý Thi Nhi nói, "Lý Thi Nhiên, đừng nghe hắn mù lại nhải hắn là bởi vì sợ hãi những người kia, cho nên mới không dám cho chúng ta chỉ đường, bạc lại nhiều, hắn cũng chưa chắc cho chúng ta nói thật." "Được rồi, đừng hoa tiền tiêu đồ phí." Lý Thi Nhi lại từ trong ngực móc ra năm thỏi bạc đập vào bàn bên trên nói, "Lão bá, ta cho ngươi thêm 5ỏi bạc, ngài tùy tiện nói." Lão bá lợi lợi tắc tắc lại đem 5 chọi bạc thu vào trong lực, lúc này mới thấp giọng nói, "Nhị vị bằng hữu, nhìn các ngươi là bên ngoài tới, lại là người mới vào nghề, ta liền cho các ngươi hai thấu cái ngọn nguồn đi, hai người các ngươi biết những cái kia lạc đà trên lưng còn đều là thứ gì sao?" Cao Vĩ Phong nói, "Vàng bạc châu nấu." Hắc Lao đầu nói, "Tính ngươi ánh mắt độc, nói không sai, chính là vàng bạc châu nấu." Cao Vĩ Phong nói, "Đây coi là tin thứ gì? Cái này bạc hoa không đáng." Hắc lão đầu nói, "Huynh đệ, người trước chí." Ở ta nơi này mà tiêu tiền người ta tuyệt đối sẽ không hố hắn bởi vì ta mua bán là lâu dài mua bán, già trẻ không gạn, tại Giang Hồ thượng đó cũng là danh tiếng rất cao." Cao Vĩ Phong nói, chỉ toàn tội phồng, ngươi nói nhiều như vậy, không có một đầu có tác dụng." Hắc Lao Đầu nói, đừng nóng độ nha, có tác dụng có giá trị lập tức tới đây, ta hiện tại liền nói cho ngươi nhóm hai vị nghe. Hai vị? Các ngươi chỉ biết một mà không biết hai, các ngươi biết lạc đà trên lưng những cái kia vàng bạc châu đó là đánh từ đâu tới sao?" Cao Vĩ Phong nói, còn có thể từ chỗ nào đến? Trộm, cứ thôi." Hắc Lao Đầu nói, từ chỗ nào trộm? Từ chỗ nào cướp? Cao Vĩ Phong nói: "Đơn giản chính là đại thương trại, đại tài chủ, đại địa chủ, có tiền nhân ra hay là một chút quan lại nhân ra, đúng, còn có trên đường gặp phải những cái kia khách thương." Hắc Lao Đầu cảnh giác nhìn nhìn mặt khác Hai Bàn, có chút chính không có hảo ý hướng cái này chăm chú nhìn những người kia, lần nữa hạ giọng mà nói: người đoán sai. Những này Kim Châu Bảo là bọn hắn từ Trường An thành một đi ngang qua đến, ven đường trộm mộ có được, chuẩn bị cầm tới biên cảnh bán cho người ngoại quốc." Cao Vĩ Phong nói: "Chúng ta tại Lũng Tây huyện thành phát hiện có người đang đuổi bọn hắn." Hác lao Đầu không yên lòng lần nữa nhìn một chút mặt Khắc Hai cái bàn tự nói, nói nhiều thất mất, hỏa từ miệng mà ra. Ta cuối cùng lại nói với các người một điểm, người nói không sai, những người này trộm không nên trộm đồ vật, trộm không nên trộm đồ vật, ngoại trừ những cái kia bị trộm mộ có tiền nhân ra, quan lại nhân ra phái người hoặc là mượn người theo đuổi giết bọn hắn, càng có giang hồ trợ những cái kia nghe tin lập tức hành động những cao thủ cũng để mắt tới trong tay bọn họ những này hàng cao đẳng, đều muốn chia một trận canh. Nói đến chỗ này, có bên cạnh một cái bàn đã có người đứng lên. Hắc Lao Đầu cũng cũng quýt đứng dậy, sau đó đem Lý Thi Nhiên cùng Cao Vị Phong cũng kéo dậy nói, hai vị khách quan cật hảo hát hạo, đi thông thả a, không tiễn. Nói xong, Hắc lão đầu cũng không tiếp tục quản lý thi Nhiên cùng Cao Vĩ Phong quay người hướng kia hai cái bản tử đi đến. Cao Vĩ Phong không hiểu nói, cái gì ăn xong, uống tốt? Lao tử còn không có ăn, còn không có uống đâu, làm sao cái gì liền gọi ăn xong, uống tốt? Bọn hắn nhiều người thế nào? Bọn hắn nhiều người cũng không thể đem lão tử thế nào. Lý thi Nhiên mặc kệ Cao Vĩ Phong vui không lẹ ý, hắn túm bên trên cùng Cao Vĩ Phong liền đi thẳng về phía trước, mà lại hắn là tuyển đường bên trái đi lên phía trước. Cao Vĩ Phong đúng đúng Lý thi Nhiên nói, Lý Thiên Nhiên, người cũng không có hỏi rõ ràng, làm sao lại mang ta hướng cái này, Biện Nhi đi Hắc lão đầu không chịu nói. Chúng ta lại tìm người khác hỏi thăm một chút mà." Lý Thi Nhiên nói, "Hắc lao đầu khẳng định lại đi kia hai bản buôn bán tin tức đi." Cao Vĩ Phong nói, "Ta vừa nhìn liền biết kia hai bản người khẳng định là truy sát lạc đội người, đoán chừng bọn hắn cũng là ở chỗ này hướng lao đầu mà mua tin tức. Chỉ tiếc chúng ta tiền thiếu mua không được thật tin tức, ai, ngươi nhìn dạng này được hay không, chúng ta trốn đi, nhìn nắm người kia chạy đi đâu, bọn hắn chạy đi đâu chúng ta liền theo hướng đi đâu, dạng này chúng ta cũng không cần mặt khắc dùng tiền đi bán tin tức." Nói xong, Cao Vĩ Phong nhảy lên ba nhảy đối Lý Thiên Nhiên nói, "Lý Thiên Nhiên, ngươi xem đi, ta thông minh đi." Chúng ta không tốn tiền cũng có thể tìm tới là đội, bất quá nói thật, ngươi kia bạc hòa thật toán uổng. Lý Thi Nhi nói, ngươi cái gì cũng đều không hiểu, ngươi vẫn là đi theo ta đi, ngươi thấy không có. Tại hai con đường ở giữa liền kẹp lấy một tòa núi nhỏ, đi, chúng ta đi vậy, vậy mà vừa vặn có thể quan sát hai bên hai con đường tình huống. Bạch Sơn Dương không cùng bọn hắn tại trên đường lớn đi, nó chạy đến ven đường đi lên tìm có xanh ăn đại tây bắc chi địa có không nhiều, mà lại thiếu nước, nước mưa ít, trên mặt đất đại bộ phận đều là một chút cỏ khô. Bởi vì Lý Thi Nhi cùng Cao Vĩ Phong đi chậm, Bạch Sơn Dương cũng mặc kệ hai người bọn họ. Nó liền chăm chú tham lam gặp ăn những cái kia ngắn cỏ, mặc dù cỏ dại thưa thớt, nhưng là Bạch Sơn Dương lại ăn say xương nó lạnh, nó cảm thấy nơi này có ăn thần ngon, có nha kình, không nước. Chương 1325. Chương 1325. Núi nhỏ không phải quá cao, phía trên có một cái hố, hai người nhảy vào đi, hai bên trên đường tình huống đều có thể nhìn thấy. Tây Bắc phong tương đối dã, ôm theo báo cát tuổi mặt người đau nhất. Lý Thi Nhiên cùng Cao Vĩ Phong nhảy vào trong hố có thể tránh gió, Bạch Sơn Dương ý nguyên si mê dưới chân núi ăn cỏ. Những người kia sẽ không để ý Bạch Sơn Dương, nhưng là bọn hắn đi lại chạy không khỏi Bạch Sơn Dương con mắt. Lý Thiên Nhiên không ngừng hướng quán trà phương hướng nhìn ra xa, Cao Vĩ Phong nói, "Lý Thiên Nhiên, ta cảm giác không thích hợp, ta cảm thấy ngươi thật giống như cũng không quan tâm những người này, là tuyển đường bên trái vẫn là bên phải đường." Lý Thơ nhưng tiếu đạo, "Bọn hắn chơi đều là giang hồ thượng chúng ta chơi đồ còn dư lại." Cao Vĩ Phong nói, "Lý Thiên Nhiên, lời này của ngươi nói quá lớn a." Lý Thiên Nhiên nói, "Lời ta nói tuyệt không lớn, ngươi để ngươi Bạch Sơn Dương ở phía dưới tiếp tục các cỏ, không nên đến chỗ chạy loạn chờ một hồi chúng ta còn muốn trở về, ta hiện tại dẫn ngươi đi hai cái địa phương nhìn một chút, ngươi liền hiểu." Cao Vĩ Phong không hiểu, bất quá hắn hoàn toàn chính xác muốn biết Lý Thi Nhien rốt cuộc muốn dẫn hắn đi đâu. Hai người từ trong hố nhảy ra Cao Vĩ Phong sông Bạch Sơn Dương hô, "Bạch Sơn Dương, Người ở chỗ này chờ ta, ta hiện tại cùng Cao Vĩ Phong đi làm sự kiện, một hồi liền trở về." Bạch Sơn Dương gặm cỏ chính gặp khởi kinh, mà lại nó cũng biết tại cái này hoang giao dã địa hai người bọn họ ra ngoài làm việc nhất định sẽ đi chỗ rất xa, nó mới lười nhắc cùng, mà bây giờ nó ý nghĩ chính là nhiều gặm cỏ, ít đi đường. Bạch Sơn Dương ngẩng đầu lên, mị mị be be, Phong kêu vài tiếng xem như là ứng. Lý Thiên Nhiên mang theo Cao Vĩ Phong thi triển khinh công liền bắt đầu ở bên trái trên đường lớn chạy gấp mà đi. Hai người nhanh như thỏ chạy, tại cơ hồ không có người nào trên đường lớn hối hạ mà đi. Chạy về phía trước ước chừng 20 dặm về sau, phía trước liền xuất hiện một đám còn đội đuổi tới trước mặt về sau, những người kia lại tuyệt không kinh hoàng, vẫn là chậm rãi ung dung đi về phía trước. Từ ăn mặc bên trên nhìn cùng đêm qua bọn hắn nhìn thấy đi đường những người kia cơ hồ là không kém bao nhiêu. Nhìn xem những người này nắm lạc đà từ trước mắt đi qua, Lý Thiên Nhiên thậm chí ngay cả một câu cũng không có hỏi. Cao Vĩ Phong là càng không hiểu rõ. Lý Thiên Nhiên, ngươi đang giở trò quỷ gì? thật vất vả đuổi kịp lạc đội ngươi làm sao liền hỏi cũng không hỏi một tiếng. Nhìn xem bụi đất phi dương, có một ít tán loạn lạc đội, Lý Thi Nhân nói, Cao Vĩ Phong, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra thành tựu sao? Lý Thi Nhiên nhìn xem càng chạy càng xa con đội nói, cái này cùng hôm qua chúng ta nhìn thấy lạc đội đồng dạng à, cái này có cái gì thành tựu đâu? Lý Thi Nhiên cười nói, đương nhiên là có thành tựu bằng không ta mang ngươi tới làm gì? Cao Vĩ Phong dùng tay mỏ sờ đầu nói, đúng vậy à, trong lòng ta chính là có cái nghi vấn, ngươi rốt cuộc muốn dẫn ta tới làm gì? Nhìn thấy quổng đội ngươi cũng không nói chuyện. Lý Thi Nhân nói, ta nói mấy điểm ngươi nghe một chút. Cao Vĩ Phong gật đầu nói, "Ngươi nói." Lý Thi Nhiên dùng quạt xếp chỉ điểm lấy đi xa còn đội nói, "Cao Vĩ Phong, không biết ngươi chú ý tới không có, những này đổi lạc đà người cùng đem qua chúng ta nhìn thấy những người kia là có khác biệt." Cao Vĩ Phong cẩn thận suy nghĩ một chút nói, "Ngươi nói điểm này ta cũng có nghĩ đến, nhưng là ta chỉ là cảm giác những người này là lạ, cùng ngày hôm qua một số người là có một ít khác biệt, nhưng là đến cùng là cái nào khác biệt đâu, ta lại không nói ra được." Lý Thi Nhiên tiêu đạo, "Những người này, nhưng thật ra là chút trên đường tán nhân cùng một chút hương dân, bọn hắn là bị người thuê đến đổi những ngày lạc đà." Cao Vĩ Phong nói, "Ngươi là thế nào biết đến?" Lý Thiên Nhiên báng một tiếng, đem quả xếp tung ra nói, "Ta là ai? Ta là Lý Thiên Nhiên. Ta đi giang hồ niên kỷ đầu ngươi cũng biết, là rất dài rất dài, sự tình gì ta chưa thấy qua, người nào ta chưa thấy qua, mặc dù bọn hắn rất giàu hạn, nhưng chung quy là chạy không khỏi pháp nhãn của ta. Ngày hôm qua chút đổi lạc đà người ta quan sát qua, những người kia đều là công lực thâm hậu người, cho nên đi đường nhẹ nhàng, ánh mắt chuyên chú, ngươi nhìn nhìn lại những người này, một bên đổi lạc đà một bên tại ngồi chăm gió, mà lại từ đi đường tư thế bên trên, ngươi không có nhìn ra sao? Cái tiết lười nhác kỉnh chính là những cái kia trên đường tiếp ngắn sống tán nhân mới có đặc điểm." Mà trong đó một chút đuổi lạc đà người tư thế đi, chính là thường xuyên xuống đất làm việc các hương dân mới có loại kia trực tiêu chuẩn tư thế đi. Cao Vĩ Phong nói: "Ha ha, Lý Thiên Nhiên, ngươi quả nhiên là lục chỉ ma đồng Lý Thiên Nhiên, chuyện gì đều chạy không khỏi pháp nhãn của ngươi. Ta cũng nghĩ nói một điểm cái nhìn của ta, không biết ngươi chú ý tới, một số người hẳn là cùng những này lạc đà không quen." Lý Thi Nhiên nói: "Cũng bởi vì bọn hắn cùng những này lạc đà không quen, mặc dù lạc đà trên lưng hiện tại con độ vật phi thường nhẹ, hẳn là mạch thảo loại hình đồ vật, bọn hắn cũng không dám cưỡi đà, bọn hắn sợ hãi lạc đà phản kháng, đồng thời bọn hắn cũng không có cớ quen những này lạc đà." Cao Vĩ Phong nói, "Ta hiện tại cũng khai thiếu. Để cho ta đoán lời nói, tại một con đường khác bên trên, hẳn là còn có một con cường đội, bởi vì vừa rồi Lạc Đà ta đại khái nhìn một chút, chỉ có ngày hôm qua cái cường đội một nửa, kia một nửa khác lạc đà đâu? Hẳn là đồng dạng là bị người mướn một chút tán nhân cùng hương dân đi một con đường khác." Lý Thi Nhi nói, "Như thế nói đến, cái kia hắc lao đầu bán cho bất luận người nào tin tức đều không có sai. Bởi vì hắn hoàn toàn chính xác thấy được có cường đội đi đường bên trái, cũng có cường đội là đi bên phải đường." Cao Vĩ Phong nói, "Cái kia hắc lão đầu hẳn là trong đoàn đội một phần tử." Lý Thi Nhi nói, "Vô cùng có khả năng Cao Vĩ Phong nói, những người này chơi chính là đen ăn đen, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu? Chúng ta cái này không phải liền là lo chuyện bao đồng sao? Lý Thi Nhiên nói, không, chúng ta không có nhàn quan tâm, tại cái này còn trong đội có một cái nam vu sư. Cái này vu sư ở trong đó một bao quần áo bên trong cất giấu trong dương nuôi một con hầu yêu. Ta muốn đi bắt cái này hầu yêu. Cao Vĩ Phong nói, này cũng thú vị. Ngươi lục chỉ ma đồng muốn đi bắt một con yêu, ngươi đi bắt đi, ta muốn nhìn trò, ta muốn nhìn các ngươi đến cùng ai lợi hại. Hai người bắt đầu trở về trở lại đi trên đường, Cao Vĩ Phong nói, Lý Thiên Nhiên, ta còn là có một chút không rõ. Lý Thiên thi Nhân nói: "Ta đang chờ ngươi hỏi ta đâu, ta biết ngươi khẳng định có chỗ không rõ." Cao Vĩ Phong nói: "Ngươi mới vừa nói cái kia yêu hầu đặt ở một chiếc dương bên trong, mặc dù hắn là yêu hầu, nhưng đặt ở trong dương nó không buồn bực sao?" Lý Thiên thi Nhân nói: "Buồn bực không buồn bực ta không biết, nhưng là hôm qua chúng ta đang đến gần khách điếm hậu viện thời điểm, ta phát hiện con kia yêu hầu chính là trốn ở một chiếc dương bên trong." Cao Vĩ Phong nói: "Đoán chừng hiện tại nó cũng có thể sẽ biến thành một người, cùng con đội thành viên cùng một chỗ, bất quá này cũng không cần lo lắng, bởi vì vô luận hắn làm sao biến hóa, ngươi cũng có thể đem nó tìm ra, bởi vì ngươi là Lục Chỉ Ma đồng Lý Thiên thi Nhân." Đưa hai người chạy về ngọn núi nhỏ thời điểm, không có phát hiện Bạch Sơn Dương. Cao Vĩ Phong vội la lên, "Lý Thiên Nhiên, nhanh tìm xem Bạch Sơn Dương, nó có phải hay không bị qua đường người cho bắt đi. Muốn bắt đi coi như xấu thức ăn." Nói cho hết lời, Cao Vĩ Phong nước mắt liền ào ào chạy xuống. Chương 1326. Chương 1326. Lý Thiên Nhiên cười nói, "Cao Vĩ Phong, người làm sao như cái nương môn đồng dạng đâu. Người suy nghĩ thật kỹ, nhà chúng ta Bạch Sơn Dương là ai vậy. Đây chính là một con yêu gie à, nó không cho người khác tìm phiền toái cũng không tệ người khác giảm trống nó, kia không muốn chết sao?" Ngậm lại cũng thế, Cao Vĩ Phong lúc này mới nín khóc mỉm cười. Nhưng là hắn lại sầu muộn Bạch Sơn Dương đi không từ giã, ra hỏa này đi chỗ nào đi chơi đâu? Cao Vĩ Phong chăm chú suy nghĩ một chút nói, Bạch Sơn Dương ra hỏa này nhà thông thái ngữ, nói tiếng người, đặc biệt yêu hướng trong đám người chui, thực nơi này người địa phương nào nhiều đây. A, đúng, quán trà. Hai người chúng ta hiện tại đi quán trà, ta đoán chừng tên kia khẳng định là tại quán trà. Cao Vĩ Phong đoán không sai chờ hai người bọn họ đổi tới quán trà về sau, Bạch Sơn Dương quả thật ngay tại quán bên ngoài tản bộ. Mà lúc này hồi phòng Trong trong ngoài ngoài giống như chỉ có ba người, một cái xa lạ lao đầu và hai cái xa lạ tiểu hòa kế. Trên đầu của lao đầu bao lấy cái màu xám bao đầu khăn, tuổi chừng tại hơn 60 tuổi, lưng có chút điểm còng. Nhìn thấy khách tới rồi, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn lão ông tranh thủ thời gian trên bờ vai dựng xem khách mặt, để ấm trà đi tới. Hắn đem ấm trà để lên bàn, lợi lợi tắc tắc đem hai người ghế lau sạch sẽ, sau đó mời hai người ngồi xuống. Lao nhân nói, "Nhị vị khách quan, xin hỏi ăn cái gì?" Lý Thi Nhi nói, "Cho chúng ta đến một bàn các ngươi bản địa hoa bánh bao không nhân, lại đến hai cân thịt châu, còn có một bình cao lương rượu." Lão ông ứng. Quay người đang muốn đi, Cao Vĩ Phong nói, "Chủ quán, ta muốn hỏi một chút, buổi sáng hôm nay ở chỗ này mở tiệm lao bá kia đâu?" Lao ông cũng không quay đầu lại nói, đi đi đã có một trận mà mà lại nói cũng sẽ không quay lại nữa, "Nói hắn cái tiệm này cho ta." Cao Vĩ Phong đang chuẩn bị hỏi tiếp, Lý Thi Nhiên dùng cây quạt dựng trên tay hắn, hướng xuống để ép nói, "Không cần hỏi nữa." Cao Vĩ Phong muốn nói lại thôi. Lý Thi Nhiên dùng cây quạt chỉ chỉ gã vào bọn hắn bên chân Bạch Sơn Dương nói, người hỏi lao đầu nhi kia cũng không bằng hỏi các người nhà Bạch Sơn Dương." Cao Vĩ Phong nói, "Bạch Sơn Dương?" Bạch Sơn Dương chính là thằng U. Nó ngoại trừ sẽ ăn cỏ Cái gì cũng không quan tâm, hỏi nó cũng là vấn vấn. Lý Thi Nhi nói, thế thì chưa hẳn, Bạch Sơn Dương thực dễ yêu, so dê thông minh, so với người khôn khéo, ta nhìn ngươi cái chủ nhân này có lúc còn không có ra hỏa này đầu linh hoạt đâu. Cao Vĩ Phong luôn luôn, cũng là à, ta đem cái này thông minh tuyệt đỉnh Bạch Sơn Dương đem quên đi, Bạch Sơn Dương, ngươi có dám vì cái gì không thả? Bạch Sơn Dương hướng về phía Cao Vĩ Phong trận trắng mắt nói, ngươi lại không hỏi ta, cho nên ta cũng không muốn nói. Cao Vĩ Phong bất mãn nói, đều tại ta đi. Bạch Sơn Dương nói, chết ta đi. Cao Vĩ Phong quá thành giận nói, ngươi học ta, có phải hay không lại ngứa da ngứa? Bạch Sơn Dương đem đầu một tấc nói, có muốn hay không để cho ta cho ngươi tới một cái dê rừng đụng. Lý Thi Nhiên quá khứ sợ lấy Bạch Sơn Dương đầu nói, Bạch Sơn Dương, đừng nghịch ngợm mau nói, ngươi cũng thấy cái gì? Bạch Sơn Dương nói, các ngươi sau khi đi, ta rất nhanh liền ăn no rồi dạ dày, ăn no rồi dạ dày ta đã cảm thấy khát vô cùng, sau đó liền chạy tới quán trà tìm đến nước uống. Không nghĩ tới ta thấy được làm ta khiếp sợ một màn. Bạch Sơn Dương nói đến chỗ này chuyện này không nói, nó dương mắt nhìn Cao Vĩ Phong. Cao Vĩ Phong đối Bạch Sơn Dương nói, ngốc dê, thế nào không nói? Bạch Sơn Dương không để ý tới hắn, chỉ là lẻ lữa liếm liếm bờ môi của mình. Lý Thi Nhi nói, "Cao Vĩ Phong, đến cùng là ngươi dê ngốc vẫn là ngươi ngốc." Cao Vĩ Phong không hiểu nhìn xem Lý Thi Nhi nói, "Đương nhiên là ta dê cho vãng." Giá hỏa này nói nói liền không nói giống như đầu góc mất linh. Lý Thi Nhi tiêu đạo, "Ta xem là ngươi ngốc, Bạch Sơn Dương không phải không nói, nó khác, ngươi cho nó một điểm nước uống, nó chẳng phải có thể tiếp tục nói đi xuống." Bạch Sơn Dương gật gật đầu. Cao Vĩ Phong bưng qua một bát nước trà, đưa tới Bạch Sơn Dương bên miệng nói, "Bạch Sơn Dương, Bạch đại gia, đến, ta đến hầu hạ ngươi, ngươi uống đã no đầy đủ, liền có tinh thần hướng xuống." Giảng. Bạch Sơn Dương mị mị be hai tiếng, "Tiểu đạo." Ngươi Bạch Đại gia rốt cục hưởng thụ một lần ngươi đại gia đái ngộ. "Mị mị." Cao Vĩ Phong đưa tay nắm chặt Bạch Sơn Dương mấy sợi râu nói, "Bạch Đại gia, đừng lãng phí thời gian, nhanh nói, nước trà cũng ít uống chút đi, ta sợ hãi ngươi uống nhiều nước tiểu nhiều." Bạch Sơn Dương bị nắm chặt đau, nó thống khổ mà nói, "Chủ nhân, chúng ta có thể hay không quân tử động khẩu không động thủ?" Ngươi nhanh buông tay, đau chết mất, đau chết mất. Cao Vĩ Phong lúc này mới buông tay. "Bạch Sơn Dương, Bạch Đại gia, biết ta cao, cao tại thượng, cao đại gia lợi hại a. Tiểu tử, ngươi cho rằng ta còn không thu thập được ngươi?" Bạch Sơn Dương lần này trung thực nó đối Cao Vĩ Phong cùng Lý Thi Nhân nói, "Trà cũng đừng uống, hai người các ngươi theo ta đi." Thế là hai người đi theo Bạch Sơn Dương hướng quán trà đằng sau đi. Quán trà đằng sau có một con đường, là một cái lối nhỏ, phương hướng là lũy tây huyện ngoài thành bên cạnh phương hướng tây bắc. Bạch Sơn Dương vừa đi vừa để hai người nhìn đường bên trên xa trước ấn. Mặc dù đây là sa mạc bãi cục đá mà nhiều, trên đường cục đá mà nhiều, nhưng là tại một chút xốp mặt đường bên trên, hai người vẫn là nhìn ra tới kia là ba chiếc xe ngựa xa trước ẩn. Cao Vĩ Phong nói, "Ngươi để chúng ta nhìn những thứ này làm gì?" Lý Thi Nhân nói, "Ngươi đây còn không nhìn ra được sao?" Bạch Sơn Dương là muốn nói cho chúng ta, chúng ta vừa tới thời điểm nhìn thấy những người kia kỳ thật chính là trộm mộ. Cao Vĩ Phong nói, ý của ngươi là những cái kia trộm mộ, cùng cái kia quán trà lão bản, cũng chính là bọn hắn đồng bọn hội hợp tại quán trà, mà quán trà lão bản cũng sớm đã chuẩn bị xong đổi lạc đà hai nhóm người. Lý Thi Nhi nói, ngươi đoán không sai, bọn hắn tụ hợp về sau đem bọn hắn trộm cướp đồ vật tháo xuống, sau đó đổi thành cái khác thứ không đáng tiền, phóng tới lạc đà trên lưng, để những người kia vội vàng lạc đà phân hai con đường đi. Bạch Sơn Dương nói, chờ bọn hắn đi về sau, quán trà lao bản liền đem hiện tại quán trà giao cho vừa rồi hai người các ngươi nhìn thấy ba người kia cuối cùng bọn hắn thừa ba chiếc xe ngựa dọc theo đầu này, đường nhỏ hướng Lũng Tây huyện thành hướng Tây Nam phương hướng biên cảnh mà đi. Cao Vĩ Phong nói, đám này trộm mộ lợi hại, rất có thể động đầu góc bất quá lý thiên nhiên, chúng ta đổi còn là không truy. Bạch Sơn Dương dong đưa cái đuôi của hắn nói, chủ nhân, đầu góc ngươi làm sao lại không đủ dùng rồi? Truy bọn hắn làm gì nha? Chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ đoạt những cái kia vàng bạc trâu báu sao? Chúng ta không đi, chúng ta về Lũng Tây huyện thành cùng A Mộc sư phó bọn hắn tụ họp, sau đó đi Trường An thành, ta muốn đi nhìn Trường An thành phồn hoa, ta muốn hưởng thụ nhân gian tiên cảnh vẻ đẹp. Cao Vĩ Phong giỗi ra bàn tay, đối Bạch Sơn Dương nói, Bạch Sơn Dương, ngươi qua đây, ta không đánh ngươi." Bạch Sơn Dương một bên lui về sau, vừa nói, "Chủ nhân, ngươi chờ một chút, ta hiện tại liền đi qua, ta cũng không đụng ngươi." Nói xong, Bạch Sơn Dương quay người lại vùng ra chân, bắt đầu hướng quán trà Phương hướng chạy tới. Chờ Cao Vĩ Phong cùng Lý Thi Nhiên một chiếc một sau cũng đổi tới quán trà thời điểm, bọn hắn ngạc nhiên nhìn thấy cô thiếu ra xe ngựa vậy mà liền dừng ở quán trà phía trước. Bạch Sơn Dương, Cao Vĩ Phong cùng Lý Thi Nhiên cao hứng phi thường, liền đi theo đứng tại cửa xe ngựa trước Bạch Sơn Dương cùng một chỗ nhảy vào trong xe ngựa. Theo Mã Nhi tên mình, xa phu dơ roi quăng một cái roi hoa. Xe ngựa oanh oanh long long giở lên một mảnh cỏ bụi, phía bên phải bên cạnh đại lộ nhanh chóng đi. Chương 1327. Chương 1327. Mặc dù đường cái gỗ ghế nhấp nô, nhưng là cố thiếu ra trong xe ngựa lại dị thường an ổn. Vô Ảnh cùng Mạnh Siêu bọn người ghé vào sân thượng rào chắn thượng khán phía ngoài tiểu sân câu, xa mà bãi, đất cát, nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Bọn hắn biết, hiện tại là về nhà. Ra lâu như vậy hiện tại là thật về nhà. Phía dưới là quê quán tổ địa, quê quán phong cảnh, khắp nơi đều là quê quán hương vị, đây hết thảy hết thảy, để bọn hắn cảm xúc bành trướng, khó mà bình tĩnh. Hiện tại bọn hắn trong lòng có loại cố thủ khó cắt, lá dụng về tội mãnh liệt tình cảm ở trong lòng như là sóng lớn lan lột, qua lại. Vô Ảnh tại kích động sau khi, đương nhiên dùng sức đem Lý Thi nhiên bóp và và tiêu to. Lý Thi Nhân nói, ngươi có phải hay không điên rồi? Ngươi bóp ta làm gì nha? Vô Ảnh mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, ta liền muốn biết cái này thật không chân thực. Chúng ta có phải thật vậy hay không sống trên địa cầu, sống ở lại đường? Lý Thi Nhân nói, ngươi nếu muốn biết sống thật không chân thực, vậy ngươi bóp chính ngươi nhà. Ta là biết thực ngươi không biết ta, cho nên ngươi chỉ có thể bóp chính mình mới có thể được đến chân thực cảm thụ a. Vô Ảnh gật đầu nói, Nói rất đúng. Nói xong, Vô Ảnh đưa tay tại trên đùi mình dùng sức bấm một cái, sau đó ai nhà kêu một tiếng. Tén Du nói, "Vô Ảnh tỷ tỷ, ngươi làm sao rồi?" Vô Ảnh nhét nhét miệng nói, "Ta bóp mình ra sức quá lớn, kết quả đem mình bóp đau." Ngay tại đây là sân thượng lối vào, nhớ lại đám người tiếng hoan hô. Nguyên lai like là đã lâu không gặp Cố thiếu ra xuất hiện. Cố thiếu ra mang theo trụ linh, cùng mọi người một bên chào hỏi một bên hướng ngồi tại lan can bên cạnh A Mục đi qua. Ngồi tại A Mục đối diện Lý Thi Nhiên tranh thủ thời gian đứng dậy nhường chỗ ngồi. Cố thiếu gia ngồi xuống, mỉm đối A Mục nói, "A thế nào? Đừng đến vô dạng a." A một tiếu đạo, Cố Thiếu ra, ngươi nói ngươi đem chúng ta đưa đến trong vũ trụ đến có ích lợi gì chứ? Ngươi còn không bằng đem chúng ta đặt ở trên địa cầu sống cả một đời tốt bao nhiêu a? Đáng chết thời điểm liên kết, khi còn sống cùng quen thuộc người cùng một chỗ, vui vẻ rộn ràng sống hết một đời tốt bao nhiêu a đại đầu trả trách? A một sư phó, ngươi suy nghĩ nhiều, đây chính là mệnh, đây chính là số trời. Mọi chuyện cần thiết đều không phải là người có khả năng quyết định, vạn vật vạn sự kết quả đều có biến số, đều có không thể dự đoán tính. Cố Thiếu gia nhìn xem phong cảnh phía ngoài nói, A một sư phó, ngươi cảm thấy hiện tại lại trở lại địa cầu cảm giác như thế nào nha? A Mộc suy nghĩ một chút nói, "Để cho ta nói thật không?" Vũ Ảnh cất lời nói nói, "Cố thiếu ra, vũ trụ cho dù tốt ta cũng không có ý định đi, ta bây giờ trở lại địa cầu ta thật cao hứng, ta về sau liền nguyện ý trở về quê cũ ta cũng là không muốn đi." Lý Thi như nói, "Vũ Ảnh, ngươi đừng nói trước, nghe một chút nhị vị cao nhân nói thế nào." A Mộc nói, "Ngươi để cho ta nói thật, vậy ta liền nói lời nói thật, ta nói thật cho ngươi biết đi, ta cảm thấy chúng ta hiện tại tới cái này địa cầu không chân thực." Cố thiếu ra nói, "Suy tư của người phóng tới trong vũ trụ một bên, chẳng là cái thá gì, ngươi thấy có thể là thật cũng có thể là giả." ngươi cảm nhận được cũng tương tự có thể là thật cũng có thể là giả. Rất nhiều đồ vật tại biến mất, mà có rất nhiều đồ vật tại xuất hiện, tựa như hiện tại cái này địa cầu, ngươi nói nó là lúc đầu địa cầu cũng được, ngươi nói nó không phải lúc đầu địa cầu cũng có thể. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Lý Thi Nhiên không khỏi nghẹn nào kêu lên, vậy ý của ngươi là về sau ta đem không ta? Vô Ảnh bắt lấy Lý Thi Nhiên cánh tay nói, "Lý Thi Nhiên, ngươi cũng bắt đầu biến cao thầm, ngươi nói ta đem không ta có ý tứ gì nha? Ngươi không phải sống thật tốt nha, làm sao lại không ta đầy?" Khi nhỏ nói, ngươi thế nào đần như vậy đâu? Hắn nói ta đem không ta nói đúng là hắn muốn bỏ chạy. Hắn muốn đi tìm nữ nhân khác, hắn muốn vứt bỏ ngươi." Vô Ảnh kinh ngạc nhìn Lý Thi Nhiên nói, "Lý Thi Nhiên, ngươi là nghĩ như vậy?" Lý Thi Nhiên nhìn xem khỉ nhỏ nói, "Khỉ nhỏ chỉ là một cái hầu tử, là một cái động vật, nó sao có thể lý giải tư tưởng của người ta đâu? Ta đem không ta là một loại cảnh giới, là một loại cao đại thượng cảnh giới, biết hay không?" Vô Ảnh cái hiểu cái không gật đầu nói, "Ta biết hay không không quan trọng, chỉ cần ngươi hiểu là được." Nghe nói câu nói này, ta cảm thấy tư tưởng của ngươi trình độ đã nhanh cùng A10 sai bị lắm." Khi nhỏ nói, nữ nhân thần ngốc. Nam nhân tùy tiện đến một câu trỉu tượng nữ nhân liền nghe choáng. Nữ nhân quá dễ lửa. Vô ảnh đưa tay liền đi nắm chặt khỉ nhỏ lốt hai. Ngươi ngốc, ngươi là ngốc hầu tử, ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Tô Lan Ngọc Châu bọn người biết, mặc dù bọn hắn là đứng tại xe ngựa trên sân thượng, thực người bên ngoài là không nhìn thấy bọn hắn mà bọn hắn loại này thưởng thức người khác, thưởng thức cảnh vật bên ngoài phương thức phương pháp, đơn giản quá thoải mái, rất thư thái đại Tây Bắc là hoang Vu bọn hắn một hơi đi ra ngoài hơn 10 dặm địa, ngoại trừ nhìn thấy trên quan đạo lui tới, lưa thư lặp lặp một chút xe ngựa bên ngoài, cơ liền không nhìn thấy ven đường có cái gì tồn trấn phố xá. Giữa trưa ăn cơm xong, xe ngựa vẫn không có ngừng, vẫn tại chạy vọt về phía trước chạy. A Mộc bọn người nghỉ trưa chờ bọn hắn tỉnh lại về sau, phát hiện đã trời sắp hoàng hôn. Mà đúng lúc này, bọn hắn phát hiện trước xe sau xe xe ngựa bắt đầu dần dần nhiều hơn. A một biết, trên địa cầu gặp được loại tình huống này thời điểm, đã nói lên phía trước khẳng định có đại chấn tử hoặc là hội thành. Quả nhiên, tại xe ngựa đi theo trước mặt đội xe lại đi đi về trước 5 dặm địa chi về sau, một tòa rất thổ thành lâu cùng tường thành liền nhảy vào trong tầm mắt của mọi người. Vô ảnh bọn người lại làm một trận nhảy cẫng lên hô, mà lại chạy xuống nhiệt lệ. Quê quán a, bọn hắn rốt cục đạp vào đường về nhà. Mạnh Siêu đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, ta có chút mục a." Chỉ như vậy một cái địa cầu lối vào liền có thể để chúng ta lại về đến Cố Hương, cái này quá thần kỳ, vì cái gì chúng ta trước kia liền không có phát hiện loại này địa cầu lối vào đâu?" Cố Thiếu ra nói, "Công lực của các ngươi pháp lực cùng sức cảm ứng đều trên lệch. Các ngươi đừng tưởng rằng các ngươi ở địa cầu rất ưu, kỳ thật trên địa cầu có thật nhiều sinh vật hình thù quái dị cùng lực lượng thần bí, bọn hắn cũng tiềm phục tại trên địa cầu, bọn hắn sẽ tẢ hữu một cái chuyện, cũng sẽ tẢ hữu nhân loại phát triển lịch sử, nhưng là ngươi không có cách nào có thể biết rõ ràng, thấy rõ ràng diện mục thật của bọn hắn, mà các ngươi đến vũ trụ về sau, bởi vì năng lực chiến lệnh Trên cơ bản rất khó phát hiện trong vũ trụ những cái kia thông hướng địa cầu lối vào. Mạnh Siêu Đạo, không quan trọng à, chỉ cần có người, đại đầu quái, mỹ lệ á cùng A một sư phó tại, ta tâm, mặc kệ là vào nam gia bắc vẫn là đi vũ trụ, ta đều cùng định các ngươi các ngươi chính là đại thần. Các ngươi chính là trời. Khi màn đêm giáng lâm thời điểm, Cố Thiếu ra xe ngựa liền đi theo trước mặt đội xe thuận lợi tiến vào thành. Bởi vì trời tối, đám người cũng không thấy rõ trên tường thành viết cái gì chữ. Bất quá những này đã không trọng yếu, bởi vì hiện tại cho đến đều là địa cầu, đều là đại đường, cái này đã để bọn hắn cảm thấy thỏa mãn. Trước 1328 chương 1328 trời tối về sau thành thị bên trong gói lửa chẳng những không có yếu bớt ngược lại càng thêm nhiệt liệt vô ảnh bọn người ngon nghe muốn động vây quanh ở cố thiếu ra cùng a một bên người la hét muốn xuống dưới cố thiếu ra nói đừng nội chúng ta đi vào bên trong đi đi đến trong thành thị khu vực đưa xe ngựa dừng lại các người lại đi chơi các người đêm nay không thể ở con trọ chơi chán ăn đủ còn muốn trở lại trong xe ngựa đến ở lý thi như nói đây là tại sao vậy trước kia chúng ta không đều là ở khách kháchế sau cố thiếu ra nhìn xem trên đường phố lưu tới nhân nào Hôm nay cùng ngày xưa khác biệt, ta phát hiện có rất nhiều mới tạo ra con người đã hỗn tới địa cầu đi lên, trước kia các ngươi năng lực chiến lệnh không cảm giác được, mà trải qua tại vũ trụ sông sáo lâu như vậy, các người hiện tại đã có thể cảm nhận được mới tạo ra con người cùng người địa cầu khác biệt. Nói xong, Cố Thiếu ra đối A Mục nói, "A Mục, ngươi trước tìm xem, nhìn xem tại trong đám người này, người nào là mới tạo ra con người?" A Mục ghé vào trên lan can, cẩn thận nhìn xuống phía dưới, một lát sau, A Mục đột nhiên dùng tay chỉ phía dưới một người mặc trang phục màu trắng, cưới ngựa trung niên nam nhân nói, "Người kia chính là mới tạo ra con người." Đám người thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, ngay tại trong đám người, cưới ngửa cái kia trung niên nam nhân mặc quần áo đặc biệt kỳ quái, một nửa giống đạo phục, một nửa lại giống tăng giả, dẫn ngựa người hầu ngược lại là cùng đại đường người không có gì khác biệt. Lý Thi nhiên nhìn một hồi, cũng cao hứng nói, "Ta đã nhìn ra, người kia động tác, trên thân người kia để lộ ra tới đặc chất, ta đã nhìn ra, sắc thực cùng chúng ta đại đường người thuần nhân loại không giống, mà lại ta còn mình sắc có thể cảm nhận được, hắn giống như thấy được chúng ta, đang không ngừng quay đầu lại hướng chúng ta nhìn đâu." Vô Ảnh cũng nhẹ cớn lên nói, "Đúng vậy, đúng vậy, ta hiện tại cũng đã nhìn ra." Hắn chính là cùng chúng ta đại đờ người không giống, đến cùng cái nào không giống? Ta cũng nói không ra, dù sao chính là không giống. Những người khác cũng đi theo phụ họa, Cố thiếu gia tiếu đạo, không có so sánh, liền không có đến trắng, cái này ra lâu như vậy xem ra mọi người năng lực đều tăng lên không ít a. Xe ngựa đi đến một cái ngã tư đường về sau, Cố thiếu ra nhìn hướng bắc giao lộ địa phương tương đối rộng mở, thế là để mã phu đưa xe ngựa chạy tới, dừng lại. Xe ngựa vừa dừng lại, vô ảnh bọn người tựa như đồng xuất lồng chim nhỏ, hô học kêu từ trong xe ngựa liền xông ra ngoài. Bất quá, may mắn trên đường ít người. Nếu không người khác lại coi bọn họ là thành gánh xiếc thú bởi vì một cái nho nhỏ xe ngựa làm sao lại chạy đến nhiều người như vậy đâu. Hiệu Tinh Linh xuất hiện đưa tới không nhỏ hấn động, thật nhiều người cùng sau lưng nàng, một bên nhìn một bên chỉ trỏ. Vừa mới bắt đầu Hiệu Tinh Linh còn có chút không quen, nhưng là hiện tại người nhìn thấy nhiều lắm, nàng cũng kích động không được. Bởi vì cao hứng, bởi vì kích động, nàng đã không quan tâm người khác thấy thế nào nàng. Hiệu Tinh Linh nằm chặt tự củ cái tay, nàng một hồi chạy vào cửa hàng này, một hồi lại chạy vào cửa tiệm kia trải, nàng đối cái gì đều cảm thấy hứng thú, nàng cảm thấy cái gì cũng tốt, mà lại cảm giác bắt người đối người đặc biệt rằng gì. A1 cùng cố thiếu gia an vị tại sân thượng rảo chán vừa uống trà nói chuyện thiếm, kim kim tiếp khách. Lý Thiên Nhiên, Lý Tạ Khang bọn người tuân theo a một cán bài, đến đường lớn đi lên tuần sát, để phòng đám người chọc tới cái gì sự đoan đến trong đám người Phong Thiên lão lại điên lên rồi. Hắn là đông chạy tây nhìn, điên điên khủng khủng trêu đến người trên đường phố đều trốn tránh hắn đi, cảm thấy hắn lại giống tên ăn mày, lại giống phong tử. Mà Phong Thiên lão sau lưng liền theo h Bá. Hắc Bá uy vũ bá khí, người bên cạnh tránh càng xa. Ngay tại thời gian từng giờ trôi qua, không sai biệt lắm đến lúc nửa đêm, trên đường cái chẳng những người không có giảm bớt, ngược lại giống như lại nhiều một số người. Cùng Lý thiên Nhiên, Lý Tạ Khang cùng một chỗ trên đường tuần sắt cùng đi dạo dạ kỵ sĩ bỗng nhiên đối Lý Thi Nhiên nói, Lý thiên Nhiên, nhanh để đại gia hỏa xem thiếu ra trên xe ngựa đi. Lý Thi Nhiên nói, thế nào? Dạ kỵ sĩ nói, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác đi ra không? Hiện tại trên đường cái cơ hồ không ai mà không có về nhà người, đều đã thành người chết sao. Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang hai người bắt đầu thổi lên huyết sáo. Vô ảnh người mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là nghe được hai người tiếng huyết sáo về sau, liền bắt đầu trở về trở lại Mặc dù đầu này trên đường cái chỉ có một đầu thẳng tắp đại mã lộ, nhưng là vô ảnh bọn hắn đi tới đi lui chính là tìm không thấy Cố Thiếu ra xe ngựa đám người tranh thủ thời gian gom lại Lý Thi Nhiên, Lý Tạ Khang cùng dạ kỵ sĩ bên người. Vô ảnh nóng nảy đối Lý Thi Nhiên nói, "Lý Thi Nhiên, đây là làm sao rồi? Đi như thế nào lâu như vậy đều không nhìn thấy Cố Thiếu gia xe ngựa nha." Dạ kỵ sĩ nói, "Chúng ta đụng phải quỷ đả tường." Vô ảnh nói, "Quỷ đả tường có gì có thể sợ? Có A Mục, có cô Thiếu ra chẳng lẽ một cái nho nhỏ quỷ đả tường liền có thể lợi hại như vậy sao?" Dạ kỵ sĩ nói, "Những này quỷ đả tường nói lợi hại cũng lợi hại." Nói không lợi hại cũng không lợi hại, chỉ bất quá bên trong tương đối phức tạp, đây là từ địa cầu quỷ cùng mới tạo ra con người liên hợp giở cho quỷ, cho nên muốn lấy người bình thường pháp lực, người bình thường năng lực nguyên là không đánh tan được cái này chán quỷ đã tưởng. Nói xong, Dã kỵ sĩ thổi một tiếng huýt sáo, theo chiến mã tên Minh, Cố Thiếu ra chiến ủng kỳ mang theo Bạch sư kẹp lấy âm phong chạy như bay đến. Dã kỵ sĩ nhảy lên chiến mã, sau đó từ đắc thắng câu bên trên gỡ xuống hắn nhanh đồng qua. Dã kỵ sĩ hai chân kẹp lấy, mã phấn khởi bốn vó liền hướng không trung chạy như bay đêm lúc này không sáng như ban ngày, mà liền tại kia tĩnh bên trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một con to lớn méo tay. Con kia béo tay cánh tay cũng rất to, tựa như một tòa nhà lầu đắng người hoảng sợ không thôi, gấp chầm chậm cưỡi chiến mã trên không trung bay đi dạ kỵ sĩ. Cái tay kia là một con to lớn nhân thủ, nó đột nhiên hướng dạ kỵ sĩ chộp tới. Dạ kỵ sĩ cùng hắn chiến mã cùng bàn tay so ra là tương đương nhỏ bé, bất quá có chút tiểu nhân chỗ tốt, ngay tại bàn tay sắp bắt được hắn thời điểm, dạ kỵ sĩ cưỡi chiến mã vậy mà từ hai ngón tay ở giữa bay đi. Bàn tay quay lại đến, lần nữa chụp vào dạ kỵ sĩ. Bất quá dạ kỵ sĩ vẫn là linh xảo từ khe hở ở giữa lần nữa đào thoát, mà lần này đào thoát về sau, dạ kỵ sĩ vậy mà lựa chọn phía bên trái bên cạnh đột tới. Hắn một bên xông một bên ra sức đem hắn thanh đồng qua hướng trước ngựa đập nền. Mà đúng lúc này, Lý Thi nhiên bọn hắn thấy rõ ràng thanh đồng qua chô đến nhấp nhoáng tới ánh lửa. Nguyên lai like bọn hắn là bị phong bế đến một cái trong suốt trong vỏ mặt. Bởi vì dạ kỵ sĩ chỉ lo đi đập nền phong bế bọn hắn trong suốt vào bọc, mà khi lần thứ ba bàn tay bắt tới thời điểm, dã kỵ sĩ đã không thể trốn đi đâu được không có thể trốn, một cái chớp mắt ở giữa liền liền bị không trung béo tay bắt được. Vô ảnh bọn người nhịn không được phát ra sợ tiếng thét chói tai ngọc châu lắc một cái ống tay áo, vô số mũi tên rắn lập tức như màu bạc lợi kiếm, hướng khủng lồ cánh tay bay đi. Mà liên tại tiến dẫn xuyên qua cánh tay một khắc này, lớn mập trong lòng bàn tay cũng vang lên tiếng nổ. Lý Thi nhiên biết, đây nhất định là dã kỵ sĩ phóng xuất hắn trưởng tâm lôi. Lớn mập cánh tay tại bị tiện dẫn bắn thủng về sau bắt đầu như là thác nước, từ chỗ thủng làn ra chỗ chảy ra huyết vũ. Dã kỵ sĩ trong lòng bàn tay lôi tựa như núi lửa phun trào, đem lớn mập bàn tay nổ vỡ nát. Mà liên tại bàn tay đẫm vàng vỡ vụn đồng thời, dã kỵ sĩ cơi hắn chiến kỵ từ liệt diễm trong khói dày đặc bay ra. Hiệu tinh linh nhìn xem hướng trên mặt đất bay thấp sĩ nhịn không được liều mạng hét lên. Dã sĩ, ta yêu ngươi, ta thích ngươi, ngươi quá đẹp rồi. Đơn giản đẹp trai thành tật bã. Lý Thi Nhiên hướng xung quanh nhìn nhìn, phát hiện Khương Nguyệt Dung cùng Tiểu Khương Vạn Vũ không có tới, hắn lúc này mới tranh thủ thời gian dùng tay xoa xoa mồ hôi chán. Cái này hiệu tinh linh quá điên, nói chuyện căn bản cũng không dạng trường hợp, nàng lời này nếu để cho Khương Nguyệt Dung nghe được vậy các nàng hai vậy còn không đến đánh nhau. Chương 1329. Chương 1329. Vô ảnh tức giận đối Lý Thi Nhiên nói, làm có bản lĩnh nam nhân, tuyệt đối không nên tại bên ngoài, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp trước mặt khoe khoang đuổi nghịch khoang, hiện tại tốt đi. Dạ Kỵ sĩ bị Hiệu Tinh Linh để mắt tới cái này, Hồ Ly Lặng lơ Tinh ngươi nhìn nàng hình dáng kia, ngươi nhìn nàng nói câu nói kia, nếu là Khương Nguyệt Dung tỷ nghe được ngươi nói nàng không nổi giận sao? Khi nhỏ bên cạnh nói, nàng là Hiệu Tinh Linh, nàng không phải Hồ Ly Lặng Lợ Tinh. Vô Ảnh Khí đối với Khỉ Nhỏ quát, đều như thế. Khi nhỏ bịt lấy lỗ thay đối Vô Ảnh nói, ngươi bị điên thời điểm có phải hay không thanh âm đều như thế lớn. Vô Ảnh dương nhanh muốn vuốt nhào về phía Khỉ Nhỏ nói, đầu óc của ta biến ẩn, ta não bị làm cho váng, ta muốn uống ngươi óc khỉ, gọi bổ ta người não. Khi nhỏ bị hù ôm đầu chửa xuyên, Bàn tay cùng bàn tay cánh tay bị phá hư mà đúng lúc này liền có thể nghe được chúng quanh bọn hắn kéo kẹt kéo kẹt, cái này phát ra kinh khủng tiếng vỡ vụn. Theo ẩm ầm tiếng vang, chúng quanh bọn hắn những cái kia trong suốt bình chướng tựa như băng sơn băng liệt tại vàng từ phía. Mà đúng lúc này, Lý Thi Nhiên bọn hắn cảm thấy dưới lòng bàn chân đột nhiên là không, bọn hắn đang nhanh chóng rơi xuống dưới. Một khắc đồng hồ trôi qua, tại 333 âm thanh bên trong, đám người tất cả đều ngã xuống đất bên trên. Vô ảnh bọn người bị náo đao, đứng lên sở lấy cái mông ngoao gọi bệnh. Lý Thi Nhiên đứng lên hướng bốn phía nhìn, bọn hắn hiện tại đang đứng tại đường cái ngã tư đường, mà cách bọn họ không xa xa Chính ngừng lại, Cố Thiếu ra xe ngựa đám người hốt hoảng tiến vào trong xe ngựa, đến sân thượng về sau, bọn hắn thấy được đang ngồi ở trên sân thượng uống trà nói chuyện trời đất Cố Thiếu ra cùng A Mục. Vũ ảnh lòng vẫn còn sợ hãi liền đem vừa rồi phát sinh sự tình hướng Cố Thiếu ra cùng A Mục giảng. Cố Thiếu ra tiêu đạo, nhiều kinh lịch một chút chuyện ly kỳ cổ quái đối với các người có chỗ tốt, mà lại các người đừng tưởng rằng địa cầu luôn luôn đã hình thành thì không thay đổi địa cầu cũng sẽ biến. Chính là địa cầu không thay đổi, trong vũ trụ những cái kia lực lượng thần bí cũng sẽ để hắn cả biến. Sân thượng ngoài, đêm tối vẫn như cũ, Vô Ảnh vừa mệt lại khốn, nàng chỉ muốn đi ngủ, thế là liền men theo Ô Lan Ngọc Châu bọn người cùng một chỗ đi xuống lầu nghỉ ngơi. Gia Kỵ sĩ cùng Kim Kim cũng khốn, hai người bọn hắn liền bồi Cố Thiếu ra cùng A Mộc tại trên sân thượng nói chuyện phiếm, bất quá trò chuyện một chút, A Mộc sư phó cũng đi. Cố Thiếu ra nhìn xem yên Tĩnh Đường đi nói, "Bình tĩnh đêm, không ăn tĩnh thành thị." Kim Kim nhìn xem Cố Thiếu ra nói, "Cố Thiếu ra ngươi trong lời nói có hàm ý." Cố Thiếu ra cười nói, "Ta hôm nay có hứng thú giúp các ngươi ở chỗ này trông coi, nếu như hai người các ngươi có hứng thú, có thể đi trên đường cái đi dạo, đoán chừng hai người các ngươi thể đụng tới cái gì chuyện thú vị." Dạ Kỵ sĩ nhìn xem Kim Kim đạo, "Kim Kim, ngươi có hứng thú xuống dưới chuyển sao?" Kim Kim đạo, "Ngươi xuống dưới ta liền xuống đi." Thế là Kỵ sĩ liền dẫn Kim Kim thả người từ phía trên trên đài nhảy xuống. Bất quá hai người chân vừa rơi xuống đất liền cảm giác được không thích hợp, bởi vì bọn hắn cảm giác được hai chân không phải rơi xuống cứng rắn trên mặt đất, mà là rơi xuống đất cắt bên trên. Hai người nhìn kỹ lại, lúc này mới phát hiện Cố thiếu ra xe ngựa không thấy, thành thị không thấy, hai người bọn họ liền đứng tại ánh trăng chiếu dọi trong sa mạc. Mà liên tại bọn hắn đối diện đứng đấy một cái mang mũ rộng vành, Tomas bảo kiếm đại đường công tử trẻ tuổi. Người kia chẳng những mang theo mũ rộng vành hơn nữa còn dùng một đầu miếng vải đen che mặt. Kim Kim đối kỵ sĩ nói: "Đêm hôm khuya khoắt dùng miếng vải đen che mặt người khẳng định không phải người tốt, không phải lừa đảo tức là đạo trích." Già kỵ sĩ nói: người là người xấu sao? Không nghĩ tới người kia vậy mà dùng đại đường nói trả lời, người là người tốt sao?" Già kỵ sĩ nói: "Nếu như giết người xấu ta chính là người tốt, nếu như giết lầm người tốt, ta chính là người xấu. Người nói ta đến cùng là người tốt hay là người xấu?" Kim Kim tại một biên nhi vỗ tay nói: "Già kỵ sĩ, nói rất hay, nói rượu, nói tuyệt." Mang mũ rộng vành tuổi trẻ công tử nói: ta biết tên của ngươi, ngươi gọi dạ kỵ sĩ. Nếu như ta giết ngươi, ta nhất định sẽ nói cho bằng hữu trên giang hồ, để bọn hắn thông chi người nhà của ngươi đến thay người nhà xác. Kim Kim đạo, ngươi cũng không biết ngươi ở đâu, còn nói khoác, mà lại đoán chừng ngươi còn không có rút ra ngươi trong lực kiếm, dạ kỵ sĩ nhất định sẽ trước ngươi lấy ngươi trên cổ đầu người. Công tử trẻ tuổi Tiếu đạo, ta liền không sợ nói lớn hơn ta người. Ta thích công phu cao hơn ta người, nhưng ta không thích ta bị người giết, ta chỉ muốn biết quyết điểm của ta ở đâu, ta phải nghĩ biện pháp đền bù khuyết điểm của ta, sau đó lại giết kẻ muốn giết ta. Kim Kim gãi gãi đầu đối dạ kỵ sĩ nói, dạ sĩ Ngươi cùng hắn nói chuyện đi, cùng loại người này nói chuyện kéo không rõ, ta luôn cảm thấy hắn quả quấn. Dã kỵ sĩ nói, không học thức thật đáng sợ. Kim Kim đạo, người sai không học thức, đi khắp thiên hạ cái gì còn không sợ. Dã kỵ sĩ đối ôm kiếm công tử nói, xin hỏi công tử tôn tính đại danh. Ôm kiếm công tử nói, ta tại giang hồ thượng biệt danh là Ôm kiếm công tử Hạ Khâu Thảo. Kim Kim Tiếu đạo, lại là thuốc Đông Y liễu, mà lại là thanh nhiệt giải độc thuốc Đông Y liễu. Hạ công tử nói, nói không sai, ta chuyên người am hiểu thế gian tà độc. Kim Kim đạo, ngươi thiên, thiên ôm thanh kiếm, không mệt mọi sao? Hạ công tử nói, làm ta không ôm kiếm thời điểm Đoán chừng trên thế giới này cũng không có con người của ta." Gia Kỵ sĩ nói, "Ngươi không phải quỷ, ngươi cũng không phải mới tạo ra con người, ngươi là ai?" Hạ công tử nói, "Ta là địa cầu người, ta là bảo vệ địa cầu người địa cầu." Gia Kỵ sĩ nói, "Chúng ta cũng thế, bất quá chúng ta bị ngoại đến xâm lấn lực lượng thần bí hoặc là thần bí sinh vật phát hiện, bọn hắn tại đối với chúng ta thiết lập và cục." Hạ công tử nói, "Ngươi đoán không sai, đây chính là vì cái gì chúng ta bây giờ sẽ đứng ở chỗ này chờ." Kim Kim ngẩng đầu, đối kỵ sĩ nói, "Chờ cái gì? Chúng ta muốn chờ ai? Chúng ta không đi tìm cố thiếu gia cùng A Mộc sư phó sao?" Dạ Kỵ sĩ si nói, "Cố thiếu gia đang nhìn chúng ta đây, mà A Mộ sư phó đã đi ngủ." Kim Kim đạo, "Chúng ta A Mộ sư phó liền biết đi ngủ, giữa chưa phải ngủ ngủ trưa, ban đêm cũng muốn đi ngủ, ta liền không ngủ gật." Hạ công tử nói, "Ngươi đương nhiên không ngủ gật, thân thể của ngươi có một nửa là cương thi chi thể, ban đêm tiến đến chính là các ngươi thiên hạ." Kim Kim đối Dạ Kỵ sĩ si nói, "Dạ Kỵ sĩ, si, hắn biết quá nhiều, ngươi hẳn là cắt mất đầu lưỡi của hắn." Dạ Kỵ sĩ si nói, "Trên mặt của hắn che vậy đèn đâu, khó tìm đầu lưỡi của hắn, mà lại hắn cùng chúng ta là một đám không cần thiết cắt đầu lưỡi của hắn, chúng ta bây giờ cần chính là cùng chung chí hướng bằng hữu." mà không phải khắp nơi cùng người kết thủ. Đúng lúc này, Kim Kim cảm thấy dưới chân cồn cắt đang chấn động. Kim Kim cả kinh nói: ra kỵ sĩ, chạy mau, động nữa." Hạ công tử nói: "Bọn hắn đang buộc ta xuất kiếm." Ngay ở chỗ này cồn cát bên trên xuất hiện một đầu to lớn rắn. Hạ công tử nhìn phía xa đầu kia to lớn như như trường long rắn nói: "Rốt cục xuất hiện. Ta hy vọng đừng để ta chờ quá lâu." Kim Kim nhìn xem hạ trong lực nhảy vọt bảo kiếm nói: "Hạ công tử, kiếm của người muốn chạy trốn." Hạ công tử tiếu đạo: "Bảo kiếm của ta sẽ không chạy, lúc có chiến sự muốn phát sinh thời điểm, nó liền sẽ hưng phấn như vậy." Kim Kim Hưng phần nói, Hạ công tử, nó biết bay sao? Nó có phải hay không bay lên giết người nhà Hạ công tử nói, nó không biết bay. Sa trùng giống một đầu mánh thú, mang theo cuộn cuộn cắt sóng hướng bọn hắn đánh tới. Trước 1330. Trước 1330. Sa trùng quá lớn, quá mạnh. Già kỵ sĩ cởi đối Kim Kim Đạo, hai chúng ta không sợ. Không nghĩ tới Hạ công tử lại nói, hai người các ngươi mau cùng xem ta chạy. Cái này sa trùng cũng không chỉ là đơn thuần sa trùng. Nó sẽ làm nhếu các ngươi quỷ hồn. Sẽ xe, xe rách các ngươi quỷ hồn Xa trùng càng ngày càng gần, Kim Kim đối hạ công tử nói, nó sẽ rách chúng ta quỷ hồn, chúng ta cũng không sợ, bởi vì chúng ta sắp biến thành người. Mắt thấy xa trùng liền muốn lao tới. Hạ công tử vung lên bảo kiếm đối xa trùng nói, để phong bạo tới mạnh liệt hơn một chút đi. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Kim Kim, dã kỵ sĩ cùng hạ công tử liền bị cuốn tiến vào sa trùng trong thân thể. Xa trùng trong thân thể vẫn là báo cát, điên cuồng tứ ngược báo cát. Xa trùng trong thân thể có một cái mặt trời cùng một vầng trăng, nhưng là cũng không quá sáng, cho nên cho người cảm giác là một loại hoàng hôn cảm giác. Hạt cắt mãn tiên nhưng lại không đánh mắt cũng không thương tổn mắt, tựa như hư hào giở mưa. Kim Kim nhìn thấy Dạ Kỵ sĩ tại tung bay ở bay, Hạ công tử cũng tại tung bay ở bay. Kim Kim ngạc nhiên nhìn thấy mình cũng tại tung bay ở bay. Kim Kim cảm giác được đây hết thể đều quá kỳ diệu. Mà liên tại cái này khắp nơi đều là hạt cắt trong hư không, Kim Kim nhìn thấy từ dưới chân của bọn hắn đột nhiên xuất hiện một cái biết biến hình cắt mang đầu kia cắt mang tựa như một đầu ở trong biển du động cá hố, nó đầu tiên là bay đến Dạ Kỵ sĩ trước mặt. Dạ Kỵ sĩ nghĩ phất tay đem nó đuổi đi, nhưng là hắn tại chạm đến đầu kia cắt mang thời điểm, đánh tan lại tất cả đều là cát. Những cái kia hạt cắt từ Kỵ sĩ lỗ hai trái bên trong chui vào. Một lát sau, Kim Kim nhìn thấy kỵ sĩ Lỗ thai phải đột nhiên biến lớn, đầu tiên là trở nên giống bàn tay đồng dạng lớn, về sau trở nên giống nắp nồi đồng dạng lớn, cuối cùng trở nên giống một tòa phòng ốc đồng dạng lớn. Nhìn xem dạ kỵ sĩ quái bộ dáng, Kim Kim nhịn không được cười lên ha ha, mà hạ công tử cũng đi theo vui. Dạ kỵ sĩ khí hoa hoa tiêu to, nhưng là hắn không có cách nào không chế cái này siêu năng lực tất mang. Lại một lát sau, dạ kỵ sĩ Lỗ thai phải bỗng nhiên lại khôi phục nguyên trạng, nhưng là dạ kỵ sĩ mắt trái lại đột nhiên biến lớn, từ trong hốc mắt phồng đi ra. Vẫn là trước trở nên có lớn cỡ bàn tay, sau đó trở nên có nắp nồi lớn cuối cùng trở nên có phòng một tòa phòng ốc lớn như vậy. Nhìn xem thần kỳ cắt mang đang làm ác dạ kỵ sĩ, Kim Kim nóng nảy đối hạ công tử nói, "Hạ công tử, ngươi có cái gì ám chiêu nhanh xuất ra?" Gia hỏa này hiện tại làm la là nửa người trên trời một hồi hắn muốn làm dạ kỵ sĩ nửa người dưới thời điểm, kia mất mặt coi như ném đi được rồi. Hạ công tử bất đắc gì nói, "Ta cũng không có chiêu à, cái đồ chơi này ta trước kia cũng chưa từng thấy qua, bất quá thứ này là các, có thể chế phục tất đồ vật hẳn là nước, thực chúng ta đi đâu làm nước đâu." Đúng lúc này Kim Kim bọn hắn vậy mà thấy được nước. Kia là một đầu thủy long đồng dạng dòng nước. Dòng nước phía trên đứng đấy lý thi nhiên a Mục, Lý Tạ Khang, tử Cụ cải, giạng công tử, Ngải Lâm Na bọn người. Đương dòng nước tới gần, Kim Kim cùng hạ công tử vội vàng nhảy lên. Kim Kim cũng không kịp hỏi bọn hắn là thế nào tiến đến, sau đó liền vội vàng hoảng hở A Mục nhanh nghĩ biện pháp, mau cứu dạ kỷ sĩ. Ngải Lâm Na rút ra bảo kiếm nói, "Để cho ta tới thử một chút." Đám người tránh ra, Ngải Lâm Na đi đến dòng nước đỉnh, bắt đầu dùng bảo kiếm tại dòng nước phía trên vẽ tranh. Nàng vẽ xong sông băng, tại dòng nước phía trước đột nhiên liền xuất hiện sông băng, băng xuyên thượt mặt dòng nước chóng hướng về phía trước chảy xuôi, mà tại dòng nước chảy xuôi qua địa phương tất cả đều kết băng. Sông băng phương hướng gió lạnh thổi tới, Đệ Lý Thi Nhiên bọn người quẳng đến run lên bẩy. Bao Cắt đột nhiên trở nên mãnh liệt hơn nguyên lai đánh người không thương hại, cắt hiện tại đánh người đặc biệt đau, cuốn phong vòng quanh hạt cắt đang không ngừng nhấp nô, mà lại tại báo cắt trung tâm còn không ngừng có điện tiệm lôi mình. Ngại Lâm Na không có cách nào vẽ tranh nàng cùng Lý Thi Nhiên bọn người, tất cả đều ghé vào dòng nước bên trên. Bao Cắt mang theo điện tiệm lôi mình, kéo dài đến có nửa khắc đồng hồ, nửa khắc đồng hồ về sau, hết thảy đột nhiên trở nên an tĩnh. A Mộc Thu dòng nước đám người lúc này mới phát hiện mình vẫn như cũng là đứng tại đường cái ngã tư đường còn bên cạnh liền ngừng lại cố thiếu gia xe ngựa. Tại Lê Minh ánh dạng đông trồng, từ ngã tư đường hướng đông trên đường phố Một cô vội rồm ngay tại nhanh chóng đi xa. Có dậy sớm người tò mò nhìn A Mộc bọn người. Kim Kim nhìn lại A Mộc nhịn không được bật cười, bởi vì A Mộc cùng Lý Thi Nhiên bọn người hiện tại toàn thân cao thấp đều là các, tựa như từ các đất đống bên trong bỏ ra tới người đồng dạng. Ngay tại những người đi đường vô cùng kinh ngạc nhìn chăm chú, A Mộc, Lý Thi Nhiên bọn người vội vội vàng vàng hướng Cố Thiếu ra trong xe ngựa chui vào. Người khác đều đi thay quần áo, Dạ Kỵ sĩ không có đi, hắn vội vội vàng vàng lên trời đài tìm tới Cố Thiếu gia. Nhìn xem Dạ Kỵ sĩ giống nắc nổi đồng dạng đại miệng, Cố Thiếu gia cũng cười. Dạ Kỵ sĩ nói, "Cố Thiếu gia, nhanh cho ta nghĩ một chút biện pháp." Trong thân thể ta có một cái tằm mang, ra hỏa này ngay tại trong thân thể ta bên cạnh khiêu vũ đâu. Cố Thiếu ra để dạ kỵ sĩ hé miệng, sau đó hắn đem bàn tay đi vào, một lát sau, Cố Thiếu ra bận bịu kéo một cái. Không nghĩ tới đầu kia cái kia biến hình tằm mang, lại bị Cố Thiếu ra cho Tú ra. Đầu kia cất mang bây giờ trở nên có ba ngón rộng như vậy có dài 2 thước, nó tại Cố Thiếu ra trên cánh tay không ngừng quay tới quay lui. Cố Thiếu ra đem cất mang thu hạ đến, sau đó phóng tới A Mục cánh tay trái bên trên nói, "A Mục, cái này bao cắt cho người. A Mục nhìn xem cái kia tại trên cánh tay mình quay tới quay lui bao cắt nói, "Ta muốn cái này đổ vật làm gì nha?" Cố Thiếu ra nhìn xem cát mang nói, "Dã hỏa này lợi hại đâu, còn có thể giúp ngươi lại ân, mà lại nó cũng nghe ngươi." A Mộc nhíu mày một cái nói, "Cái đồ chơi này nhìn xem cái tướng, ta không muốn." Cố Thiếu ra nói, "Lưu lại đi, Sa trùng đã đi nó tìm không thấy, Sa trùng liền sẽ trên địa cầu làm loạn, nếu như ngươi tập chủ nhân của nó, nó liền sẽ nghe lời ngươi, ngươi là người tu hành, chắc chắn sẽ không để nó làm chuyện xấu, nó đi theo ngươi là thích hợp nhất." Kim Kim chỉ vào cùng bọn hắn cùng tiến lên tới Hạ công tử nói, "Hạ công tử nói, dã hỏa này sẽ xé rách linh hồn của con người nó sẽ không tổn thương A Mộc sư pha." Cố Thiếu gia nói, "Hiện tại A Mộc là chủ nhân của nó." Nó sẽ không tổn thương A Mục, mà lại nó nghe A Mục sẽ không làm loạn. Kim Kim quá khứ bắt các mang, không nghĩ tới hắn không có bắt lại các mang con bắt được một tay cát. Vô Ảnh quá khứ đồng dạng bắt vào tay cũng là một nắm cát. A Mục cảm thấy chơi vui, thế là hắn dùng tay đi giả bao cát không nghĩ tới hắn một chảo này lại đem cát mang giống bắt một đầu khăn mặt đồng dạng gom lấy. A Mục đem bao cắt vỏ thành đoàn, sau đó đặt ở trên sân thượng. Cát mang tựa như một cái cắt cầu đồng dạng tại trên sân thượng lăn qua lăn lại, cái này nhưng làm khỉ nhỏ vui như điên, nó theo cồn cát đằng sau giật lại mình, chơi quên cả trời đất. Dạ Kỵ sĩ miệng khôi phục nguyên trạng, hắn lúc này mới nhớ lại hạ công tử Thế là đem Hạ công tử giới thiệu cho đám người, đám người cũng hướng Hạ công tử nhau nhau làm tự giới thiệu. Chương 1331. Chương 1331. A một sư phó cùng Cố Thiếu ra ngồi tại trên một cái bàn nói chuyện thiêm. Lý Thiên Nhiên, giảng công tử, Kim Kim mời Hạ công tử ngồi tại một cái khác bàn lớn nói chuyện thiêm. Hạ công tử rất sợ hai thán phục cái này thần kỳ xe ngựa. Hạ công tử nói, các người cái này xe ngựa quá thần bí. Từ bên ngoài nhìn là một cấu ngựa bình thường xe, nhưng là bên trong lại cực điểm xa hoa, đây là ta nằm mộng cũng nhớ tượng không ra được. Kim Kim nói tránh đi. Hạ công tử, ngươi nói cái kia xa trùng sẽ xé rách linh hồn, nhưng là chúng ta đi vào về sau vì cái gì không có phản ứng đâu?" Hạ công tử nói, "Cái kia xa trùng là đối ta ác có linh tính sinh vật hình thù quái dị có xé rách tác dụng, nhưng là đối người bình thường lại sẽ không làm như thế." Kim Kim Trừng to mắt nói, "Tại sao sẽ như vậy chứ? Vì cái gì?" Hạ công tử nói, "Vũ trụ rất kỳ diệu, bên trong lực lượng thần bí cùng sinh vật hình thù quái dị quỷ dị, thần kỳ, ta cũng nói không rõ ràng, chỉ là ta nghe người ta nói qua xa trùng sự tình, nhiều ít đối xa trùng có chút giải, cái này xa trùng rất kỳ hứng, nó có thể sẽ xuất hiện tại nhiệm địa phương nào?" Nó sẽ thiết trí hoàn cảnh, sẽ gây ông đập lưng ông, để ngươi mê thất ở bên trong, hay là sẽ rách những cái kia tà ác linh hồn. Kim Kim đạo, chúng ta nếu có thể bắt lấy một đầu sa trùng, cho chúng ta sử dụng liền tốt, dạng này a mỗ sư phó tại trạm yêu trừ ma thời điểm liền đơn giản nhiều. Hạ công tử tiểu đạo, người suy nghĩ nhiều, sa trùng so với chúng ta thông minh, so với chúng ta có thể lực lớn, nó làm sao lại nghe lệnh của chúng ta đây? Không nghĩ tới bọn hắn ở chỗ này đảm sa trùng, cái kia biến thành cắt cầu cắt mang đột nhiên từ dưới đất nhảy tới trên mặt bàn, sau đó thân thể mở rộng ra đến lại biến thành một đầu lớn trừng bàn tay cắt mang phiêu phủ ở kim kim trước mắt của bọn hắn. Kim kim nhịn không được dùng tay đi bắt, kết quả bắt được vẫn là một thanh vô cát. Mà cắt mang tựa như một mảnh lá cây, tại bay tới bay lui, cuối cùng bay đi vẫn như cũ quấn quanh ở a một cánh tay trái bên trên đêm khuya thiền đến, đám người nhao nhao tản đi. Trên sân thượng vẫn là già kỵ sĩ cùng kim kim tại phòng thủ. Bất quá Cố Thiếu ra đi an bài mã xa phu tiếp tục ra khỏi thành đi đường. Cửa thành vốn là đang đóng, nhưng là chờ Cố Thiếu ra xe ngựa đến trước mặt về sau, kia hai cao lớn cửa gỗ vậy mà lặng yên không tiếng động mở rộng, mà chờ Cố Thiếu gia xe ngựa ra khỏi thành về sau. Cửa hai phiến đại một cửa lại tự động khép lại ánh trăng như nước, vậy vào trên đường lớn, linh động mà quỷ dị, nhưng là dã kỵ sĩ cùng Kim Kim một chút cũng không sợ, bọn hắn rất hưởng thụ loại này yên tĩnh. Hạo Tinh Linh ngủ không được, nàng cũng gia nhập vào hai người nói chuyện phiếm trong. Không chỉ có như thế không, hiệu Tinh Linh còn mang đến Tiểu Khương và Vũ. Tiểu Khương Vạn Vũ cái đầu đã đến Kim Kim bộ ngực. Tiểu Khương Vạn Vũ tựa ở Kim Kim trong ngực, Kim Kim sờ lấy đầu của hắn nói, "Khương Vạn Vũ, ngươi tại sao không đi đi ngủ a?" Khương Vũ nhìn xem cha hắn nói, "Cha ta tại sao không đi đi ngủ a?" Dã kỵ sĩ cô y đem tay tại trên mặt bàn một cái nói, "Tiểu thí hại, Ngươi còn chồng coi cha ngươi? Tiểu Khương Bạn Vũ cũng nắm tay trên chắc rắc vỗ một cái nói, "Quả ngươi thế nào? Mẹ ta để cho ta quả ngươi." Kim Kim cười nói, "Dạ kỵ sĩ, cha nào con lấy nha, thượng lương bất chính, hạ lương liền muốn lệnh ra á. Ra kỵ sĩ từng thanh từng thanh khương Vạn Vũ kéo qua đến nói, như tử, cái này Kim Kim không phải cái thứ tốt, hắn nói ngươi cha bất chính, tương lai ngươi cũng không phải cái thứ tốt, không muốn cùng hắn chơi đến, để cha nhìn xem cùng cha trò chuyện." Không nghĩ tới Khương Vạn Vũ đột nhiên đối Dạ kỵ sĩ nói, "Cha à, bên ngoài bây giờ tốt như vậy chơi, ta dẫn ngươi đi chơi đi." Dạ kỵ sĩ hiếu kỳ mà nói, "Ngươi mang trà chơi? Ngươi mang theo trà chơi như thế nào?" Tiểu Thương Vạn Vũ nói, "Bất quá, cha chúng ta đầu tiên nói trước, ta không quan đối xem ngươi chơi như thế nào, ngươi cũng không nên tức giận à. Dạ kỵ sĩ lật đầu nói, "Nhi tử mang cha chơi, cha làm sao lại tức giận đâu? Cao hứng cao hứng không đến đâu." Dạ kỵ sĩ tiếng nói vừa dứt, Tiểu Thương Vạn Vũ đột nhiên ngồi xổm người xuống, dùng một cái tay nhỏ nắm lên cha Hàn Ông quần, kéo lấy ngã sấp xuống dạ kỵ sĩ liền hướng lên trời dưới đài nhảy xuống. Dạ kỵ sĩ xem xét con của hắn đột nhiên cho hắn đến như vậy vừa ra, hắn có chút kinh hoàng, vội vàng đối với Nhi tử hô Nhị tử nha, ngươi nhanh bung ra cha ngươi, ngươi đây là muốn làm gì nha? Ngươi đem cha ngươi muốn kéo chết bà. Cái này Phong tử Tiểu Khương Vạn Vũ căn bản cũng không nghe hắn cha, hắn nắm lấy Dạ Kỵ sĩ chân, sau đó như thiểm điện vòng quanh trên đường đi xe ngựa chuyển 3 vòng, cuối cùng này một tiếng, bung ra tay, liền đem Dạ Kỵ sĩ lại ném về tới trên sân thượng. Sau đó Tiểu Khương Vạn Vũ cũng đi theo nhảy đi lên. Tiểu Khương Vạn Vũ phen này tao thao tác, trực tiếp đem Kim Kim cùng Hiệu Tinh Linh nhìn ngõm. Thằng sĩ bịch một tiếng rơi vào trên sân thượng, Kim Kim lúc này mới đem trương nửa miệng lại. Hiệu Tinh Linh tranh thủ thời gian chạy tới đỡ dậy Dạ Kỵ sĩ. Kim Kim quá khứ xem xét dạ kỵ sĩ cái kia hình dạng, nhịn không được cười lên ha ha. Lúc này dạ kỵ sĩ tóc hai bù xù, bùi bẩm khắp người tựa như mới từ trong sa mạc leo ra đồng dạng. Dạ kỵ sĩ ngồi xếp bằng tại trên sân thượng, dùng tay chỉ Tiểu Khương Văn Vũ nói, "Khương Văn Vũ, ngươi qua đây, ta không đánh ngươi." Thông minh cực độ Tiểu Khương Văn Vũ, tranh thủ thời gian chạy đến hiệu tinh linh trước mặt, lôi kéo hiệu tinh linh tay nói, "Cha ta nói lời đều là nói mát, hai chúng ta tìm ta mẹ đi." Tìm ta mẹ, hắn cũng không dám đánh ta. Hiệu tinh linh là bậc nào thông minh người, nàng biết nếu như dạ kỵ sĩ đánh Khương Văn Vũ Nàng là ngăn không được thế là vội vàng lôi kéo Khương Vạn Vũ chạy xuống lầu dưới. Lúc đầu dạ kỵ sĩ muốn đuổi theo, nhưng là tính toán một chút, Tiểu Hải Nhi Nha không thể chấp nhặt với hắn. Kim Kim quá khứ nói, "Ta nhỏ cái ai ra, uy phong lấm lẫm dạ kỵ sĩ, bị con của hắn dắt lấy chân tại đất này bên trên chạy ba vòng. Ngươi nói chuyện này muốn truyền đi, chậc chập, cái này mặt mo hướng cái nào thả a?" Dã kỵ sĩ chỉ vào Kim Kim đạo, "Chuyện ngày hôm nay, ngươi ngày mai nếu dám nói ra, nhìn ta không lột da của ngươi." Kim Kim đạo, "Chỉ tiếc việc này không phải ta một người nhìn thấy, còn có Hiệu Tinh Linh. Ngươi dám động Hiệu Tinh Linh một đầu ngón tay sao?" Dạ kỵ sĩ đứng lên nói không cùng ngươi dài giòng ta đi xuống lầu rửa cái mặt lấy mái tóc sửa sang một chút thuận tiện đổi lại thân quần áo ngươi ở trên đây nhìn cho thật kỹ kim kim ứng sau đó nhìn dạ kỵ sĩ biến mất tại sân thượng lối vào chỗ nay thiên thiên bên trên mặt trăng đặc biệt sáng bất quá Kim Kim nhìn một chút đột nhiên phát hiện trên trời không chỉ có một vòng trăng hôm nay trên trời là hai cái mặt trăng này sao lại thế này Kim Kim giật nảy cả mình hắn rủi rủi con mắt nhìn kỹ lại viễn không có tầm một tháng sáng hắn nhận biết nhưng là mới ra tới cái tư mặt trăng lại cách hắn rất gần mà lại ngay tại hướng cô thiếu ra xe ngựa tới gần Kim Kim trong lòng cả kinh nói, đây là cái quỷ gì? Cái kia mặt trăng càng ngày càng gần, mà lại trở nên càng lúc càng lớn. Cố Thiếu ra xe ngựa ngừng lại. Mặc dù cái này mặt trăng đối mã xe không có nguy hiểm gì, nhưng là Mã Sa Phu cảm thấy rất hiếu kỳ. Cái kia giống một tòa phong ốc đồng dạng đại trăng tròn sáng tại xe ngựa phía bên phải ngừng lại. Chư 1332. Chư 1332. Kim Kim nhìn lấy người, cái kia mặt trăng lại là một cái nguyệt lượng môn, nguyệt lượng môn rất sáng, tựa như một cái thủy tinh nguyệt lượng môn đồng dạng đúng lúc này, theo một trận điện truyện cười, phong tiên lao xuất hiện tại trên sân thượng. Bất quá lần này Phong Thiên lão cũng không có mặc nữ nhân quần áo, hắn mặc chính là lý thi nhiên một bộ quần áo màu trắng. Mà sau lưng Phong Thiên lão thì đi theo Hắc bá. Hắc bá ngồi tại bên cạnh bàn, đối dạ kỵ sĩ nói, "Dạ kỵ sĩ, đây là vật gì a?" Dạ kỵ sĩ nhìn xem cái kia đang liều lĩnh khói trắng tròn muôn đạo, "Ta cùng Kim Kim chính nghiên cứu đâu, chúng ta cũng không biết cái này thứ gì." Phong Thiên lão khoa tay muối chân mà nói, "Ta biết, ta biết, đây là chơi vui đồ vật, ta muốn đi vào chơi." Kim Kim đối Phong Thiên lão nói, "Phong Thiên lão, ngươi đừng đi rồi. Ngươi biết nơi đó bên cạnh có hay không quái à? Vạn nhất có quái thú" ngươi đi vào quái thú liền đem ngươi ăn. Không nghĩ tới nghe Kim Kim tiểu nói này, Phong Thiên lão càng lai kinh, hắn chạy đến rào chắn bên cạnh cơ hai tay nói, có quái thú ta cũng không sợ, ta thích quái thú, ta muốn bắt quái thú, ta hiện tại liền bắt cho các ngươi nhìn. Nói, Phong Thiên lão hướng về phía Kim Kim bọn người quỷ dị cười một tiếng, sau đó liền từ trên sân thượng nga xuống. Kim Kim dọa đến nhảy dựng lên liền hướng sân thượng bên cạnh chạy. Phong Thiên lão cũng không có nga thương, hắn là cố ý lấy loại phương thức này hạ sân thượng. Phong lão vừa tới lượng trước, lượng vậy mà đột nhiên ra. Bên trong tất cả đều là sữa trắng. Phong Thiên lão sông kim kim khoát tay áo, sau đó liền chạy đi vào. Kim Kim bị Hổ sông Dã kỵ sĩ cùng Hắc bá hô, Dã kỵ sĩ, Hắc bá. Phong Thiên lão cái này phong tử chạy vào Nguyệt Lượng môn bên trong đi. Dã kỵ sĩ tiêu tiếu nói, không cần sợ. Ta đối cái này Nguyệt Lượng môn dò xét qua cái này, Nguyệt Lượng môn không có tà khí, hẳn là sẽ không tổn thương Phong Thiên lão. Kim Kim chăm chú nhìn Nguyệt Lượng môn, hắn nghĩ nhảy đi xuống đi tìm Phong Thiên lão, nhưng là hắn không xác định Nguyệt Lượng môn đằng sau đều là thứ gì, cho nên không dám tùy tiện hành động, bất quá đã Dã kỵ sĩ nói không có nguy hiểm, kia đại khái xuất là tới nói hẳn là không nguy hiểm đi. Kim Kim chú ý tới không gian dạ kỵ sĩ không nhúc nhích, Hắc Bá cũng giống một người không có chuyện gì đồng dạng cũng ngồi bất động. Kim Kim tự dài nói: "Phong Thiên lão a, Phong Thiên lão, ngươi cái này phong tử đều giao một chút bằng hữu gì a, ngươi tại thời điểm nguy hiểm liền không có người quản ngươi, ngươi sống hay chết cũng không có người của ngươi, chỉ có ta Kim Kim nghĩ đến ngươi, thứ ngươi chính là bất tranh khí, chính là chạy tới chạy lui kiếm chuyện. Hy vọng ngươi đừng ra vấn đề gì a." Ngay tại Kim Kim kinh hồn táng đảm nhìn chằm chằm Lượng lúc, đột nhiên, hắn cùng dạ sĩ bọn người nghe được Phong Thiên tiếng gào. Dạ kỵ sĩ tối đầu xem xét, ngay tại hắn dưới ghế mặt chính để ép Phong Thiên lão đâu. Dạ kỵ sĩ vội vàng đứng người lên, lấy ra ghế, đối nằm dạ trên mặt đất Phong Thiên lão nói, "Phong Thiên lão, người đang chơi ảo thuật sao? Người làm sao từ Nguyệt Lượng môn bên trong chạy đến chỗ này tới?" Phong Thiên lão một mặt mộng mà nói, "Ta chạy vào Nguyệt Lượng môn về sau, bên trong đều là sương mù, ta chạy trước chạy trước phủ phù một tiếng bị thứ gì trượt chân sau đó ta liền thấy ngươi ngồi trên người ta." Dạ kỵ sĩ vô đủ tiểu đạo, "Phong Thiên lão, người quá khôi hài." Phong Thiên lão lần nữa chạy đến rào chắn bên cạnh đối Kim Kim đạo, "Hôm nay ta đi tìm một chút xem rốt cục là ai dở trò quỷ, ta phải bắt được hắn, đánh hắn cái mông." Kim Kim đang muốn đi cản Phong Thiên lão. Không nghĩ tới cái này, điên điên khủng khùng lão đầu vừa tung người lại từ trên sân thượng nhảy xuống. Kim Kim thở dài một hơi đối đẩy ra Nguyệt Lượng môn lại đi tới Phong Thiên lão nói: "Phong Thiên lão, ngươi đừng điên rồi, ngươi lại điên còn muốn ăn thịt tỏi. Mau trở lại." Nguyệt Lượng môn một lần nữa đóng lại về sau, Kim Kim vội vàng quay đầu lại, không ngừng nhìn xem Hắc Bá, Dạ Kỵ sĩ, hắn cảm thấy cái này Phong Thiên lão khả năng lại không nhất định từ ai dưới ghế mặt chui ra ngoài. Qua một hẹn, có một túi khói công phu qua đi, Kim Kim đột nhiên phát hiện Dạ Kỵ sĩ cùng Hắc Bá hai người đều dương mắt nhìn hắn. Kim Kim cảm thấy không thích hợp, hắn vội vàng túi đầu xem xét, nguyên lai hắn chính cưỡi tại Phong Thiên lão trên cổ. Phong Thiên lão đem Kim Kim ném xuống đất nói, "Kim Kim, ngươi trường nào thì leo đến trên cổ ta đi." Kim Kim ha ha lớn tiếu đạo, "Phong Thiên lão, ngươi bị người chỉnh ta lúc nào bỏ ngươi trên cổ đi? Ta ở chỗ này đứng hảo hảo ngươi liền chui ra. Ngươi thành thật một hồi đi, đừng có lại chạy." Trùng Điên lão tức giận bốc khói trên đầu, hắn chỉ vào Nguyệt Lượng muốn nói, "Nguyệt Lượng môn a, Nguyệt Lượng môn, ta nhìn cùng bên trong cất giấu quái vật gì, ta nhất định phải bắt được ngươi, ta nhìn thấy ngọn nguồn là ai đang đùa ta?" Nói xong, Quật Cường Phong Thiên lão vừa tung người lại nhảy xuống, rất nhanh biến mất tại nguyệt lượng môn sau. Dạ Kỳ Sĩ, Kim Vàng, Đen Bá, ba người khẩn trương tại trên sân thượng nhìn tới nhìn lui. Bọn hắn đang khẩn trương suy đoán lần này Phong Thiên lão lại từ đâu mà ra. Lần này Phong Thiên lão cũng không có từ trên sân thượng xuất hiện, theo ấp úng ấp úng thanh âm, ba người đứng dậy hướng lên trời đài lối vào nhìn lại. Tại dưới ánh trăng, dáng người nhỏ gầy Phong Thiên lão chính có dáng người khôi ngô mạnh siêu hướng lên trời giữa đài ở giữa đi tới đi ở chính giữa, Phong Thiên lao đem con đàng trong giấc ngộng mạnh siêu bịch một tiếng ném vào trên sân thượng. Mạnh siêu bị ngã đau, hắn xoay người bò lên. Rủi rủi con mắt nhìn xem Phong Thiên lão nói, "Ta ngay tại nằm mơ cưới vợ đầu, các ngươi ai đem ta cho lưng chỗ này tới?" Phong Thiên lão chỉ vào sân thượng bên cạnh Mật Lượng muốn nói, "Ai nghĩ có người nhà? Ta chỉ là nghĩ đến Mật Lượng môn bên trong đi chơi, kết quả mới vừa đi không có mấy bước, ta liền bị trượt chân, chờ ta đứng lên về sau cũng cảm giác trên thân có người, ta nghi ném, ném không xong, không có cách, đành phải tại trong sương mù đi lên phía trước, đi tới đi tới không biết vì cái gì liền đi tới trên sân thượng đến luôn rồi." Nhìn xem Phong Thiên lão một mặt uất với bất tức không được biểu lộ, Kim Vàng, Đen Bá cùng giả kỵ sĩ ba người cười như điên, cười không dừng được. Đều nhanh chuyện cười điên rồi. Bất quá cái này toàn cơ Bắc Phong Thiên lão vẫn như cũ không phục, hắn leo đến rào chắn bên cạnh còn muốn nhảy xuống, Kim Kim tới liền kéo lại chân của hắn, không nghĩ tới Phong Thiên lão một dùng sức, Kim Kim chỉ mò được một con rắn dày, Phong Thiên lão để trần một bàn chân lại chạy vào nguyệt lượng môn bên trong. Kim Kim đối Dã Kỵ sĩ bất đắc dĩ nói, thật sự là không làm bất tử, cái này Phong Thiên lão thật sự là tìm đường chết khôi hài a. Dạ Kỵ sĩ nói, không sao, khôi hài liền khôi hài đi, chỉ cần không có tổn thương là được, vũ trụ vô cùng lớn khôi hài vô hạn nhiều a. Lần này Kim Kim Dạ kỵ sĩ đều không có chờ đến kết quả gì, một túi khói công phu đi qua, trên sân thượng biến hóa gì cũng không có, nửa khắc đồng hồ đi qua, trên sân thượng vẫn không có biến hóa, nhưng là cái Tiên Nguyệt lượng môn theo Thiên khai bắt đầu sáng lên, vậy mà chậm rãi phai màu, chậm rãi làm nhạt, cuối cùng tại trắng xóa hoàn toàn trong xương khói biến mất. Phong Tiên Lão Triệt để không thấy. Kim Kim, Dạ Kỵ sĩ, Hắc Bà ba người luôn cuống, vội vàng nhảy xuống sân thượng. Nguyệt lượng môn không thấy, bốn phía ngong ngó nó, căn bản cũng không có Nguyệt lượng môn cái bóng. Dạ Kỵ sĩ nói, hỏng, hỏng. Lần này chơi lớn rồi. Phong Tiên đem mình chơi hết rồi. Này làm sao hướng A Mộc sư phó cùng Cố Thiếu ra bàn giao? Kim Kim một bên khóc vừa nói, "Phong tiên lão, ngươi làm sao lại chưa trưởng thành đâu? Ta khuyên ngươi không muốn vào cái kia phá cửa bên trong đi chơi, nhưng ngươi vẫn không vâng lời." Thế nào? Ngươi chơi lấy chơi xem liền đem mình chơi vút đi, hiện tại cái gì đều không nhìn thấy, để chúng ta đi nơi nào tìm ngươi nha. Ngay tại cái này thời tiên trên đài xuất hiện lý thi nhiên bọn người. Khi nhỏ ghé vào trên lan can, đột nhiên sông Kim Kim hô, "Phong tiên lão, Phong tiên lão!" Kim Kim cùng sĩ, Hắc Bá ba người thuận khỉ nhỏ ngón tay phương hướng nhìn lại, ngay tại xe ngựa phía sau. Phong Thiên lão một chân treo ở tòa xe trên đỉnh, ngay tại nằm ngáy o o đầu. Dã kỵ sĩ phi thân quá khứ, ôm Phong Thiên lão bay xuống trên mặt đất. Chương 1333. Chương 1333. Mặc dù hai chân rơi vào trên mặt đất, nhưng là Phong Thiên lão như cũ tại nằm ngáy o o, nhận bằng dã kỵ sĩ hỏi thế nào hắn, hắn cũng không lên tiếng. Rơi vào đường cùng, dã kỵ sĩ đành phải đem hắn khiêng đến lập tức trong xe, tìm tới gian phòng của hắn, để hắn đi ngủ đây. Trời đã sáng xe ngựa vẫn tại đi về phía trước, nam buộc đám nữ buộc đem tâm mang lên đến, Kim Kim liền đem chuyện xảy ra tối hôm qua xem như trò cười hướng đám người giảng. Đại gia hỏa một bên nghe một bên cười, Vô Ảnh nghe được vui chỗ trực phúng cơm. Dạ kỵ sĩ đi xem một chuyến Phong Tiên lão, phát hiện hắn vẫn như cũ hô hô đang ngủ, ngủ được rất tự nhiên, không giống như là chiêu cái gì nói. Xe ngựa tại cô độc trên quan đạo chạy, quan đạo hai bên một mảnh hoang vu, đã không nhìn thấy hoa màu, cũng không nhìn thấy thô trang. Ngẫu nhiên có đối diện tới xe ngựa, Vô Ảnh bọn người nhịn không được hướng bọn hắn chào hỏi, bây giờ thấy người địa cầu, Vô Ảnh liền đặc biệt kích động. Cô thiếu ra cũng xuất hiện ở trên sân thượng, hắn ngồi tiếp đám người cùng một chỗ tại trên sân thượng ngắm phong cảnh. Bầu trời rất lam, mây rất nhạn, mặc dù nắng gắt như lửa, Nhưng lại bị vùng bỏ hoang bên trong gió thổi qua, đại gia hỏa cảm giác được vô cùng mát mẻ. Vô Ảnh đối cô Thiếu ra nói, cô Thiếu ra, ngươi có thể hay không để cho xe ngửa của ngươi nhanh hơn chút nữa, ta nghĩ trở lại thanh Sơn huyện, ta muốn đi xem ta phụ mẫu, còn có đệ đệ ta." Kim Kim đạo, "Ngươi có một đôi hồ điệp cánh, ngươi không bằng quạt cánh trở về nhà, cái này không càng nhanh sao?" Vũ Ảnh lắc đầu nói, "Không được trên đường muốn gặp được trời mưa, sẽ đánh, kia không đem ta trước khi chết, hủ chết. Bay đến nửa đường đói bụng làm sao bây giờ? Ta còn muốn đi tìm ăn nếu như bị người bắn tên làm sao bây giờ? Sẽ bắn bị thương ta." Kim Kim dựng lên một cái bắn tên tư thế nói, "Nếu như bị cái nào đẹp trai công tử bạn tới, Aidu, mẹ của ta Tanya, ta một tiễn này làm sao còn lại một đại mỹ nữ à, lấy về nhà cho ta sinh con được rồi." Vô Ảnh khí nhẹ cỡn lên nói, "Nhìn ta không xé nát miệng của ngươi." Kim Kim xoay người chạy, những người khác nhiều hứng thú xem bọn hắn hai cái náo. Chạy đến lúc chiều, tại một cái hoang vu gò đất nhỏ trước mặt xuất hiện một khách sạn. Khách điếm rất lớn, hàng rào gỗ viện tử, bên trong có mây chụp ở giữa thủ một kết cấu phòng ốc. Cố thiếu gia đối mã sa phu nói, "Tiến khách nghỉ ngươi." Tại xe ngựa ngập vào đại môn một khắc này, Kim Kim nhăn Hắn nhìn thấy cửa trên lầu treo lớn tây bộ khách điếm bảng hiệu tiến vào khách điếm lý thi nhiên bọn người từ trong xe ngựa xuống tới kết quả trong khách sạn khách nhân cùng tiểu nhị trong khách sạn đối từ trong xe ngựa ra nhiều người như vậy giống như một chút cũng không cảm thấy kỳ quái cũng không có nhiều người chú ý bọn hắn một chút cái này khiến lý thi nhiên cùng lý Tạ Khang bọn người cảm thấy ngạc nhiên khi thấy khách điếm lao bản thời điểm lý thi nhiên bọn hắn cũng không cảm thấy ngạc nhiên khách điếm lao bản tuổi Trần là một cái đại đường trung niên 5 nhân tuổi trưởngng tại hơn 40 tuổi Qu cònng Trừngrắng người rất cao tại hắn nửa thân trần thân trên mặt ngoài du động một người khác lửa ở trên kia một người khác nửa người trên không ngừng tại lao bản trên nửa người trên hoạt động. Kia là một nữ nhân, mặc hồng ca yếm, dáng dấp rất đẹp, tuổi chừng tại hơn 20 tuổi còn chừng. Nữ nhân kia móng tay rất dài, nhưng là hẳn không phải là quỷ, bởi vì kim kim từ nơi này, nữ nhân trên thân không có nghe được quỷ mùi. Nhìn thấy Cố Thiếu ra đến gần, nữ nhân kia phát ra tiêm lợi tiếng cười nói, từ trong vũ trụ trở lại địa cầu khách nhân, hoang nền các ngươi. Cố Thiếu ra quá khứ dùng tay mỏ sở nữ nhân kia lâu nói, trên đời này dạng gì mỹ nữ ta đều gặp, nhưng ngươi loại này thật sự là hiếm thấy. Nam nhân một quyền đánh vào Cố Thiếu gia trên đầu nói, làm cản Đây là nữ nhân của ta, ngươi không thể sợ. Mặc dù người kia nắm đấm trọng lượng không nhẹ, nhưng là một quyền này đặt ở Cố Thiếu gia trên đầu, Cố Thiếu gia đầu thậm chí ngay cả lung lay cũng chưa từng lung lay một chút. Mặc dù chịu trung điểm một quyền, nhưng là Cố Thiếu gia cũng không có sinh khí, hắn cười đối nam nhân kia nói, "Ta biết hai người các ngươi là âm dương hợp thể người. Nam gọi Dương Đông, nữ tên là Dương Tây." Dương Đông nói, "Cái này có cái gì kỳ quái, biết hai người chúng ta tên nhiều, bị ta nắm chặt rơi đầu người cũng nhiều." Dương Tây cơ hai tay của nàng nói, "Bị ta móc tim nam nhân nhiều, ta muốn móc ra tâm của ngươi nhìn một chút, nhìn một chút ngươi có phải hay không một cái đàn ông phụ lòng." Nói xong Dương Tây như thiểm điện đem tay phải hướng phía trước tìm bỏi, liền đem Cố Thiếu ra trái tim móc ra. Cố Thiếu ra viên kia lớn chừng quả đấm trái tim đẫm máu hiện ra tại mọi người trước mắt. Vô Ảnh ai nha một tiếng, một đầu liền đưa tại trên mặt đất. Lý Thi Nhiên mau chóng tới đem Vô Ảnh ôm, hướng khách điếm đi đến, hắn muốn trước truyền một căn phòng để Vô Ảnh nghỉ ngơi. Lý Thi Nhiên biết Cố Thiếu ra mặc dù bị rút trái tim, nhưng là cũng sẽ không chết. Cố Thiếu ra là trong vũ trụ người sẽ không nói chết thì chết. Lý Tạ Khang nổi giận, hắn lắc một cái lượng thường, A1 vội vàng ngăn cản hắn. Lý Tạ nộ chỉ vào Cố Thiếu gia nói, A1 sư phó Ngươi không thấy được sao? Cố Thiếu ra đều bị người ta rút trái tim, ta muốn thay Cố Thiếu ra báo thủ. A 1 nhìn xem mang trên mặt mỉm cười, con mắt nháy một cái Cố Thiếu ra nói, "Ngươi trước đừng động thủ, ngươi động thủ cũng vô dụng. Hiện tại là cao thủ so chiêu, không có chúng ta sự tình, chúng ta chỉ cần ở bên quan sát là được rồi." Nhìn xem Dương Tây trên tay trái tim máu rầm rề, Cố Thiếu ra đưa tay phải ra từ trong lồng ngực của mình lại móc ra một cái trái tim nói, "Một cái quá quý ta, cho ngươi thêm một cái muốn hay không a?" Dương Đông nhìn xem Dương Tây nói, "Dương Tây, để khách nhân đi gian phòng ở đi, hắn quá quan." Dương Tây hé miệng Đem cô thiếu ra trái tim cắn hai cái nhai nhai, nuốt đến trong bụng nói, ngươi cái này Cố thiếu ra có ý tứ, hy vọng lần tiếp theo lại cùng ngươi so triêu, hiện tại ngươi quá quan có thể miễn phí vào ở chúng ta lớn Tây bộ khách điếm. Lý Tạ Khang nhìn động, hắn thu hồi lượng ngân thương đối A Mộc nói, A Mộc sư phó, cái này cái quỷ gì a? A Mộc nhìn xem đem trái tim lại lần nữa thả lại lòng ngực, sau đó tại ngực dùng tay mỏ một chút, bộ ngực lại trở về hình dáng ban đầu Cố thiếu ra nói, đây là người ngoài hành tinh mới dở cho quỷ, địa cầu chúng ta người không hiểu rõ những này. Nhìn thấy Dương Đông cùng Dương Tây rời đi, Cố thiếu gia lúc này mới đem tay hướng mọi người lên nói, Giải quyết hôm nay chúng ta có thể miễn phí vào ở không riêng buổi tối hôm nay đến ngày mai hầu tiên chúng ta như thường có thể miễn phí ở chỉ cần chúng ta là ý Kim Kim không hiểu nhìn xem cố thiếu ra nói cố thiếu ra cái này đại hoang vùng đồng nội chúng ta tại bọn hắn chỗ này ở lâu như vậy làm gì nha cố thiếu ra ha ha lớn tiếu đạo Đây là một cái thần kỳ khách điếm cái này khách điếm mình sẽ đi nó sẽ kể sắt đi Kim Kim cả kinh nói cái này sao có thể ta không tin cố thiếu ra mỉm cười nói tốt ta ta mang các người điăm một chút cố thiếu ra mang theo kim Kim a một đám người tới cửa của khách sạn, sau đó hắn hướng mọi người nói, "Các ngươi nhìn." Kim Kim, A một bọn người lúc này mới nhìn thấy, tại dưới ánh trăng, cả tòa khách điếm ngay tại kè sắt đất hướng đông di động. Chương 1334. Chương 1334. Lý Tạ Khang cả kinh nói, "Cố Thiếu ra. chúng ta đây là ở đâu? Chúng ta đây là tại đại đường sao? Đây không có khả năng a, đại đường tại sao có thể có những vật này đâu?" Cố Thiếu ra một bên hướng khách điếm khách phòng đi, vừa nói, "Hết thể đều có khả năng." Bọn hắn cho các ngươi nhìn thấy chính là một cái khác phiên bản địa cầu. Lý Tạ Khang đạo, "Cố Thiếu gia, ta đây làm sao càng ngày càng mơ hồ, chúng ta lúc này tới địa cầu chẳng lẽ còn không trở về được nhà của mình sao?" Cố Thiếu gia nói, "Vũ trụ không có quy định không phải ai nhà, vũ trụ chính là vũ trụ, địa cầu là vũ trụ một bộ phận, nó luôn luôn có thần bí khó lường biến hóa." Lý Tạ Khang đạo, "Ngươi luôn luôn nói biến hóa, biến hóa, thực loại biến hóa này ta thực sự không tiếp thụ được. Tại trong vũ trụ có thật nhiều đồ vật, ta có thể tiếp nhận, nhưng là bây giờ trên địa cầu xuất hiện những tình huống này, ta thật sự là suy nghĩ không thấu, địa cầu thế nào? Chúng ta thế nào? Vẫn là đây hết thảy đều là hư ảo. Ngươi không thể mang bọn ta về chúng ta nguyên lai like cái kia địa cầu sao?" Cố Thiếu gia Tiếu đạo, đây chính là nguyên lai like cái kia địa cầu, chỉ bất quá tại trong ánh mắt của chúng ta nó là có biến hóa mà ở địa cầu người trong mắt đây đều là không tồn tại. Lý Tạ khẳng đạo, liền cái này một khách sạn ta đều lý giải không được, chẳng lẽ nó không phải người địa cầu khách điếm, mà là trong vũ trụ khách điểm sao? Cố Thiếu gia nói, ngươi nói đúng, cái này khách điếm là trong vũ trụ khách điểm, mặc dù nó đi vào địa cầu, nhưng là vẫn vì trong vũ trụ khách nhân phục vụ. Lý Thi nhiên nói, có ý tứ gì? Ngươi nói là chúng ta cũng là người ngoài hành tinh rồi? Cố Thiếu gia nói, các ngươi cùng ta lâu như vậy Các ngươi trên thân đã có người ngoài hành tinh đặc chất cho nên cái này khách điếm mới tiếp nhận các ngươi, phổ thông người địa cầu là không nhìn thấy cái này khách điếm cho nên cái này khách điếm trên địa cầu di động giống như trốn không lượi, không dám núi cao hồ nước, hải dương hắn đều như giống trên đất bằng không có cái gì chướng ngại. Kim Kim kinh ngạc nói, cái này quá điên cuồng. Mặc dù ta là cương thi xuất thân, thực ta y nguyên không thể minh bạch đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Cố Thiếu ra nói, bọn tiểu nhị, không cần sợ, không cần ngạc nhiên, thỏa thích hưởng thụ các ngươi kỳ diệu hành trình đi. Kim Kim Đạo, Cố Thiếu gia, ngươi lại muốn đi đây. Cố Thiếu gia nói, ta đi nghỉ ngươi có việc các ngươi lại để ta. Nói xong, cô Thiếu ra quay người đi. Lý Thi Nhiên nhìn xem A Mộc nói, "A Mộc sư phó, ngươi biết xảy ra chuyện gì sao?" A 1 cũng đứng lên nói, "Ta biết cũng không biết, bất quá thuận theo tự nhiên đi, ta cũng đi ngủ đây." Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang hai người đứng tại cửa sân, nhìn xem Di động khách điếm giống Hồng thủy tràn qua bờ sông đồng dạng cấp tốc hướng về phía trước Di động. Lý Tạ Khang ôm áp lượng ngân thương đối Lý Thi Nhiên nói, "Lý Thi Nhiên, chúng ta vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác sống thành người ngoài hành tinh bộ dạng, ta phản đối đồ vật hiện tại là biến thành hiện thực, ta không phục, không cam tâm." Hắc Bá đi tới nói, chính là làm đơn thuần vũ trụ người địa cầu lại có thể như thế nào đây? Nếu như địa cầu 1000 năm mất diệt, một vạn năm bất diệt, cứ như vậy phát triển tiếp, về sau người địa cầu cùng người ngoài hành tinh lại có cái gì khác biệt đâu? Lý Tạ Khang đạo, ta chính là không thể tiếp nhận những này cố gắng nhét cho nhân loại chúng ta đổ vật loạn thất bắt tao. Lý Thi nhiên nói, tốt, cảm ơn, đừng nóng giận, Cố Thiếu ra nói lời cũng không thể tin hoàn toàn, hắn khả năng chỉ là tham dò chúng ta có thể hay không tiếp nhận những này cải biến. Liên cá nhân ta tới nói, ta còn không có cảm thấy ta đã hoàn toàn biến thành một cái người ngoài hành tinh. Lý Tạ Khang điểm điểm nói, ngươi nói như vậy ta còn có thể tiếp nhận ta trên địa cầu sinh sống nhiều năm như vậy, đột nhiên ta liền thành kỳ kỳ quái quái người ngoài hành tinh, cái này khiến ta làm sao tiếp nhận đâu. Đến ngày thứ hai, A Muội cùng Lý Thi Nhiên bọn người rời giường đi đến trong viện, lúc này mới phát hiện khách điếm lao bản họa kế cùng khách nhân tất cả đều không có. Kim Kim cùng Khỉ Nhỏ bọn người đem khách điếm trước trước sau sau, trong phòng ngoài phòng toàn tìm mấy lần, kết quả một bóng người cũng không có gặp. Cố Thiếu ra để Mã Sa Phu đưa xe ngựa bờ UFO xong, sau đó để đám người lên xe ngựa. Xe ngựa hành lang cửa của khách sạn, Mã Sa Phu hất lên rồi, Mã Nhi nhóm liền từ di động trên khách sạn nhảy xuống. Tại một trận oanh oanh long long tiếng vang trong, xe ngựa lại rơi xuống đi tây phương trên quan đạo đám người đứng tại trên sân thượng quay đầu nhìn lại, cái kia lớn tây bộ khách điếm như cũ tại đằng sau giống như nước biển hướng về phía trước di động. Quan đạo hai bên là chập trùng lên xuống dãy núi, tại một dòng sông hai bên bờ có thể nhìn thấy một chút chăn thả người. Cố thiếu ra xe ngựa lại chạy đến giữa trưa về sau đừng gặp thật nhiều xe ngựa. Cố thiếu ra ngồi ở kia bên cạnh một bên uống trà vừa hướng A Mục nói, "Thấy không, có nhiều như vậy xe ngựa liền chứng minh phía trước nhanh đến thị trấn hoặc là thành thị." Vũ Ảnh nói, "Về nhà cảm giác rất tốt, ta hy vọng chúng ta nhanh đuổi tới Thanh Sơn ta liền muốn nhìn một chút người nhà của ta." Cô thiếu ra nói ta là trở lại cho cũ ta cũng thích đại đường tình cảnh Thiên Nhi á tới ngồi vào vô ảnh bên người nói cố thiếu ra người cái này thần kỳ xe ngựa chẳng lẽ liền không thể mang bọn ta đến Âu Châu đi sao nếu như đến quê hương của ta ta có thể tập các người dẫn đường chúng ta chỗ ấy đường đi có 200 năm chúng ta chỗ ấy nhà lầu có 300 năm chúng ta có nặng nghề văn hóa có cóị vị món ngon có thêm hai tiếng ca ta cảm thấy các người chỉ cần đến Âu Châu nhất định sẽ lưu luyến quên b Kim Ngọc La nói ta thích xinh đẹp cô lương Bạch thường nói cô nương nhiều người yêu không đến liền thành thành thật thật yêu ta một người đi bất quá Đến Âu châu ta nhất định dẫn ngươi đi ăn được ăn đi chơi chơi vui ta muốn đem ngươi viên này lãng tử tâm lưu tại Âu châu. Cố thiếu ra nói không sai, xe ngựa đội đang chạy lại có 30 rặng về sau, đám người liền thấy được uy vũ hùng tráng tổ thành tượng. Cửa thành mở rộng, đứng ở cửa 10 cái tay cầm eo đeo bộ đao binh sĩ đang kiểm tra xe ngựa. Cửa thành lầu từ bên trên viết Tam thủy huyện. Có tốt, hiện tại là đại đường tình thế, chấn giữ cửa thành đám binh sĩ đối với những này vào thành cỗ xe cùng không có quá khó xử, Cố thiếu gia xe ngựa rất liền thuận thuận lợi lợi tiến vào thành. Trong thành đường đi cũ kỹ, hai bên phòng ốc đều là phòng đất cùng thổ lâu. Bất quá khi người rất giản dị, Nhìn thấy a mục bọn hắn những người này, dân bản xứ đều đáp lại chất phát thành thật mỉm cười. Tây Bắc cơm đều là lấy bánh bột làm chủ, nơi này mặt là đủ loại, đồ ăn mì vắt, hoàn tử, nổ mô mô, bánh nướng, bánh canh, các loại ăn uống, nhưng làm mê mội vô ảnh các nàng đám người xuống xe, Cố Thiếu ra liền để mã xa phu đem xe đổi tới huyện thành bên trong duy nhất ngã tư đường dừng lại. Vì Phong bắt diện Cố Thiếu gia cũng xuống xe ngựa, phía sau hắn đi theo Huy Vũ lại tuấn tiếu bốn cái mị nữ bảo tiêu. Cái này cũng thật là Cố Thiếu gia phong lưu phóng khoáng, 4 cái mỹ nữ là cốt sắc khuynh quốc khuynh thành, dẫn người đi đường nhao nhào vây xem. Tây Bắc chi địa, khô hạn ít mưa gió cắt có bao nhiêu, chính là có xinh đẹp muội tử cùng anh Tuấn Sweica, cũng ngăn không được tự nhiên tán phá. Làn gia đều là hắc bên trong hiện ra hoàng bạch bên trong lộ ra hoàng. Bọn hắn cái nào gặp qua Cố Thiếu ra cùng hắn bốn cái mị nữ bạc tiêu, loại này xinh đẹp bộ dáng, như nước trong veo nhìn xem để cho người ta trông mà thèm. Cố Thiếu ra cũng không phải người địa cầu, hắn cảm thấy người địa cầu nhìn như vậy hắn đặc biệt có mặt, cho nên đi trên đường đều không giống cái người đứng đắn, chẳng chứ đệ kim kim muốn nói. Hệu Tinh Linh đối cùng sau lưng hắn tự củ cái nói, Cố Thiếu gia đẹp trai, thật là đẹp trai, đẹp trai ngây người. Chương 1335. Chương 1335. Bất quá Cố Thiếu ra ngang ngược cản rỡ cùng rêu giao khắp nơi đưa tới phiên phức. Bởi vì liền tại bọn hắn phía trước, tại đường ở giữa xuất hiện một cái ngồi trên ghế bàn công tử. Bàn công tử rất mập, làn da có chút đen, từ tướng mạo bên trên nhìn bàn công tử cũng không ác, ngược lại hiện lộ xem tây bắc người loại kia giản dị chất phác. Bàn công tử cầm trong tay một cái quạt xếp, hắn dùng quạt xếp chỉ vào Cố Thiếu ra nói, Kinh thành tôi à Cố Thiếu ra gật gật đầu, hắn thích có ý tứ người, đối diện cái tên mập mạp này nhìn liền rất có ý tứ. Có người có người lại lấy tới một cái ghế bày tại mập mạp bên người. Bàn công tử vô cái ghế lưng vị, có bằng hưu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao? Đến, cùng ta ngồi chung. Bằng hữu, ta nhìn ngươi rất chẳng. Mặc dù ngươi đoạt ta phong đầu, nhưng là ta không có ý định đánh ngươi, ta dự định cùng ngươi cùng một chỗ tốn. Lý Thi nhiên bọn người lung túng nhìn xem Cố Thiếu ra, không nghĩ tới cô thiếu ra rộng lượng đi qua, bắt lấy mập mạp tay nói, "Nhập ra tùy tục, đã đến địa bàn của các ngươi, ngươi an bài thế nào chúng ta liền làm như thế đó." Bàn công tử ha ha lớn tiếu đạo, "Ta gọi lý của nhân, chính là trong thành này có tiền nhất, nhất có thế người, hơn nữa còn là nơi này nhất mà người." Cố Thiếu gia ha ha một tiếng đạo, ta gọi Cố Thiếu Hùng là địa cầu bên trên nhất chảnh chúa người, mà lại ngươi cũng có thể gọi ta không phải người. Lý Quân Nhân sững sở, sau đó bảo Tiếu Đạo, ha ha ha, Cố Thiếu Hùng, không phải người. Không phải người tốt, tập người có cái gì tốt, tập người ngươi vĩnh viễn tập không được. Cố Thiếu ra nói, về sau ngươi nếu là nghĩ thông suốt, liền tập không phải người, ta dẫn ngươi đi trong vũ trụ đi dạo đi. Lý Quân Nhân nói, không phải người. Đó chính là chết. Đi trong vũ trụ chuyển, đó chính là đi Tây Thiên không được. Không được, ta còn là nguyện ý thành thành thật thật còn sống ở địa cầu này, tại ta một phương này, địa bàn bên trên tập một cái nhất chảnh chúa người. Tất một cái ai cũng không dám nói ta một chữ, không, người. Cố thiếu ra sông Lý công tử chắp tay nói, "Lý tú người, đã ở cái địa phương này ngươi đẹp trai nhất nhất túm, vậy ta nhất định của ngươi, mời." Lý công tử đem béo tay hướng phía trước rồi ra nói, "Cùng đi. Ta muốn ly ngươi cái này đẹp trai công tử cùng một chỗ trong thành túm, ta muốn sáng mù toàn thành người con mắt." Như thế rất tốt, hai người đi ở phía trước, đằng sau đi theo Cố thiếu ra bốn cái mị nữ bảo tiêu, còn có mập mạp 10 cái gia đình, đây chính là uy phong lẫm liệt, rêu giao khắp nơi, dẫn tới người qua đường nhao nhao vây xem. Bất quá hai người đi ra ngoài hơn 20 bước về sau, liên lưng lại, mà đám người vây xem cũng lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. A Mộ cùng Lý Thi Nhiên bọn người tranh thủ thời gian chen quá khứ xem xét, lúc này mới phát hiện, ngay tại dưới ánh trăng, tại trên đường cái ngồi xổm một cái cự chó. Cự chó có cao ba trượng, hình thể khổng lồ, miệng bên trong phun mùi tanh hôi. A Mộ biết, như loại này đồ vật vậy khẳng định đã thành tinh, căn bản là không cần đến đại đường ngôn ngữ phiên dịch thuật. Con chó kia là cái hoa chó, miệng bên trong chạy chảy nước miếng, để cho người ta nhìn xem muốn nói. Hoa chó đối lý của người nói, lý của nhân. Ngươi hôm nay cho ta tặng 10 đầu dê vì cái gì thiếu một đầu? Kìa cùng nhân bởi vì sợ run dậy thành một đoàn. cố thiếu ra nói, Lý công nhân, này sao lại thế này? Lý cùng nhân nói, gia hỏa này là chúng ta trấn bắc 50 dặm địa ngoại chó hoang cốc chó hoang, chúng ta đều gọi nó hoa chó đại gia. Cô thiếu ra nói, nhà này gia hỏa này cũng không là bình thường chó hoang, ngươi nhìn khối kia đầu nhi đều gặp phải một tòa nhà lầu cao như vậy. Mà lại gia hỏa này còn nói tiếng người, thành tinh. Lý cùng nhân lau một cái mồ hôi chắn nói, ai nói không phải đâu, gia hỏa này chính là thành tinh. Mười năm trước chúng ta chỗ này tao nộ một trận ôn Trấn ly trấn ngoài chết không ít người, quan phụ không cho chính chúng ta cho người, bọn hắn tìm người đem chết người toàn bộ kéo đến trấn bắc ngoài 50 dặm chó hoang cốc vứt xác, bởi vì chó hoang trong cốc chó hoang nhiều, những này được ôn dịch người để chó hoang ăn vào trong bụng, liền sẽ không lại truyền bá ôn dịch. Cố Thiếu gia gật đầu nói, điều này cũng đúng một cái biện pháp. Lý Cuồng Nhân nói, đem những này có bệnh người ném tới trong cốc về sau, hàng trăm hàng ngàn chó hoang bắt đầu điên cùng xé ăn những thi thể này, không nghĩ tới một tháng về sau, chúng ta lại phải người đi thăm dò nhìn, phát hiện chó hoang trong cốc khắp nơi đều là chó hoang nhóm tử thi, khí hư thiên, làm cho người buồn ôn. Cố Thiếu gia nói, cái này có thể là những cái kia chó hoang nhóm ăn được ôn dịch người thi thể về sau cũng được ôn dịch, sau đó liền chết. Lý Quân Nhân nói, nhưng là, ngay tại năm ngoái, bỗng nhiên từ chó hoang cốc tới cái này hoa chó đại gia, nó liền ghé vào bên ngoài chấn trên con đạo, để chúng ta hai ngày cho nó đưa một lần dê, mỗi một lần đưa 10 con dê, nếu không liền muốn đổ sát chúng ta toàn chấn. Còn nói, chúng ta trong chấn người, chỉ cần bị nó cắn bị thương, đều sẽ đến ôn dịch mà chết. Cố Thiếu gia nói, gia hỏa này có khả năng sức chống cự tràn đầy, nó không có bị ôn dịch bệnh chết, mà lại chẳng những không có bị chết nó còn sinh ra biến dị cho nên mới trở nên cao to như vậy hung ác. Cố Thiếu ra tiếng nói vừa dứt, hoa chó đại gia đột nhiên tiến tới một bước, dùng nó vướt chó chỉ vào Lý Cùng Nhân nói, đã nói xong 10 con dê, vì cái gì lần này chỉ có 9 cái. Lý Cùng Nhân vừa quay đầu lại, xung trong đám người hồ, chấn quản sự, chấn quản sự, ra. Một người trung niên nam nhân, cao cao gầy teo trung niên đại đường nam nhân, toàn thân run dậy đi tới Lý Cùng Nhân trước mặt, đầu cũng không dám ngẩng, không lên một tiếng. Lý Cùng Nhân đối cái kia chấn quản sự nói, chấn quản sự, ta lại hỏi ngươi, đã nói xong 10 con dê, vì cái gì hôm qua chỉ đưa đi 9 cái? Trấn quản sự phụ phụ quỳ rạp xuống đất nói: "Lý đại gia ngươi là có chỗ không biết ta, hôm qua chúng ta phái hai cái tiểu đệ đi đưa dê, thực tại đi đưa dê trên đường, có một con con cừu nhỏ chạy mất, hai người chỉ lo đi đường đổi dê, cũng không có đi số, đưa đến địa phương về sau, bọn hắn mới phát hiện thiếu một con dê, hai người cho rằng thiếu một chỉ liền thiếu đi một con, lại thêm trong lòng bọn họ sợ muốn chết, cũng liền giấu giếm chưa hề nói, vừa rồi nhìn không dối gạt được, lúc này mới Vũng Trộm nói với ta: "Yêu cầu Lý đại gia tha mạng chó của bọn họ." Hoa chó đại gia bịch một tiếng, đem một con chân trước trên mặt đất một cái, liền như là động đất, tất cả mọi người đánh một cái lão đảo. Hoa chó đại gia hai mắt trận lên nhìn xem trấn quản sự nói, ngươi đang mắng chó sao? Trấn quản sự vội vàng thay đổi quỹ phương hướng, đối Hoa chó đại gia nói, Hoa chó đại gia, ta nào dám mắng chó a. Ta chẳng qua là muốn cho ngài tha kia hai tên tiểu tử mạng chó mà thôi. A, không đúng, không đúng, hiểu lầm hiểu lầm, ta nói chính là tha kia hai tiểu tử tính mệnh. Xem ở những người này đều có thể theo ước định hai ngày cho hắn đưa 10 con dê phân thượng, Hoa chó đại gia không có ý định truy đến cùng. Bất quá ngay tại hắn quay người lại chuẩn bị thời điểm ra đi, nó thấy được một cái làm nó tức giận phi thường người. Người kia không phải người khác, chính là ôm ấp bảo kiếm đem mặt chỉ lên trời, cùng sau lưng A Mộc Ninh công tử. Hoa chó đại gia giận tí mặt, hắn dùng chân trước chỉ vào Ninh công tử nói, mắt chó coi thường người khác đồ vật, vì cái gì không nhìn ta. Ninh công tử lúc này mới quay sang, nhìn xem Hoa chó đại gia nói, "Hoa chó, ngươi mới là mắt chó coi thường người khác thứ gì, đại gia không nhìn ngươi thế nào? Không nhìn ngươi sẽ chết sao?" Hoa chó đại gia lạnh tiêu đạo, "Có chút xem ta người đã chết, có chút không nhìn ta người cũng đã chết, còn có một số có nhìn hay không ta cũng sẽ không chết, nhưng là ngươi liền không có may mắn như thế, ngươi là không nhìn ta liền sẽ người chết kia người." Chương 1336 chưa 1336. Ninh công tử rút ra bảo kiếm nói, ta phiền nhất có người ở trước mặt ta nói lớn. Ở trước mặt ta nói đại người chỉ có hai loại lựa chọn, mà lại hai loại lựa chọn này đều từ ta quyết định, một cái là đi chết, một cái là đi sống. Ngươi chính là cái kia hẳn phải chết không nghi ngờ người. Hoa chó ruội ra hắn một con to lớn chân trước nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết được ta sao? Ninh công tử vung lên bảo kiếm nói, ai biết, thử mới biết được. Nói xong, Ninh công tử thanh bảo kiếm hướng Hoa cầu tử chân trước chém tới. Tại một trận điện quang hỏa thạch hiện lên về sau, Ninh công tử thân hình từ Hoa chó phía trước tối qua. Mặc dù Ninh công tử dùng rất lớn khí lực, thực một kiếm này xuống dưới cũng không có gọi sạch hoa chó chân trước. Hoa chó dùng chân trước chỉ vào Ninh công tử nói, "Liền ngươi, muốn thương tổn ta? Không cửa, công phu của ngươi vẫn chưa đến nơi đến chốn, để cho ta nhìn xem biết đánh nhau hay không chết ngươi." Hoa chó đột nhiên bổ nhà qua, quay người lại đem nó to lớn cái đuôi hướng Ninh công tử qua tới. Ninh công tử không có tránh, hoa chó một cái đuôi quét dọn đi, Ninh công tử tựa như một viên bay lượn giữa hấu, vèo một tiếng bị đánh tiến vào ven đường một tòa trong phòng. Không đợi Ninh công tử có phản ứng, hoa chó theo sát lấy bịch một tiếng liền nhảy tới kia tòa nhà trên phòng ốc. Hoa chó lại lớn lại nặng, vang một tiếng đem dàn kia cửa hàng cho ngồi sập. Vô ảnh bọn người nhìn trong lòng run sợ, nhịn không được hét dầm lên. Cố thiếu ra là bình tĩnh tự nhiên, tựa như đang nhìn một trận không liên quan đến mình trò. Mà Lý Phong đã sợ đến nước tiểu rớt quần, hắn hai chân không ngừng run lên xông sau lưng bọn gia đình hồ, mau đỡ đại gia ta về nhà, cái này náo nhiệt ta không nhìn. Nhìn xem bọn gia đình chen chúc người Lý Phong chật vật rời đi, Cố thiếu gia bình tĩnh song sau lưng mấy mị nữ bảo tiêu nói, đi, chúng ta đi, đi dạo đường cái, để bọn hắn đánh đi. Nhìn thấy vô ảnh bọn người nhìn trong lòng sợ, nhìn hoa dung thất sắc, Cố thiếu gia nói, vô ảnh đã sợ hãi cũng đừng nhìn, bọn hắn loại này cấp bậc đánh nhau không phải phạm nhân có thể còn được. Vô ảnh, Giang Châu Châu bọn người, thấy là bạo lực rỡ nhà thiết đấu, thật không biết nên đi cái nào tránh, bây giờ nghe Cố thiếu gia triệu hoán, lập tức đều chạy tới. A một cùng Lý Thi Nhiên chờ một bang các lao ra, có chút hăng hái nhìn xem Hoa chó đại gia đánh tơi bởi học tập thú Ninh công tử. Hoa chó ngồi sập cửa hàng, nhưng là không nghĩ tới Ninh công tử đột nhiên nâng lên cái mông của nó, phát một tiếng này, sau đó đem nó ném ra ngoài. Hoa chó không có chuẩn bị, vội vàng không kịp chuẩn bị rơi xuống trên quán đạo, rơi bông một tiếng. Mười Lai Hoa chó coi là trải qua nó như thế một fan điên cùng giày vò, Ninh công tử hẳn là đã sớm chết, chính là không chết cũng phải trọng thường không nghĩ tới Ninh công tử chẳng những không có việc gì, còn đem nó cho ngã ngã nhào một cái, mặt mũi này ném đi được rồi. Hoa chó nổi giận, lần nữa nhào về phía Ninh công tử. Ninh công tử lách mình tránh thoát, sau đó đem hắn bảo kiếm hướng không chung ném đi, bảo kiếm gặp gió, lập tức biến lớn dài ra. Ninh công tử di động thân hình đi lên, đạp kiếm phi hành. Hoa cầu thiêu, chó sủa đi Ninh công tử. Ninh công tử từ bảo kiếm bên trên bắn lên thân hình, một cái phi kích quá khứ, chính đá vào Hoa chó trên mũi. Hoa chó ngao một tiếng kêu, lập tức hướng về sau lật đi đúng lúc này lý thiên nhiên cùng a một bọn người nhìn thấy hai đầu tráng kiện cột máu trên không trung chúngtà ra sau đó như mưa to hào hào rơi trên mặt đất ngoại trừ lý thiên nhiên a một bọn người tương đối bình tĩnh bên ngoài cái khác trong thành người xem náo nhiệt bị cầu hết thêm thức ăn về sau do đến sợ hãi kêu lấy xung quanh chạy từ tán lý thi nhiên đối A một nói a một sư phó xem ra chúng ta những này có pháp lực biết công phu thuần nhân loại xem ra là thật rơi ở phía sau a một nói nếu như nhân loại tiến hóa về sau chỉ là phải dùng càng tàn bạo phương thức đối đai sinh mạng còn sống kia muốn những loài tiến hóa sinh vật có gì hữu dụng đâu? Kết quả cuối cùng cũng đều không phải lẫn nhau bị giết chết sao?" Lý Thiên Nhiên nói, "A một sư phó, ngươi nói phi thường có đạo lý. Đúng vậy à, có năng lực sinh vật, có vô hạn đại năng lực sinh vật dạng khả năng không phải đạo lý, dạng khả năng không phải công bằng, bọn hắn dạng có thể là càng cực đoan tự tư." Lý Tạ khẳng đạo, "Vậy đại khái chính là vũ trụ quan niệm về số mệnh, vũ trụ luôn luôn muốn cho chúng ta tại hủy diện trong chúng sinh, tại chúng sinh trong lại hủy diệt, bọn hắn vũ trụ không muốn lưu lại dấu vết của chúng ta, cũng không muốn nhớ ký chúng ta." Đúng lúc này Hoa chó lại bị đánh ninh công tử một cước, sau đó hắn tựa như cái viên cầu đồng dạng trên mặt đất cấp tốc hướng A1 cùng Lý Thi Nhiên bọn người lao tới. A1 tại bắn lên thân hình thời điểm, đối Lý Thi Nhiên hồ, "Ta bây giờ nhìn ra cái này chó dại được gì ăn chứng, ta muốn cho nó chữa bệnh." Nói xong, A1 ngay tại mình thân ở không trung thời điểm, hắn tử trong bao vải lấy ra một hạt dược hoàn, sau đó thừa dịp hắn từ hoa cẩu thân thể bên trên xẹt qua thời điểm, dùng tay một cái liền ném vào ngao ngao quái khiếu hoa trong một chó. Hoa chó nuốt vào dược hoàn, ổn định thân hình về sau, đột nhiên phát hiện trong bụng tiếng vang, dạ dày kịch liệt nhức. Hoa chó thống cổ dùng một con chân trước chỉ vào A Mộc nói, "Nhỏ, tiểu đạo sĩ, ngươi cho ta ăn thứ gì? Ngươi không có lòng tốt, ta muốn cắn chết ngươi." A Mộc nói, "Ta cho ngươi ăn chính là tẩy ruột hoàn, ngươi ruột bên trong đồ hư hỏng nhiều lắm, ta muốn cho ngươi tắm một cái." A Mộc tiếng nói vừa dứt, hoa chó liền bắt đầu không ngừng đánh giấm đi. Hoa chó cái giấm quá thối mà lại lực đạo lại bất dịu, trực tiếp đem hắn sau lưng mấy cây du thụ lá cây toàn thổi hết. Hiếm cứ chó phun khắp nơi đều là, lý thiên nhiên, A Mộc bọn người không có may mắn thoát khỏi, sau đó liền đều ngồi xuống bắt đầu gà hoa phun nôn. Như thế rất tốt, sạch sẽ trên đường cái làm cho đều khắp nơi đều là cất chó. Bất quá nói cũng kỳ quái, trải qua như thế dừng lại rồi, hoa chó lại là trở nên trở nên càng ngày càng gầy, càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng vậy mà biến thành một con tiểu hoa cầu. Nó cũng không nói tiếng người nhạy chân trên đường phố đối thu kiếm, đang nhìn nó cởi ninh công tử vông vông vông déo lên không đừng. Ninh công tử đối A một nói, A một sư phó, ta lại cùng ngươi học được không ít, ngươi thu cái này lớn hoa chó đúng là tích đức làm việc thiện, vì cái này thành thị tạo phúc không ta Có nút ở phía xa, đem cả kiện sự tình nhìn thanh thanh sở sở sợ bản địa người vui mừng quá đỗi, bắt đầu khắp nơi tuyên truyền là A Mộc tu lớn hoa chó cứu được cả toàn thành. Lần này A Mộc muốn điệu thấp cũng không được, toàn thành dân chúng đều ùn tới giơ lên A Mộc dạng phố chúc mừng. Theo Du hành đám người đằng sau, Ninh công tử đối Lý Thiên Nhiên nói, "Lý Thiên Nhiên, xem ra ta là chọn đúng người, đi theo A Mộc sư phó, ta nhất định sẽ học được không ít đồ vật." Lý Thiên Nhiên nói, người cho rằng đâu? Cũng là bởi vì A Mộc sư phó phẩm đức cao thượng, cho nên chúng ta mới đi theo hắn tu hành." Nhìn xem toàn thành người đều tại cảm tạ cùng tán khen A Mộc. Cố Triều Gia bất đắc dĩ đối Vô Ảnh nói: "Mặc dù ta so A1 lợi hại, nhưng là A1 tính tình lại cao hơn ta. Ta có thể để người ta cảm thấy ta rất lợi hại, nhưng là A1 lại có thể thắng được tôn trọng của bọn hắn." Vô Ảnh nói: "Cố thiếu ra, ngươi thực nói cái lời nói thật, dân chúng ủng hộ mới là chân lý, chính mình nói mình lợi hại người không nhất định liền lợi hại." Chương 1337. Chương 1337 đến ban đêm, A1 vẫn không có thoát thân, bởi vì hắn lại bị huyện thái gia mời đi. Huyện thái gia tại trong huyện nha xếp đặt tiến hội, đồng thời mời nơi đó danh lưu khách, cao điệu cảm tạ Mà Cố Thiếu gia bọn hắn cũng bị an bài vào trong huyện thành xa hoa nhất đại Tây lâu khách sạn và ở lý thiên nhiên, Lý Tạ Khang mấy người cũng bị trong huyện nha người cùng một chỗ mời đi dự tiệc. Người khác đều đi, nhưng là Cố Thiếu gia không có đi ăn sòng cơm tối, vô ảnh, Tô Lan Ngọc Châu bọn người mời Cố Thiếu gia cùng đi đi dạo chợ đêm. Cố Thiếu gia lại cười đối với các nàng nói, các ngươi có muốn hay không nhìn chơi rất hay. Đã Cố Thiếu gia nói có chơi vui vậy cái này chơi vui khẳng định là tuyệt đối chơi vui, thế là đám người nhau nhau ứng. Cố Thiếu gia nói, ta có thể mang các ngươi đi xem, nhưng là các ngươi không cần nói cũng không cần nổi điên. Nghe Cố Thiếu gia nói như vậy, Vô ảnh các nàng kích động không thôi, thật muốn nổi điên cố thiếu ra mang theo đám người ra huyện thành ở ngoài thành ra phong tiêu tiêu mặt trăng vùng một chỗ bạc vụn ánh trăng nhìn xem bên ngông vùng quê vô ảnh không hiểu đối cô thiếu ra nói cố thiếu ra chỗ này ngay cả cái quỷ ảnh đều không có ngươi để chúng ta đến nơi này đến xem cái gì cố thiếu ra nói ta muốn dẫn các ngươi đi xem trong vũ trụ kỳ cảnh Vô ảnh nói cố thiếu ra ngươi có phải hay không sai lầm đây là tại địa cầu nơi này tại sao có thể có trong vũ trụ kỳ cảnh đâu cố thiếu ra nói đó là bởi vì không có người cho các ngươi chỉ điểm cũng không có người để các ngươi nhìn thấy trong vũ trụ thật nhiều đồ vật, các ngươi nhận biết, các ngươi giác quan, cùng trong vũ trụ có nhiều thứ là cách một tầng sương mù, nếu như cái này sương mù không phá, các ngươi là không thấy được, nhưng là hôm nay, có một ít trong vũ trụ kỳ quan muốn xuất hiện ở phụ cận đây, cho nên ta liền mang các ngươi ra nhìn xem." Vũ Ảnh nói, "Gặp nguy hiểm sao?" Cố Thiếu ra nói, "Đương nhiên là có nguy hiểm, bất quá, hiện tại trong vũ trụ thật nhiều đồ vật đối với các ngươi nhân loại chỉ là tập tham dò tính tiếp xúc, bọn hắn còn không có dự định muốn đem các ngươi thế nào." Cũng bởi vì có cái tầng quan hệ này tồn tại, cho nên ta hôm nay muốn để các ngươi nhìn một chút những cái kia bình thường các ngươi không thấy được độ vật." Cố Lan Ngọc Châu nói, "Chỗ ấy rời cái này xa sao?" Cố thiếu ra nói, "Không xa. Ngay tại tòa này huyện thành phía nam, không sai biệt lắm có hơn 200 dặm đi." Vô Ảnh nói, "Nếu là đem ngươi thủy tinh cầu phi thuyền mang ra liền tốt, ngồi lên nó, một hồi chúng ta đã đến." Ngại Lâm Na nói, "Không ngồi Cố thiếu ra phi thuyền cũng được, ngồi ta đảo hoa ốc." Ngải Lâm Na thả ra nàng đảo hoa ốc, Cố thiếu gia trong đảo hoa ốc dạo qua một vòng nói, "Vật này không tệ, cùng ta thủy tinh cầu phi thuyền có so sánh." Tại Cố Thiếu gia chỉ điểm, đào hoa Úc lấy cực nhanh tốc độ hướng thành Nam bay đi. Vô Ảnh có chút lo lắng mà nói, "Cố Thiếu gia, ngươi để chúng ta nhìn cái này kỳ cảnh sẽ không càng huyền huyễn a? Sẽ không lại đem chúng ta cuốn trọn đi, sẽ không lại là một cái thời không cửa vào chạy cái nào đi đâu rồi a?" Nghe Vô Ảnh hỏi như vậy, tất cả mọi người khẩn trưng lên, sau đó nhìn chằm chằm Cố Thiếu gia. Cố Thiếu gia nói, "Chúng ta bây giờ đi địa phương ta biết là chuyện gì xảy ra, nội tâm của ta, ta tất cả trong lòng cảm giác cùng ý nghĩ đều cùng cái chỗ kia khí chẳng có gặp nhau, nói cách khác ta biết bọn hắn muốn làm gì." Nhưng là các ngươi không biết bởi vì các ngươi không cảm giác được thực bọn hắn lại rất hiểu rõ các ngươi. cho nên bọn hắn cho ta tín hiệu để cho ta hiện tại mang các ngươi quá thứ vụ ảnh nói cố thiếu ra ngươi lại đem chúng ta vòng vào đi tại đào hoa Úc đi về phía Nam Phi hành ước chừng hai túi khói công phu về sau phía trước đỗng nhiên xuất hiện một cái sơn cốc, cố thiếu ra chỉ vào trong Sơn cốc sáng như ban ngày một mảnh quang minh địa phương nói vô ảnh rất không may ngươi chủ chiều bọn hắn thiết trí chẳng cảnh tựa như là các ngươ thanhsân huyện vụ ảnhích động khoa tay muối chân mà nói tốt lắm tốt lắm ta rốt cục về nhà ta có thể gặp đến cha mẹ ta cùng đệ đệ ta. Đây là nằm ngậm cũng nhớ sự tình a, ta ân cố thiếu ra. Cố thiếu ra nói, đây là Thanh Sơn huyện, là nơi rời nhà lúc dáng vẻ, chúng ta ngay tại trong huyện thành trên đường phố chơi đùa, chúng ta sẽ không đi quá rời ngươi, nhưng là chúng ta lúc nào cũng đều đang chăm chú ngươi. Vô Ảnh đem hai tay ôm ở trước ngực nói, lao thiên gia của ta nhà, ta rốt cục có thể gặp đến cha mẹ của ta, mà lại lại có các ngươi nhiều như vậy bằng hưu theo giúp ta về nhà, mà lại ngay tại bên cạnh ta, ta quá hạnh phúc. Giang Châu Châu nói, Cố thiếu gia, người ta không phải thường nói ở trên trời một ngày, chẳng khác nào trên mặt đất chính là một năm sau. Vô Ảnh ra lâu như vậy, người nhà của nàng có phải hay không hẳn là đều ra đi nha. Tất cả mọi người cảm thấy vấn đề này hỏi thật hay, thế là đều nhìn chằm chằm Cố thiếu ra nhìn, xem hắn làm sao trả lời. Cố thiếu ra đối Vô Ảnh nói, "Vô Ảnh, ngươi hy vọng ngươi ra ngoài nhiều năm về sau, cha mẹ của ngươi lão, vẫn là đệ đệ của ngươi đã lớn lên." Vô Ảnh từ yêu nhất sú mỹ Giang Châu Châu trong ngực móc ra một cái lớn chừng bàn tay gương đồng nhỏ, đem mặt mình tỉ mỉ nhìn hai lần nói, "Ta cảm thấy ta không hề ra đi, vẫn là rời nhà lúc cái kia, cho nên ta hy vọng cha mẹ của ta vẫn là ta thời điểm ra đi phụ mẫu." Đệ đệ ta vẫn là ta thời điểm ra đi người đệ đệ kia, còn có Chu Bộ Khoái, ta cũng hy vọng hắn không muốn ra đi." Cố Thiếu ra cười nói, "Vũ trụ vĩ đại chỗ ngay tại ở, hắn siêu việt hiện thực, luôn luôn tại làm ngươi không tưởng tượng được biến hóa, ngươi bây giờ có thể trở về nhà, chúng ta mang ngươi về nhà." Đường Đào Hoa úc bay đến kia phiến quang minh thâm cốc bên trong thành thị trên không lúc, đám người lại phát hiện mặc dù thành thị bên trong rất sáng, nhưng là những cái kia chỉ riêng lại là mặt trăng ánh sáng. Khi thấy thành thị trên không còn có khói bếp lở lờ, Giang Châu Châu kinh ngạc kêu lên, "Hiện tại Thanh Sơn huyện vừa trời tối nhà, các ngươi nhìn, còn có người ta ngay tại nấu cơm đâu." Đào hoa ước tại bên ngông trong bầu trời đêm, ngay tại hướng thành thị bên trong một rừng cây nhỏ phía trên bay đi. Vô Ảnh Khẩn Trương bắt lấy Cố Thiếu ra tay nói, "Cố Thiếu ra, không có lý thiên nhiên, ta hiện tại lại không dám trở về." Cố Thiếu ra nói, "Ngươi không cần sợ hãi, trên người của ngươi không phải có chuẩn chuẩn cánh sao? Ngươi cây quạt bên trong không phải còn có nguyệt quý hoa yêu sao? Mà còn chờ ngươi về nhà về sau, ta còn muốn đi đem Lý Thi nhiên bọn hắn nhận lấy." Vũ Ảnh lúc này mới thở phào nhẹ nhau nói, đúng vậy à, ta còn có nhiều như vậy bảo bối hộ thân đâu, ta không sợ. Bất quá bây giờ lại để cho ta gặp được người nhà của ta, ta thật có loại thời không luân hồi cảm giác." bằng hiếu, ta lập tức liền muốn nhìn thấy ta người nhà chúc phúc ta đi." Giang Châu Châu nói, "Vô Ảnh, ngươi liền hảo hảo ở nhà cùng cha mẹ của ngươi người nhà tụ hợp một chút đi, mà chúng ta cũng đối quê hương của ngươi cảm thấy rất hứng thú, chúng ta cũng muốn tại quê hương của các ngươi hảo hảo chơi đùa." Ô Lan Ngọc Châu không yên lòng Vô Ảnh, mà lại nàng còn muốn đi Vô Ảnh nhà đi xem một chút, thế là đối Vô Ảnh nói, "Vô Ảnh, ta cùng ngươi về nhà đi, ta muốn đi nhà ngươi nhìn xem, có thể chứ?" Vô Ảnh vui mừng quá đỗi, nàng một phát bắt được Ô Lan Ngọc Châu tay nói, "Đi, đi, đến nhà chúng ta đi làm khách." Cha mẹ ta cùng em ta nhất định sẽ nhiệt liệt hoan nên ngươi. Vũ Ảnh sông cố thiếu ra, a một bọn người phất phắt tay, sau đó liền tại đào hoa ốc cách mặt đất còn có năm thức địa phương, hai người thả người liền nhảy xuống đi ở quê hương thổ địa bên trên, mặc dù trên đường cái không có M2, nhưng là khắp nơi đều là quê quán hương vị, vô Ảnh thật sâu hô hốc lấy, cảm giác làm sao hút đều hút không đủ. Nhìn xem kia quen thuộc cửa hàng, nhìn xem kia trong gió chập chờn đèn lồng, vô Ảnh nước mắt giống hai đầu dòng suối nhỏ đồng dạng chảy xuống ố lan ngọc châu đối Vũ Ảnh nói, "Vũ Ảnh, đến nhà, ngươi hẳn là cảm thấy cao hơn a." Vũ Ảnh một bên lau nước mắt vừa nói, "Ta đây là vui đến phát khóc." Nhiều như vậy cái cả ngày lẫn đêm, ta đều chưa từng gặp qua người nhà của ta, ta đều nhanh muốn chết bọn hắn. Bọn hắn vẫn là ban đầu cái dạng kia sao? Bọn hắn còn có thể nhận ra ta sao? Nghĩ đến những thứ này, lòng ta đều đang phát run. Ô Lan Ngọc Châu nhìn xem những cái kia quen thuộc mà xa lạ đường đi, quê hương của ngươi thật đẹp nha. Vũ Ảnh nắm chắc Ô Lan Ngọc Châu tay nói, Ô Lan Ngọc Châu, nếu như ta cha nương thân thể còn tốt, để đệ, đệ ta thân thể tốt, nhà chúng ta sinh hoạt còn tốt, ngươi liền lưu lại cùng ta làm bạn đi, chúng ta đừng lại đi lưu lạc, ta cảm thấy là một người, chúng ta ngay tại trên điệu cầu vô dục vô cầu, hạnh phúc an khang qua hết cả đời này tốt bao nhiêu a. Ula Ngọc Châu nói, "Ngươi ý nghĩ cùng ta ý nghĩ, thực ta cảm thấy không có đơn giản như vậy. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi cũng ra ngoài lâu như vậy, nếu như cha mẹ của ngươi già đi, ngươi khẳng định không thể tiếp nhận, khẳng định rất khó chịu, nếu như cha mẹ của ngươi vẫn là ban đầu dáng vẻ, ngươi trở về cái này Thành Sơn huyện còn bảo lưu lấy ngươi lúc rời đi dáng vẻ. Vậy nói do cái gì?" Vô Ảnh sững sốt nói, "Ngươi nói là này chúng ta tới cái này cũng là một cái không gian, chỉ là một cái thời gian không gian đoạn ngắn sao? Ta đây không thể tiếp nhận, ta cảm thấy đây không có khả năng. Cái này đi một chuyến vũ trụ, cuộc sống của ta, suy nghĩ của ta." tất cả người đều trở nên không nhận ra, ta sắp hẳng mất. Tựa như ngươi nói, ta thật không thể tiếp nhận cha mẹ của ta trở nên già ta đều không nhận ra được, ta muốn bọn hắn hạnh phúc, ta muốn bọn hắn tuổi trẻ, ta muốn bọn hắn vẫn là ta nguyên lai like nhìn thấy bộ dáng." Ô Lan Ngọc Châu nói, "Đừng nghĩ nhiều như vậy, trở về gặp đến thân nhân đó chính là cao hứng phi thường sự tình. Chúng ta liền muốn cao hứng sự tình đi, đừng lại nghĩ những thứ vô dụng kia, bởi vì trong vũ trụ thật là lắm chuyện cũng không phải là chúng ta có thể quyết định, nhưng là hiện tại nhìn thấy thân nhân chúng ta nhất định phải vui vẻ khoái hoạt." Nhìn thấy phía trước nhà mình tiệm thuốc, vô ảnh không có gõ cửa mà là đem tiệm thuốc nhìn một lần lại một lần lòng của nàng kích động đều muốn đều nhanh nhảy ra ngoài, lập tức liền muốn gặp được xa cách nhiều ngày cha mẹ cùng mình để đệ, đệ, quá kích động, kích động trái tim muốn nổ tung Ô Lan Ngọc Châu quá khứ nhẹ nhàng dùng tay gõ cửa một cái. Bên trong không có động tính, Ô Lan Ngọc Châu dùng sức gõ cửa một cái, lần này bên trong có động tính, sáng lên đèn. Vô Ảnh nghe được có người ho khan một tiếng, sau đó hỏi: "Ai nha?" Đã trễ thế như vậy, tiệm thuốc chúng ta đã đóng cửa, bọn tiểu nhị đều ngủ giấc không ai bốc thuốc, mời ngươi đi nhà khác đi." Vô Ảnh cũng nhịn không được nữa, nàng chạy đến cửa trước mặt, hướng về phía khe cửa hô: "Cha à, ta là Vô Ảnh." Vũ Ảnh nhớ đêm mong vô ảnh trở về mở cửa nhà nhà. Sau đó hai người liền nghe được có người ở sau cửa gấp rút rút ra chốt cửa thanh âm. Rất nhanh, theo ở một thanh âm vang lên, cửa phòng mở ra, từ bên trong chạy ra vô Ảnh phụ thân. Vô Ảnh bổ nhỏ qua, cùng phụ thân ôm đầu khóc giống. Tiếng khóc kinh động đến trong phòng những người khác, có người chạy đến hậu viện đi gọi vô Ảnh mỗ thân cùng đệ đệ của hắn. Người một nhà ôm đầu khóc giống, một lát sau, vô Ảnh phụ thân quay đầu nhìn xem Ô Lan Ngọc Châu nói, "Vũ Ảnh à, đây là bằng hữu của ngươi sao?" Vũ Ảnh một bên sắt trong mắt nước mắt, một bên kéo qua Ô Lan Ngọc Châu nói, "Nàng gọi Ô Lan Ngọc Châu" Là ta trên đường nhận biết hảo tỷ muội, dọc theo con đường này may mắn mà có nàng bảo hộ, cho nên ta hôm nay mới có thể hoàn hoàn chỉnh trình trở về. Ô Lan Ngọc Châu biết Vô Ảnh nói lời quá nói ngoa, nhưng là tại hiện tại tình huống này hạ nàng cũng không có cách nào nói chuyện, cũng không có cách nào giải thích, thế là liền yên lặng gật gật đầu, mỉm cười nhận. Nguyên lai like cái này cô gái xinh đẹp lại là nữ nhi của mình nhân nhân cứu mạng. Vô Ảnh mẫu thân tranh thủ thời gian tới, lôi kéo Ô Lan Ngọc Châu tay nói, "Khuyến nữ, đi, đến hậu viện đi, đến trong nhà của chúng ta nói chuyện đi." Đến hậu viện nhà chính bên trong, Vô Ảnh mỗ thân đem chủ lương đánh thức, đơn giản đã làm một ít đồ ăn. Vô Ảnh phụ thân lại dọn lên một vò rượu, một mọi người, người lúc này mới ngồi cùng nhau bắt đầu ăn bữa cơm đoàn viên. Vô Ảnh phụ thân đột nhiên nhớ lại A Mục. "Vô Ảnh, tại sao là các ngươi hai cái trở về rồi?" "A Mục đâu?" Vô Ảnh sử sở, suy nghĩ một chút nói, "A Mục là cùng ta đồng thời trở về thực hắn vội vã về đạo quan đi tìm sư phó, hắn hẳn là về núi bên trên đạo quán nhỏ đi." Vô Ảnh phụ thân đứng dậy vì Ô Lan Ngọc Châu rót một chén rượu nói, "Thực sư phụ hắn đi Hoa Sơn luận đạo vẫn chưa về nhà." Vô Ảnh phủ nước đại truyền, liền pha xuống lửa mà nói, "Vậy hắn tìm không thấy sư phụ hắn, ngày mai khẳng định đến nhà chúng ta đến." Vô Ảnh phụ thân có chút khó khăn mà nói, thực hắn cùng sư phụ hắn đi về sau, ta cái này thuốc đông y trại bên trong liền không ai ngồi xem bệnh thế là ta lại mời một cái lao lang trùng, thực hắn ngày mai trở về làm sao bây giờ? Ta muốn hay không lại cho hắn bẩy một cái bàn nha?" Vô Ảnh nói, "Thế thì không cần, A Mộc mang còn có một số bằng hữu, mà hắn những cái kia các bằng hữu đối chúng ta thành sơn huyện đặc biệt cảm thấy hứng thú, A Mộc khả năng dẫn hắn các bằng hưu muốn tới chỗ đi một chút, nhìn xem, chơi một chút, về phần ngồi xem bệnh, đoán chừng hắn cũng không có thời gian." Vô Ảnh thân nói, "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." A Mộc lần này trở về nên buông lòng một chút, bất quá, còn có thật nhiều người bệnh đối với hắn sư đồ hai người nhớ mãi không quên đâu, nhìn thấy ta liền nói, nếu như A Mộc trở về nhất định phải thông chi bọn hắn một tiếng. Vô Ảnh Mẫu thân bất mắt nói, người lão già này, trong đầu chỉ có tiền, liền nghĩ để A Mộc sư đồ miễn phí giúp ngươi kiếm tiền, đã hắn trở về lại dẫn co bằng hữu, vậy liền hẳn là tại Thanh Sơn huyện khắp nơi đi dạo, chơi bùa, nói không chắc Chu bộ khoái còn muốn cho hắn đi hỗ trợ phá án đâu. Vô Ảnh phụ thân vội vàng nói, đứng vậy à, đứng vậy à, đã A một không tại, chúng ta liền không nói A Mộc chuyện. Vô Ảnh Ngươi liền nói một chút đoạn đường này các ngươi đều kinh lịch sự tình gì? Nguy hiểm hay không? Nhìn xem cha mẹ cùng mình thời điểm ra đi đồng dạng khuôn mặt, đồng dạng ngữ khí, đồng dạng đối với mình quan tâm đầy đủ, vô ảnh trong lòng chua chua, nước mắt đổ rào rào lại lưu không ngừng. Vô ảnh mỗ thân cầm ra lùa, một bên vì vô ảnh lao nước mắt, vừa nói, "Ta khuê nữ chịu tội, ta khuê nữ chịu bị khuất. Bất quá bây giờ trở về về sau cũng không cần đi bên ngoài nguy hiểm, vẫn là trong nhà tốt, có ăn có uống nhà chúng ta còn có hòa khí, ai cũng không dám khi dễ." Vô ảnh không kềm được hô một tiếng, "Mẹ." Sau đó vừa khóc ngã xuống thân mình trong ngực. Chương 1338. Chương 1338. Nghe vô ảnh buồn bi thiết tiếng khóc, Cố Lan Ngọc Châu cũng không nhịn được rất xuống nước mắt. Nàng là cái kiên cường người bình thường sẽ không đả thương tâm, nhưng là hôm nay không được, nàng cũng không nhịn được. Nhìn xem vô ảnh, Cố Lan Ngọc Châu cũng không dám nghi thân nhân của mình. Từ khi nàng ra sông xáo về sau, nàng đều đã không nhớ rõ quê hương của mình ở đâu. Mà người nhà của nàng lưu cho nàng đều là những cái kia sâu xa ký ức, rất bình thản ký ức, bởi vì tuổi thơ của nàng trôi qua rất thuận thuận, không có gợn sóng, mà đợi đến lớn lên về sau, nàng đi cũng rất tự nhiên. Thật lâu đều chưa có trở về qua quê quán, cho nên cho tới bây giờ, nghĩ đến người nhà, nghĩ đến quê quán, trong lòng của nàng ý nguyên lạ thường bình tĩnh. Không có tưởng niệm, không có lo lắng, cũng ít đi rất nhiều phiền não. Tô Lan Ngọc Châu cứng ngắc lấy tâm địa đem tiên đầu vạn tự đặt ở đáy lòng, nàng không phải không dám nghĩ, nàng là sợ suy nghĩ về sau sẽ có không cầm được nước mắt từ trong lòng chảy ra. Nữ nhân là làm bằng nước tại tâm lý nữ nhân, dù là có một cái tiểu nhân bại miệng, cuối cùng đều sẽ biến thành vỡ đê. Nhìn xem Vô Ảnh người một nhà đoàn tụ, Tô Lan Ngọc Châu cảm thấy mình khả năng chịu không được, thế là đối Vô Ảnh nói: "Vô Ảnh, ngươi cùng cha mẹ, để để nói chuyện đi." Ta đến trong viện đi dạo." Vô Ảnh Mẫu thân dùng ống tay háo xoa xoa nước mắt của mình nói, "Ta nhìn cô nương này có thể là mệt mỏi, buồn ngủ, Vô Ảnh, ta hiện tại mang các ngươi về khuê phòng của ngươi đi." "Ra cửa." Vô Ảnh đối đệ để nói, "Tiểu đệ, tỷ đi về sau, ngươi có phải hay không đem gian phòng của ta đều không có quét dọn qua a?" Vô Ảnh Mẫu thân vội vàng tiếp lời, "Ta thiên thiên đi xem, có đôi khi ta đi quét dọn, có đôi khi là đệ để ngươi, có đôi khi ta liền phái người đến quét dọn, chúng ta vẫn luôn đem ngươi gian phòng bảo trì cùng ngươi đi chỉ trước đồng dạng." Đệ đệ nói, "Tỉ tỉ, không biết, mẹ đem ngươi phòng ở Cửa quét dọn là không nhốn nhủi trận, mà lại mẹ đi vào liền đợi cả buổi, có đôi khi nàng ra ta liền thấy trên mặt của nàng đều là nước mắt. Vô ảnh Mẫu thân nói, "Bóng hình, ngươi cũng trưởng thành cũng nên suy nghĩ một chút lấy chồng nhà, giống ngươi như thế Tê Linh, có đều đã sinh con, ngươi nhìn ngươi còn như cái nhà đầu điên, chạy ngược chạy xuôi, về sau làm sao lấy chồng nhà?" Vô ảnh ốm mẫu thân cổ nói, "Không gả ra được liền không gả ra được, không gả ra được vừa vặn, ta liền có thể cả một đời đợi buổi tiếp ngươi cùng phụ thân rồi, ta muốn cho các ngươi dưỡng lão, ta muốn vì các ngươi dưỡng lão tầm trùng, ta về sau cũng là không muốn đi." Đệ đệ lanh lợi mà nói, "Thì Nếu như Chu đại ca biết ngươi về sau không đi, hắn khẳng định rất cao hứng, buổi sáng ngày mai ta liền đi nói cho hắn biết cái tin tức tốt này. Nghe được Chu đại ca, Vô Ảnh hai mắt tỏa sáng nói, "Tiểu Đệ mau nói, hiện tại Chu đại ca thế nào? Kết hôn chưa?" Tiểu Đệ nói, "Chu đại ca không có kết hôn, hắn nói hắn muốn chờ ngươi, đồng thời cho ta giao phó nói, chỉ cần ngươi vừa về đến liền để ta lập tức đi thông chí hắn. Ngươi nói ta hiện tại muốn hay không đi thông chí hắn?" Vô Ảnh mụ mụ tại Tiểu Đệ trên đầu đập một ba trừng đạo, "Tiểu tử ngươi à, cái này đêm hôn khuya khoắt kêu là cái gì? Mà lại tỷ ngươi vừa trở về" Chúng ta người một nhà cũng đều không có thật dễ nói chuyện đâu, ngày mai, ngày mai ngươi lại đi thông tri ngươi Chu đại ca. Vũ Ảnh trong khuê phòng có hai tấm giường, có một cái giường là vô Ảnh cô y an trí kia là trước kia chuyên môn vì nàng nương lưu đến tối nàng một người nhàm chán thời điểm, nàng liền sẽ bảo nàng nương cùng nàng cùng nhau đến ở hôm nay cái giường này phát huy được tác dụng vừa vẫn có thể để Ô Lan Ngọc Châu dùng. An bài tốt Ô Lan Ngọc Châu dừng chân về sau, vô Ảnh liền đi theo đệ đệ cùng nàng nương lại đi nhà chính đã sắp xếp xong xuôi giường chiếu, Ngọc Châu cũng liền không muốn ra ngoài chuyện nàng tại trong nước rửa mặt xong vừa muốn xoay người đi đóng cửa, không ngờ nàng đưa tay đóng cửa. Vậy mà không, có quan nghiêm thực, lại dùng sức đẩy, hai cánh cửa vẫn không có khép lại. Ô Lan Ngọc Châu nghi ngờ đem cửa kéo ra, dọa nàng nhảy một cái, Nguyễn Lai cổng đang đứng Lý Thi Nhiên, Ô Lan Ngọc Châu vội vàng từng thanh từng thanh Lý Thi Nhiên kéo vào trong phòng, sau đó đem cửa đóng ngậm. Lý Thi Nhiên quạt cây quởn nói, "Ô Lan Ngọc Châu, vô ảnh đâu?" Ô Lan Ngọc Châu ngồi ở trên giường đối Lý Thi Nhiên nói, "Lý Thi Nhiên, đừng giả bộ, ngươi biết vô ảnh ở đâu." Lý Thi Nhiên đặt mông ngồi tại vô ảnh nói, "Ô Lan Ngọc Châu, không hổ là nữ vu a, chuyện gì đều chạy không khỏi pháp nhãn của ngươi." Ô Lan Ngọc Châu tiu đạo, "Cũng vậy" Lý Thi Nhi nói, "Ố Lan Ngọc Châu, nói chính sự, đem ngươi biết đến lộ ra một chút." Ố Lan Ngọc Châu nói, "Ta luôn cảm giác việc này không đúng." Lý Thi Nhi nhiện một tiếng, đem quạt xếp đập vào trong lòng bàn tay nói, "Cái nào không đúng?" Ố Lan Ngọc Châu nói, "Đã theo Lý thuyết chúng ta ra ngoài lâu như vậy, vô ảnh phụ mẫu hẳn là ra đi, nhưng là theo vô ảnh nói, nàng hiện tại phụ mẫu dáng vẻ vẫn là cùng nàng trước khi đi giống nhau như lúc." Lý Thi Nhi nói, "Ý của ngươi là bây giờ tại Thanh Sơn huyện kỳ thật chính là một cái quá khứ thời không đoạn ngắn. Loại tình huống này chúng ta trước kia cũng đã gặp qua nha." Ố Lan Ngọc Châu nói, Đàn ông các ngươi chính là tâm lớn, chính là tâm ngoan. Nữ nhân chúng ta cũng không dạng này, chúng ta biết rõ có nhiều thứ là giả, có một số việc đã biến thành chuyện cũ, đã đi xa, nhưng là nếu như tái diễn, nếu như một lần nữa trở lại quá khứ, tình cảm của chúng ta y nguyên sẽ kịch liệt chập trùng, y nguyên sẽ cho người chịu không được." Lý Thi như nói, "Ta vừa rồi đều đã nghe được vô ảnh giống như đang hỏi thăm cái kia Chu bộ khoái tin tức, cái này khiến trong lòng ta rất khó chịu, ngươi nói cái kia Chu bộ khoái, ta muốn hay không đi để hắn biến mất à?" U Lan Ngọc Châu nói, "Ngươi vẫn thật là khôi hài, biết rõ những vật này đều không phải là thật ngươi còn muốn đi đem Chu bộ khoái cho rơi lại." Ngươi cảm thấy có ý tứ sao? Chẳng lẽ cho Vô Ảnh một chút mỹ hào hồi ức không được sao? Lý thi Nhiên tiếu đạo, vừa rồi ta khuyên mình rất nhiều lần, nhưng trong lòng chính là giống xương cá thẻ hậu, nuốt không trôi một hơi này, ta cảm thấy Vô Ảnh là của ta, ta không muốn để cho cái kia thối chu bộ khoái lại cùng Vô Ảnh có cái gì liên quan. Ô Lan Ngọc Châu quá khứ kéo cửa phòng ra nói, "Lý Thiên Nhiên, ta không có thời gian cùng ngươi nói chuyện phiếm, thì ta buồn ngủ, muốn ngủ, ngươi mau mau xéo đi." Lý thi Nhiên đi tới cửa, lại đối Ô Lan Ngọc Châu bàn giao nói, "Ô Lan Ngọc Châu, cái này Vô Ảnh tương đối xung động." Đầu óc nóng lên chuyện gì đều có thể làm ra đến, người muốn giúp ta nhìn cho thật kỹ nàng, không muốn nạn quên ta." Tô Lan Ngọc Châu đem Lý Thi Nhiên đẩy ra môn đạo, biết biết phần chết. Nói xong, Tô Lan Ngọc Châu ầm một tiếng đóng cửa lại. Nhảy lên nóc phòng, Lý Thi Nhiên lúc đầu chuẩn bị quay người rời khỏi, thực không chịu nổi trong lòng hiếu kỳ, hắn lại nhảy đến sau phòng, đứng ở cửa sổ trước mặt nghe lén vô ảnh người một nhà nói chuyện. A mục biết mình tại Thanh Thành Sơn dân chúng trong lòng phất lượng, hắn hiện tại đổi đi đạ phục, mặc vào người bình thường quần áo, sau đó lại tại trên mặt làm trang điểm, lúc này mới đứng ở Thanh Sơn huyện trên đường cái. Kim Kim đứng tại bên cạnh ta nói: "Sư phó, chúng ta muốn đi tìm Vô Ảnh tại sao?" A Mộc nhìn xem vô cùng quen thuộc đường đi, trước không đi tìm nàng, ta muốn tại trên đường cái đi dạo, trước kia luôn luôn đi theo sư phó ở chỗ này xem bệnh, cơ hồ cũng không có làm sao chuyện, hiện tại có thời gian ta phải thật tốt đem Thanh Sơn huyện nhìn cái cẩn thận, ghi ở trong lòng, cả một đời đều không cần quên. A Mộc mang theo Kim Kim dạo chơi dọc theo đường cái chạy hướng tây, đi không xa, ta tại đại lộ bên trái liền thấy bán cà chua diệp đại thẩm. Mỗi đến mùa này, diệp đại thẩm liền sẽ làm một chút đần cả chua ra bán đần chua vừa lớn vừa tròn, nhiều chất lòng nhiều thịt, chính là không xảo rau. Lấy ra ăn sống, cũng là vừa chua lại ngọt, đặc biệt xứng miệng. A Mục thích ăn nhất diệp đại thẩm đần cà chua, sư phó trước kia thường xuyên mua cho ta ăn. Nhìn xem bận rộn diệp đại thẩm, A Mục vừa muốn phất tay trào hỏi, kim kim tranh thủ thời gian kéo y phục của ta nói, sư phó, ngươi bây giờ không phải trước kia thành sơn huyện người tiểu đạo sĩ kia thổ A Mục, ngươi nếu là cùng cái kia bán cả chua đại thẩm đánh trào hỏi, ngươi liền lộ tẩy. A Mục nhất kinh, mau đem tay thu hồi lại. A Mục hiện tại không thể tập thành Sơn huyện đều biết cái kia thổ A Mục, hắn không muốn bị đoàn bọn hắn đoàn vây quanh, hắn muốn lấy một cái du khách thân phận đến một lần nữa thưởng thức song Thanh Sơn huyện thành, hắn muốn đem Thanh Sơn huyện đạo lý đối nhân xử thế, Thanh Sơn huyện nhất sơn nhất thủy, lại một lần nữa chứa vào trong lòng, mang đi. Ngay tại A Mục quay người chuẩn bị đi ra thời điểm, Kim Kim đột nhiên nhỏ giọng nói, có ma. A Mục quay người nhìn một vòng nói, "Quỷ, quỷ ở đâu?" Kim Kim chỉ chỉ ngay tại vội vàng hướng khách nhân trong rổ sách dạ đẩn cả chua diệp đại "Cái bán cả chua đại Thẩm là quỷ." A một chút vừa cùng khách nhân nói nói thiếu thiếu. Một bên tại hướng khách nhân trong giỏ sách giả cả chua diệp đại thẩm nói, "Kim Kim, ngươi đừng nói rỡn diệp đại thẩm ta đều biết nàng đã bao nhiêu năm, nàng làm sao có thể là quỷ đâu. Mà lại cái này giữa ba ngày quỷ làm sao có thể đứng tại dưới ánh mặt trời quang minh chính đại bán cá chua đâu." Kim Kim cười không đáp, chỉ là dùng tay chỉ diệp đại thẩm để cho ta nhìn. Gia Vu Hạo Kỳ, a mục nhìn chằm chằm diệp đại thẩm nhìn hồi lâu, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. Cái kia diệp đại thẩm vừa cùng khách nhân nói nói thiếu thiếu, một bên hai tay không ngừng đem quá xương cá chua hướng khách nhân trong giỏ sách trang thời điểm, nàng vậy mà từ đó cầm một cái cá chua, vứt xuống trong tay náo. Mà Diệp Đại Thẩm sở dĩ đem đây hết thể tập thần không biết quỷ bất giác, áo trời thiên y vô phụng, tất cả đều ở chỗ nàng một bên chứa đồ vật, một bên nhìn chằm chằm khách nhân ở nói chuyện, mà khách nhân cũng tại lễ phép nhìn xem Diệp Đại Thẩm mặt tại trả lời, căn bản là không có nghĩ đến Diệp Đại Thẩm sẽ ở trong âm thầm làm tay chân, đem cân xong cả chua lấy thêm trở về một cái dấu đến trong tay áo. A Mộc bất đắc dĩ lắc đầu nói, "Ai, làm ăn người chưa hề cũng sẽ không tập thâm hụt tiền mua bán, Ăn ám quý mãi mãi cũng là chúng ta những này khách hàng." Đi tại trên đường cái, kim kim đạo, "A Mộc sư phó, ta lại ngộ ra tới một cái đạo lý." A Mộc nói, Ngươi cái này cái ót lại nghĩ tới cái gì rồi? Kim Kim Đạo, mãi mãi cũng không muốn trăm phần trăm tin nhiệm, tin tưởng ngươi người thân nhất cùng ngươi bằng hữu tốt nhất, bởi vì hố ngươi xấu nhất, tổn thương ngươi nặng nhất người thường thường đều không phải là người xa lạ. A Mục nói, ngươi Thiên Thiên đi theo ta, có thể hay không lừa ta? Kim Kim Đạo, khó mà nói, nếu như ta muốn hố ngươi, ta liền hố một thành vô cùng tàn nhẫn nhất. A Mục nói, ngươi lời mới vừa nói ta tin, nguyên lai like nguy hiểm ngay tại bên người, nguyên lai like kẻ nguy hiểm nhất Thiên Thiên ngay tại bên cạnh ta, ha, ha, ha chơi thật vui. Đúng lúc này, từ phía sau bọn hắn truyền đến tiếng ngựa dồn dập. Hai người vội vàng trốn đến với đường một thất khoái mã như tiểm điện từ bên cạnh bọn họ chạy tới nhìn xem con người kia nhìn xem lập tức kia quen thuộc người a một nghẹn nào nói hắn là chu bộ khoái hắn là chu đại ca Kim Kim nhìn xem đi xa người cùng đường cái sư phó người thường xuyên nói cái kia chu bộ khoái chính là hắn sao. a một trong mắt nước mắt bừng lên hắn dùng tay náo đầu xoa xoa nói chính là hắn ta cũng không ta cả một đời cũng không thể quên được chu đại ca Kim Kim đạo sư phó ta cảm thấy hắn có thể là đi vô ở nhà chúng ta muốn hay không cũng đi qua nhìn một chút a một thu hồi nước mắt nói hiện tại còn không phải thời điểm ta muốn trước nhìn xem Thanh Sơn huyện, sinh ta nuôi ta thành Thanh Sơn huyện. Hai người trên đường đi thấy được Giang Châu Châu, Việt quân nữ nữ bọn người, A Mộc nhất biên hòa các nàng chào hỏi, vừa cùng Kim Kim nhìn đông nhìn tây, mặc dù hắn trước kia ở chỗ này sinh sống nhiều năm như vậy, nhưng là hiện tại hắn cảm giác mình ý nguyên nhìn không đủ. Hai người đang hành tàu ở giữa, Kim Kim đột nhiên đứng xuống bất động a Mộc nói: "Thế nào?" Kim Kim nhìn xem thoáng có chút vặn vẹo bầu trời nói: "A Mộc sư phó, cái không gian này bất ổn à. a." A Mộc cũng cảm giác được dưới chân đang động, cảnh vật trước mắt lại nhẹ nhàng di chuyển. Hai người đang nhìn người trên đường phố bảy, ngoại trừ Lý Tạ Khang bọn người giống như có cảm giác bên ngoài mà người trên đường phố nhưng thật giống như một điểm cảm giác cũng không có, bởi vì bọn hắn cũng không có biểu hiện ra dáng vẻ kinh hoàng. Dạng này kéo dài có sau một cách giờ, hết thể lại khôi phục nguyên trạng. A Mục nói, cái không gian này bị dao động, xem ra có thật nhiều đồ vật xông vào. Kim Kim đạo, vũ trụ này quá kỳ quái, đã dừng lại thời không đọng ngắn, bọn hắn cũng có thể thêm tiến đến đồ vật, thật sự là vô cùng bất ngờ a, khó lòng phòng bị a. A Mục nói, mặc dù chúng ta đi vào là thời không đọng ngắn, nhưng là cái thời không này đoạn ngắn là sống không phải chết, mà bọn hắn có thể thêm tiến đến đồ vật, cũng nói, thời gian tại trong vũ trụ liền không tồn tại. Kim Kim cả kinh nói, nếu như thời gian không tồn tại, vậy chúng ta ở đâu? Chúng ta thời gian nào ở đâu? Quá khứ của chúng ta, tương lai của chúng ta vân vân vân vân, ta muốn làm hồ đồ rồi. A Mộc nói, kiến thức của chúng ta trình độ cùng trí tuệ trình độ còn không đạt được đem cái gì đều làm rõ ràng một cái trạng thái, cho nên có thật nhiều liên quan tới trong vũ trụ vấn đề đáp án chỉ có thể tìm cố thiếu ra để giải thích, hắn biết đến nhiều. Đương nhiên, Kim Kim chỉ vào đi tại trước mặt bọn họ, một cái cầm trong tay cầm bao tải La Ông nói, sư phó, kia là một cái mới tạo ra con người. A Mộc chú nhìn cái kia mặc màu trắng vài bộ giáp La Ông Lão ông trên bờ vai khiêng cái bao tải, hắn đại hắn đang cùng xem một không ngừng ho khan trung niên nam nhân đi lên phía trước. Cái kia trung niên nam giống như bệnh phổi rất nặng, hắn đi chưa được mấy bước liền muốn dừng lại thở hay là miệng lớn ra bên ngoài nôn mủ đàm. Kim Kim cảnh giác nhìn chằm chằm cái kia con bao tải lão ông nói: "Sư phó, ta cảm thấy cái này mới tạo ra con người không có an cái gì hảo tâm, hắn có thể muốn tính toán phía trước cái kia đại thúc." A một gật đầu nói: "Đoán chừng hắn là nghĩ đối với hắn trước mặt đại thúc ra tay, bất quá ta từ nơi này mới tạo ra con người trên thân không có cảm giác ra có cái gì khí." Kim Kim đạo: "Vậy được rồi, vậy chúng ta liền theo lão ông." Nhìn hắn đến cùng đối trước mặt đại thúc làm cái gì chuyện xấu. Đi về phía trước không xa, đại thúc bỗng nhiên phía bên phải ngoặt, tiến vào một cái không có người hẻm đúng lúc này, cùng sau lưng hắn lao ông gấp đi mấy bước đi theo. Nghe được sau lưng có động tính, đại thúc vừa mới quay đầu, lão ông liền giơ lên bao tải đem đại thúc quay đầu bao lại. Kim Kim thực sự nhịn không được, hắn hét lớn một tiếng liền vào tới, bất quá chờ Kim Kim đem bao tải quăng ra về sau, làm hắn giật nảy cả mình, bởi vì trong bao bố bên cạnh dấu thuyết, cái gì cũng không có. Kim Kim đưa tay níu lại đang muốn chạy đi lão ông nói, "Lão gia gia, chúng ta đều đã nhìn thấy ngươi đem người chứa vào trong bao bố mau nói." Trong bao bố người đâu? chương 1339. Chương 1339. Lão ông vậy mà cũng không sợ Kim Kim, hắn hắc hắc tiểu đạo, "Người, người ta đã đưa đến địa cầu hào đi lên địa cầu hào bên trên người muốn đối hắn tiến hành cải tạo." Kim Kim kêu lên, "Địa cầu các người hào bên trên người xấu. Các người đem người địa cầu đều cải tạo thành người không ra người, quỷ không quỷ, các ngươi làm như vậy được không?" Lão ông cười nói, "Người địa cầu đều có cái danh tự, các ngươi chơi giòn liền gọi ta Vương Lao Hán được rồi." Nói xong, Vương Lao Hán đối tức đỏ mặt Kim Kim đạo, "Hai người mời ta ăn cơm, mời ta ăn cơm, ta liền cho ngươi hai nói một chút." Kim Kim chỉ vào Vương lao Hán đối A Mộc nói: "Sư phó, cái này Vương lao Hán quá không nói sửa lại, hắn không chỉ có bắt chúng ta trên địa cầu người, còn muốn ngươi mời hắn ăn cơm, thật sự là quá phận." A Mộc cảm thấy sự tình có kỳ bạc, không bằng trước nghe một chút cái này Vương lao Hán nói một chút, sau đó lại tập quyết định. A Mộc mang theo Vương lao Hán đến trên đường một nhà tiệm cơm ngồi xuống, Vương lao Hán cũng không khách khí, hắn muốn hai cái món ăn nóng, hai cái rau trộn, sau đó lại muốn một bình bóng rượu. A Mộc không uống rượu. Vương lao Hán nói: "Không có ý nghĩa, ngươi đến tìm người đi theo ta uống rượu. Bởi vì một người uống rượu gọi uống rượu, đã uống chưa đủ nghiện." cũng uống chưa hết hứng. Kim Kim đứng dậy, hờn dỗi mà nói, ngươi không phải thích uống rượu sao? Tốt, ta tìm người tới đem ngươi uống chết được rồi. Nói xong, Kim Kim nhanh như chấp liền chạy ra khỏi tiệm cơm. A Mục biết Kim Kim đi tìm ai. Một lát sau, theo tiếng bước chân nặng nề tiến vào tiệm cơm, A Mộc ngẩng đầu nhìn lên, mình đoán không lầm, trên lưng treo hồ lô rượu dạn công tử cười ha hả hướng bọn hắn đi tới, mà Kim Kim liền theo dạn công tử sau lưng. Dạn công tử ngồi vào A Mộc bên cạnh nói, Kim Kim nói với ta, hôm nay để cho ta tới, chỉ làm cho ta buổi tiếu, không cho ta hỏi sự tình, cho nên ta có thể uống thật sảng khoái. Vương Lao Hán nắm tay trên bàn một cái nói, "Thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, hào sảng." "Đến, hai chúng ta cởi mở, nâng cốc hỏi thanh thiên, uống hắn cái không say không nghỉ." Kim Kim phốc phốc tiểu đạo, "Vương Lao Hán, ngươi uống rượu thực tìm nhầm đối tượng, cái này giản công tử là cái danh phủ kỳ thực tự quỷ, ngươi muốn đem hắn qua chén, đoán chừng ngươi đến từ năm tháng uống đến cuối năm, có thể hay không đem hắn uống say còn chưa nhất định đâu." A Mộc Chen nhẹ nói, "Các ngươi uống rượu của các ngươi, ta phải hướng Lao Tiễn bối thỉnh giáo một ý chuyện." Vương Lao Hán nâng cốc hai bát, một bát cho giản công tử, một bát mình đặt tại trong tay, hai người hầm đụng phải một tiếng về sau, Hắn một hơi liền đem rượu tràn vào trong bụng, sau đó dùng tay áo đầu trà sát một chút miệng nói, "A Mộc sư phó, ngươi muốn hỏi cái gì? Ngươi nói đi." A Mộc nói, Lao Tiên mối, chúng ta liền nói chuyện vừa rồi đi, ta cũng không nói ngươi là người tốt hoặc là người xấu, nhưng là ngươi đem người kia cho lấy tới điệu cầu hào đi lên, mục đích ở đâu?" Kim Kim cũng ở bên cạnh trừng trong mắt nói, "Đúng thế, Vương Lao hán, ngươi nói ngươi đem người kia lấy đi đến cùng là ý gì nha?" Giảng công tử đem hắn ngăn lại nói, Lao Tiên mối, đừng vội, A Mộc sư phó đang tra hỏi ngươi đâu, rượu này ngươi không thể uống nhiều, ngươi vạn nhất uống say ngôn là ngứa." Khi A Mộc sư phó hỏi ngươi không đều bạch vấn ngươi trả lời trước A Mộc sư phó vấn đề, xong về sau ta nhất định của ngươi. Vương Lao Hán cũng mặc kệ cái này, hắn bưng chén lên, cô đông cô đông tràn vào trong bụng, sau đó cầm lấy đua ăn một khối rau trộn thì bỏ. Vương Lao Hán nhìn xem A Mộc nói, "A Mộc sư phó, ngươi không có coi ta là người xấu, ta cũng không có coi ngươi là người xấu, mà lại chân nhân trước mặt chưa bao giờ nói láo, ta nói thật cho ngươi biết đi, ta bắt người kia là bởi vì người kia được không chữa khỏi bệnh vội, nếu như trên địa cầu khả năng đều sống hay không thời gian lớn, như loại này người ta muốn đem hắn đưa đến địa cầu hảo đi lên tiến hành cải tạo." Đến lúc đó hắn lại là một cái khỏe mạnh người sống sờ sở, không cần chờ đợi. Nghiêm trọng bệnh thổi vì hắn mang tới tử vong. Kim Kim đạo, ý của ngươi là nói ngươi là đang cứu người thôi. Vương Lao Hãn nói, giống chúng ta loại người này, chỉ biết là chấp hành chủ tử mệnh lệnh, cái gì thiện và ác, cái gì có cứu hay không người, cái gì phẩm đức cao thượng ta cũng đều không hiểu, ta chỉ biết là chủ tử ra lệnh cho ta trên địa cầu bắt những cái kia sắp chết người đưa đến địa cầu hào đi lên, ta làm theo là được rồi. Kim Kim lại không cấp lời bảo, hắn tối đầu đi dùng nữa. Giảng công tử bưng chén lên nói, Vương Lão Hãn, nếu như ngươi thật là làm như vậy mà chủ tử của ngươi cũng thật đem những người kia chứa khỏi, ta cảm thấy các ngươi sắc làm một kiện công đức vô lượng sự tình đến, ta cái ngươi. A mục nói, nguyên lai chúng ta còn tưởng rằng địa cầu là cô độc sống ở trong vũ trụ, nhưng là không nghĩ tới quan tâm vũ trụ người cùng sinh vật thật đúng là không biết. Kim Kim đạo, Vương Lao Hán, ta hỏi ngươi, kia địa cầu hào bên trên kẻ thống trị đến cùng là người hay là những sinh vật khác? Vương Lao Hán nói, kỳ thật ta cũng không biết, ta chính là như thế mơ mơ hồ hồ còn sống, ta chừng nào thì bắt đầu sống ta cũng không nhớ rõ, ta chỉ biết là từ ta có ý thức thời điểm, ta chính là như thế lớn số tuổi, cũng chính là như thế cái dạng mà lại tại trong đầu của ta chỉ có thi hành mệnh lệnh những ý nghĩ này. A Mục nói, đã hắn đệ ngươi thi hành mệnh lệnh, vậy hắn dù sao cũng phải cho ngươi một chút chỉ lệnh a. Vương lão Hán chỉ vào đứng ở cửa một con gà trống nói, nhìn thấy con kia gà trống không có. Con kia gà trống đúng đúng đang chờ ta, nó lại nói cho ta lại muốn đến nhà ai đi bắt người. Giảng công tử nói, xem ra thiên quyết định, hai chúng ta hôm nay không thể uống đến không say không nghỉ. Vương lão Hán nói, rượu gặp chi kỷ ngàn chẳng chết. Chỉ tiếc ta Vương lão Hán có nhiệm vụ mang theo, không thể uống đến tận hứng bất quá chúng ta có thể ăn no lại đi. Nói xong, Vương lão Hán một tiếng lại cùng Giản công tử uống. A Mộc cùng Kim Kim hai người không uống rượu, nhưng là lại không muốn một mực dùng nữa, thế là lại muốn hai bát bánh canh. Bòng rượu chưa đủ nghiền, giản công tử cùng Vương Lao Hán lại muốn một vò rượu, lúc này không phải lượt bát, là một người uống nửa vò. Uống rượu vào trong bụng, Vương Lao Hán đứng dậy, từ trong đĩa bắt một nhỏ đem củ lạc đặt ở miệng bên trong, một bên ngai vừa nói, "Các vị, ta hiện tại muốn tới nhà tiếp theo đi bắt người, các người muốn hay không đi xem a?" A Mộc nhẹ gật đầu, thế là Kim Kim đi kết hết nợ, sau đó liền ra tiệm cửa cửa. Lúc này đã đến nửa lần buổi trưa, thời tiết oi bức, mây đen quay cuồng, xem ra là trời muốn mưa. Kia là một con màu đỏ gà trống lớn, nó một bên quay đầu nhìn Vương lão Hán, một bên đi lên phía trước. Kim Kim hiếu kỳ quá khứ sợ lên gà trống lớn màu gà, gà trống lớn vậy mà cũng không có mùi hắn, cái này quá quỷ dị. Gà trống lớn ngay từ đầu dọc theo đại lộ đi, đi ước chừng 50 bước tà hữu, nó bắt đầu phía bên phải ngoặt vào một đầu ngõ hẻm. Trong ngõ hẻm có mười mấy gia đình, khi đi đến phía tây thứ năm nhà lúc, gà trống lớn từ rộng mở cửa gỗ bên trong đi thẳng vào. Nhà này nhà chính đứng ở cửa một đôi tuổi trẻ vợ chồng. Nam một mặt bí thương, mà nữ đã lệ rơi đầy mặt, khóc Nhìn thấy Vương Lào Hán, Vợ chồng hai người tranh thủ thời gian tới đem Vương Lão Hán nên vào trong nhà. A Mộc cảm thấy bọn hắn dạng này tùy tiện tiến gia tộc của người khác đúng là có chút mạo muội, thế là cùng Kim Kim, giảng công tử lại thối lui ra khỏi ngoài viện. Qua sau nửa canh giờ, mọi người tại ngoài viện liền nghe đến trong nội viện đột nhiên vang lên cô gái trẻ tuổi bi thương tiếng khóc. Vương Lão Hán còn bao tải từ trong viện ra, sau đó đôi A Mộc nói, lại một cái hài đưa tiễn. Đám người không có lên tiếng, đều muốn nghe xem Vương Lão Hán đến cùng nói thế nào. Vương Lão Hán vừa cùng A Mộc sóng vai đi lên phía trước, vừa nói, nhà này hài tử cũng là được bệnh phổi, người đã không được. Kim Kim Đạo. Nhưng là bọn hắn làm sao lại tìm tới ngươi đây? Vương Lao hắn nói, vạn vật đều là có linh tính, đặc biệt là sinh vật, nhà bọn hắn gà trống nghe nói ta có thể đem người sắp chết đưa đến thiên đường, cho nên liền đem ta tìm tới. A Mục nói, nguyên lai không phải chỉ riêng trong vũ trụ có không thể tưởng tượng nổi sự tính phát sinh, trên địa cầu cũng có thật nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tính phát sinh. Vương Lao hắn nói, các người cái này cấp thấp thuần nhân loại không biết nhiều chuyện đây, ngươi đừng tưởng rằng ra cầm, động vật đều là không có trí tuệ, nhưng là trí tuệ trên người chúng chính là linh tính. Giống động vật hòa ra chim những này trên người có linh tính đồ vật, chúng ta loại người này đều có thể cùng bọn chúng cầu thông giao lưu. Kim Kim đạo, chúng ta có cô thiếu ra dạy cho chúng ta đại đường ngôn ngữ phiên dịch thuật, chúng ta có thể thông qua đại đường ngôn ngữ phiên dịch thuật cùng bọn chúng giao lưu." Vương Lao Hán nói, "Cô thiếu ra là người ngoài hành tinh, hắn đương nhiên biết dùng phương pháp gì, dùng cái gì phương thức cùng trên địa cầu những này phi nhân loại sinh vật giao lưu, nhưng là đó cũng là có cực hạn." Đúng lúc này, một con tiểu hoàng cầu xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Tiểu hoàng cẩu ngồi xổm trên mặt đất, giơ lên hai con chân trước hướng về Vương Lão Hán thở dài. Vương Lão Hán ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn xem tiểu hoàng cẩu Tiểu Hoàng cẩu gầm gừ nói một trận cho ngữ. Vương Lao hắn nghe hiểu, hắn sợ lên tiểu Hoàng cầu đầu, sau đó đứng dậy, đối A1 nói, "A1 sư phó, đi, đi với ta một chuyến, nhà này cho con chủ nhân bệnh, đến dường như là dạ dày chảy máu." A1 cảm thấy mình cũng có cần phải đi, bởi vì hắn cảm thấy có ít người còn không đến chết, loại người này dùng y thuật của hắn nói không chắc có thể trị hết, nếu như có thể trị hết một bệnh nhân, chuyện này với hắn người nhà tới nói khả năng phi thường trọng yếu. Tiểu Hoàng cầu mang theo bọn hắn ra đường phố, sau đó đi lên một đầu đường nhỏ. Kia là một đầu nông thôn đường nhỏ, hai bên tất cả đều là hoa màu đi về phía trước hẹn năm dặm liền xuất hiện một thôn trang. Thôn trang không lớn, ước chừng mười mấy gia đình, tiểu hoàng cầu dẫn bọn hắn tiến vào cuối cùng một gia đình trong viện. Nhà này người trong viện đầu tường đã sập không sai bị lắm, hai gian mao thảo ốc cũng là lung lay sắp đổ. Vừa tới cửa phòng, bọn hắn liền nghe đến một đứa bé trai thanh âm. Ra ra, ta nghe được tiếng bước chân bên ngoài người đến." A một bọn hắn đi vào nhà, liền thấy một cái hơn 60 tuổi lão ông đã gầy tựa như một cái giấy cứng. Lão nhân chật vật từ trên giường ngồi dậy, sau đó lung la lung lay đối Vương Lào hán cùng A một bọn người nói, "Các ngươi là ở đâu già quý khách nhà?" "Nhanh, mời ngồi." Vương lão hán quá khứ cầm tay của lão nhân nói, "Lão ca, chúng ta là cứu người quý khách, vị này là tiểu đạo sĩ, ta là chuyên môn siêu độ người sắp chết đi thiên đường Vương lão hán, nghe nói ngoài bệnh, chúng ta tới xem một chút." Lão ông mơ mơ màng màng nói, "Tiểu đạo sĩ, Vương lão hán, ta không biết nha." Vương lão hán nói, "Có biết hay không đều không trọng yếu, nghe nói ngài được dạ dày chảy máu, hiện tại lợi hại sao?" Lão ông sờ soạn vừa xuống bụng tử, oa một tiếng, há miệng ra phun một ngụm máu tươi tại đầu giường ống nội bên trong. A một tam nhìn một chút, nửa ống nội tất cả đều là máu tươi. Môi ra máu. Giống như que tuổi lão ông bịch một tiếng lại nằm lên thượng, tại hô hô thở, xem ra cái này một ngụm máu lại để cho hắn đã mất đi không ít khí lực. Vương lão Hàn quát khứ, dùng tay tại lao ông trên đầu sờ lên nói: "A một sư phó, người này bệnh không có đến tuyệt lộ, ngươi nhìn dùng ý thuật của ngươi có thể hay không cứu hắn." Đúng lúc này, một người mặc rách dưới 6 tuổi Tạ Hữu Tiểu Nam Hải, cầm thiêu hỏa côn buồng trong mà vào. Hắn dùng thiêu hỏa côn đối A Mộc cùng Vương lão Hàn nói: "Các ngươi, các ngươi không nên đánh ra gia của ta, gia gia của ta bệnh." Kim kim quá khứ sợ lấy Tiểu Nam đầu nói: "Chúng ta muốn trị tốt bệnh của hắn, gia liền có thể dẫn ngươi ra phố." Tiểu Nam Hải rất hiểu chuyện, hắn ném đi Thiêu Hỏa Côn, quỳ gối a mục trước mặt nói: "Ta van cầu các ngươi, nhanh chữa khỏi da da của ta bệnh đi, da da của ta Thiên Thiên đều thổ huyết, hắn sắp phải chết." Nói xong, Tiểu Nam Hải liền bổ nhào vào lão ông trên thân, khóc thành nước mắt người. Kim Kim quá khứ lôi kéo Tiểu Nam Hải tay nói: "Tiểu đệ đệ, ngươi chớ khóc, nhà các ngươi cũng chỉ có hai người các ngươi sao?" Tiểu Nam Hải từ lão ông trên thân đứng lên, sau đó để a mục vì da da xem mạch. "Cha mẹ của ta cũng là nhiễm bệnh chết rồi, trong nhà của chúng ta chỉ có ta cùng da da của ta, da da của ta bệnh, ta Thiên Thiên đều muốn nấu cơm cho hắn ăn." Thực nha chúng ta đều nhanh không ăn ta có đôi khi còn muốn ra ngoài xin cơm cho ra ra ăn. Ta sợ hại ra ra chết đói, có đôi khi ta rất đói, ta cũng không ăn, ta liền để ra ra ăn, ra ra không ăn ta cũng không ăn. Đứa nhỏ này chẳng những hiểu chuyện cũng đặc biệt làm cho đau lòng người, kim kim nước mắt rầm dầm đi theo chảy xuống. Tiểu Đệ Đệ, người tên là gì nha? Tiểu Nam Hải dùng cụ nát tay háo đầu lau một cái nước mũi cùng nước mắt nói, ta gọi Tiểu Thạch Đầu, bọn hắn đều gọi ta Tiểu Thạch Đầu. Sáu mạch hào xong, A mục nói, đây là một loại hiếm thấy trùng bệnh, loại này trùng tiến vào nhân thể về sau chuyên môn hút máu, nó hiện tại đã đem lão nhân dạ dày cắt nát. Cho nên lão nhân mới thường xuyên thổ huyết, chỉ loại bệnh này đến tìm câu cá quỷ đến. Kim Kim nhảy cõn lên nói: "A Mục sư phó, ta cái này liền đi gọi câu cá quỷ đến." Nói xong, Kim Kim chợt lách người liền không thấy. Nghe nói mình bệnh này còn có thể cứu, lão ông rẽ rủa lấy lại làm lên tân nói: "Các ngươi những ngày người tốt, quá tốt rồi. Chỉ cần có thể cứu ta bệnh, các ngươi muốn cái gì ta đều cho." Tiểu Nam Hải khẩn trương nhìn xem A Mục, giảng công tử cùng vương lão hãn, thấp giọng nói: ra ra, chúng ta lấy cái gì cho nha, trong nhà chỉ có hai khối hồng thự, ta còn chuẩn bị để dùng bọn chúng tập cơm tối đâu, nếu là khoai cho bọn hắn?" hai chúng ta buổi tối hôm nay liền muốn bắt bụ lao nhân thở dài ôm chặt lấy tiểu Nam Hải nước mắt từ đục ngầu trong mắt chảy ra giảng công tử quay người nhìn một chút trong phòng này xác thực không có cái gì đồ vật ra hồn cũng không có cái gì ăn thế là đối A một nói A một sư phó ta đi bán một chút mặt có mặt bọn hắn liền có thể làm lượn bánh làm canh bánh ăn nếu không la ông chỉ hết bệnh nhưng là thân thể của hắn quá kém cần điều dưỡng có mặt bọn hắn khó khăn là có thể giải quyết không ít. a một gật gậtậ đầu giảng công tử liền quay đầu ra ma thảo ốc Vương lao Hà nói các người thuần nhân loại chính là tốt có lương tâm có một viên biết nóng biết lạnh tự tâm Những này không phải chúng ta có thể làm đến, có. A Mục nói, ta cũng không hiểu, ngươi nói cái này mới tạo ra con người đi, tạo ra đến về sau, hắn cơ hồ đem nhân loại thật nhiều khuyết điểm đều liền ngủ, đều cải biến, phi thường hoàn mỹ. Nhưng là luôn cảm giác các ngươi những người này nhìn khó chịu, bởi vì các ngươi làm việc không có chúng ta tinh tế tỉ mỉ, không có chúng ta thuần nhân loại loại này tự nhiên trí tuệ. Vương Lao Hán cười nói, cho nên chúng ta nhiệm vụ một trong chính là cùng nhân loại tiếp xúc, chính là người nghiên cứu loại, chính là muốn hướng nhân loại học tập. Chương 1340. Chương 1340. Vương Lao Hán tiếng nói vừa dứt, Bao thảo ốc ngoài liền vang lên tiếng bước chân nặng nghề, sau đó A Mục cùng Vương Lao hán liền thấy một cái thân thể cường tráng lão ông, mà Lao ông cái cẩm sắc bên trên đứng đấy một cái cầm cẩn cầu thiệu quỷ. Lão ông đi theo phía sau Kim Kim, còn có một cái tuổi trẻ công tử. Người công tử trẻ tuổi kia chính là Ninh công tử. Vương Lao hán nói: "A Mục, nhìn sự nổi tiếng của ngươi vợ à, chúng ta Ninh công tử vậy mà đuổi theo ngươi không thả." Kim Kim đạo: "Vương Lao hán, van cầu ngươi nhanh để cái này Ninh công tử rời xa sư phụ ta đi, hắn thiên thiên như cái theo đôi đồng dạng theo sư phụ ta đằng sau, phiền chết." Vương lão hán nói: ha ha, ngươi còn không lạc ý cái này, Ninh công tử lợi hại đâu. Hắn đã có thể tập bảo tiêu, lại có thể làm đồ đệ, cái này có cái gì không tốt đâu. Tại địa cầu chúng ta hào bên trên, ngươi bình thường hắn trước mắt, ngươi muốn cho hắn cùng hắn đều không cùng, hắn khả năng nhìn chúng A một sư phó công lực, pháp lực, còn có hắn phẩm đức cho nên hắn mới ăn nói khép nép đi theo các người, đây chính là sư phó ngươi phúc khí a. A Mộ nhìn một chút Ninh công tử nói, Kim Kim, đừng oán trời oán địa, để hắn đi theo ta cũng không có cái gì xấu, để một một người lợi hại đi theo chúng ta hậu tiện, học tu hành, cái này không thật tốt sao? Dạy người học tốt, dù sao cũng so đem hắn đẩy lên trên xã hội đi hại người tốt ta." Kim Kim gãi đầu nói, "Ta chính là phiền hắn, Thiên Thiên ở phía sau, nhìn xem khó chịu." Linh công tử đột nhiên mở miệng nói, "Kim Kim, ngươi muốn hòa ta đánh một trận sao? Hai chúng ta có thể so một lần, xem ai càng thích hợp đi theo A Mộc sư phó." Kim Kim đem song song quyền nhoáng một cái nói, "Đến, ai sợ ai?" "A Mộc chính sát đạo, Kim Kim, ngươi bây giờ công phu, pháp lực vừa giải tiến vào, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi không tầm thường rồi?" Động một chút lại muốn hòa người so hung "Câu cá quỷ đạo, các ngươi chờ ở nào?" Gọi ta tới làm gì?" A Mộc dùng tay chỉ trên giường thở mạnh lão ông nói, "Lão nhân này nhà, ta vừa rồi vì hắn xem mạch, phát hiện lao ông trong thân thể có một cái hút máu ký sinh trùng, nó đang không ngừng hút lao công máu, cho nên lão công mới trở nên gầy như qua tuổi. Lão nhân ra mệnh không đáng chết, nhưng là hắn sắp bị cái kia ký sinh trùng hại chết, cho nên ta muốn cho ngươi đem nó câu ra." Câu cá quỷ vung lấy hắn lưỡi câu nói, lao nhân ra há mồm. "Lão nhân khẩn trương nói, ngươi sẽ không đem ta ruột cùng dạ dày móc ra tới đi. Ngươi nếu là đem ta ruột cùng dạ dày móc ra đến, ta liền chết. Có hay không những biện pháp khác nha?" Thì như nói hạ đầu thuốc. Hạ độc chết cái kia ký sinh trùng." A Mục nói, "Lão nhân ra, hạ độc thuốc không được, thuốc hạ đến nhẹ, độc không chết nó, hạ đến nặng, khả năng đem ngươi độc chết, ngươi chớ xem thường cái này câu cá quỷ, hắn lôi câu rất thần kỳ, cái kia ký sinh trùng chỉ cần bị hắn câu ở, nó liền chạy không xong." Tiểu Thạch đầu quá khứ cầm ra ra tay nói, "Ra ra, tin tưởng bọn họ đi, chỉ cần đem ký sinh trùng câu ra, ngài liền có thể khôi phục kiện khang rốt cuộc không cần thống khổ." Lão ông quyết tâm liều mạng, hé miệng nói, "Vậy liền câu đi." Câu cá quỷ đem cần câu hất lên. Hắn lười câu vậy mà biến thẳng sau đó giống như mọc ra mắt, trực tiếp từ lão ông miệng ba lý mặt bò lên đi vào. Lão ông úp sấp giường biên nhi bắt đầu, oa oa phun non khan, tiểu thạch đầu gấp một bên cho ra ra đập lưng một bên khóc. Ngay tại lao ông đau lăn lộn trên mặt đất thời điểm, câu cá quỷ đem cần câu hất lên, từ lão ra ra miệng ba lý, thật dài dây câu đẩy ra ngoài một đầu giống đậu rắc đồng dạng phẩm chất màu đen mềm trùng đầu kia ký sinh trùng có dài hơn một trượng, không có đầu, không có đủ, không có con mắt, tựa như một đầu con giun Kim kim đưa tay tới, đang bắt lấy đầu này lê sinh đem nó chém thành Không nghĩ tới câu cá quỷ đưa tay bắt lấy ký sinh trùng, sau đó đem nó bỏ vào mang theo hắn lao ông trong lỗ muối. Rất nhanh ký sinh trùng liền thuận lao ông lỗ muối trôi vào. Kim Kim kinh ngạc nhìn xem câu cá quỷ đạo, câu cá quỷ. Đây chính là hút máu ký sinh trùng, ngươi làm sao đem nó phóng tới thiên thiên mang theo ngươi lao ông trong bụng đi đâu. Ngươi làm như vậy quá là không tử thế A Câu cá quỷ thu hồi cần câu ngồi tại lao ông cái cảm giác bên trên nói, Kim Kim, ngươi không nên tức giận. Cái này lao ông không phải người. Ta đem cái này hút máu ký sinh trùng nuôi dưỡng ở lão ông trong bụng, nó có thể cho ta cung cấp nhân khí, mà lại nếu như lão bụng, ta cũng có thể hút máu của hắn. Kim kim đạo, ngươi muốn người khí làm gì? Câu cá quỷ đạo, ta hiện tại cũng nghĩ đi theo A Mộc sư phó tu luyện thành người, cho nên có nhân khí hung lúc, có máu người phụ trợ, ta tu luyện cũng nhanh. Tiểu Thạch đầu trên giường ôm lão ông nói, van cầu các người, nhanh mau cứu già già của ta đi. Thấy lão nhân sắc mặt tái nhận, toàn thân đại hãn, A Mộc biết hiện tại lao nhân muốn hư thoát. Thế là từ trong bao vải mò ra một cái nhỏ holo, sau đó từ bên trong đổ ra ngoài một cái dược hoàn đối kim kim đạo, kim kim Nhanh đi tìm nước, đem viên này kéo dài tính mạng hoàn cho lão nhân rót hết. Hôm nay tìm đến nước, đem dược hoàn hòa hoà tan, sau đó đem rượu thủy cho lão nhân rót xuống dưới. Một lát sau lão nhân động lực lộc cục lộc cục lộ vang lên tựa như như sẽ đánh. Sau đó theo thình thịch hành tiếng vang, lão nhân rắn rắn chắc chắc thả mấy cái đại thí. Cái này dòng dã góp nhặt mấy trăm ngày cái giám nha, a mục, dạng công tử cùng tiểu thạch đầu gánh không được chạy đi như bay ra mao thảo Úc, ngồi xổm trên mặt đất oa oa rùng chơi ngã chỉ toàn, lại đợi một hồi, mấy người vẫn là không có dũng khí đến mao thảo ốc trước mặt, đúng lúc này, bọn hắn vậy mà thấy lão nhân lung la lung lay đi ra mao thảo ốc. Lão ông nhìn chuẩn A Mục, bước nhanh quá khứ phủ phủ một tiếng quỷ giảm xuống đất. A Mục vội vàng đem lão nhân nâng đỡ nói: "Lão nhân ra ngươi cũng có thể tập ông nội ta, ngươi dạng này cho ta làm đại lễ nhưng là muốn để cho ta dạng tỏ a." Thấy lão nhân khỏi bệnh rồi, tất cả mọi người cao hứng phi thường. Giản công tử chỉ vào kiêng trở về một túi mặt trắng, đối tiểu thạch đầu nói: "Tiểu thạch đầu, mặt cho các ngươi mua về cái khác chính ngươi nghĩ biện pháp đi, ngươi muốn để ra ra ngươi ăn cơm thật ngon, bồi bổ thân thể, hiện tại A Mục sư phó cho hắn khỏi bệnh, ra ra ngươi về sau cũng có thể mình chiếu cố mình." Tại lão ông cùng tiểu Thạch Đầu Thiên Ân vạn tạ âm thanh bên trong, A Mộc cùng Vương lão hán mang theo đám người ra viện tự đi trên đường, Vương lão hán cảm khái nói: "Vẫn là các ngươi người tu hành lợi hại, vẫn là các ngươi thuần nhân loại lợi hại, có tình cảm, giảng tinh nghĩa, có thiệt tâm, có hiếu tâm, đây là chúng ta những này mới tạo ra con người không thể so sánh." A Mộc nói: "Các ngươi mới tạo ra con người cũng là người, chúng ta thuần nhân loại cũng là người, là người liền có thể thông qua học tập học được thật nhiều đồ vật, đồng thời sẽ làm ra càng văn minh sự tỉnh, ngươi vừa rồi cảm ngộ đã nói lên ngươi đã tại hướng chúng ta thuần nhân loại ưu điểm học tập, dạng này ta an tâm." Kỳ thật ta cũng không bài xích các ngươi tân nhân loại, nhưng là Kim Kim ở một bên nói tiếp, nhưng là đối với các ngươi loại này tân sinh sinh vật, chúng ta không thể không phòng, bởi vì chúng ta thật không hiểu rõ các ngươi. Giảng công tử ở bên cạnh Tiếu Đạo, Kim Kim, ngươi đi theo A Mộc sư phó học rất nhanh a, ta nhìn ngươi bây giờ lập tức liền muốn thành A Mộc sư phó con run trong bụng A Mộc sư phó muốn nói cái gì ngươi cũng biết. Giảng công tử chợt nhớ tới Vô Ảnh, thế là đối A Mộc nói, A Mộc sư phó, chúng ta đi xem một chút Vô Ảnh a. A Mộc gật đầu nói, tốt, chúng ta đi xem một chút. Kim Kim đạo, Vô Ảnh tạ ta, ta cũng rất hiếm tâm. Ta chính là không yên lòng lý lý thiên nhiên, ta sợ lý Thi nhiên cùng Chu Bộ Quái gặp mặt về sau, hai người sẽ bóp ta có một loại dự cảm bất tưởng. Giảng công tử nói, Kim Kim, ta phát hiện ngươi cùng với bọn họ cái gì cũng tốt, cùng những người đại ca này ca, đại tỷ tỷ cùng một chỗ liền một chút không tốt, ngươi thành thục quá sớm. Kim Kim Tiếu đạo, có được hay không đều không có quan hệ, dù sao ta sẽ không giống như bọn họ phát tình, ta trên người bây giờ còn chạy cương tim máu, cho nên trong nhân thế nam nữ tình yêu ta cảm thụ không sâu, sẽ không thụ sự độc hại của bọn họ. Đến trên đường cái về sau a một bọn hắn nhanh kinh điệu cái cảm. Bởi vì hiện tại Thanh Sơn huyện trên đường cái có thật nhiều người ngoại quốc, tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc, tóc đen người ngoại quốc, tóc bạc người ngoại quốc, người không biết còn tưởng rằng hiện tại Thanh Sơn huyện là ngoại quốc đâu. Kim Kim ôm đầu nói, ta lật cái nương lật. Đây là cái quỷ gì quái? Thanh Sơn huyện làm sao lập tức tới nhiều như vậy người ngoại quốc đâu? Linh công tử lạnh lùng nói, địa cầu là trong vũ trụ địa cầu, đồng dạng sẽ thụ trong vũ trụ thần bí khó lường biến hóa ảnh hưởng. Kim Kim không hiểu nói, Ninh công tử, người đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Linh công tử nói, đây là thời không dung hợp, người ngoại quốc thời không đoạn ngắn hiện tại thẩm thấu tiến vào đại đường thời không ngắn. Cho nên liền sinh ra thời không biến ảo. Giảng công tử nói, ý của ngươi là hiện tại có ngoại quốc một ít địa phương chuyển rời đến đại đường địa vực đến. Linh công tử nói, các ngươi khả năng nhìn xem kỳ quái, nhưng là đối với chúng ta địa cầu hào bên trên người mà nói, điểm này đều không kỳ quái. Bởi vì người ngoại quốc cũng là người, đại đường người cũng là người, chúng ta trong vũ trụ người cùng địa cầu hào bên trên người đều hy vọng nhân loại không có dân tộc phân chia, nhân loại không có phận chia nam nữ, không có phân chia mạnh yếu, có thể không phân khác biệt người ta, phi thường hòa hợp sinh hoạt chung một chỗ. Kim Kim Chen nói, ý của ngươi là địa cầu chúng ta người là đều là cùng một cái dân tộc. Sẽ không bởi vì trong vòng nhỏ dân tộc phân chia lại lẫn nhau ăn đấu Ninh công tử nói người nói không sai nghĩa hẹp dân tộc phân chia là đánh người chết ta sống tội ác nguồn suối một trong nếu như tất cả mọi người minh bạch người địa cầu là cùng một cái dân tộc chiến đấu như vậy liền sẽ ít rất nhiều nhân loại trên địa cầu liền có thể đem mình có vật chất tài phú tinh lực thống nhất lại đi vì nhân loại phát triển tiến hóa làm ra càng lớn lớnống hiến Ninh công tử nói không sai hiện tại trên đường cái người ngoại quốc tựa như đang ở nhà mình uống rượu khiêu vũ ca hát cùng đại đường người cùng một chỗ vui vẻ hòa thuậ mà lại mặc dù ngôn ngữ giao lưu chẳng phải thông thuận nhưng là thông qua tứ tri ngôn ngữ rất nhanh liền có thể minh bạch đối phương là có ý gì. Xem ra tại nhân loại vô hạn trí tuệ phía dưới, ngôn ngữ chướng ngại căn bản cũng không phải là trở ngại. Kim Kim cảm khái nói, nhân loại trên địa cầu vốn là hẳn là ôm thành một đoàn, không phân khác biệt người ta, hướng về phía trước nhìn, hướng vũ trụ xuất phát, chúng ta muốn đem có hạn sinh mệnh cùng vô hạn trí tuệ đầu nhập vào giải vũ trụ, khai quật vũ trụ, làm cho nhân loại tại vĩnh hằng sinh tồn được con đường tiến lên tiến. Vương Lao Hán nhìn xem nhân loại hạnh phúc đại kết, phi thường bất mãn nói, ta nếu là cái thuần nhân loại tốt bao nhiêu? Nhân loại có tình cảm Hiểu được sinh hoạt, chúng ta những này mới tạo ra con người chỉ hiểu được chấp hành chủ nhân mệnh lệnh, chỉ có đang cùng thuần nhân loại học tập về sau mới có thể thay đổi biến tình cảm của chúng ta, mới có thể thay đổi biến trí tuệ của chúng ta." Linh công tử nói, "Thuần nhân loại là chúng ta mẫu bản, chúng ta lúc nào cùng bọn hắn học tập đều không muốn." Kim Kim đạo, "Các ngươi nói những lời này ta thế nào cảm giác là lạ, các ngươi mới tạo ra con người rõ ràng có thể đem chúng ta toàn nhân loại hủy diệt đi, nhưng là các ngươi không có làm như thế, nguyên lai like các ngươi đã ý thức được chúng ta thuần nhân loại mới là các ngươi mới tạo ra con người loại mẫu bản a. Tập người không quên gốc, đó mới là có nhân tính, ta tán thành các ngươi." đang hành tàu ở giữa, đột nhiên, Vương lão hán đưa tay ngăn lại một cái quần áo rối loạn cô gái trẻ tuổi mới nói, "Cô nương, ngươi có bệnh, cần phải trị." Nói xong, Vương lao hán từ trên bờ vai gỡ xuống bao tải, chống ra bao tải miệng đối cô nương nói, "Đến, một đầu đâm vào đến." Cô nương nhìn xem bao tải hì hì tiêu đạo, "Lão đầu, ngươi có bệnh, ta nhìn ngươi cần phải trị, mà lại ngươi vẫn là người bị bệnh thần kinh." Vương lao hán nói, "Cô nương, ta không phải tại đùa giỡn với ngươi, ngươi thật sự có bệnh, ngươi chỉ cần nhảy vào cái này trong ba bố, ta là có thể đem ngươi bệnh điên chữa khỏi." Cô nương đi qua, hướng bao tải trong miệng nhìn một chút, Sau đó một hồi cắn ngón tay, một hồi trừng mắt, đối bao tải miệng Ô bên trong quăng quác nói một chút ăn nói khủng điên. A một cùng Kim Kim đều hiếu kỷ, cô nương này đến cùng đang làm gì nha? Vương lao hắn cũng tới hương thú, hắn nhìn một chút bao tải miệng, lại nhìn một chút cô nương nói, cô nương, ngươi có phải hay không lại vờ ngớ ngẩn rồi? Ngươi đối cái túi không bố bố nói gì thế? Cô nương chỉ vào bao tải nói, ngươi cái này trong bao bố làm sao có cái người sống sờ sờ đâu? Vương lao Hán giật mình, hắn coi là vừa rồi hắn tặng cái kia tiểu Nam Hải không có đưa tiến đâu, thế là đem đầu xích lại gần bao tải miệng vào trong nhìn, một bên nhìn vừa nói, không đúng rồi. Đưa bé kia hẳn là sớm đưa tiếng nha. Cái kia điên cô nương si ngốc tiểu đạo, thật sao? Thật sự có cái tiểu hay sao? Ai u, thật đúng là có, ta đều thấy được. Vương lao Hán trận to trong mắt cẩn thận hướng giống tuyết trong bao bố dùng sức nhìn nhìn nói, không có à. Ai, ta hiểu được, người cái này nha đầu điên là cầm lao hán ta lao hán tìm niệm vui đâu. Cô nương kia nghiêm túc nói, đại gia, ta thật không có đùa ngươi vui, cái này trong bao bố thật sự có người. Nói xong, cô bé kia đột nhiên bắt lấy miệng túi, một chút bộ đến Vương Lão Hán trên đầu, sau đó một bên hướng xuống rồi, vừa nói, lão đầu, mẹ ta kể như ngươi loại này người chuyên lừa gạt tiểu hài. Đùa tiểu hài chơi, cầm trong tay bao tải người chính là bọn buôn người. Các ngươi thứ người xấu này dùng bao tải đem người chụp vào về sau đi bán lấy tiền, lấy lòng ăn. Ta chỉ là không yêu trang mà thôi, ta chỉ là yêu giả ngây giả dại mà thôi, ngươi thật đúng là coi ta là thành đồ đẩn kỳ thật ta không có chút nào nốc, nhưng thông minh. Hôm nay ta liền dùng ngươi bao tải đem ngươi mặc lên, ta cũng muốn làm một lần bọn buôn người, bán đi ngươi tiền, lấy lòng ăn mua son phấn hư phấn. A một cùng Kim Kim vội vàng tiến lên túm bao tải, thực cái này điên nữ hài chết dắt lấy cái túi miệng nhấn trên mặt đất, căn bản cũng không tay. Ngay tại cái này kéo một phát kéo một cái ở giữa, a Mộc cùng Kim Kim liền nghe đến trong bao bố thuần gia vương lão hán thở dài, luôn cho là mình là mới tạo ra con người, luôn cho là mình rất thông minh, luôn cho là mình rất lợi hại, lần này xem như cắm, mình bị vũ khí của mình muốn đưa trở lại địa cầu hào đi lên việc này làm cho thật là buồn nôn, lúc này đi đều không có cách nào cho chủ tử bàn giao. Quá thất bại. Nghe được vương lão hán nói như vậy, mà lại bọn hắn tại đẩy ra điên nữ tử, sau đó đem bao tải cầm lên về sau, phát hiện bên trong không ai, A Mộc cùng Kim Kim, giảng công tử mới chợt hiểu ra, nguyên lai like cái này bao tải không riêng có thể đưa bệnh nhân, ngay cả người bình thường. Ngay cả mới tạo ra con người cũng có thể đưa về địa cầu nào a, chương 1341. Chương 1341. Ngay tại A Mục, Kim Kim bọn người ở tại suy nghĩ nghị luận cái này bao tải thần kỳ công năng lúc, không nghĩ tới cái kia điên nữ tử cầm lấy bao tải đột nhiên bộ đến trên đầu của mình nói, "Ồ, đây là chơi trốn tìm, cái này chơi trốn tìm chơi thật vui, hắn giấu đến bên trong liền không tìm được ta cũng núp bên trong, ta giấu đến bên trong các người liền không tìm được ta." A Mục chờ người hô hảo, "Không được." Bên này đưa tay liền đi túm bao tải, kết quả bao tải kéo xuống đến về sau, ngóc nữ tử cũng không thấy. Giản công tử a Mục, Kim Kim bọn người trừng mắt. Cái này bao tải xử lý như thế nào? Đây chính là cái cụ khoai nóng bỏng tay, người không biết chuyện bộ đến trên thân, liền sẽ được đưa đến địa cầu hào đi lên, địa cầu hào bên trên người, khả năng bất kể là ai, chỉ cần là đến từ địa cầu người, hắn khẳng định ta sẽ một lần nữa sửa chữa cải tạo, một phen thao tác xuống tới, khẳng định không phải lúc đầu mình. Hậu quả này thật là đáng sợ. Ninh công tử quá khứ, cầm lấy bao tải, dùng tay run một cái, bao tải lập tức thu nhỏ, biến thành một cái lớn chừng bàn tay cái miệng túi nhỏ, sau đó Ninh công tử nhét vào trong của mình. Kim Kim dùng tay chỉ Ninh công tử ngẩng nói, "Ninh công tử Ngươi sẽ không dùng cái túi này cũng làm cái gì chuyện xấu a?" Linh công tử nói, "Ta dưới tình huống bình thường sẽ không nói dùng cái túi này làm chuyện xấu, nhưng là Kim Kim đạo, nhưng là cái gì?" Linh công tử quỷ dị một tiếng đạo, "Nhưng là đằng sau sẽ có vô số kết quả, ngươi có thể triển khai tưởng tượng của ngươi, ngẫm lại ta sẽ để cho nó biến thành nhiều ít kết quả." Kim Kim lắc đầu nói, "Ta không suy nghĩ đầu của ngươi bên trong đều là thứ gì đồ vật loạn thất bắt ao, ai biết ngươi đang suy nghĩ gì đấy, dù sao ngươi chỉ cần không đối ta hạ độc thủ là tốt." Đúng lúc này, cố thiếu gia xe ngựa xuất hiện ở bên cạnh của bọn hắn. Ngại Lâm Na xuất hiện tại toa xe cộng. Song A một bọn hắn quát nói, "Đi, đi mau. Đến sắt Vách huyện thành đến đó đặc biệt tốt chơi." A một tiến vào toa xe một bên hướng lên trời trên đài đi, vừa nói, "Huyện bên thành chơi vui. Huyện bên thành cùng Thanh Sơn huyện không sai biệt lắm nha, phong tục nhân tình, phong cảnh nhân văn ta đều rất quen thuộc." Ngại Lâm Na thiếu đạo, "Chúng ta vừa rồi đi xem một chút, cũng bởi vì nó bây giờ không phải là các ngươi nguyên lai like nhận biết dáng vẻ, cho nên ta mới tới gọi các ngươi đi xem, gọi các ngươi đi chơi." A một nói, "Không phải chúng ta nguyên lai like nhận biết dáng vẻ. Cái này sao có thể?" Linh Công Tử nói, "Hết thể đều có khả năng." Chúng ta bây giờ ở vào chúng ta thời không đoạn ngắn huyễn cảnh bên trong, ngươi không muốn cho là các ngươi về tới hiện tại đại đường. A Mục nói, đã không phải hiện tại đại địa cầu bên trên đại đường cảnh tượng, vậy chúng ta đi làm gì? Hết thảy đều là hư ảo, đi cũng không có ý nghĩa. Linh Công thử nói, vũ trụ là có tư duy hắn không giống người, có một cái sói não, có một cái trái tim, suy nghĩ của hắn, xúc giác, tin tức điểm cùng sinh ra biến hóa phản ứng điểm, lít nhá lít nhít, chúng ta liền sống ở bọn hắn bệnh trong lưới, các ngươi người bình thường trực quan không nhìn thấy những này. Kim Kim Đạo, ý của là cuộc sống của chúng ta tựa như cái bản, một mực tại xoay truyện, người truyện, tiến hóa Hư hóa Ninh Công thử nói kỳ thật ta giống như các người cũng là một cái học đồ chúng ta muốn học hỏi lẫn nhau học được thích hướng vũ trụ học được suy nghĩ vũ trụ tại thông hướng huyện bên trên đường đứng tại trên sân thượng a một cùng kì kim, kim bọn người thấy được càng ngày càng nhiều người ngoại quốc cùng càng ngày càng nhiều ngoại quốc kiến trúc Giang Châu Châu nhìn xem những kỳ cảnh đối A một nói a một sư phó chúng ta đây là tại đại đường vẫn là xuất ngoại a một cũng là không hiểu ra sao hắn không biết nên giải thích thế nào Ninh công thử nói hiện tại đây là thời không dung hợp trong vũ trụ một ít lực lượng đem địa cầu trên trận không đồng thời đoạn thời không khu vực khác nhau hoàn cảnh nhân văn bắt đầu lẫn nhau thẩm thấu dung hợp. Giang Châu Châu lo lắng nói, cái này sẽ không khiến cho nhân loại từng cái dân tộc ở giữa lớn hôn đâu à? Ninh công tử nói, sẽ không. Bởi vì hiện tại dung hợp về sau nhân loại phải đối mặt là trong vũ trụ các loại ngoại lai kẻ xâm nhập tập kích, công kích, đánh lén. Giang Châu Châu nói, nhân loại trên địa cầu yếu như vậy điểm những cái kia trong vũ trụ dáng lâm kẻ xâm nhập lại mạnh như vậy, kia không theo tùy tiện tiện liền đem nhân loại hủy diệt sao? Linh công tử tiểu đạo, vũ trụ sẽ không như vậy an bài, hắn đã tại trong vũ trụ sáng tạo ra sinh mệnh, hắn liền sẽ cân bằng an bài vận mệnh của bọn hắn. Kim Kim đạo, ý của ngươi là có ngoại lai kẻ xâm nhập cũng sẽ không đúng đúng địa cầu tạo thành hủy diệt tính tổn thương, mà bọn hắn chỗ đưa lên tới thần bí sinh vật cùng thiên thai cũng là địa cầu có khả năng tiếp nhận đúng không? Ninh công tử gật đầu nói, lẽ ra như thế, mà lại đây là một cái tuần hoàn, có một cái trong vũ trụ tuần hoàn, còn có một cái không bị khống chế vũ trụ ngoài tuần hoàn. Hiện tại bọn hắn tiến về cái thành phố kia trên không, hiện tại xuất hiện điện tiệm lôi minh, xuất hiện mây đen quái cuồng, có một loại có long trời lở đất cảm giác, bọn hắn cảm thấy không gian đang dậy, thiên địa đang rung động đúng lúc này Kim Kim bọn người thấy được, từ phía sau trên đường lớn chạy tới một đôi mã đội. Những cái kia mã đối đầu những cái kia mã đội bên trên kỵ sĩ, có tay cầm trường thường, có tay cầm đại khảm đao lại tại gấu lớn lông dài có người da trắng, có người da đen, còn có người da vàng. Mà liên tại trong đám người này, Kim Kim vậy mà thấy được vô Ảnh, Chu Bộ Khói Lý Thi Nhân cùng Lý Tạ Khang. Kim Kim nhịn không được kêu lớn lên. Chỉ tiếc Vũ Ảnh bọn hắn là không nghe được, nhưng là bọn hắn khi đi ngang qua cố thiếu ra xe ngựa lúc, không tự chủ được hướng về phía xe ngựa đỉnh chóp liên tiếp vẫy tay. Linh công tử nói, "A một sư phó, chúng ta cũng đi đi, hiện tại có ngoại lai kẻ xâm nhập." tất cả không phân dân tộc, không phân quốc tịch nhân loại hiện tại cũng tại hướng xảy ra chuyện địa phương tụ tập, ta cảm thấy chúng ta cũng hẳn là đi. A Mộc nói, đúng dậy a, hiện tại địa cầu người trung vận mệnh huyết tính bị tỉnh lại. Ta thích dáng vẻ như vậy chiến đấu, chúng ta muốn trong chiến đấu trưởng thành, trong chiến đấu đoàn kết, muốn bảo vệ nhân loại tốt tổng cộng có địa cầu. Thật dài mã đội trôi qua về sau đằng sau lại xuất hiện thật nhiều lôi kéo vật liệu cố xe, có đồ ăn, có mặt, những này hẳn là trợ giúp tiền tuyến dân chúng. Dạng công tử đứng tại sân thượng một bên, nhìn xem đám kia tình sục sôi nói, tại cùng chung địch nhân trước mặt, người địa cầu đều là tốt. Không có người lùi bước, không có người nhận sợ. Mọi người có thể đoàn kết lại nhất trí đối ngoại, cái này quá hùng vi quá vĩ đại. Thế là cô thiếu ra xe ngựa liền theo trợ giúp đại đội nhân mã quẩn quần hướng về phía trước. Mây đen trở nên càng ngày càng đen, điện tiểm lôi minh càng ngày càng kịt liệt, xem ra hiện tại trong bầu trời chính nổi lên làm cho người kinh hái sợ hãi nguy cơ đúng lúc này, mọi người thấy trên đỉnh đầu giống một tòa mười mấy tầng lầu phòng lớn như vậy một đoàn mây đen, tại cấp tốc hướng trước mặt bọn họ ngoài 50 dặm địa phương đã tới. Đại đầu quái khiếu ngừng xe ngựa. Một lát sau, đám người liền thấy tại mây đen rơi xuống đất về sau, một đạo chướng mắt lấp loé cùng tiếng nổ mạnh to lớn liền ra ra. Lực trung kích quá lớn. Một cỗ mây hình nấm trống lên về sau, khói đen giống như là biển gầm hướng trung quanh mở rộng. Không gian đang vật mẹo, đại địa đang chấn động, ngoại trừ cố thiếu ra xe ngựa không có lật xe bên ngoài, tất cả xe ngựa cơ hồ tất cả đều lật ra. Theo như sóng cả mãnh liệt, một cỗ gió mạnh theo mạnh chấn quét sạch mặt đất. Thật nhiều xe ngựa người đều bị cuốn đi. Giang Châu Châu bọn người bị mãnh liệt này hình tượng cảm giác rung động, theo hết thể trở nên bình tĩnh, đám người nôn nóng bất an, bắt đầu nghị luận ầm ĩ kim kim đối go nói, a một sư phó, không biết Lý Thi Nhiên cùng vô ảnh tạ bọn hắn thế nào, sẽ không bị địa chấn này cho chấn hỏng hoặc là cuồn phong cuốn đi đi. A Mộc nói: "Vừa rồi phát sinh tai nạn, khả năng người bình thường gánh không được, nhưng là giống Lý Thi Nhiên những người này hẳn không có vấn đề." Nhìn xem trời u ám bầu trời, nghe trong bầu trời chuyển tới chói tai âm thanh kỳ quái, đại đầu trả trách, cái thời không này bị phá hư có ngoại lai kẻ xâm nhập. A Mộc nói: "Chúng ta tới trước đó ngoại lai kẻ xâm nhập ít, người địa cầu đoàn kết lại đi cùng bọn hắn chiến đấu, hy vọng có thể tiêu diệt bọn hắn." Thật vừa rồi cái này, một đợt kẻ xâm nhập tới không ít. Xem ra người địa cầu gặp được đại phiến toái. A Mộc tiếng nói vừa dứt, ngay tại bụi mù quần cổ trong, mọi người thấy một đám một đám ra người. Tại hướng trên quan đạo lăn lộn trên mặt đất xe ngựa chạy đi. Những người kia ra cùng người bình thường thân cao không sai biệt lắm, hơi trong suốt, bọn hắn một đường hối hạ phóng tới những cái kia ngã xuống đất người, quay đầu phi nước lại người. Những người kia ra chỉ cần đụng vào người bình thường liền sẽ đột nhiên biến mất. Linh công thường nói, những người này ra không phải người bình thường, ra, bọn hắn là trong vũ trụ một tinh cầu khác cái chức thần bí tổ chức tạo thần bí đồ vật, chúng ta gọi những người này ra gọi tốc chủ ra người, những người này ra chỉ cần tiếp thoa đến người bình thường trên da về sau liền sẽ ký sinh đến người bình thường trên thân, hơn nữa còn sẽ khống chế người bình thường này bất quá người bình thường có cái này, túc chủ ra người về sau hắn sẽ trường sinh bất tử, về sau cái này có túc chủ ra người người bình thường, ngoại trừ có thể bình thường sinh hoạt bên ngoài, hắn còn có một cái khác tư duy, một cái khác sinh mệnh hệ thống, hắn chủ thể tư tưởng liền sẽ bị cái kia tổ chức thần bí khống chế. Kim Kim đạo, chuyện này quá đáng sợ. Linh công tử nói, kỳ thật những này cũng không đáng sợ, bởi vì tại hiện tại trên địa cầu, bọn hắn cũng sớm đã xâm nhập, đã cải biến thật nhiều người. Ngươi đừng tưởng rằng trên địa cầu hiện tại xuất hiện bệnh tâm thần, phong tử chính là chính là đầu góc sẽ ra vấn đề người bình thường, có ít người không phải. Có ít người là bị các loại ngoại lai lực lượng thần bí cải tạo về sau người cải tạo. Những người này vì người mục đích, bọn hắn khiến mọi người lẫn nhau đánh trận, bọn hắn có thể thay đổi thật nhiều người quyết định, bọn hắn sẽ cho nhân loại công kích lẫn nhau, bọn hắn sẽ cho nhân loại tập rất nhiều chuyện ngu xuẩn. Các người mới hảo hảo ngẫm lại, người bình thường sẽ làm việc này sao? Người bình thường sẽ không làm. Nhưng là bọn hắn liền có thể tả hữu thật nhiều người đi làm, người biết rất rõ ràng những người này không bình thường, nhưng là ngươi có thể làm rõ ràng bọn họ là ai sao? Giang Châu Châu nóng nảy nói, nói nhiều như vậy ý của ngươi chính là bọn hắn sẽ đem chúng ta đều biến thành không phải thuần nhân loại, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta đánh thắng được họn họ sao nên công tử từ trong lực rút ra bảo kiếm nói đương nhiên có thể đánh thắng nếu không địa cầu đã sớm biến thành những người khác tính cầu đâu còn sẽ có thuần nhân loại đất dung thân đi chúng ta bây giờ đi cùng bọn hắn chiến đấu các người muốn trong chiến đấu trưởng thành ta cũng muốn trong chiến đấu cùng các người học tập a một đối giang châu Châu nói châu Châu tả mấy người các ngơi công lực yếu thì không nên đi chúng ta có thể đánh người đi đánh bất quá có thể đánh người nhất định phải chú ý không muốn những này tú chủ ra người bổ nhào vào trên người của chúng ta tại một dẫn đầu hạ đám người ra xe ngựa đứng tại trên đường lớn Nhìn xem giống bọn hắn sông tới một đám một đám túc chủ da người. Những cái kia túc chủ da người trần trùng trùng hơi trong suốt, tựa như quỷ mị, cũng không có âm thanh, nhưng là động tác của bọn hắn rất nhanh. Phong Thiên lão cười ha ha, không quan tâm đón túc chủ da người liền vào tới. Kim Kim nóng nảy đối A một nói, "A một sư phó, nhanh ngăn lại Phong Thiên lão, hắn dạng này đi lên nếu như bị túc chủ da người đụng phải, vậy hắn coi như không phải hắn." A Mộc nhìn xem từ phía sau bọn họ đột nhiên xuất hiện, cưới Lạc Đả kỵ sĩ không đầu nói, "Phong có bảo tiêu, không cần lo lắng." Ngay tại điên bên trong điên khí phong tiên lão, lập tức liền muốn ly một cái chạy nhanh nhất tốc chủ ra người đụng vào nhau thời điểm, kỵ sĩ không đầu chạy tới, hắn một đao chém vào cái kia túc chủ ra người trên thân. Hoa một tiếng, cái kia túc chủ ra người liền giống bị đánh nát khối băng, vỡ thành vô số mảnh vỡ, tản mát tại phong tiên lão dưới chân. Phong tiên lão a một tiếng, vừa quay đầu lại thấy được kỵ sĩ không đầu. Phong tiên lão quay người chạy mấy bước, vừa tung người liền ngồi xuống kỵ sĩ không đầu sau lưng. Nhìn thấy kỵ sĩ không đầu cứ như vậy dễ như chờ bản tay một đao xuống dưới liền giải quyết một cái tốc chủ gia người, đám người lúc này mới yên tâm, cầm tay binh khí cùng thi triển khả năng, đón túc chủ gia người liền xuống tới. Giang Châu Châu cùng Khương Nguyệt Dung bọn người đứng tại trên sân thượng, nhìn xem a một không ngừng vùng dung vậy phát trận. Kim Kim lượng ra song quyền của hắn không ngừng tại trận đường đập nện những cái kia tốc chủ gia người. Những cái kia tốc chủ gia người tại bị A1 bọn người đập nện đến thân thể về sau liền phát nổ, không ngừng phát ra phanh phanh, ào ào thanh âm, mảnh vỡ mãng tiên phi. Hiện tại chiến trường không giống chiến trường, tựa như pháo hoa trầm ngoài điện. Mặc dù tốc chủ gia người không yếu, nhưng là gặp được A1 bọn hắn đám người này đây chính là gặp vận lớn. Hai canh giờ chiến đấu xuống tới, Tốc chủ gia người nhóm đã tổn thất hơn phân nửa đằng sau đi theo sông lên tốc chủ gia người đã không nhiều lắm, mà lại Lý Thiên Nhiên, Vô Ảnh cũng đều xuất hiện, bất quá kỳ quái là cùng không có nhìn thấy Chu Bộ Khoái. Có chút tốc chủ gia người không còn chủ động đi lên chịu chết, bọn chúng vòng qua a mục bọn người chạy. Chiến đấu kết thúc, Kim Kim chạy tới đối Vô Ảnh nói, "Vô Ảnh tà, Chu Bộ Khoái đâu?" Vô Ảnh hướng xung quanh nhìn nói, "Bị gió xoáy đi cùng chúng ta cùng đi thật nhiều người đều bị gió xoáy đi." Nói xong, Vô Ảnh trong mắt liền đã tuôn ra nước mắt. "Chu Bộ Khoái không có, ta bây giờ đi về làm sao hướng phụ mẫu, Sơn huyện người bạn giao nhà. Linh công tử ôm áp bảo kiếm nói, "Trở về. Đừng suy nghĩ, đi lên phía trước đi." Vô Ảnh trợn tròn mắt, hoa một tiếng khóc ra tiếng, "Ta không, ta không. Ta muốn về cha mẹ ta vậy đi, ta chỗ nào cũng không muốn đi, ta muốn về nhà." Lý Thi Nhiên vừa muốn đi kéo Vô Ảnh, Ninh công tử nói, "Ngươi không cần đi kéo nàng, nàng không thể quay về." Nhìn xem thật nhiều người bình thường tại dắt dìu nhau đi trở về, Lý Thi Nhiên nói, "Không có khả năng nha, ngươi nhìn những người này đều tại đi trở về, làm sao có thể không trở về được Thanh Sơn huyện đâu?" Linh công tử nói, "Những người bình thường này chính là cái này không gian bên trong người." Chúng ta là kẻ ngoại lai, chỉ có thể ngắn ngủi tại không gian của bọn hắn bên trong dừng lại, không thể ở chỗ này trở thành bọn hắn một bộ phận. Nếu như chúng ta là địa cầu bên trên cái nào đó thời không bên trong đoạn ngắn liền có thể ở chỗ này lẫn nhau dung hợp vĩnh cửu chú lưu, nhưng là chúng ta không phải, chúng ta là từ trong vũ trụ trở về, không thể tại những này không gian bên trong quá nhiều dừng lại. Ninh công tử nói không sai, vô ảnh dạo qua một vòng về sau, vậy mà lại đi trở về, khi thấy A1 cùng Lý Thi nhiên bọn người về sau, vô ảnh một mặt mộng. Ta một mực tại đi lên phía trước. Đi theo những người kia đi lên phía trước, bất quá đi tới đi tới bọn hắn đã không thấy tam nơi, nhưng là ta tại sao lại trở về đây? Cái này quá kỳ quái. Chương 1342. Chương 1342. Nói xong, vô Ảnh tả một bên khóc một bên lôi kéo Lý Thi Nhiên tay nói, "Lý Thiên Nhiên, ngươi theo giúp ta về nhà a. Ta muốn về nhà gặp phụ mẫu, ta muốn ly ngươi kết hôn, ta muốn ly ngươi sinh còn, đợi ta cái nào đều không muốn đi, ta liền đợi tại Thành Sơn huyện thành. Ngươi có muốn hay không muốn như vậy sinh hoạt? Nghĩ, liền cùng ta trở về." Lý Thi Nhiên gấp trực vào đầu. "Ta cái này, ngươi cái này" Đã đáp ứng, vậy liền theo ta đi." Nói xong, Vô Ảnh tả kéo Lý Thi Nhiên tay liền đi. Bất quá không ngoại sở liệu hai người dạo qua một vòng, cuối cùng lại về tới A Mộc đám người trước mặt. Khi lại một lần nữa nhìn thấy A Mộc bọn người, Vô Ảnh hờ mất. Nàng ngồi dưới đất khóc lớn, gọi nàng cha, khóc mẹ của nàng, nước mũi, nước mắt chảy đầy đất ố lan ngọc châu cùng Giang Châu Châu tranh thủ thời gian dựng lên vô ảnh lên xe ngựa. Ninh công tử đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, hiện tại không có đường quay về, chỉ có thể đi về phía trước." Lý Thi Nhiên phía trước, A Mộc bọn người ở tại về sau, liền lại lên xe ngựa. Xe ngựa căn nhăn ở phía trước chạy. Phong Thế lão khỉ nhỏ ngồi tại kỵ sĩ không đổi lưng còn bên trên, ở phía sau cùng đi tới đi tới phía trước liền xuất hiện một mảng lớn một mảng lớn thảm nguyên. Trước mặt quan đạo trở nên phi thường vững buồn, lùm cây cùng cây thấp rừng khắp nơi đều là, cỏ hoang bụi trong lóe ra sư tử nhóm hung ác con mắt. Chó săn, sói hoang tại hai bên thấp trong bụi có đi theo trên đường lui tới khách thương tại đi, bọn chúng đang tìm kiếm xuất kích cơ hội, tại trong ánh mắt của bọn hắn, những này trên đường lui tới khách thương, đồng dạng là con mồi của bọn họ. Ngải Lâm Na đứng tại trên sân thượng hoảng nói, đây là Phi Châu, chúng ta làm sao có thể đến Phi Châu đâu? Linh công tử ông kiếm Nhìn xem Minh Ngông Đại Thảo nguyên nói, này làm sao sẽ không có khả năng đâu. Tại trong vũ trụ, hết thảy đều có khả năng. Đột nhiên, tại trước mặt của bọn hắn hành xử một chiếc xe ngựa ngừng lại, liên tiếp lui về phía sau, Mã Nhi đang điền cuồng tê minh. Cố thiếu ra xe ngựa cũng ngừng lại, nhưng lại không lúc ních, Mã Nhi một chút cũng không có kinh hoàng. Theo một tiếng gào thét, chúng lúc này mới nhìn thấy Nguyên Lai ở phía trước xe ngựa cách đó không xa trên đường nằm lấy một đầu sư tử. Sư tử mọc ra màu nâu lông tóc, nếu như không nhìn kỹ căn bản là không nhìn rõ, bởi vì cả nhan sắc cùng sư tử dưới thân thổ địa nhan sắc, đều cùng sư tử trên người nhan sắc vô cùng tương tự. Phía trước trên xe ngựa người thất kinh phát ra tới tiếng cầu cứu. A 19 muốn an bài dưới người đi, đối trước mặt xe ngựa làm vị thủ, bỗng nhiên tại chúng quanh bọn hắn nhớ lại sắt lạnh, thê thê tiếng huýt sáo, còn có tiếng kêu to đám người hướng về sau nhìn lại, lúc này mới phát hiện tại sau xe của bọn họ lại có một dài trượt đội xe, mà tại những xe kia đội hai bên thì chạy xem thật nhiều người khoác màu vàng vài đơn người da đen. Những người kia dáng người trang kiện, cường vũ hữu lực, bắt đầu chạy là tương đương linh hoạt, bọn hắn có người còn cùng, có người cầm chừng mâu. Cái này tựa như là đội xe thuê dân bản xứ bảo tiêu, bọn hắn không ngừng an ủi người trên xe, một bên không ngừng huýt sáo, kêu to Diêu Vũ mua trong tay trường mâu, đe dọa xem hai bên đường lũ ra thú. Cả đường Tông sư bị khí thế kia hù dọa, nó hướng về phía những người da đen kia nhóm gầm rú vài tiếng, sau đó bò người lên, nhanh chóng chui được cây trong bụi cỏ, biến mất. Ninh công tử nhìn xem phía dưới tình cảnh nói: "A Mục sư phó, các người nghị tiếp tham dự cũng được, không tham dự cũng được, bọn hắn bình thường sẽ không quấy rầy đến các người, các người cũng có thể yên tâm to gan ở chỗ này ghé qua thưởng thức." Nghe Ninh công tử tự nói xong, đám người ngo ngoe mu động, đều nghĩ tiếp cùng những cái kia người châu Phi cùng nhau chơi đùa. A Mục nói: "Ta trước mang mấy người xuống dưới thăm dò sâu cát." Nhìn có hay không nguy hiểm? Không, có nguy hiểm, mọi người lại xuống đi. Thế là A Mục liền điểm ngại Lâm Na, Ezit, Tiêu Ân cùng Tô Hiên Kỳ, Kim Kim. Bọn hắn ra xe ngựa về sau, một đám người da đen liền xuống tới, bọn hắn vây quanh A Mục bọn người khiêu vũ, vừa gọi vừa kêu. A Mục không ngừng hướng bọn hắn vất tay chào hỏi, mà Tiêu Ân cùng Ezit liền theo những người da đen kia cùng một chỗ nhảy a, nhảy a, chơi quên cả trời đất. Trên thảo nguyên cũng không có đường đường chính chính con đường, có đường địa phương cũng phi thường vũ bụi, bởi vì mấy ngày qua đang đổ mưa, cho nên trên đường vô cùng khó đi, đi không lâu, trước mặt xe liền ngừng lại. Bởi vì gặp một con sông, một đầu phát hồng thủy hà, mặt sông có một dặm án ủi, nước sông gắt thét, dòng lũ quần cuộn mà xuống, hiện tại là không có cách nào qua sông. Tất cả xe ngựa đều ngừng lại, sau đó tại bờ sông tương đối cao địa phương bắt đầu tụ lại ở cùng nhau đợi mọi người từ trong xe ngựa ra, A Mục, vô ảnh bọn người, bọn hắn lúc này mới phát hiện những này trong xe ngựa ra người thậm chí ngay cả đại đa người, người châu Phi, người châu Âu, người Mỹ châu đều có. Mỗi người miệng bên trong đều nói riêng phần mình quen thuộc ngôn ngữ, nhưng là khiến A Mục bọn hắn cảm thấy thần kỳ nhất chính là bọn hắn nói lời lẫn nhau giống như đều có thể nghe hiểu, đây thật là không thể tưởng tượng nổi. Đại đường người xe ngựa kéo chính là đồ sứ, người châu Âu kéo chính là loại chế phẩm, người châu Phi kéo chính là một chút bị mau cùng xương thú, mà người Mỹ châu kéo chính là một chút nhiệt đối hoa quả. Vài câu ân cần thăm hỏi về sau, mọi người liền bắt đầu ngươi tới ta đi tiến hành giao dịch. Bởi vì không hầu như không tồn tại ngôn ngự trở ngại, cho nên bắt đầu giao lưu đều đặc biệt thuận tiện. Những cái kia tới người châu Phi cầm trường mâu cùng cùng tiến canh dự ở bên ngoài, chỉ cần phát hiện có dã thú tới gần, liền bắt đầu khiêu vũ, giống to, hướng về lũ dã thú bắn tên hoặc là ném mạnh trường ở chỗ này làm ăn không cần tiền, cơ hồ đều là dùng vật phẩm trao đổi. Tại cái này trong vòng nhỏ Mọi người lẫn nhau làm ăn, trao đổi lẫn nhau, lẫn nhau biểu hiện ra dân tộc của mình phong tỉnh, không có công kích lẫn nhau, không có ứ hiếp, mọi người giống người một nhà đồng dạng hòa thuận. Mạnh Siêu nhìn qua hoàng hôn phía dưới, trong vòng luận quẩn ở giữa liệt liệt tiêu đốt đống lửa, sợ hai tháng nói, đây không có khả năng. Nhân loại liền thích đấu thắng đến, đấu thắng đi, giống như bây giờ có thể hòa bình cùng một chỗ sinh hoạt, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Đây đều là hư ảo. Chuyện này quá không chân thật. A Mục nói, không phải là không có khả năng, người địa cầu, chúng ta quen biết người địa cầu còn không có phát triển đến một cái văn minh độ cao, một cái trí tuệ độ cao đẳng nhân loại phát triển đến một cái khá cao trình độ về sau, tất nhiên liền sẽ giống chúng ta trước mắt nhìn thấy, không có người ta phân chia, không có dân tộc, khu vực phân chia, chỉ có một cái hoàn chỉnh địa cầu tồn, đây mới là địa cầu hẳn là có dáng vẻ. Trời càng ngày càng tối, nhưng khi mặt trăng sau khi đi ra hết thảy liền trở nên đặc biệt lắm ạ. Mênh mông thảo nguyên bị gió đêm gợi lên liền giống bị nhấc lên và sóng, nhìn đặc biệt linh động, đặc biệt hữu tình thú, đặc biệt nghệ thuật. Mọi người bắt đầu làm đồ nướng, những cái kia thịt nướng mùi thơm tại trên thảo nguyên ập, có thật nhiều dã thú tại hướng bên này tụ tập. Mọi người dự cảm được nguy hiểm bắt đầu dối loạn lên. Mà những cái kia hất lên hoàng y phục người da đen nhóm bắt đầu dùng càng lớn thanh âm, càng kịch liệt vũ đạo ngăn dọa những cái kia đến gần lũ ra thú. Phong Thiên lão không sợ những loại dã thú, hắn một bên cười ha ha, một bên vậy mà hướng ghé vào cách đó không xa một cái màu nâu hùng sư phóng đi. Kim Kim bọn người bị hù hét dầm lên. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy kỵ sĩ không đầu cưới lạc đà đi theo, mà lại hắc bá cũng nội vàng đi theo, Kim Kim lúc này mới bu ra. Nhìn thấy điên thiên lang điên điên khùng khùng xông mình chạy tới, hùng sư đứng lên, hướng về phía Phong lão gầm thét. Phong lão một chút cũng không sợ, hắn ngây ngô chạy tới liền sư tử ở cùng một chỗ bắt đầu đấu vật. Tùng sư cắn một cái vào Phong Thiên lão cổ, Phong Thiên lão liều mạng rãy rựa, nhưng là làm cho người cảm thấy kỳ quái là, kỵ sĩ không đầu cùng hắc bá đều không có đi lên hỗ trợ. Nhìn giống như bọn hắn rất lạc ý Phong Thiên lão bị sư tử cắn chết. Vô Ảnh gấp nhảy dựng lên sông A Mộc hồ, "A Mộc sư phó, nhanh đi cứu Phong Thiên lão." Phong Thiên lão muốn bị sư tử cắn chết. A Mộc nhất điểm cũng không nóng nảy, hắn nhìn xem Phong Thiên lão nói: "Vô Ảnh tả, ngươi không cần phải gấp, ở chỗ này, chúng ta đoàn đội người là cường giả, mà sư tử nhóm đều là kẻ yếu, bọn chúng không gây thương tổn được Phong Thiên lão." Vô Ảnh bất mãn đối A Mộc nói: "A Mộc, ta hiện tại phát hiện tâm của ngươi là càng ngày càng cứng rắn, ta muốn hỏi hỏi, ngươi lòng từ bi đi đâu thế? Ngươi người thiện đi đâu thế? A Mộc nói, Vô Ảnh tạ, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi vẫn là cái kia đơn thuần vô ảnh, mà ta A Mộc đã tại thăng cấp biến hóa, ta hiện tại thật nhiều đồ vật nhìn rất tấu triệt, cho nên phán đoán của ta cũng rất chuẩn xác, ta bản tâm vẫn còn vĩnh viên tại sẽ không cải biến. Kim Kim cũng ở một bên tham gia náo nhiệt. Vô Ảnh tạ, ngươi nói đúng, ta thế nào cũng cảm giác A Mộc sư phó thay đổi đầu. Hắn có phải hay không bị người khác lén lén cải tạo? Chẳng lẽ hắn không phải trước kia A Mục sư phó sao? A Mục tiểu đạo, A Mục vẫn là trước kia A Mục, chỉ bất quá bây giờ A Mục thần thông so trước kia rộng lớn hơn không phải mới vừa ta không cứu Phong Thiên lão, ngươi bây giờ xem hắn đang làm gì? Đầu kia hùng sư phát hiện tại hắn cắn Phong Thiên lão cổ về sau, Phong Thiên lão lại còn đưa tay đi túm dâu mép của nó, hơn nữa còn túm rơi mất mấy cây. Sư tử đau ngoa ngoải gọi, sau đó đi lên điên trời liền chạy, kết quả chuyển vài vòng về sau lại chạy trở về, nguyên lai là Phong lão lại lấy nó một thanh râu đem nó cho ngoan ngoãn lại túm trở về nguyên sư ngậm, nó cảm thấy cái này không dễ chơi. Sau đó bông xuống phong thiên lão chạy. Khi nhỏ ở bên cạnh nhìn xem, vui như điên, giật lại mình. Một đầu tráng kiện tiểu hùng sư nhìn thấy giả sư tử thụ khốn nục, nó nhìn không được thế là từ trong đuổi cỏ nhạy ra ngoài nhào về phía phong thiên lão. Phong thiên lão lách mình tránh thoát, sau đó chạy đến tiểu hùng sư phía sau, bắt lấy cái đuôi của nó chạy. Cái đuôi của mình bị phong thiên lão níu lại, tiểu hùng sư tức giận. Nó bắt đầu quay đầu đi cắn phong thiên lão, nhưng là không nghĩ tới phong thiên láo chạy tốc độ lại đặc biệt nhanh, vô luận nó làm sao cắn, đều chỉ chênh lệch không chênh lệch như vậy một chút liền cắn lên nhưng chính là cắn không đến. Lúc này Phong Thiên lão trợn điên, thực y phục trên người hắn lại bị hai cái sư tử đã cao thành vải rắc đầu. Khi nhỏ ở bên cạnh nhảy chân hô, Phong Thiên lão, Xấu hổ xấu hổ, cái mông của người lộ ra. Lần này Phong Thiên lão lu cuống, hắn vội vàng quăng lên tiểu hùng sư, vung mạnh hai vòng về sau, bung ra tay, liền đem tiểu hùng sư cho ném tới trong đùi cỏ. Cái khác hùng sư xem xét cái này còn chơi trái chúng nha, đều không phải là một cái cấp bậc. Cứ như vậy chơi tiếp tục, vậy mình đều là bị đùa chơi chết tiếp tấu, cho nên theo vài tiếng gầm thét, mai phục tại quanh đàn sư tử nhóm giải tán lập tức. Phong lão vội vàng xông những cái kia sư tử ngơ Các ngươi đừng chạy a, chờ ta một chút, ta hiện tại đi thay quần áo, đổi xong quần áo ta lại cùng các ngươi chơi. Nói xong, quay đầu liền hướng cố thiếu ra xe ngựa chạy. Phong Tiên Lão chạy, Khỉ nhỏ lanh lợi mà nói, "Phong Tiên lão, ngươi không chơi, ta muốn chơi." Khỉ nhỏ vừa tung người nhảy tới cao cỡ một người trong bụi cỏ dại. Một lát sau, một đầu linh Cầu ngao ngao kêu từ trong bụi cỏ rậm chui ra. Khỉ nhỏ cưỡi tại linh Cầu trên lưng, nó dùng hai cánh tay níu lấy linh Cầu hai con lột Linh cẩu liều mạng vùng, nhưng vô luận nó làm sao vùng, Khỉ nhỏ chính là từ trên người nó không rơi xuống. Linh cẩu muốn đi rồi, nó không ngừng cuồng nhảy loạn. Nhưng khi nó phát hiện chiêu này cũng vô dụng lúc, sợ trở đi khỉ nhỏ hướng trên thảo nguyên chạy tới. Ngay tại hai bọn nó sau lưng, mười mấy đầu linh cẩu cũng điên cuồng đuổi theo. Sư tử chạy, linh cẩu cũng chạy, những cái kia làm thành quyện địa các nữ nhân lúc này mới yên lòng lại, bắt đầu tiếp tục thảo nguyên chi dạ quân hoan. Rượu sương ngựa, rượu nho, mạnh mầm mùi rượu khí bốn phía say lòng người tim gan. Thịt nướng hương vị để cho người ta thèm chảy nước miếng. Các loại nhạc khí vang lên, các loại vũ đạo nhảy lên, những cái kia tịnh lệ rắn những cái mỹ diệu vọng dưới trời sao Kim Ngọc Lang cũng đi theo Bạch Thở theo âm nhạc bắt đầu xoay a xoay. Lắc lắc lắc lắc, Kim Ngọc Lang phát hiện Bạch Thược không thấy, mà hắn thì bị một cái xinh đẹp Hắc Nữu vây quanh đang khiêu vũ. Hắc Nữu dáng người, đó thật là một cái tuyệt, mà Hắc Nữu dáng múa càng lạ là làm cho người tiêu hồn. Hắc Nữu vũ đạo nhiệt tình không bị cản trở, Hắc Nữu ngực, Hắc Nữu cái mông đặc biệt bất suất, thỉnh thoảng liền tới gần Kim Ngọc Lang. Kia tản ra sức sống thanh xuân vũ đạo cùng tản ra nồng đậm khí tức thanh xuân thân thể, để Kim Ngọc Lang gần như ở. Mà lại Hắc bên cạnh, bên cạnh đến, mắt Kim Ngọc Lang lung lắc lắc bộ, nhắm mắt theo đuôi, liền đi theo ở phía sau dùng sức hô, Kim Ngọc Lang Kim Ngọc Lang mau trở lại. Thứ không biết Kim Ngọc Lang là cố ý không nhìn nàng kêu gọi, vẫn là Kim Ngọc Lang liền quyết ý muốn đi theo xinh đẹp Hắc Cô nương đi, tốc bộ của hắn không có ngừng, mà đầu của hắn cũng chưa có trở về. Bạch Thược theo sát lấy đuổi theo. Một lát sau, tại quyền đống cước đá phía dưới, Kim Ngọc Lang chật vật chạy trở về. Hắn ngồi tại tế lưu dưới chân, nhìn xem đối với hắn trợn mắt nhìn Bạch Thược nói, "Cô nại mãi đừng đánh nữa, cái này quá mất mặt, thật vất vả bị mị nữ coi trọng, nhìn ngươi cho ta chỉnh đều không mãn mũi." Tến nói, "Kim đại ca, Bạch Thược tỷ tỷ là tại cứu ngươi đâu, ngươi hẳn là cảm tạ nàng mới đúng." Kim Ngọc Lang chỉ vào Bạch Thược nói, "Ngươi nói ngược a, ngươi nói sai đi." Ngay tại mỹ nữ trước mặt, ngươi nhìn nàng ta đánh đầu chó heo mặt cái này mất mặt ném bao lớn. Cái này không ảnh hưởng ta tại các mỹ nữ trong lòng hình tượng sao? Bạch Thược ôm cánh tay, hầm hư mà nói, "Là ngươi tự tìm." Tế nữ ngồi xuống đối Kim Ngọc Lang nói, "Kim Ngọc Lang ca ca, vừa rồi Ninh công tử nói với chúng ta ở chỗ này không muốn đơn độc cùng cô nương Kiêu Vũ, mà lại nàng yếu linh ngươi đi, ngươi tuyệt đối đừng cùng với nàng đi." Kim Ngọc Lang không hiểu nói, bọn hắn nơi này người không đều là thật tình hiếu khách sao? Cùng với các nàng đi lại thế nào? Cùng với các nàng thiếu vũ lại thế nào? Ta cảm thấy cái này không có cái gì không đúng." Tế Hữu đạo Ninh công tử nói, chỉ có đáp ứng cô nương cầu hôn tiểu hỏa tử mới có thể cùng cô nương đơn độc hiêu vũ, cùng cô nương đi, nàng đem ngươi mang đi, ý kia chính là ngươi liền muốn ở lại chỗ này tập trưởng phu nàng." Tén Hữu lúc đầu coi là kim ngọc lang sợ, không nghĩ tới kim ngọc lang lại cười đùa tí từng mà nói, ở chỗ này có hay không có thể cưới được thật nhiều lao bà a? Nếu là dạng như vậy, vậy ta liền thực tình không đi, ta ở chỗ này làm hoàng đế, ta chiêu hắn cái 3 thê 6 thiếp 70 cùng, ta muốn ở chỗ này tập hoàng đế, ta không đi." ưu thất vọng vô cùng đứng người lên đối bạch tôi nói bạch thư tỷ ta nhìn ngươi vẫn là đáng nhẹ chương 1343 chương 1343 một đêm không có việc gì ngày thứ hai đội xe bắt đầu xuất phát dọc theo dòng sông đi lên tìm kiếm có thể qua sông địa phương tại Hà phía bên phải có một đầu rộng lớn con đường xem ra con đường này chính là mọi người tìm kiếm qua Hà đường đi ra đi tới đi tới phía trước có một chiếc xe ngựa đột nhiên lật đến trong sông đang lúc tất cả xa ngựa dừng lại có ít người chạy đến bờ sông Nghghi biện pháp vất rất xuống trong sông người lúc một đầu thùng miệng thô mãng xả trong nước đột nhiên chui ra Đại gia dùng to lớn cái đuôi lốp bốp đánh mấy lần về sau, liền đem xe ngựa lập nát. Người trong xe ngựa nổi lên mặt nước, la to xem Liểu mạng rãy rựa. Một cái rơi xuống nước tóc vàng mắt xanh trung niên nam nhân Liểu Mạn hướng bên bờ dụ, đại mãng xà cấp tốc đi qua, một ngụm liền cắn nam nhân kia, sau đó hướng xuống nuốt. Nam nhân kia nửa người trên đã đi vào đại mãng xà miệng bên trong, hắn hai cái chân đang Liểu Mạn đá lung tung, thực tại đại mãng xà trước mặt, hắn loại này rãy rựa mảy ảnh sẽ chết nước, vừa tung người liền nhảy vào trong sông. Trên bờ đám người phát ra tới tiếng kinh hô. Bởi vì nhìn thấy đại mãng xà đã để bọn hắn run như cầy sấy hiện tại lại có người dám nhảy vào trong sông, kia không phải là mình muốn chết sao? Lý Thi Nhiên chạy đến bờ sông tới một cái chuồn chuồn lướt nước, nước, lấy cực nhanh tốc độ đứng ở trong sông ở giữa một tấm ván gỗ, bên trên đại mãng xà thấy có người vậy mà không sợ nó, thế là bắt đầu ở trong sông lăn lộn kích thích sóng lớn đánh tới hướng Lý Thi Nhiên. Lý Thi Nhiên không sợ hãi chút nào, hắn đứng yên tại ném đỉnh sóng lại rơi vào đáy cốc trên ván gỗ. Trên bờ người vây xem cho Lý Thi Nhiên đưa đi lớn tiếng khen hay cùng tiếng vỗ tay. Tại hai nạn trước mặt, cứu vớt nhân loại tại trong nước lửa người đều là anh hùng, mọi người đều sẽ hướng anh hùng anh hùng hành vi gửi lời chào. Lý Thi Nhiên đứng tại trên ván gỗ mở ra quả sếp, hắn muốn tìm cơ hội trạm rắn cứu vô ảnh. Vô ảnh lặn xuống nước, xuyên thấu qua bất tỉnh hoang đích nước, nàng nhìn thấy mãng xà thân thể cao lớn, thế là nàng xuất ra bội đao liền hướng mãng xà cắt đi. Bởi vì ở trong nước không dùng được khí lực lớn đến đâu, vô ảnh đao chỉ là đem mãng xà ra cắt một cái khe. Một mảnh huyết hồng nước lập tức nổi lên mặt nước. Mọi người không biết đây là vô ảnh huyết dịch, vẫn là mãng xà huyết dịch, thế là lại phát ra một mảnh tiếng thét chói tai. Xe ngựa vỡ vụn Trong nước có 4-5 người đang liều mạng dãy rựa. Mạnh Siêu lây một cái thân hình lập tức trở nên có cao năm trượng, hắn phụ phụ một tiếng nhảy vào trong nước, mà nước chỉ tới hắn phần eo. Mạnh Siêu dùng hắn bàn tay tại rơi xuống nước mặt người trước vỗ mạnh một cái, theo sóng lớn bay lên, có hai cái rơi xuống nước người liền theo nghiêng thủy lãng rơi xuống bên bờ, trên bờ người vội vàng đem hai người cứu được. Mấy người khác bị Mạnh Siêu dùng bàn tay nâng lên đưa đến trên bờ. Vô Ảnh bị đại mãng xà lăn lộn cho cuốn tới trong sông, Mạnh Siêu quá khứ, đem đầu góc choáng Vô Ảnh lên đến, vứt cho Lý Thiên Nhiên. Lý Thiên Nhiên đưa tay tiếp Vô Ảnh. Sau đó lại một cái chuồn chuồn lướt nước trở lại trên bờ Đại Mãng Xà là một đầu đen trắng hoa văn Đại Mãng Xà, nó vừa rồi chỉ nuốt mất một người, nhưng là thân thể lại bị Vô Ảnh cắt một đau, nó vẫn nộ phi thường. Hiện tại Vô Ảnh lại bị Lý Thi Nhiên mang đi, Đại Mãng Xà liền đem lửa dẫn phát hướng về phía Mạnh Siêu Đại Mãng Xà ở trong nước ngẩng cao cao đầu đối Mạnh Siêu không ngừng vồ lưới. Mạnh Siêu dùng tay chỉ Đại Mãng Xà nói, "Đại Mãng Xà, ngươi hôm nay tử kỳ đến rồi, nhìn ra làm sao thu thập ngươi." Đại Mãng Xà dùng thật dài thân thể cuốn lấy Mạnh Siêu eo chân. Bất quá Mạnh Siêu không chút kinh hoàng, bởi vì hắn còn có hai cặp tay, hắn có thể dùng tay xé rách Đại Mãng Xà thân thể bất quá không đợi mạnh siêu động thủ, đại mãng xà đột nhiên đối mạnh siêu phun ra một miệng lớn dịch nhợn, lục sắc dịch nhợn. Những cái kia dịch nhợn quá dính cái này khiến mạnh siêu khó mà tùy ý huy động cánh tay của hắn. Ngay tại đại mãng xà nhân cơ hội này, mở ra huyết buồn đại khẩu muốn nuốt mạnh siêu thời điểm, câu cá quỷ hất lên lưới câu, một đạo màu bạc quang ảnh vèo một tiếng liền chui vào đại mãng xà miệng ba lý. Sau đó hai đầu nam nhân chân liền bị dây câu chăm chú của lấy, bị kéo đến đại bên miệng. Đến ăn trong miệng phải bay, đại lên, hắn vội vàng ra thân thể đi theo câu theo. Bất quá vừa đuổi câu cá quỷ cũng đã sẽ bị hắn nuốt vào đi cái kia trung niên nam nhân từ miệng bên trong kéo ra ngoài. Lúc này đại mãng xà dị thường cuồng loạn, nó quay đầu lại đi cắn bên người những thương nhân kia. Lý Tạ Khang run run lượng ngân thương, thả người quá khứ đem đại mãng xà một con mắt tròn lấy ra. Đại mãng xà kịch liệt đau nhức khó nhịn, nó lùi về thân thể ẩn vào trong nước, rất nhanh trốn vào đáy nước. A một quá khứ, nghe ngóng trái tim của người nọ, lại dùng ngón tay thử một chút mũi miệng của hắn, cảm thấy người này còn có thể cứu, thế là liền từ trong bao vải cầm một mạn súng đạn, vỡ vụn bỏ vào người kia miệng bên trong, lại có người cầm nước hướng miệng bên trong rót một chút. Một lát sau, đám người nghe được người kia trong bụng chuyển tới lộc cục lộc cục thanh âm. Theo một cỗ hôi thối vô cùng cái giấm phóng xuất ra, người kia hắt xì một tiếng ngồi dậy đám người nhao nhao thoát đi, cái này cái giấm quá thối. Kim Kim che mũi đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, người liền không thể tạo một cái đánh giấm không thối, mùi thơm xông vào mũi dược hoàn tới sao? Vì cái gì ngươi một cứu người, bọn hắn thả ra cái giấm đều là chết túi chết túi, nghe được cái này cái giấm mùi thối, người sống đều khoái hòa không được nữa." A Mộc tiểu đạo, hoàn bên trong vốn là thả có mùi thơm ngát hóa ở đi tà khí dự vật, nó đánh ra tới lại là nhân thể thối chi khí. Cái này mùi thối tà khí bài xuất đến chính là cái này vị. Đủ kinh sao?" Kim Kim lẹn đỏ mà nói, đủ vị. Đủ vị. Ta muốn luôn." Nói xong, Kim Kim quay người lại, trực tiếp nói khỉ nhỏ một đầu. Khi nhỏ tức đi lên, nhảy người lên liền đuổi theo Kim Kim đánh. Mạnh Siêu đi lên bờ đến, trên người hắn tích tắc chạy xuống lục sắc dịch nhơn, vô cùng khó chịu. Mạnh Siêu đối A1 nói, "A1 sư phó, mau giúp ta diệt trừ cái này dính không rồi chít chít đồ vật, quá khó tiếp thu rồi." A1 nhìn một chút Mạnh Siêu đạo, "Không có vấn đề. Bất quá lý Tạ Khang phải hỗ trợ." Lý Tạ Khang nhìn xem A1 nói, "A1 sư phó, ngươi nói để cho ta hỗ trợ cái gì?" A1 ngươi đi lấy một cái giường đần đến. Lý Tạ Khang chợt lách người đi qua một trận, như thiểm điện lại chạy trở về. Lúc này trên tay hắn nhiều một đầu màu trắng cái chăn. Lý Tạ Khang nhìn xem trên tay mình ga giường nói, "A1 sư phó, dùng cái này cái chăn cho Mạnh Siêu xoa sao?" A1 từ trong tay từ trong bọc xuất ra lựa thần là nói, "Ga giường xoa không, dùng, căn bản xoa không xong, ta phải dùng hoàn tiêu." Mạnh Siêu lắc người một cái hình lại đem thân thể của mình biến thành bộ dáng lúc trước nói, "Sẽ không đem ta đốt thành heo sữa quay a." A1 tiểu đạo, "Sẽ không." Nói xong, A Mộc cây đuốc thần lần đầu nhắm ngay Mạnh Siêu, sau đó kéo một cái lửa thần lần cái đuôi, lửa thần lần phụ một tiếng, đối Mạnh Siêu nổ một ngụm nhỏ lửa màu xanh lam. Hỏa diễm qua đi, Mạnh Siêu thân thể liền bị sương mù bao phủ. Chờ sương mù tan hết, Mạnh Siêu không mảnh vải che thân đứng ở trước mặt mọi người. A Mộc sung ngây ngốc đứng ở một bên Lý Tạ Khang đạo, ga giường. Lý Tạ Khang run tay một cái, ga giường bay qua, khóa ở Mạnh Siêu trên thân. Việt Quân nữ nữ đứng tại Bạch Thược trước mặt nói, liền không thể thả chậm một chút sao? Không thấy rõ. Bạch Thược đối Lý Tạ Khang đạo, Lý Tạ Khang. Không thấy rõ, có thể hay không lại đến một lần? Mạnh Siêu dọa đến oa một tiếng, hất lên ga giường liền chui tiến vào trong xe ngựa. Mạnh Siêu bị trò mẹo, vô ảnh bọn người chuyện cười làm một đoàn đại sà không có, đám người dọc theo bờ sông tiếp tục đi lên đi đến hoàng hôn thời gian, ở phía trước cách đó không xa vậy mà xuất hiện một cây cầu đá. Mặc dù cầu đá rất kiên cố, rất rộng, nhưng là không ai dám tùy tiện đi lên. Bởi vì cầu đá phía trên che kín thật dày đất mặt, phía trên thậm chí ngay cả cái động vật dấu chân đều không có, này làm người hoài nghi đám người không biết tòa này trên cầu đá có huyền cơ gì, đều đứng tại kiệu đầu quan sát. Phong Thiên lao điên điên khủng, khủng đến kiệu đầu nói, "Liên một cây cầu đá nha, đây có gì sợ?" cầm ngươi không đi, ta Phong Thiên lão đi. Phong Thiên lão vừa đi bên trên cầu đá, Khỉ nhỏ cũng từ phía sau đuổi tới. Bất quá, mặc dù hai người đều lên cầu đá lại đi con đường khác nhau. Phong Thiên lão đi ngang, ngang, Tiêu Diêu tự tại chậm dãi từng bước tại cầu lớn bên trên đi, nhưng là Khỉ nhỏ lại là đầu hướng xuống, chân hướng lên trên, tại cầu trên không đi. Trong thương đội có người là hoảng lên. Khỉ nhỏ hướng về phía trước sau nhìn một chút, sau đó đôi Phong Thiên lão nói: "Phong Thiên lão, ngươi ở đâu? Ta tại sao không có thấy ngươi đây?" Phong Thiên lão cũng dừng lại, hướng bốn phía nhìn nói: "Khỉ nhỏ, ngươi ở đâu? Ta làm sao cũng không có thấy ngươi đây." Khi nhỏ nói, ta cũng nghe đến thanh âm của ngươi thực ta cũng không thấy được ngươi nhà. Đám người đứng tại kiều đầu, đem Khỉ nhỏ cùng Phong Thiên lão nhìn nhất thanh nhị sợ, nhưng là liền không hiểu rõ, vì cái gì Phong Thiên lão không nhìn thấy trên đỉnh đầu Khỉ nhỏ, mà ngã lơ lửng giữa không trung Khỉ nhỏ cũng không nhìn thấy Phong Thiên lão. Nhìn thấy loại tình huống này, lại không người dám hướng trên cầu đi. Trời sinh dị tượng, kinh động đến thật nhiều người, bọn hắn quỷ xuống đến đối bầu trời cầu nguyện dập đầu. Linh công tử nhìn xem tiểu đầu nói, thời không đoạn ngắn lại tại xé rách, xé rách một đạo khe hở sẽ xuất hiện một chút theo các ngươi lạ dị thượng thiên tượng. Kim kim đạo, Linh công tử Ngươi nói kia khỉ nhỏ cùng Phong Thiên lão còn có thể trở về sao?" Ninh công tử tiếu tiếu nói, "Đương nhiên có thể trở về, bọn hắn chỉ là tại sẽ rách thời không miệng bồi hồi, còn không có đi vào." Kim Kim nghe xong cao hứng, nhảy lên chân đến sông khỉ nhỏ cùng Phong Thiên lão hô, "Khỉ nhỏ, Phong Thiên lão." Phía trước là cả mấy, hai người các người đồ đần nhanh trở về, càng đi về phía trước, hai người các người liền rốt cuộc không gặp được chúng ta á." Khỉ nhỏ tăng tăng tăng liền thoăn trở về. Nó đến kiểu đầu về sau vậy mà đầu không còn hướng xuống, mà là hai chân tự nhiên rơi xuống đất, hướng về phía mục bọn hắn đi tới. Phong nói, "Ta không sợ Các ngươi không muốn hủ dọa ta, ta muốn bọn qua cầu cho các ngươi nhìn xem, ta Phong Thiên lão cái gì còn không sợ. Kim Kim nóng nảy đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, Phong Thiên lão không nghe lời làm sao bây giờ?" A mục tiểu tiểu nói, "Ta có biện pháp." Nói xong, A Mộc nhất quay đầu hướng câu cá quỷ đạo, "Câu cá quỷ, đem Phong Thiên lão quần áo lấy tới." Câu cá quỷ cười ha ha một tiếng. Minh Bạch, đám người liền nhìn lóe lên ánh mắt, câu cá quỷ dây câu liền thẳng tắp hướng Phong lão bay đi. Nhìn thấy mình dây câu ban trực câu cá quỷ lúc này mới trở về kéo một cái, vèo một tiếng, lưới câu liền dẫn Phong lão quần áo bay trở về. Ngay tại lênh lợi đi về phía trước Phong Tiên lão bỗng nhiên một chút cảm giác được trên thân mắt lạnh, túi đầu nhìn lại, quần áo hết rồi. Mình bây giờ chỉ mặc một đầu đồ lót, hắn dọa đến tranh thủ thời gian vươn kín hạ thân, ngồi xổm trên mặt đất nói, các người làm cái quỷ gì nha. Mắt thấy ta cũng nhanh đi đến bờ bên kia. Kim Kim đạo, ta không biết bờ bên kia là tình huống như thế nào, nhưng là ta chỉ biết là người càng đi về phía trước, liền thật không về được, phía trước là cả bẫy. Tùy Hứng đã quen Phong Tiên lão bỗng nhiên đứng lên nói, ta không sợ cái gì cả mấy, ta không sợ cái gì người xấu. Ta liền phải đem bọn hắn dẫn ra. Ta liền muốn đánh bại bọn hắn. Ta muốn để các ngươi nhìn xem ta Phong Thiên lão có bao nhiêu lợi hại." Nhìn xem Phong Thiên lão cột tường đi lên phía trước, Kim Kim nóng nảy đối A Mục nói, "A Mục sư phó, ngươi nhanh suy nghĩ lại một chút đi, y phục này cầm đi, ra hỏa này thậm chí ngay cả mặt cũng không cần, còn muốn trợn truồng đi lên phía trước, thật không làm gì được hắn." Mặc dù Lý tạ Khang, Mạnh Siêu bọn hắn tại phía sau dùng sức hô, nhưng là cái kia phong tử Phong Thiên lão lại cũng không quay đầu lại, la to xem Ý Nguyên đi lên phía trước. Kim Kim năm chắc cá một cánh tay nói, "A Mục, nhanh nghĩ một chút biện pháp. Cái này Phong Thiên lão điên thật rồi, linh công tử đều đã nói, đây là một cái rách thời không." Hắn từ nơi này trong khe đi vào liền có thể thật không về được. Đám người không dám lên cầu đều nhìn A Mục. A Mục gãi gãi đầu, suy nghĩ một chút nói, "Tôi Hiên Kỳ, đem phong thiên lão dọa cho trở về." Tô Hiên Kỳ xuất ra giấy cùng bút nói, "Được rồi, ta muốn để hắn trở về chạy, chạy còn nhanh hơn dò." Nói xong, Tô Hiên Kỳ cầm bút lên liền tại giấy cứng bên trên cùng họa, qua một túi khói công phu về sau, Tô Hiên Kỳ thu hồi bút, sau đó đem bản vẽ lắp một cái, một đám ông rừng lập tức thuận Kỳ run phương hướng, "Ông ông bay đi." Ngay tại lớp 10 chân thấp một cước đi lên phía trước phong thiên đột nhiên nghe được tiếng ông ông, hắn nhìn lại Mười lai là một đám ong rừng. Phong Thiên lão bị hụ toàn thân khẽ run rẩy đám kia ong rừng cùng không có từ phía sau công kích hắn, mà là vây quanh hắn đằng trước, lít nha lít nhít lơ lửng hắn ngay tại đi lên phía trước trên cầu. Nhìn xem giống mức táo đại ong rừng, Phong Thiên lão trong lòng bắt đầu rụt rè, hắn một bên lui về sau, một bên chỉ vào ong rừng nói, các ngươi những này ong rừng ta đều biết. Các ngươi khẳng định là Tô Hiên Kỳ Vệ, đã các ngươi là Tô Hiên Kỳ Vệ, vậy chúng ta chính là người một nhà, người một nhà không đánh người một nhà. Nhìn thấy ong không có nhau lên đến công hắn. Có lẽ lời hắn nói những này ong rừng nó nghe hiểu, thế là Phong Thiên lão lại dừng bước lại nói, nếu như các ngươi thật tốt với ta, vậy liền nghe ta mệnh lệnh, ta hiện tại muốn vọt qua kiểu đấu, các ngươi tập hộ vệ của ta. Nói xong, Phong Thiên lão vừa muốn di chuyển bước chân đi lên phía trước, một con kim hoàng sắc ong rừng đột nhiên như thiểm điện bay tới, sau đó tại Phong Thiên lão trên mũi đỉnh một chút. Phong Thiên lão tức đi lên. Hắn cơ nằm đấm nói, các ngươi những này bắt còn cũng quá không nể mặt mũi. Ta biết các ngươi là Tô Hiên kỳ vẽ ra tới, các ngươi hết lần này tới lần còn muốn cùng ta đấu. Nhìn ta không bóp chết các ngươi. Nói xong, Phong lão liền vọt vào bầy ong. Bất quá đây quả thật là một trận không chút huyền niệm chiến đấu. Tại bầy ong nhóm điên cuồng công kích công kích đến, Phong Thiên lão kêu cha gọi mẹ giống con thỏ đồng dạng chạy về phía tiêu đầu. Hắn vừa nhảy lên đến tiêu đầu, đổ vào Tô Huyên kỳ dưới chân, đi sát đằng sau hắn nong rừng nhóm bỗng nhiên liền tự nhiên sau đó thiêu thành cho tàn. Kim kim quá khứ, đỡ dậy Phong Thiên lão, sau đó dở khóc dở cười, bởi vì lúc này Phong Thiên lão toàn thân cao thấp tất cả đều là bình quả đại bao, trứng gà đại bao, bổ câu trứng đại bao, mà lại sờ cái nào bao đều đâu Phong Thiên lão ngao ngao gọi: a một từ trong bao vải xuất ra một cái nhỏ hồ lô nói, kim kim, mau đỡ hắn trở về xe ngựa, để hắn tắm rửa, sau đó đem thuốc bột này cho hắn vung đến trên thân, nhưng cái kia bao liền xuống đi. chương 1344, chương 1344, mặc dù khỉ nhỏ cùng phong tiên lão qua cây cầu kia có vấn đề, nhưng là khiến A một bọn hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, có mấy cái sói hoang đột nhiên từ kiểu đầu trong đuổi cỏ dại xuống tới, từ trên cầu rất chạy mau qua, không lâu liền xuất hiện ở cầu đầu kia đáng người quay đầu nhìn về phía ninh công tử. Linh công tử dùng tay chỉ kia vài thất sói hoang nói, các ngươi coi là vừa rồi quá khứ kia vài thất sói hoang, ngay tại lúc này các ngươi tại cầu đầu kia nhìn thấy sói hoang sao? Kim Kim nhìn kỹ một chút kia vài thất sói hoang nói, chẳng lẽ không đúng sao? Linh công tử nói, vừa rồi chạy tới kia vài thất sói hoang, lông của bọn nó phát là bạch mà sáng rõ, mà bây giờ các ngươi nhìn thấy kia vài thất sói hoang, màu lông là bạch mà hơi phát xám. Đây là bởi vì thời gian một năm trôi qua về sau, cái này vài thất sói trên thân sinh ra biến hóa. Giang Châu Châu cả kinh nói, trong nháy mắt liền có thể có 1 năm khoảng cách biến hóa, cái này sao có thể Linh công tử nói, "Đừng tại đây mà tạt tự, tiếp tục đi lên đi." Hiện tại tất cả mọi người rất bội phục cái này Linh công tử, cảm thấy gia hỏa này chính là một cái thánh nhân, có thể đo hiện tại, có thể biết tương lai, quá kinh khủng, thật bất khả tư nghị. Dọc theo bờ sông, đi đến lúc nửa đêm, thương đội đi không được rồi, sau đó bắt đầu ngay tại chỗ nghỉ đêm. Tất cả mọi người đi ngủ, liền ngay cả người công tử kia cũng đi theo A1 cùng Lý Thi Nhiên bọn người đi nghỉ ngơi. Gia kỵ sĩ cùng Kim Kim hai người vẫn như cũng ngồi tại trên sân thượng chụp đêm. Kim Kim nhìn xem đầy trời sao trời đối dạ kỵ sĩ nói, "Mấy ngày nay qua chân kỳ diệu, so chơi ma thuật đều kỳ viễn." Dạ Kỵ sĩ si nói, tại trong vũ trụ chính là như vậy, thật có thể là giả, giả có thể là thật, thật thật giả giả ai có thể phân rõ ràng. Kim Kim chợt phát hiện thảo nguyên nơi xa giống như gió nổi lên. Kia gió thật to, rất mạnh, rất mạnh mẽ, nó cơ hồ đem mặt đất đều có lại. Toàn bộ thảo nguyên tựa như gợn sóng đồng dạng đang phập phồng, tại một làn sóng đẩy một làn sóng hướng bọn hắn cuồn cuộn mà đến. Kim Kim kinh hãi nhảy dựng lên, Dạ Kỵ sĩ si lại không núc núc, hắn chăm chú nhìn chằm chằm những cái kia đến. Cố thiếu ra xe ngựa bị ném bầu trời bất quá bọn hắn cũng không có rơi xuống trên đồng cỏ, mà là rơi xuống mênh mông bắt ngát mênh mông bạch tuyết bên trên. Nơi xa là bị bạch tuyết bao trùm núi nhỏ, xe ngựa phía trước là mơ hồ có thể thấy được quan đạo hình dáng. Xe ngựa dọc theo quan đạo tại nhẹ nhàng chạy trước, một chút đều không sốc này. Kim Kim thủ chen ngực ăn mặn mới tỏa hạ nói, "Dạ kỵ sĩ, chúng ta cái này lại đến đâu rồi?" Dạ kỵ sĩ hướng bốn phía nhìn nói, "Chúng ta y nguyên ngay tại hướng phía tây nam trường An Phương hướng đi." Kim Kim vui mừng nói, "Tốt, tốt, chỉ cần có thể trên địa cầu lang thang, ta tâm, tuyệt đối đừng lại đến những cái kia thần bí khó lường không gian bên trong đi, ta chỉ muốn sống ở đại đường." Sống ở lập tức. Dã kỵ sĩ si nói, kỳ thật giống chúng ta loại người này, cũng không hoàn toàn là người đồ vật, sống ở chỗ nào có cái gì khác biệt đâu. Kim Kim đạo, cũng không phải. Chúng ta đều nhanh muốn tu luyện thành người, địa cầu là nhân loại địa cầu, đại đường là chúng ta đại đường, có thể cảm thụ phong, có thể cảm thụ người thân thân tình. Đây hết thể là tốt đẹp giường nào a? Dã kỵ sĩ si Tiếu đạo, Kim Kim, ta phát hiện ngươi bây giờ càng sống càng vượt giống người. Cùng ngày sắp sáng thời điểm, Hạo tinh linh lôi kéo tử cụ cải tay cũng tới đến sân thượng. Nhìn xem ngàn giảm tuyết, Hạo tinh linh lôi kéo tử cải tay nói, thân yêu cụ cải, chúng ta xuống dưới chơi a. Từ Cổ Cải mặc mặc gần tình nhìn xem Hiệu Tinh Linh nói, "Hiệu Tinh Linh, ngươi nói đến cái nào liền đến đâu, bây giờ cách địa cầu hào về sau, ta chính là người hầu của ngươi, ta tất cả đều sẽ nghe theo ngươi, ta thân yêu chủ nhân." Kim Kim đạo, "Hiệu Tinh Linh, phía dưới quá lạnh, hai người các ngươi không nên chạy loạn á. Hiệu Tinh Linh nhìn xem Mỹ Lệ Mên mông cánh đồng tuyết nói, "Đẹp như vậy tuyết, đẹp như vậy phong cảnh, nếu như không cùng bọn hắn tới một cái hẹn hò, rất đáng tiếc nhà." Kim Kim hít một hơi nói, "Lạnh." Hiệu Tinh Linh nói, "Chúng ta đều đến từ vũ trụ, tuyết lớn là vũ trụ tặng cho chúng ta lễ vật, chúng ta muốn đi tiếp nhận những lễ vật này tầy lễ." Từ Cổ Cải Chúng ta đi." Nói xong, chân Trần Nha Đường Tinh Linh liền lôi kéo Tử Cụ cải tay chạy xuống lầu dưới. Rất nhanh Kim Kim cùng dạ Kỵ Sĩ liền thấy Hiệu Tinh Linh cùng Tử Cụ cải hai người tại xe ngựa bên trái trên mặt tuyết chạy vội. Hiệu Tinh Linh mặt chính là một thân váy đỏ, nàng bắt đầu chạy về sau, liền như là một đám lửa hừng hực tại trên mặt tuyết thiêu đốt. Nàng vây kích thích đến bông tuyết nhóm theo gió phất phới, lúc này Hiệu Tinh Linh tựa như một cái kéo lấy màu trắng cái đuôi hỏa phượng hoàng. Dã Kỵ Sĩ nhìn mà mê, hắn cảm thấy lúc này ở trên mặt mừng rỡ Hiệu Tinh Linh thật là một cái đẹp không gì sánh được mỹ lệ tinh linh. Kim Kim nhìn xem Dã Kỵ Sĩ Hắn cảm thấy dạ Kỵ sĩ là một cái chân nam nhân hắn không muốn đi quáy rầy dạ kỵ sĩ hắn cảm thấy Dạ kỵ sĩ hẳn là có được thưởng thức hiệu tinh linh đẹp nhất thời khắc quyền lực anh hùng cùng Mỹ nữ không nhất định nhất định phải lẫn nhau có được có thể an tính như vậy thưởng thức lẫn nhau đối với Dạ Kỵ sĩ tới nói cũng đã rất thỏa mán đi thế giới chính là như vậy Tuấn Mỹ khả năng phối hợp chính là một cái bình thường tính tình ôn nhu nhất vừa bạn đạt được chính là một cái tính tình táo bạo nhất đây chính là vũ trụ cho thế giới này cân bằng hắn sẽ không để cho hai người là haiò lửa hắn cũng không cho hai người là hai đò băng hắn luôn, luôn một cái băng một cái lửa để bọn hắn tại lẫn nhau chế động thái cân bằng trong sinh tồn. Cũng bởi vì xấu nhất thời điểm chắc chắn sẽ có hào thò đầu ra, bi thương nhất thời điểm chắc chắn sẽ có kinh hỉ đang chờ đợi. Cho nên đại đa số người mới có thể tại loại này không hết nhân ý cân bằng trong cô độc tiến lên. Trên sân thượng không lạnh, trên mặt tuyết lạnh, nhưng là hiệu tinh linh là một đám lửa. Nàng tại sưởi ấm những cái kia tuyết, nàng tại sưởi ấm những cái kia băng lánh không khí. Hiệu tinh linh là tự do, hiệu tinh linh chính là hiệu tinh linh, lúc nào đều không giống bình thường, sống như vậy thoải mái, sống như vậy bản thân. Cái này Kim Kim rất hâm mộ. Kim Kim nhìn xem Kỵ sĩ nói, Dạ sĩ Hai người chúng ta cũng đi trên mặt tuyết dương ngoài à? Ngươi xem bọn hắn hai người chơi nhiều đi ăn. Dã kỵ sĩ nhìn qua phương đông muốn dâng lên mà ra mà ra mặt trời nói, ngươi đi chơi đi, ta muốn đi xem chúng ta nhà con trai. Dã kỵ sĩ đi kim kim an vị tại trên sân thượng, lẳng lặng nhìn Hiệu Tinh Linh cùng tử cụ cải đúng lúc này, đồng nhiên theo một tiếng báo giống, tại xe ngựa bên phải xuất hiện một mực báo tuyết. Kia là một cái to con báo tuyết, thân thể có dài 3 trượng, đứng lên có cao hơn 2 trượng. Báo tuyết khổ người lớn, kim kim cũng là không cảm thấy kinh ngạc, nhưng lại là làm hắn kỳ quái là, tại báo tuyết trên lưng vậy mà ngồi hai cái lão đầu, bọn hắn chính bọn hắn ngay tại đánh cờ. Hai cái lao đầu, một người mặc đạo phục, một người mặc tăng phục, xem ra đây là một tăng một đạo đạo sĩ tuổi tác tại 6-70 tuổi khoảng chừng, trên thân có một thanh bảo kiếm. Hòa thượng là cái lớn mập hòa thượng, tuổi tác tại 340 tuổi khoảng chừng, trong tay đặt ngang một thanh trợ trượng. Báo chính là báo, khi nó nhìn thấy ở phía trước chạy chơi đùa hiệu tinh linh về sau, nó liền cho rằng hiệu tinh linh là một đầu hiệu, thế là liền chân đạp tiếp bay, hướng hiệu tinh linh đuổi theo. Hiệu tinh linh cũng không sợ, hắn dẫn báo vây quanh cố thiếu ra xe ngựa chạy, một bên chạy một bên cười, tiết như trong bạc thanh âm tại cánh đồng tuyết bên trên lộ ra vô cùng thanh thủy êm cụ cải cái này vừa tung người liền nhảy tới tăng nhân phía sau nhìn một tăng một đạo đánh cờ mặt trời đỏ rực nhưng là không nóng hơn nữa còn thỉnh thoảng bị trên trời mây đen che chắn cố thiếu ra cũng xuất hiện hắn cũng ngồi tại trên sân thượng cùng đám người cùng một chỗ ăn điểm tâm Vô ảnh đối cố thiếu ra nói cố thiếu ra tiên một tăng một đạo là địa cầu bên trên người sao. cố thiếu ra nhìn xem nói Vâng hai người là địa cầu bên trên nhất đẳng cao thủ hẳn là sống 5 tháng không biết ăn cơm xong đám người đứng tại lao vùng vụt trên xe ngựa nhìn xem hiệu tinh linh không sợ phiền đùa với lớn báo đang chơi hiện tại quan đạo hai bên kéo dài đi theo chính là thấp bé ray núi Một tăng một đạo giống như đánh cờ hạ chơn váng, hai người cũng không để ý chú ý đẹp trai xe ngựa, cũng không thèm để ý Hiệu Tinh Linh tại cùng bọn hắn báo chơi đùa đúng lúc này xe ngựa vậy mà thuận quan đạo tiến vào một đầu chợt hẹp sơn gốc. Sơn gốc là càng ngày càng hẹp, hẹp nhất chỗ chỉ có thể cho hai chiếc xe ngựa song song thông qua đường xe ngựa từ hẹp nhất chỗ thông qua về sau, ở bên trái ngọn núi phía dưới đột nhiên xuất hiện một mảnh cánh đền. Nguyên lai like kia là một chỗ khách điểm, Cố Thiếu ra để xe ngựa ngập vào khách điểm trong viện, mà Hiệu Tinh Linh cũng dẫn lớn báo chạy vào. Cố Thiếu Gia đối lý thi nhiên, a một bọn người nói, các ngươi có thể xuống dưới chơi, tìm xem nơi đó ăn uống. Nhưng là ban đêm vẫn là trở về dừng chân. Lý Thiên Nhiên nói, "Cố thiếu ra, ta nhìn cái này không hợp thích lắm a. Đã chúng ta xe ngựa ngừng đến khách sạn trong viện, chúng ta lại không dừng chân, vậy người khác còn không muốn đợi chúng ta đi a?" Cố thiếu ra nói, "Vậy liền ít đi mấy người, tại kia khách điểm ở ở cũng không sao. Tại cái này Thâm Sơn Giả Linh ở đây túc, vô ảnh đám kia nữ nhân cảm thấy không thú vị, không bằng trên đường náo nhiệt, cũng không nguyện ý xuống dưới." A Mục, Lý Thiên Nhiên, Lý Tạ Khang, Giản công tử, Kim Kim, Kim Ngọc Lang mấy người hẹn, sau đó đi ra xe ngựa đến khách sạn hậu viện. A Mục bọn người lúc này mới phát hiện, hậu viện muốn rất lớn đã ngừng mấy chục con xe ngựa. Nhìn thấy A một bọn người, một cái mang theo Bạch Ngũ tiểu hỏa kế vội vàng tới, dẫn bọn hắn ra hậu viện, sau đó dọc theo một cái tảng đá đường tiếp tục đi lên phía trước đi không lâu, liền thấy một cái thạch động. Lý Thi nhiên dùng tay chỉ thạch động nói, "Các người khách điếm liền trong thạch động sao?" Hỏa kế bồi tiếp tiếu đạo, xem ra các người là xa khách nhân, chưa từng có đi vào qua chúng ta cái này nhất tuyến thiên phát điểm. Lý tả Khang đạo, "Người khách sạn này xây ở hoang giao giá địa, ngoại trừ làm ăn đi ngang qua nơi đây khách nhân vào xem, nào có người chuyên môn mà đến nơi này đến dừng chân a." Tiểu hỏa kế nói, "Khách gia Cái này ngài có thể nói sai, chúng ta chỗ này vẫn thật là là thật nhiều người mộ danh đến. Lý Tạ Khang không hiểu nói, đây là vì sao? Tiểu Hỏa Kế thần bí một tiểu đạo, cái này tất cả đều là bởi vì chúng ta khách sạn này là rời xa nhân gian cùng quan phủ tiên cảnh khách điểm. Lý Tạ Khang đạo, ý của ngươi là các ngươi chỗ này có tiên nhân đi? Tiểu Hỏa Kế tiếu đạo, không thể nói là tiên nhân, tiên cảnh đi, chỉ có thể coi là huyền cảnh đi. Lý Tạ Khang sải bước nói, này cũng thú vị, ta muốn vào xem một chút. Thạch động cửa rất lớn, có cao 5 trượng, có rộng 4 trượng, hoàn toàn có thể hơn một chiếc xe ngựa đi vào trong động, bên trong lại là thuận theo tiên địa. Trong động địa phương rất lớn, trên vách đá có không ít tác động, nhưng cửa hang trang trí đều rất xinh đẹp. Trong động ở giữa khu vực là một vùng bình địa, có chừng 3 cái trường đua ngựa lớn như vậy. Trên vách đá có treo không ít đèn lồng, đem bên trong chiếu giống như ban ngày. Trong động có rất nhiều người, những người kia đều mặc tơ lửa xem ra đều là không phú thị quý người. Hỏa kế chỉ vào trên vách đá dựng đứng những cái kia thạch động nói: "Các vị khách gia, tại chúng ta chỗ này dừng chân ăn cơm là miễn phí, nhưng là giải trí hạng mục là tự trả tiền." Nói xong, Hỏa kế liền lại hướng cửa hang đi đến, khả năng còn muốn đi nghênh đón khách nhân khác đi. Kim Ngọc Lang nhìn chằm chằm trong đám người, một cái lớn mập mạp hoàng châu gấm quần áo béo trung niên đại đờ người. Lớn mập trung niên nhân lúc này đang bị một người dáng dấp yếu diễm, phía sau cái mông mọc ra một đầu đôi cáo nữ nhân ôm nhau hướng một cái thạch động đi đến. Kim Ngọc Lang nhìn lòng ngưỡng ngáy, thế là đối lý Tạ Khang đạo, "Lý Tạ Khang, thấy không, hiện tại hồ ly tinh ở chỗ này đều có thể quang minh chính đại câu dẫn nam nhân." Tiếng nói của hắn vừa dứt, đột nhiên sau lưng liền vang lên một cái thanh âm ngọt ngào nói, "Anh đại trai, muốn ta cùng người sao? Ta nhìn ngươi là lần đầu tiên đến chúng ta chỗ này, chúng ta chỗ này chơi có rất nhiều, muốn ta giới thiệu cho ngươi sao?" Kim Ngọc Lang quay đầu lại, lúc này mới nhìn thấy Ở phía sau hắn đứng đấy một cái làn da tuyết trắng, phía sau cái mông mọc ra một cái màu trắng đuôi cáo tuổi trẻ nữ tử. Nữ tử dáng dấp là mày liễu, mặt cho bằng, ánh mắt đưa tình nhận tình, bán tâm hồn người. Và đi tung bay, vô cùng trong người. Trên người nữ tử mùi thơm nước mũi, nói chuyện nũng nịu, rất nhanh liền đem Kim Ngọc Lang Xuân Tâm câu chính là Xuân Thủy dập dờn, hai mắt đặc quan giận bắn. Mắt thấy hai người liền muốn mắt đối mắt, kim kim quá khứ loay hay nữ tử kia đôi cáo nói, hồ ly tinh, ngươi muốn làm gì? Hắn gọi Kim Ngọc Lang. Đã có lão bà ngươi này quang minh chính đại câu dẫn nhà khác lão công được không? Mỹ nữ tử nhìn trầm Kim Ngọc Lan nói có tiền sao? Kim Ngọc Lan trên mặt hơi thiếu đạo có tiền tiền tài phối Mỹ nữ anh hùng phối giai nhân ta xem chúng ta hai cái có chuyện Kim Kim lại không thức thời chen miệng nói hắn là có tiền không trả tiền tại lao bà hắn chỗ ấy là vào hắn chính là một cái quỷ nghèo nữ tử áo trắng bị mất mặt thế là đối Kim Ngọc Lan nói kim công tử hôm nay cùng ngươi có chuyện ra mặt nhưng là vô duyên cùng ngươi đoàn tụ đây là tổn thất của ngươi à nói xong nữ tử tháo trắng quay người muốn đi Kim Ngọc Langn tranh thủ thời gian một phát bát được tay của cô gái tiếng nói mô tử dung vào ng thật cả nhà a Mộc tới lấy mở Kim Ngọc Lang tay nói: "Tiểu tỷ tỷ, ngươi đối cái này trong động tình huống quen thuộc ta. Nữ tử áo trắng tranh thủ thời gian đổi một bộ tươi cười nói: "Chẳng lẽ ngươi đối ta có hứng thú?" A Mộc vội vàng nói: "Tỷ tỷ dáng dấp sắc thực xinh đẹp, nhưng là chúng ta chỉ muốn để ngươi tập hướng dẫn du lịch, mang bọn ta tham quan động tác này như thế nào?" Nữ tử đưa tay ra nói: "Chỉ cần đưa tiền, là ý cống hiến sức lực." A Mộc từ trong ngực móc ra một thỏi bạc, phóng tới nữ tử áo trắng trong tay nói: "Đủ rồi à?" Nữ tử lập tức nét mặt biểu lộ tiêu "Đủ rồi, đủ." A Mộc nói: "Như vậy chúng ta từ chỗ nào bắt đầu?" Nữ tử áo trắng nói, "Ngươi liền gọi ta Bạch tỷ tỷ, ta hiện tại mang các ngươi đi một chỗ, kia là thật nhiều khách nhân đều lạc ý đi thể nghiệm một cái du ngoạn hạng mục, đặc biệt tốt chơi." Kim Lang mặt mũi tràn đầy dâm tiếu đạo, đâm không kích thích." A Mộc nói, "Bạch tỷ tỷ, xin đừng nên nghe cái này công tử phóng đãng nói hiệu nói vượng, ta muốn cho ngươi dẫn chúng ta đi chính quy địa phương đi chơi." Bạch tỷ tỷ nói, "Ngươi là người xuất ra, lại cho ta bạc, ta đương nhiên sẽ không làm ẩu, ta sẽ tôn trọng ngươi. Ta hiện tại liền mang các ngươi cái kia đặc biệt đặc biệt tốt chơi địa phương." Thế là đám người liền đi theo nữ tử áo trắng dọc theo bên trái sơn động một cái cầu thang đi lên. Rất nhanh Nữ tử áo trắng liền tại một cái sơn động cổng ngừng lại, sau đó đối A một bọn người nói, chính là cái này địa phương, ta hiện tại mang các ngươi đi vào. Đi vào trong động, hai người bọn họ lúc này mới phát hiện cái này động rất lớn, bên trong là một cái kịch trường, hình nửa vòng tròn tính phòng vây quanh một cái sân khấu kịch. Kim Kim nhíu mày một cái nói, này làm sao là một cái dạ hát nha, tỷ tỷ, ngươi là mang bọn ta đến xem trò vui sao? Nữ tử áo trắng nói, đây là một cái từ người xem tới biểu diễn sân khấu kịch, ta nhìn vị này Kim công tử có biểu diễn tiên phú chờ một hồi để hắn lên đài biểu diễn, chúng ta hoan thưởng, như thế nào? Chương 1345 chưa 1345. Nói xong nữ tử áo trắng liền tiến lên kéo Kim Ngọc Lang tay nói: "Kim công tử, ngươi lên đài biểu diễn đã đến giờ." Kim Ngọc Lang hướng về phía trước sau nhìn chung quanh một chút, phát hiện chỉ có A Mục, Lý Thi nhiên bọn người, hắn cảm thấy đi lên biểu diễn liền biểu diễn, mặc kệ diễn tốt xấu, mất mặt cũng ném không đến bên ngoài đi. Kim Ngọc Lang nhìn xem trống rỗng sân khấu kịp nói: "Chỉ như vậy một cái không cái bản, ngươi để cho ta làm sao diễn, mà lại ngươi để cho ta diễn cái gì?" Nữ tử áo trắng nói: "Cái này xuất diễn diễn chính là nhân vật trao đổi." Kim Ngọc Lang lắc lắc đầu nói: "Nghe không hiểu, nói rõ một chút." Nữ tử áo trắng bị dị một tiếu đạo, muốn để ngươi diễn một nữ nhân. Bởi vì ngươi thích nữ nhân, cho nên muốn để ngươi thể hội một chút tập nữ nhân muôn vàn tư vị." Kim Ngọc Lang nói, "Ta có thể cự tuyệt sao?" Nữ tử áo trắng nói, "Không còn cái rồi." Nói xong, nữ tử áo trắng khe vươn tay, liền đem Kim Ngọc Lang hướng trên sân khấu đẩy đi. Nhìn xem nữ tử này yếu đối, nào nghi tới đưa tay liền có ngàn cân chi lực, nàng một trường này trực tiếp liền đem Kim Ngọc Lang đẩy bay lên. Sau đó liền nghe bột một tiếng vang, Kim Ngọc Lang rơi vào trên sân khấu. Không đợi mọi người thấy rõ, Hai cái màu đỏ rèm vải từ sân khấu kịch hai bên đột nhiên bay ra, đem sân khấu kịch gãy gãy cực kỳ chặt chẽ. Kim Kim gấp nhảy dự lên, chỉ vào nữ tử áo trắng nói, "Ngươi, ngươi đem kim ngọc lăng ca ca thế nào?" Nữ tử áo trắng chậm rãi tại a mộ ngồi xuống bên người nói, "Yên tĩnh, chớ quấy rầy, xem kịch." Nhìn trên đài an tĩnh lại về sau, trên sân khấu rèm vải chậm rãi hướng hai bên kéo ra. Bất quá sân khấu kịch thay đổi, hiện tại sân khấu kịch biến thành một cái có tiền nhân ra hậu viện, trong hậu viện có một tòa lầu nhỏ, hẳn là nhà này người khuê lâu. Mà tại khuê lâu phía trước đứng đấy một nữ tử Nữ tử kia là một cái đường chiều cô gái trẻ tuổi, mặc màu xanh biết váy trang, cầm trong tay một thanh đào hoa phiến. Nữ tử đi theo phía sau một người mặc làm váy vải nhã hoàn. Nữ tử kia tiếng nói rất thêm hay, bất quá khi nàng ngẩng đầu lên thời điểm, a mục, Kim Kim bọn người chấn kinh. Bởi vì nữ tử kia tướng mạo chính là một cái nam bản Kim Ngọc Lang. Kim Kim bọn người lúc đầu coi là nữ tử này là Kim Ngọc Lang nam giả nữ trang, thực trải qua cẩn thận nghiên cứu về sau bọn hắn càng khiếp sợ. Nữ tử này không có hậu kết. Đây là nữ tính đặc thù một trong. Nữ tử này không có sợ dâu, Kim Ngọc Lang là có dâu địa. Không chỉ có như thế, Nữ tử này bộ ngực có hai cái nô lên, mà lại đặc biệt lớn, giống hai cái chén lớn trụi tại phía trên, đi trên đường còn run lên một cái. Nếu như đây thật là Kim Ngọc Lang, đám người muốn cười, nhưng là cuối cùng cũng đều chỉ phát ra tới, ăn một chút nhỏ giọng chuyện cười, bởi vì nếu như nữ tử này không phải Kim Ngọc Lang vậy coi như lung túng, nói không chắc sẽ còn bị người mắng. Kim Kim đối nữ tử áo trắng nói, "Tỷ tỷ, nữ tử kia là Kim Ngọc Lang sao?" Nữ tử áo trắng trả lời trực tiếp chấn lật ra lý thi nhiên đám người ngũ quan. Nữ tử kia chính là Kim Ngọc Lang. Hắn thích nữ tử, đặc biệt là cô gái xinh đẹp, gợi cảm nữ tử Hôm nay liền để hắn làm một lần nữ nhân, thể hội một chút tập nữ nhân tốt, vẫn là làm nam nhân tốt. Trong viện Kim Ngọc Lang trong sân đi tới đi lui, có vẻ hơi lo nghĩ. Hắn đông nhiên quay đầu, đối theo sau Như Nha hoàn nói, "Tiểu Lăng, ta cái này ngược bộ dạng như thế hai cái lớn u cục quá khó nhìn, mà lại đi trên đường đều là cái vương hữu, ngươi nói ta làm sao lại bộ dạng như thế thứ gì đâu?" Nha hoàn tiểu Lăng mà che miệng ăn một chút thiếu đạo, "Tiểu thư, tại chúng ta đại đường, nữ nhân lấy béo vì đẹp, liền ngươi cái mông này, liền ngươi cái này ngực, tại chúng ta đại đường đây chính là hàng bán chạy nha." Kim Ngọc Lang như có điều suy nghĩ nói, "Thật ta luôn cảm thấy ta sống rất mâu thuẫn." Ta cảm thấy ta không phải nữ." Tiểu Lăng mới nói, "Tiểu thư, ngươi trời sinh chính là nữ nhân, đối với một người tới nói là nam hay là nữ, chính chúng ta quyết định không được, cái này cần từ Lao thiên gia đến định." Lao thiên gia đã không bạc đãi ngươi để ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, dáng người lại tốt như vậy, đều hâm mộ chết ta." Kim Ngọc Lang sầu mi khổ kiếm mà nói, "Nhưng ta luôn cảm thấy ta là nam." Tiểu Lăng mới nói, "Tiểu thư, ngươi tại chúng ta Long ra từ trước đến nay chính là cái nữ hán tử, bất quá nữ hán tử cũng rất hấp dẫn người, hoa mục lan năm đó còn thay tham quân đâu." Kim Ngọc Lang nói, "Nhưng ta trong nội tâm liền muốn làm nam nhân, ta không muốn làm nữ hán tử." Kim Kim nhịn không được cười lên ha ha. Kim Ngọc Lang đột nhiên ngẩn đầu lên, hướng về phía Kim Kim nhìn xong nói, "Là ai? Người nào cười? Mà lại cái này tiếng cười làm sao quen thuộc như vậy đâu?" Tiểu Lăng Mã cũng ngẩn đầu lên hướng về tính phòng nhìn mấy lần nói, "Tiểu Thương, nhìn thấy chúng ta chỉ có trời xanh hạ mây trắng, là những cái kia mây trắng đang cười người đi." Một lát sau, Kim Ngọc Lang đột nhiên xoay đi lên chân. Tiểu Lăng Mã quá khứ nói, "Tiểu thư, người làm sao rồi?" Kim Ngọc Lang đặt mông ngồi dưới đất, sau đó cởi giày theo bắt đầu, bắt đầu dùng ngón tay xoa bàn chân của hắn. Tiểu Lăng mà vội vàng ngồi xổm xuống nói, "Tiểu thư, Ngươi không thể ở chỗ này dưới ban ngày ban mặt xoa chân, ngươi cái này thành xoa chân đại hán thành hạ thể thống, ngươi nhanh mặc vào giày của ngươi, ta đi cấp ngươi múc nước ngâm chân. Kim Ngọc Lang dùng tay trà sát chân, sau đó đặt ở trên mũi người văn đạo, vị này mà vừa chua vừa thối, thoải mái ngây người. Tiểu Lăng Mã oa một tiếng nổ một ngụm nước cho nói, tiểu thư, ngươi đừng làm người buồn ôn. Ngươi xem một chút ngươi kia bàn chân lớn còn có thể gặp người sao? Liên cùng đàn ông chân Đúng lúc này lúc trước viện truyền đến tiếng chân. Tiểu Lăng Mã tranh thủ thời gian giúp Kim Ngọc Lang mặc vào giày thề. Một cái tuổi trẻ ra đinh đi vào trong nội viện đối tiểu Lăng nói, tiểu Lăng Phu nhân để ngươi mang tiểu thư đến tiền biệt đi, cô ra mới đến." Kim Ngọc Lang sửng sốt nói, "Cô ra mới đến rồi?" "Cái gì cô ra mới đến rồi?" Tiểu Lang mới nói, "Tiểu thư, chẳng lẽ ngươi quên hôm nay là cô ra mới tới đón ngươi về nhà bãi đường thành thân đâu?" Thanh này Kim Ngọc Lang bị hủ, đứng lên cũng không nổi ngay tại trên mặt đất bò qua bò lại mà nói, "Ngươi nói bậy, ta không có lấy chồng, ta không có cái mới cô ra, ta không cùng hắn đi." Tiểu Lang mà theo Kim Ngọc Lang phía sau cái mồm nói, "Tiểu thư, trai lớn lấy vợ gái lớn cả chồng, đây là trăm ngàn năm qua thừa tập tục, ngươi cũng lớn như vậy, phu nhân vì ngươi quan tâm đều thao nát." Hiện tại cuối cùng có người ta muốn ngươi ngươi liền mau đi theo người ta đi." Kim Ngọc Lang chém đinh chặt sắt nói, "Không, không, ta tuyệt đối không thể gà cho hắn. Nếu như là nữ cũng được, nhưng hắn là cái nam, ta tuyệt không thể gà cho hắn." Tiểu Lang mới nói, "Tiểu thư, ngươi đừng có đùa tính tình chờ một hồi, phu nhân lại muốn tức giận." Kim Ngọc Lang cắn một cái trên đất có nói, "Không, hôn nhân của ta ta làm chủ, nói không gà liền không gả." Nhìn thấy chỗ này, nhìn xem Kim Ngọc Lang cái kia hình dạng, Lý Thi Nhiên cùng Kim Kim bọn người nhịn không được lần nữa ầm cười to. Ngay tại Kim Ngọc Lang mạnh đứng dậy, nhìn về phía Kim Kim cùng Lý Thi Nhiên bọn hắn lúc Theo tiếng bước chân vang, một cái mập mạ phụ nữ trung niên mang theo một cái bảy tám tuổi tiểu nam Hải cùng hai cái gia đình xuất hiện ở nguyệt lượng môn trước. Kim Ngọc Lang nhìn xem cái kia mập mạ phụ nữ trung niên, cảm giác nhận biết lại hình như không biết. Cái kia tiểu nam Hải nhìn xem cái kia mập mạ phụ nữ trung niên nói: "Nương, có phải hay không tỷ tỷ xuất giá về sau, cái này long ra đồ vật đều là hai chúng ta đúng không?" Phụ nữ trung niên kia túi người nhéo nhéo tiểu nam Hải khuôn mặt nói: "A trứng, đừng nói như vậy, tỷ tỷ còn không có xuất giá đâu, đợi nàng xuất giá về sau, cái này long ra đồ vật chính là ta cùng cha ngươi, ta còn có ngươi, ba người chúng ta người." Kim Ngọc Lang nói, ta không gả, ta không lấy chồng. Phụ nữ trung niên kia hung tận dùng tay chỉ Kim Ngọc Lăng nói, dòng tiểu nguyện. Người cái kia trúng gió nằm ở trên giường cha đã nói không nên lợi hiện trên long giá hạ đều có ta cái này mẹ kế định đoạn. Sở công tử đã đem lễ hỏi lấy ra, ta và người cha cũng nhận, hôm nay người gả cũng phải gả, không gả cũng phải gả. Kim Ngọc Lang nhảy chân nói, không gả chính là không gả, người nói chết ta cũng không gả. Cái kia phụ nữ trung niên bột lộ bộ mặt hung ác, nàng sông lại một bàn tay liền đem Kim Ngọc Lang đập ngã trên mặt đất Kim Ngọc Lang đứng lên phất tay liền muốn phản kích, không nghĩ tới cái kia phụ nữ trung niên một cánh tay lại đem Kim Ngọc Lang đụng ngã trên mặt đất. Kim Ngọc Lang vừa định lần nữa bỏ lên, nhưng là cái kia phụ nữ trung niên không cho hắn cơ hội, nàng đi lên một cước giẫm tại Kim Ngọc Lang trên thân nói: "Rồng Tiểu Nguyệt, cái nhà này hiện tại ta quyết định, ngươi muốn nghe rõ ràng. Ngươi phải nghe lời ta còn có thể cho ngươi cái hòa nhã, ngươi nếu không biết tốt nhắc, ha ha, đừng trách lao nương đối ngươi không khách khí." Gái mập người vung tay lên, kia hai cái gia đinh tới liền dùng Kim Ngọc Kim Ngọc Lang gấp, hắn lại đá lại cắn, khốc thiên địa. Thật cái khác người hầu nhá hoàn chỉ là run rẩy run lẩy bẩy nhìn xem hắn, đầy mắt đồng tình, thực không ai dám đi lên viện hộ cho. Ngay tại hai cái gia đình đem kim ngọc lang áp da nguyệt lượng môn về sau, sân khấu kịch trước mặt rèm vải lại chậm rãi kéo lên. Kim Kim bọn người lúc này mới lấy lại tinh thần, sau đó đi xem nữ tử áo trắng, lại phát hiện bạch nữ tử không thấy. Kim Kim cương phải đứng lên hô, sân khấu kịch trước mặt rèm vải lại chậm rãi kéo ra. Hiện tại trên sân khấu xuất hiện là đạo phòng. Một người dáng dấp tà môn lệch da mắt, tuổi tác tại chừng 40 tuổi đại thúc Mạc tân lang đang đứng tại bên phòng cưới đại thúc trong tay cầm một thanh cái kéo. Mà chói go kim ngọc lang thì bị ném vào trên giường cưới đại thúc chảy nước bọt đến gần kim ngọc lang nói: "Nương tử, tính tình của ngươi mạnh như vậy, ai có thể chịu được a?" Bất quá, "Ngươi đừng sợ, ta sợ công tử chịu được, ta liền thích ngươi cái này thất tiểu lệnh ngự." Kim ngọc lang nói: "Ngươi lăn, ngươi mau mau cứ mở." Đại thúc nói: "Tiểu nương tử, đại thúc thèm nhỏ dãi ngươi thật lâu rồi, nếu là cha ngươi còn sống, hai ta khẳng định không thành được vợ chồng, bất quá bây giờ cha ngươi sắp không được, hiện tại nhà ngươi ngươi mẹ, đoạn, ngươi mẹ tài, ta đem bạc đưa qua, ha mẹ liền đem ngươi cho ta, đây là hai ta duyên phận." Chỉ cần ngươi theo ta, sợ công tử ta nhất định khiến ngươi hưởng hết vinh hoa phú quý. Ngươi suy nghĩ một chút cái này, về sau ngươi nếu là làm lao bà của ta, về sau ngươi cũng không cần tại cái kia trong gia đình thụ ngươi mẹ kế khí dễ. Đại thúc xem như nói đến ý tưởng bên trên Kim Ngọc Lang không lên tiếng, Đại thúc thăm dò tính cầm cái kéo đối Kim Ngọc Lang nói, "Rồng Tiểu Nguyệt, ngươi nghĩ thông suốt liền tốt. Đi theo ta ăn ngon uống say, hô phong hoán vũ mặc cho người tiêu diêu. Phu quân ta hiện tại liền cho ngươi đem dây thường cắt bỏ, tại nhà ta, sao có thể để ngươi thụ Lúc này Kim Ngọc Lang như là người chết, chảy nước mắt ủy Đại thúc dùng cái kéo ở trên người hắn ca ca dừng lại loạn cát. Liên cái này đại thúc đem hắn trên chân cuối cùng một sợi dây thừng cắt đoạn về sau, Kim Ngọc Lang đột nhiên xoay người ngồi dậy, hắn đoạt lấy cái kéo, phu một tiếng cuốn tới đại thúc trên lòng ngực. Như vậy Kim Ngọc Lang còn không hết hận, hắn rút ra cái kéo tại đại thúc trên thân dừng lại luân đâm, máu tươi lập tức bắt đầu mãnh uốc phun tung tóe. Trong phòng kia sáng đột nhiên tối xuống, sân khấu kịch trước mặt rèm vải đang chậm rãi khép lại. Kim kim hô một tiếng, Kim Ngọc Lang. Lý thị nhiên cũng đi theo hô lên. Kim Ngọc Lang đột nhiên tỉnh ngộ, hắn nhào về phía rèm nhưng là đại thúc cũng chưa chết, hắn bắt lại Kim Ngọc Lang góc chân. Mắt thấy rèm vải liền muốn khép lại đột nhiên, theo lóe lên Một đạo sợi tơ bắn vào rèm vải bên trong. Câu cá quỷ run tay một cái, kim ngọc lang liền bị hắn từ rèm vải trong khe hẹp kéo ra ngoài. Dã kỵ sĩ chưa đủ nghiền, du tay một cái hướng về rèm vải ném đi qua một viên hỏa lôi. Theo anh một tiếng tiếng vang, sân khấu bị tàn nát, trong phòng khói đặc trận nập, còn thỉnh thoảng có đá vụn rơi xuống. A mục hô một tiếng, chạy mau. Sau đó kéo kim ngọc lang hướng cửa hang chạy tới đám người một trận gấp chạy ra khỏi điểm, đến trong viện. A mục cũng không giải thích, để mã phu nhanh chạy. Còn không có chạy ra bao xa, đám người liền nghe chớp sau lưng vang lên oanh oanh long, long, long thanh âm, thanh âm rất lớn, đinh thai nhức như là thiên băng địa liệt. A một cùng Lý Thi Nhiên bọn người đứng tại trên sân thượng, nhìn thấy tại xe ngựa đằng sau, tại chật hẹp trong sân gốc, một cô hát phong bạo tại cấp tốc hướng bọn hắn đuổi theo. Cái kia hắc phong bạo một hồi biến tập quái thú bộ dáng, một hồi lại biến hình thành hổ báo bộ dáng, lại giống lại rít đảo, ba bọc xem tảng đá ở phía sau cuồn tập mà đến. Cao Vĩ Phong nói, cho ta chơi phong bạo đúng không? Tốt, lão tử chơi đùa với người. Nói xong, Cao Vĩ Phong run tay một cái cũng phóng xuất hắn Phong Yêu. Phong Yêu ngăn lại hắc phong bạo, trong sơn lập tức chấn động hai bên đá vụn như mưa rơi cổ rơi. Ngay tại Cố Thiếu ra xe ngựa mắt thấy là phải xông ra cốc khẩu thời điểm, Phong Yêu cùng Hắc Phong Bạo đột nhiên liền từ phía sau cùng tập mà đến. Phong Yêu hỏa phong, Hắc Phong Bạo đang tiến hành, ngươi trong có ta, ta trong ngươi có sinh tử của ngươi tương bác. Bao cắt quân quyền, khói đặc tế nhật, cả vùng bên trên tất cả đều là kinh thiên động địa gió tá bạo. Hiện tại Cố Thiếu ra xe ngựa lại biến thành thủy tinh cầu phi thuyền, bị gió tá bạo xông nâng hướng lên bầu trời bay đi đúng lúc này, tại mọi người trước mắt xuất hiện một cái quái vật khổng lồ, ba tòa không trung đại sơn, thủ một vũ trụ căn cứ. Đám người nhịn không được cùng thiếu. Tại đại đầu quái thao tụm phía giới, thủy tinh cầu phi thuyền tiến vào sơn cốc lối vào. Sau đó chậm rãi hướng tòa thành bay đi. Hiện tại thổ a mục vũ trụ căn cứ đã sớm băng tuyết hòa tan, lục sắc đầy đất. Hiệu tinh linh dắt tay tử cụ cải từ thủy tinh cầu trên phi thuyền nhảy xuống. Liên lại bọn hắn rơi xuống đất một khắc này, đột nhiên, từ trên đồng cỏ nhảy ra ngoài thật nhiều con côn phỏ nhỏ, còn có mấy cái hồ ly, bọn chúng đi theo hiệu tinh linh cùng tử cụ cải hướng rừng rậm chạy tới. Vô ảnh phiên muộn tựa ở Lý Thi Nhiên trước được nói, "Lý Thi Nhiên, ta thành sơn huyệt đâu? Nhà của ta đâu? Làm sao đều chỉ là phụ dung sớm nở tối đâu? Ta muốn về nhà." Lý Thi Nhiên đem cái cằm sắc đệ vào vô ảnh trên đầu nói, ngốc vô ảnh Ngươi còn tưởng rằng những cái kia đều là thật sao? Vô Ảnh nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng những cái kia đều không phải là thật sao? Lý Thi Nhi nói, có thể là thật sao? Cũng có thể là không phải thật sự a. Vô Ảnh lại nói, bất quá vô luận là thật là giả, ta đã nhìn thấy cha mẹ của ta, ta hy vọng lần tiếp theo ta lại từ một cái không gian cửa vào đi vào, cha mẹ của ta vẫn luôn tại. Đệ đệ vẫn là ban đầu ta biết bộ dáng, thật là tốt biết bao a. Lý Thi Nhi nói, ngươi nói những cái kia hẳn không phải là ngẫu tương lai sẽ để cho ngươi thấy ngươi trước kia phát sinh qua đồ vật, Tuyế Nguyệt đều sẽ vì ngươi bảo tồn hảo hảo ngươi chừng nào thì trở về, bọn chúng như tại đều là ngươi. Chương 1346. Chương 1346. Trở lại tòa thành về sau thật nhiều người đều như là một giấc mộng dài, Ba ngày thời gian bên trong ngoại trừ ngủ chính là ăn, trừ ăn ra chính là chơi đến ngày thứ tư tên Nữu nghĩ hiệu tinh linh thế là liền đối ngài Lâm Na nói, "Ngài Lâm Na tỷ tỷ, chúng ta đi trong rừng rậm tìm hiệu tinh linh cùng tử cổ cải đi chơi đi." Ngài Lâm Na vui vẻ đồng ý, Đào Hoa Úc liền mang theo Ô Lan Ngọc Châu chờ một 7 nữ nhân hướng Sâm Lâm phi đi. Rừng rậm rất lớn, mà lại phân ba cái đỉnh núi, tìm hiệu tinh linh không dễ dàng. Tên liền đề khí nhỏ đi tìm. Thông Minh Khỉ nhỏ không có đi tìm Hiệu Tinh Linh, mà là tìm Hồ Ly, con thỏ nhỏ để bọn hắn đi thông tri Hiệu Tinh Linh, nói Tiến Hữu, Tố Lan Ngọc Châu các nàng tới chơi. Nửa ngày thời gian qua đi, một đám xinh đẹp Hiệu Sao liền chạy tới. Khi nhỏ nhảy lên một con hình thể hơi lớn Hiệu Sao trên lưng nói, "Hiện tại các người theo ta đi, bọn chúng sẽ mang bọn ta tìm tới Hiệu Tinh Linh." Ngại Lâm Na Thu Đào Hoa Ức, một đám người liền theo Hiệu Sao sau lưng hướng Tây Sơn giữa sừng núi xuất phát. Trong rừng rậm phong cảnh quá đẹp, hoa dại khắp nơi trên đất mở, dòng suối tựa như một đầu ngân mang trong rừng rậm chảy rộng ra. Chim nhỏ nhóm tại chuyển ca hát thấm người phế phủ Dương Hoa, để cho người ta thần thành khí sảng, giữa quả vừa chua lại ngọn, thỏ rừng nhóm đi theo đám bọn hắn truy đổi vui đùa ầm ĩ còn chưa tới ban đêm muốn tiến lưu các nàng liền nghe được oanh oanh long long thanh âm. Tại trước mặt của các nàng xuất hiện một đầu rộng lớn con đường, đường là dùng cục đá trải ngồi lên rất dễ chịu. Lái đến giữa sườn núi thời điểm đám người liền ngạc nhiên thấy được một tòa chất gỗ tòa thành. Tòa thành vây quanh một cái có cao hơn 20 trượng, đường tính có hơn 30 trượng lớn cây tùng tại tu kiến. Lớn cây tùng trụ cột giống như khô héo nhưng là nó có chút nhánh cây lại như cũng là lá xanh giật giảo tại theo gió lắc lư đến trước mặt, Tến Hữu nhóm mới phát hiện, vây quanh đại thụ trùng quanh đã kiến được thật là nhiều nhà gỗ đại thụ trên mặt đất bộ phận xây dựng tảng đá từ đây. Mà thành bảo bên trong có rất nhiều động, hồ ly động, con thỏ động, xem ra những này động chính là những động vật này nhà mới. Nhất làm bọn hắn cảm thấy ngạc nhiên là làm việc mà hơn 200 người tất cả đều là một cái bộ dáng. Tất cả đều là tử củ cải bộ dáng. Bọn hắn tất cả đều mặc hôi bố xăm mà bao lấy bạch bố bao đầu khăn. Có một cái bao lấy vải xanh bao đầu khăn tử cải, đang cùng Hiệu Tinh Linh đứng tại dưới đại thụ một bậc thang lối vào chỗ nói chuyện. Xem ra cái kia vải xanh bao đầu khăn tử cũ cải mới là thật, cái khác đầu bạc khăn tử cũ cải cũng đều là tử cũ cải chế tạo ra thế thân đang làm việc, đang làm việc người ở trong ngoại trừ tại cũ cải những cái kia thế thân bên ngoài, còn có gấu đen, gấu ngựa, nhưng cái kia gấu đều tại từ trong rừng rậm hướng đại thụ trước mặt kéo gỗ. Trừ cái đó ra, lại còn có một cái mọc ra đầu người người máy. Người máy kia thân thể cùng nhân loại không sai biệt lắm, nhưng là hắn lại lớn một cái đường chiều công tử trẻ tuổi anh tuấn đầu. Nhìn thấy Vũ Ảnh, Tế Nữu bọn hắn công tử trẻ tuổi chủ động thả tay xuống bên trong công việc, sau đó hướng các nàng đi tới. Vũ Ảnh có chút sợ hãi, trốn đến Ô Lan Ngọc Châu sau lưng. Ngụy Lâm Na rút ra bảo kiếm đối quái nhân kia nói: "Ngươi là phương nào yêu nghiệt?" Người máy kia mỉm cười nói: "Ta là người cải tạo, ta gọi Sắt thép số 1, đến từ địa cầu hào. Tế nữ gã lớn, nàng chạy tới nói: "Đại ca ca, ngươi là từ trên địa cầu trốn tới sao?" Địa cầu số 1 cười nói: "Ta không phải trốn tới, là bọn hắn đem ta thả ra, bọn hắn cảm thấy năng lực của ta cùng trí lực đã đạt tới một cái rất cao độ cao cho nên bọn hắn không muốn lại nhốt ta, liền để ta tự do ra vào địa cầu hào có thể không nhận địa cầu thúc." Hiệu Tinh Linh chạy tới nói: "Địa cầu rựa vào năng lực quá cường đại." Nói xong, Hiệu Tinh Linh chỉ về phía nàng trước mặt một đoạn to bằng bắp đùi gỗ nói, "Sắt thép số 1, đem nó chặt đứt." Sắt thép số 1 đem tay phải nhoán một cái, tay phải của hắn lập tức liền chuyển đổi thành một cây đao cơ. Ca ca mấy lần, to bằng bắp đùi gỗ liền bị sát thép số 1 đao cơ đứt thành hai đoạn. Tếnh Hữu cả kinh nói, "Sắt thép số 1, ngươi cánh tay này quá ngưu, cùng Hắc Bá không kém cạnh." Sắt thép số 1 sững sốt nói, "Hắc Bá? Hắc Bá cùng với các ngươi sao?" Tếnh Du nói, "Ngươi biết Hắc Bá?" Sắt thép số 1 gật đầu nói, "Nhớ biết. Hắc Bá là bạn tốt của ta. Hắn hiện tại ở đâu?" Tếnh Hữu cao hứng nói, "Hắc Bá ngay tại thủ A1 tòa thành." Ngươi có thể đi tìm hắn chơi." Sắt thép số 1 gật đầu nói, "Có thể. Chờ ta nhàn lại đi tìm hắn chơi đi, hiện tại ta muốn giúp xem Hiệu Tinh Linh cùng tử cụ cải kiến tạo bọn hắn toàn thành." Nói xong, Sắt thép số 1 liền quay người lại đi làm việc ô lan ngọc châu đối hiệu tinh linh nói, "Ta nhìn những này địa cầu hào bên trên người cải tạo cũng không đều là bại hoại, bọn hắn đối với chúng ta thổ a một vũ trụ căn cứ vẫn rất hữu hảo." Ông thanh niên khăn trùm đầu tử cụ cải ở bên nói, "Ta đã dò xét qua bọn hắn giống như ta, đều mỗi người đều mang đặc dị công năng, nhưng là tâm nhãn không xấu, mà lại tán đồng người địa cầu." Vũ ảnh lo lắng nói, "Mẹ của ta a Cái này địa cầu hào quá thần bí khó lường, hắn có phải hay không ngấm lại khiến cái này người đánh vào nội bộ của chúng ta, sau đó lại lặng lẽ cải tạo chúng ta những này thuần chủng người địa cầu a." Từ cụ cải nói, "Như người loại này lo lắng đã thành sự thật, bởi vì tại các ngươi trên địa cầu, có thật nhiều người sẽ có kỳ dị biểu hiện, ngay trong bọn họ có một ít người chính là bị cải tạo người địa cầu, nhưng là những người này, người địa cầu các ngươi không tự biết, bị cải tạo người mình cũng không biết, bởi vì hắn căn bản không thể khống chế chính hắn hành vi, hắn cũng không biết hắn vì sao sẽ làm ra những cái kia hành động quái gì. Vô Ảnh nói, "Ta đều có thể khống chế chính ta hành vi." ta tuyệt đối sẽ không bị bọn hắn cải tạo. Ta cảm thấy ngươi nói những lời kia là đang lừa người, là tại dọa người." Tử củ cải mỉm cười nhìn chằm chằm Vô Ảnh nói, "Ta hỏi ngươi một sự kiện, ngươi có thể khống chế mình không sao?" Vô Ảnh sửng sốt nói, "Ta không biết." Tử củ cải quỷ dị nhìn chằm chằm Vô Ảnh nói, "Kỳ thật, địa cầu các ngươi bên trên thật nhiều người trong tộc liền đã bị cải tạo." Vô Ảnh lại bị hù dọa, nàng quay người lại lại trốn đến ố Lan Ngọc Châu sau lưng. "Ô Ngọc Châu, ngươi thấy thế nào?" Ô Ngọc Châu nói, "Chúng ta là nữ vu, ta tán đồng Tử cải thuyết pháp." Vô Ảnh đã hiểu, Ô Lan Ngọc Châu chỉ là tán đồng, nàng cũng không có nói chấp nhận. Nhìn xem bận rộn công trưởng, Ô Lan Ngọc Châu nói, "Hệu Tinh Linh, cần chúng ta hỗ trợ sao?" Hệu Tinh Linh kéo Ô Lan Ngọc Châu tay nói, "Đương nhiên cần ta muốn đem ta tỏa thành chế tạo thành một cái chuyện cổ tích thế giới, ta muốn để các ngươi đều đến ở." Ô Lan Ngọc Châu nói, "Ngươi vì ngươi tỏa thành đặt tên sao?" Hệu Tinh Linh nói, "Chỉ lo bận rộn, còn không có nghĩ tới việc này đâu, vừa vặn các ngươi đã tới, các ngươi giúp đỡ lên một cái dễ nghe danh tự thôi. Lần này nhưng náo nhiệt, danh tự này lên thực đủ loại. Có nói phải gọi Quốc Vương Toàn Thành, có nói phải gọi Cầu Vồng Thành, có nói phải gọi Vân Thành Bảo, có nói phải gọi Thiên Toàn Thành." Còn có nói phải gọi lợn rừng tòa thành. Nghe mọi người lên những tên này, Vô Ảnh liền muốn cười, nàng cảm thấy người đầu góc chơi thật vui vậy mà ý tưởng gì đều có đám người ong ong ngóng nói xong mình xách danh tự về sau. Hiệu Tinh Linh nói, "Mọi người yên lặng một chút, nghe ta nói, ta cảm thấy có cái danh tự tương đối phù hợp, các ngươi thấy thế nào?" Đám người an tĩnh lại đều nhìn Hiệu Tinh Linh. Hiệu Tinh Linh để cao giọng nói, "A một tòa thành phải gọi Thái Dương thành bảo, ta xây ở trong khu rừng này tòa thành liền gọi Nguyệt Lượng thành bảo, các ngươi nhìn dạng này được hay không?" Đám người lập tức hoan hô lên, cảm thấy Hiệu Tinh Linh đặt tên lên tốt. Mộc Lan Ngọc Châu đối Hiệu Tinh Linh nói, "Hiệu Tinh Linh" Ngươi muốn cho chúng ta hỗ trợ cái gì?" Hiệu Tinh Linh nói, "Ta muốn cho các ngươi hỗ trợ thiết kế một đầu vòng quanh đại thụ đường đi." Tế Nưu nói, "Ngươi tại sao muốn dạng này làm đâu?" Hiệu Tinh Linh hương phấn nói, "Ta muốn đem trong rừng rậm những cái kia sẽ làm buồn bán tiểu động vật nhóm đều mời đi theo, để bọn chúng ở chỗ này mở con trà, tập dân tộc, lấy ra công thức, tập hành lang chương bảy tranh. Ta muốn để ta nguyệt lượng thành bảo vô cùng náo nhiệt." Ô Lan Ngọc Châu nói, "Ngươi ý tưởng này hảo hảo, chúng ta giúp ngươi thiết kế, khẳng định phải so cái kia tiểu động vật thiết kế mới tốt, bọn chúng đều thiết kế quá thô giáp. Nói làm liền làm. Ố Lan Ngọc Châu bọn người liền bắt đầu chỉ huy những cái kia tử cổ cải thế thân bắt đầu vây quanh lớn cây tùng tạo pháo ốc, tạo đường đi. Bận đến trời tối về sau, ngại Lâm Na liền thả ra Đào Hoa ốc, sau đó dẫn người lại trở về A1 Thái Dương thành bảo. Tại mọi người liên hoan lúc, Ố Lan Ngọc Châu liền đem Hiệu Tinh Linh đem A1 tọa thành, cải danh tự vì Thái Dương thành bảo hướng đám người làm giảng thuật. Đại gia hỏa cảm thấy danh tự này lên tốt, toàn trường vang lên nhiệt liệt tiếng vô tay. Khi màn đêm giáng lâm về sau, Giản công tử đối Ninh công tử cùng Dạ Kỵ sĩ nói, "Uy, các người hai vị có nguyện ý hay không cùng đi với ta cái kia Nguyệt Lượng thành bảo đi xem một chút?" Hai người gật gật đầu. Thế là ba người thi triển khinh công hối hả hướng Tây Sơn dừng rầm chạy đi. Nhanh đến Tây Sơn ven dừng rầm lúc, Dã kỵ sĩ bỗng nhân hô, "Ngừng." Giảng công tử cùng Ninh công tử lập tức dừng bước, sau đó nhìn nhìn xem Dã kỵ sĩ nói thế nào. Dã kỵ sĩ dùng tay chỉ Tây Sơn trên dừng rầm không, một cái giống như núi nhỏ đại, tròn vo không ngừng nhấp nô quái vật khổng lồ nói, "Mau nhìn, đó là vật gì?" Giảng công tử nhìn kỹ một chút nói, "Không biết." Ninh công tử nói, "Kia là xấu đạo tinh cầu." Giảng công tử không hiểu nói, "Vì cái gì gọi hắn xấu đạo tinh cầu?" Ninh công tử nói, "Ta cũng không biết, dù sao trên địa cầu người đều gọi như vậy." Giản công tử nói, "Được rồi, xấu." Ninh công tử nói, "Đây là một cái xấu tinh cầu. Đối với chúng ta không thân thiện tinh cầu, hắn thưởng xuyên hướng địa cầu chúng ta hào đưa lên một chút bán tu nhân, hiện tại hắn lại tìm đến mục tiêu mới hiện tại gia hỏa này giống như vừa chuẩn chuẩn bị hướng các ngươi thổ a mục vũ trụ vũ trụ căn cứ muốn đưa lên bán tu nhân." Dạ Kỵ sĩ nói, "Chẳng lẽ các ngươi không có đến xấu đạo tinh cầu bên trên đi qua chưa?" Ninh công tử lắc lắc đầu nói, "Không ai có thể đi lên. Bởi vì trên cái tinh cầu kia mặt có thật nhiều từ trong vũ trụ vơ vét tới cao thủ cùng thần bí sinh vật, căn bản là không thể đi lên." Phong thủ Thái nghiêm mặt lại lực lượng phong thủ cường đại, Già Kỵ sĩ si nói, lại một cái kẻ phá hoại. Giang Công tử nói, hiện tại việc này không nên chậm trễ, nhanh đến Nguyệt Lượng Thành Bảo đi xem một chút. Đưa ba người đổi tới Nguyệt Lượng Thành Bảo đi sau hiện, Tử Cụ cải cùng sắt thép số một cũng ngay tại ngựa đầu nhìn chằm chằm không trung ngay tại lăn lộn cái kia quái vật khổng lồ. Linh Công tử đối Tử Cụ cải nói, Tử Cụ cải, nhận biết ta. Tử Cụ cải đóng nhìn chằm chằm cái kia lăn lộn quái vật nói, làm sao lại không biết đâu. Xấu đạo tinh cầu. Già hỏa này không biết vì cái gì lại để mắt tới chúng ta, nghĩ đối với chúng ta giở trò xấu, chừng hắn muốn thả bán thú nhân xuống tới. Linh công tử nói, đã bừng ra chỉ bất quá trời tối, mục tiêu nhỏ, các ngươi không có chú ý tới, chúng ta đang trên đường tới đã phát hiện nửa thú thân ảnh. Ninh công tử tiếng nói vừa dứt, trên không trung lân lộn xấu đạo tinh cầu bỗng nhiên liền biến mất. Tử Củ cải nhìn xem Linh công tử nói, làm sao bây giờ? Linh công tử nói, hiện tại liền canh giữ ở Nguyệt Lượng thành bảo, phòng ngừa bọn hắn làm phá hư, chỉ cần có chúng ta ở đây, bán thú nhân không nổi lên được bao nhiêu sóng gió. Tử Củ cải ha ha tiểu đạo, Ninh công tử, lời này của ta thích nghe. Bất quá ta liền muốn hỏi một chút, ngươi đi theo A Mộ sư phó đến cùng học được cái gì? Linh công tử nói, kỳ thật ta một công lực, pháp lực không bằng ta, nhưng là ta đích sắc từ trên người hắn học được thật nhiều, chúng ta người cải tạo chưa từng có độ vận. Từ cụ cái nói, thì như. Linh công tử nói, thì như tình cảm. A mục trên người tình cảm cùng đạo giá trí tuệ đều để ta sâu sắc cảm nhận được một loại khác lực lượng tồn tại. Ta ta cảm giác khả năng từ trên mục thể có thể đánh bại A mục, nhưng là ta chưa hẳn có thể đánh bại Hán Tâm. Tử Củ lại nói, thuần nhân loại đối với chúng ta tới nói là một cái kinh khủng tồn tại. Bởi vì dù sao chúng ta là bắt nguồn từ hắn, hắn là chúng ta mẫu bản. Chúng ta có thể bị cải tạo thành bất luận cái gì hình thức tồn tại, nhưng là thuần nhân loại chính là thuần nhân loại, hắn có nhảy vọt thức tư duy, siêu vô hạn sức sáng tạo. Linh công tử nói, khủng long tồn tại trên triệu năm, nhưng là cuối cùng vẫn bị uy hiệ thực thuần nhân loại khác biệt, bọn hắn tiến hóa rất nhanh, bọn hắn không vừa lòng tại trước mắt chẳng thái, bọn hắn thăm dò vũ trụ, muốn chưởng khống vũ trụ, chuyện này quá đáng sợ. Đang khi nói chuyện, một cái nửa người trên là người, nửa người dưới là thân hổ nửa thú người giao xếp đặt đi tới Việt tử. Bán thú nhân nửa người trên là một cái ngoại quốc người tuổi trẻ bộ dáng, tóc vàng mắt xanh, sống mũi cao, nửa người trên tương đương cường tráng. Cầm trong tay của hắn xem một thanh đại đao. Mặc dù người học này khí thế 비 vũ, nhưng là Ninh công tử bọn người lại ngay cả nhìn cũng không nhìn, như cô tại tương đương thanh nhàn nói chuyện. Bán thú nhân đi tới, dùng đao một chỉ Ninh công tử bọn người nói, xem thường ta. Ninh công tử xoay người, nhìn xem ban thú nhân nói, thật đúng là xem thường ngươi. Ngươi nhìn ngươi cái này hai hàng, dài người không giống người, thú không giống thú, nhìn xem nhiều khó chịu a. Tử Củ cải nói, ngươi chính là một cái, người không ra người, thú không thú độ vận, không xứng để chúng ta để mắt ngươi, ngươi không phải cầm đao sao? Vậy mà đến nơi này rứt khoát mình cắt cổ tự sát được rồi, nếu để cho chúng ta động thủ chặt ngươi một cái chân, hay là chém cánh tay của ngươi, kia còn sống được nhiều thống khổ a?" Bán thú nhân thanh đao chuyển hướng tự Cụ cái nói, "Ngươi nói lớn, ta trước chặn ngươi." Tử Cụ cái thân hình thoát một cái, lại phục hồi như cũ vị. Bán thú nhân đao bang lang một tiếng rơi trên mặt đất, sau đó hắn thống khổ dùng tay trái chỉ vào Tử Cụ cái nói, "Ngươi không nói võ đức, ngươi đánh lên ta. Ngươi, ngươi đem ta cánh tay phải làm cho khớp. Ngươi không có người tính, ngươi không phải người." Chương 1347. Chương 1347. Tử Cụ cái tiểu đạo ta nói ngươi không được, ngươi còn không tin, mau đi trở về tìm chấn thương đại phu đi, đi trễ, ngươi cái này cánh tay liền xương thành bí đỏ. Đúng lúc này, từ tòa thành bên ngoài lại tiến vào một người, người này mặc thiên sư quần áo, bất quá hắn chân tựa như là lao hổ chân. Giản công tử nói, lại một nửa thú nhân. Thiên sư tuổi tác tại hơn 40 tuổi tả hữu, là cái đại đường nam nhân, cầm trong tay một cây pháp trần, trên thân có một thanh đảo một kiếm. Thiên sư đi đến bán thú nhân trước mà nói, "Záp Tôn, gãy." Záp Tôn gật gật đầu, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu chảy xuống. Thiên sư quá khứ đem hắn cánh tay phải ra bên ngoài kéo một phát, ngừng nghỉ. Sau đó hướng xuống kéo một cái, cuối cùng đi lên đợi nói, "Không sao." Giáp Tôn đem cánh tay phải cử đi lên nói, "Thật không có chuyện." Dã kỵ sĩ nhìn lên trời sư nói, "Có thể nhìn ra ta không?" Thiên sư nhìn chầm chằm dạ kỵ sĩ nhìn một hồi nói, "Cương thi, cổ Cương thi. Bất quá trên người ngươi được người yêu mến, ngươi cái tên này nhanh tu thành người." Dã kỵ sĩ nhìn chằm chằm Thiên sư đạo, "Ngươi muốn cho ta lấy người thân phận cùng ngươi đánh, vẫn là lấy Cương thi thân phận cùng ngươi đánh?" Cương thi ha ha một tiếu đạo, "Đánh như thế nào đều có thể." Linh công tử nói, "Ta nhìn ngươi không giống một cái người cải tạo." Thiên sư tiểu nói, "Ta gọi Hắc sát thiên sư." Ta là một người địa cầu, ở địa cầu thời điểm ta thích nhất trợ trụ vi ngược, cho nên bị chính đạo truy sát, về sau ta liền chán ghét con người, lại về sau ta thăm dò được xấu đạo tinh cầu bên trên đang làm bán thú nhân, thế là ta tìm đến bọn hắn, để bọn hắn đem ta từ một người cải tạo thành một nửa người nửa thú, dạng này ta trên địa cầu giết người làm chuyện xấu liền sẽ lợi hại hơn. Giản công tử nói, ngươi chính là một cái đồ biến thái. Hắc sát thiên sư đạo, lời này của ngươi nói rất hay. Ta trên địa cầu, tại trong vũ trụ liền thích giết người tốt, nghe rõ ràng, ta chỉ thích giết người tốt, bởi vì người tốt sẽ ảnh hưởng sự phát triển của loài người, sẽ để cho địa cầu hủy diệt. Giản công tử nói, các ngươi thứ người xấu này luôn luôn nói một đàng không tuân thủ nhân tính người xấu đạo lý. Hắc sát thiên sư đạo, ta nói sai sao? Giảng công tử nói, ngươi không suy nghĩ trên địa cầu đều là người xấu. Nếu như mọi người đều đem đối phương xem là người xấu, không phân tốt xấu ngươi giết ta, ta giết ngươi, ngươi tính toán ta, ta tính toán ngươi, cái kia còn có ngày yên tính sao? Đoán chừng ngay cả các ngươi những người xấu này đều không có cảm giác an toàn, thiên thiên đều sẽ nơm nớp lo sợ. Thiên sư gãi đầu một cái nói, ngươi nói như vậy cũng có đạo lý à. Nếu như ngươi như vậy, vậy đã nói rõ ngươi là người tốt. Nhưng là thói quen của ta chính là giết người tốt, người muốn được ta giết vẫn là phải ta giết người. Giảng công tử tiểu tiểu nói, hai kết quả ta đều không muốn. Ta muốn sống sót nhìn xem các ngươi những người xấu này từng bước từng bước chết mất." Thiên sư vung lên phất trần nói, người xấu nào có dễ dàng chết như vậy? Trên địa cầu, đại bộ phận chết mất đều là người tốt, bởi vì bọn hắn bị người xấu sai sử đi chiến đấu, đi giết chết người khác, đi bá lăng người khác. Thường thường thật nhiều người tốt cũng không biết vì cái gì đi chiến đấu, cho nên liền vô duyên vô cớ chết ở trên chiến trường." Giản công tử nói, các ngươi người xấu đầu độc chính là dễ dụng. Thì thật các ngươi từ vừa mới bắt đầu liền minh bạch cái gì là tốt cái gì là xấu, cái gì là đối nghịch cái gì là sai. Các ngươi lựa chọn đi làm chuyện xấu chính là vì bảo vệ mình, để cho mình đạt được lợi ích lớn nhất. Thiên sư ha ha lớn tiếu đạo, người xấu trời sinh chính là lười. Ngươi chẳng lẽ để người xấu đi thành thành thật thật làm việc kiếm tiền sao? Ngươi chẳng lẽ muốn cho người xấu đi tâm cam tình nguyện bị người khi dễ bá lăng mạn? Chó cười. Giảng công tử ha ha lớn tiếu đạo, hát sát thiên sư, ngươi thật không hổ là hắc sát tiên sư. Nếu như hôm nay không có ngươi lần này giải thích, ta còn thực sự mơ mơ màng màng đâu. Hôm nay ta cuối cùng minh bạch thật nhiều đạo lý là ngươi. Vậy được rồi, ở trước mặt ngươi ta không làm được người tốt, ta quyết định giết ngươi." Nói xong, giảng công tử cô đông cô đông rót hai ngụm rượu nói, "Hắc sát thiên sư, trước khi chết muốn hay không uống hai ngụm rượu a?" Hắc sát thiên sư bắn lên thân hình, vung lên phất trần nói, "Rượu trước giữ lại, chờ ta giết ngươi về sau, ta lại uống." Mắt thấy phất trần liền muốn rơi xuống trên thân, Dạng công tử đột nhiên há miệng đổ xuất một ngụm rượu lửa. Hắc sát thiên sư trên không trung quẹo thật nhanh thân, cấp tốc rút về phất Mặc dù Hắc sát thiên sư lẫn mất nhanh, nhưng Dạng công tử rượu lửa vẫn là đem cái mũ của hắn cho đốt. Hắc Sát Tiên sư vội vàng ném đi đạo con nói, ngươi cái thằng này thật sự là vô lễ, dám đốt đầu của ta. Nói xong, hắn lấy mái tóc hất lên đối giảng công tử nói, ta muốn rảo sát ngươi. Hắc Sát thiên sư tóc đen đột nhiên dài ra, trở nên vừa dài lại nhiều, sau đó hướng giảng công tử bay đi. Giảng công tử ha ha lớn tiếu đạo, yêu sư, nhìn ta cùng ngươi chơi như thế nào. Nói xong, giảng công tử đột nhiên độc thủ. Lúc này, dã kỵ sĩ bọn người liền thấy vô số song giảng công tử tay tại cấp tốc bắt lấy những cái kia bay về phía tóc của hắn. Giản công tử tốc độ tay quá nhanh. Giả kỵ sĩ bọn người đã cảm thấy ánh mắt của mình không đáng chú ý tại một phen làm cho người hoa mắt bắt lấy về sau, giảng công tử hai tay đã bắt lấy tóc. Hắc sát thiên sư gấp, vội hướng về lưu lại, nghĩ rút về tóc của hắn. Giảng công tử hai tay nắm chặt tóc, nhằm bằng hắc sát thiên sư ra sao dùng sức lui về sau, đều không cách nào lấy mái tóc giản lược công tử trong tay túm thoát ra tới. Hắc sát thiên sư lắc một cái phía sau lưng, hắn đào một kiếm vụt một tiếng liền bay lên, sau đó tìm đúng phương hướng hướng giảng công tử đâm tới. Nhìn xem chính đạo một kiếm bay tới, giản công tử không có tránh, hắn rủa miệng liền cắn đạo một kiếm, sau đó ca, ca dừng lại cán một thanh đao mộ kiếm lại để hắn cho nuốt vào trong bụng. Dã kỵ sĩ bọn người ở tại bên cạnh vỗ tay bảo hay đem đao một kiếm rút, giản công tử nói, hiện tại đưa người đi Tây Thiên. Giản công tử vừa gọi kỉnh, nắm chặt hắc sát thiên sư tóc đem hắn vung mạnh. Nhìn xem hắc sát thiên sư như gió xe đồng dạng xoay tròn, dã kỵ sĩ một trận đau lòng. Nương nha, đây chính là tóc nha, đầu kia ra đến tiếp nhận bao lớn sức kéo nha. Không ra dã kỵ sĩ sở liệu, tại chuyển người vòng mấy lúc sau, veo một tiếng, hắc sát tiên sư như một viên lôi đồng dạng bay về phía bầu trời, một hồi liền không còn hình bóng. Mà giản công tử trên tay còn nắm thật chặt hắc sát tiên sư tóc. Mà tại tóc cuối cùng thì là một chương đẫm máu ra đầu. Záp Tôn đối giảng công tử dơ ngón tay cái lên nói, ngươi lợi hại, có thể đi theo ngươi hôn sao? Giảng công tử trên giới đánh giá một phen bán thú nhân Giáp Tôn nói, ngươi đi theo ta hỗn, ngươi có thể làm gì nha? Ngươi công lực không bằng ta, ngươi pháp lực cũng không bằng, ngươi nói gặp được sự tình hai ta ai bảo vệ ai? Záp Tôn nói, đánh thắng được, kia chính là ta bảo hộ ngươi, đánh không lại ngươi lên, bảo hộ ta. Giảng công tử bị hắn có chút tức giận. Liền cái này? Záp Tôn nói, không chỉ riêng này, ta sẽ còn vượt mút ta sẽ thiên, thiên đập ngươi từ phục phục. Mà lại ta sẽ còn buồn ngủ đi phòng, ngươi ở phía trước mặt đi, ta ở phía sau cùng, chúng ta chủ tớ hai người đi trên đường kia nhiều hành, không ai dám trêu chọc." Giảng công tử đối dạ kỵ sĩ cùng Ninh công tử nói, liền cái này hai hàng, hai người các ngươi ai muốn?" Hai người lắc đầu. Tiết ca tôi nói, "Công tử, ngươi người hảo công phu lợi hại, ta liền cùng ngươi hai người bọn họ ta trước mắt, cũng không lạc ý cùng, cùng ngươi có rượu uống." Giảng công tử lần này là thật vui vẻ, "Ngươi tiểu tử này thật biết chọn người." Giác Tôn nói, "Kỳ nhất định phải, chọn lầm người ăn thiệt rồi." Giản công tử nói, "Ta gọi Giản công tử." Về sau ngươi cũng đi theo đám bọn hắn gọi ta dặn công tử, ta có thể mang theo ngươi, nhưng là ngươi không thể náo sự, nghe rõ không?" Záp Tô nói, "Ta không biết gây chuyện, ta chỉ cầu phần cơm ăn, có thể sống là được." Tiếng nói của hắn vừa dứt, theo kinh thiên động địa một tiếng vang thật lớn, một đầu thân người mình sư tử quái vật bịch một tiếng rơi vào tòa thành cổng. Cái này đầu người mình sư tử quái vật phi thường lớn, chính là nằm trên mặt đất cũng có cao 3 trượng, mọc ra dài bá trượng. Nửa người trên của hắn là một cái đường chiều công tử bộ giáng, cầm trong tay một thanh đường đao. Cười ở trên người hắn lại là Hắc Sát Thiên Sư. Lúc này Hắc Sát Thiên Sư bởi vì không có gia đấu, Trên đầu tất cả đều là đống máu, nhìn xem để cho người ta tâm sinh sợ hãi. Giảng công tử bốn người đi ra cửa ngoài. Giảng công tử đối Hắc Sát Thiên Sư đạo: "Tiểu tử ngươi lưu nhiều như vậy máu, vậy mà không chết?" Hắc Sát Thiên Sư ha ha tiểu đạo, ta không dễ dàng như vậy chết. Đầu ta trên da máu cùng thân thể ta máu không phải một đường, cho nên máu chảy lại nhiều cũng lưu bất tử ta. Mà lại đừng nhìn ta trên da đầu lưu nhiều như vậy máu, kỳ thật ta mồ hôi cũng là đỏ. Giảng công tử khẽ vươn tay, đem đầu ra cùng tóc hướng hắn ném đi nói: "Nhìn như vậy xem quá khó tiếp thu rồi, ngươi vẫn là đem ra đầu của ngươi mang lên đi, dạng này ta nhìn thoải mái một chút." Hắc Sát Thiên Sư đạo, từ bỏ, đưa cho ngươi. Ta cảm thấy dạng này rất ác, rất đẹp, rất vi phong." Giảng Công từ nói, "Ta nhìn trong lòng ngươi vật mèo, có bệnh, cần phải trị. Nếu như ngươi tìm không thấy đại phu tốt, ta giới thiệu cho ngươi một cái. Chúng ta am một sư phó, đây chính là điều tâm lý tật bệnh cùng thân thể tật bệnh cao thủ, ngươi không bằng đi với ta tìm hắn." Hắc Sát Thiên Sư ha ha tiếu đạo, "Là ngươi nói người tiểu đạo sĩ kia đi, ta gặp qua hắn, chỉ bất quá hắn chưa thấy qua ta. Ta sớm muốn thu thập hắn." Dạ Kỵ Sĩ một tiếng huýt sau đó đi đến đan sư phía trước nói, "Ngươi biết hạng người gì chết nhanh nhất sao?" Hắc Sát Thiên Sư nhìn xem Dạ Kỵ Sĩ nói, "Cổ Cương thì, ngươi cũng nghĩ tới khiêu chiến ta sao?" Dạ Kỵ Sĩ nhìn xem từ đằng xa ngay tại hướng hắn chạy tới chiến mã cùng Bạch Sư nói, "Trên thế giới này chết nhanh nhất người là không cho rằng mình sẽ chết, tự tin mình không có khả năng chết người." Hắc Sát Thiên Sư đạo, "Vì cái gì?" Dạ Kỵ Sĩ nói, "Bởi vì người sợ chết thường thường đều là không nguyện ý mạo hiểm dạ, là thật nhiều sẽ không làm chuyện sai người." Hắc Sát Thiên Sư vung lên phất trần nói, "Không tệ, nói rất có lý. Ở trước mặt ta, ngươi chính là cái kia tự tin người, cho là mình sẽ không chết người, vậy bây giờ ta liền để ngươi nếm thử tử vong tư vị." Nhìn thấy dạ kỵ sĩ, chiến mã kích động ngựa đầu tê minh. Bạch sư cũng hướng về phía đầu người mình sư tử bán thú nhân phát ra gầm thét. Ninh công tử ôm ấp bảo kiếm đứng ở một bên nói, "Ta chưa từng thấy qua dạ kỵ sĩ cùng người đánh nhau, hôm nay ta muốn nhìn cái đã nghiền." Giảng công tử nói, người đứng đấy nói chuyện không đau eo, ngươi cho rằng dạ kỵ sĩ đánh một cái đạo sĩ cứ như vậy dễ dàng sao? Thiên sư là dạ kỵ sĩ khắp tinh, nếu như dạ kỵ sĩ thua làm sao bây giờ?" Ninh công tử ngựa mặt lên trời ha ha lớn tiếng đạo, "Vậy dễ làm." "Vậy ta liền dùng ta trong lượt thanh bảo kiếm này làm thịt hắc sát thiên sư báo thủ cho dạ sĩ." Giản công tử rũi ra ngón tay cái nói: "Linh công tử bạn chí cốt, đầy nhiệt khí." Đầu người mình sư tử bán thú nhân nhìn chằm chằm Dã kỵ sĩ, hắn cảm giác Dã kỵ sĩ mặc dù vẫn không có độc thủ, nhưng là trên người hắn đã tràn đầy sắc khí. Dã kỵ sĩ trở mình lên ngựa, từ đắc thắng câu bên trên gỡ xuống hắn thanh đồng qua. Hắn vô vô ngựa cổ nói: "Lao hòa kế, Người đi theo ta chịu ủy khuất, bởi vì ta Dã kỵ sĩ một đời nhất định là chiến đấu cả đời. Để cho ngươi chịu khổ, chiến bị lại một trận đế minh." Hát sát thiên sư dùng vật trấn chỉ vào kỵ sĩ nói: "Chết cùng thi, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, cùng ta đấu ngươi tuyệt không có kết tốt." Dạ kỵ sĩ vung lên hắn thanh đồng qua, hai chân một mang ngựa bụng, chiến mã hướng phía trước thật chạy, sau đó thả người bật lên, phóng tới hắc sát tiên sư. Ma liên tại chiến mã tử bán thú nhân phía trên lướt qua lúc, dạ kỵ sĩ tiến quân mãnh liệt liền chém về phía hắc sát tiên sư. Bán thú nhân hướng phía trước xông lên, tránh khỏi. Một ngựa một thú dạo qua một vòng, sau đó quay lại thân đến lần nữa giao đấu. Hắc sát tiên sư hướng về phía chạy nhanh đến chiến mã đột nhiên vung ra hắn pháp trận. Chiến muốn tránh đã tới đã không kịp. Tơ pháp như từng cây dài đâm vào chiến mã thượng. Hắc sát thiên sư trở về kéo một cái, chiến mã trên thân liền lập tức xuất hiện vô số đôi mắt nhỏ, máu tươi phun lưu như mưa phùn. Hắc sát thiên sư lớn tiếu đạo: "Dạ kỵ sĩ, ngươi tiến nhanh hóa thành người, ngươi chiến mã cũng tiến nhanh hóa thành ngựa thật nhưng là hôm nay ta muốn cho nó thả lấy máu, để nó biến thành một thất cương thi ngựa." Giảng công tử ở bên cạnh gỡ xuống rượu của hắn Hồ Lô, cô đông cô đông rót hai ngụm rượu, sau đó song dạ kỵ sĩ chiến mã phun đi. Thật sự là kỳ quái, rượu dịch phun đến chiến mã thân thượng về sau, cái này ngựa chẳng những không có cảm thấy đau nhức, mà lại trên người huyết động mắt cũng lập tức đọc lại. Giản công tử đối dạ kỵ sĩ nói: "Dạ sĩ, Cái này hai hàng đã thương ngươi yêu cưới, ngươi còn muốn nhận sao?" Dạ kỵ sĩ nói, đương nhiên không thể nhịp. "Ta muốn vì ta chiến mã báo thủ. Nói xong, kỵ sĩ bóng đêm là một thân tay liền hướng về phía đầu người mình sư tử bán thú nhân thả ra 5 viên hòa lôi. Tại một trận điện tiểm lửa minh, sơn băng địa liệt vành tật trong, đầu người mình sư tử bán thú nhân bị tạc vỡ nát, hát sát thiên sư cũng bị nổ không còn hình bóng. Giảng công tử hướng lên bầu trời nhìn hồi lâu nói, "Dạ kỵ sĩ, ngươi cái này hỏa lôi có phải hay không cải tạo? Uy lực này làm sao như thế lớn, Hắc sát tiên sư để ngươi cho nổ không còn hình bóng?" Tiếng nói của hắn vừa dứt, đương nhiên, ngay tại chiến mã dưới thân trong đất chui ra ngoài toàn thân đấm máu hắc sát thiên sư. Hắc sát thiên sư tay trái đã bị nghiêm trọng nổ tổn thương nổ, chỉ còn lại một bộ đấm máu không xương. Mà cái này không xương tại từ trong đất chui ra về sau, đột nhiên trổ tới ngựa dạ dày. Dạ kỵ sĩ nổi giận, một hắn thả người từ trên chiến mã nhảy xuống. Huyết thủ nắm đau trên mã, chiến mã điên cuồng gào thét, phấn vọt chạy hướng về phía phương xa. Hiện tại hắc sát thiên sư chính là một cái huyết nhân, trên mặt thịt đã tàn khuyết không đầy đủ, trên thân cũng là máu thịt be bé bét. Giảng công tử đối dạ kỵ sĩ nói, "Dạ kỵ sĩ, nếu như ngươi đem cái này thiên sư đánh chết, sau khi hắn chết có thể hay không cũng thay đổi thành cương thi a?" Mặc dù hát Sát Thiên Sư đã thương thế rất nặng, nhưng là hắn y nguyên dùng một cái khác hảo thủ cầm phất trần đối dạ kỵ sĩ. Dạ kỵ sĩ dùng thanh đồng cách đối hát Sát Thiên Sư đạo, hát Sát Thiên Sư, là ngươi tự quyết vẫn là ta đưa ngươi vào đường?" Hắc Sát Thiên Sư ha ha thiếu đạo, "Ta sẽ không chết, ta toàn thân đều là độc, ta hát Sát Thiên Sư không chết được." Nói xong, Hắc Sát Thiên Sư bắt đầu vây quanh dạ kỵ sĩ cấp tốc xoay quanh. Tốc độ tương đương nhanh. Tại truyền có 10 vòng mấy lúc sau, Hắc sát thiên sư đột nhiên nhảy ra ngoài vòng tròn, sau đó nhìn dạ kỵ sĩ, mà khiến giảng công tử bọn hắn cảm thấy giật mình là, lúc này đem tối kỵ sĩ bất động. Thân thể của hắn ngay tại phát sinh biến hóa kinh người. Dã kỵ sĩ tóc biến thành tảng đá, chán của nó tại biến thành tảng đá, mặc dù biến hóa rất chậm, nhưng là dạ kỵ sĩ đã ngay tại dần dần hóa đá. Chương 1348. Chương 1348. Hắc sát thiên sư đầy mặt giữ tận nhìn xem ngay tại trầm rãi phát sinh biến hóa dạ kỵ sĩ nói, đây mới là một cái cương thi vốn có kết cục một trong, đi theo tiểu đạo sĩ A Mục tu thành một cái có tinh thần trọng nghĩa người, kia là ngu xuẩn nhất. Giản công tử đối hát sát thiên sư đạo, ngươi chính là một cái phong tử, ngươi chính là một cái ác ôn. Mâu đen thiên sứ cuồng vọng mà nói, ta chính là ác ôn, ta chính là bại hoại, nếu như không có chúng ta những người này, trên thế giới này ở đâu ra người tốt ta? Giảng công tử cô đông cô đông rót hai ngụ rượu, sau đó phụ một tiếng nổ đến dạ kỵ sĩ trên thân. Dạ kỵ sĩ trên thân phịch một tiếng vậy mà giấy lên đại hỏa, đại hỏa một mực tại thiếu đốt, mặc dù không có cháy hỏng dạ kỵ sĩ, nhưng là dạ kỵ sĩ thân thể hóa đá hiện tượng vẫn không có bị ngăn cản. Giản công tử bất đắc dĩ nhìn về phía linh công tử nói, có biện pháp không? Linh công tử lắc đầu nói, "Dã hỏa này cũng ta cũng chính, trên người hắn pháp thuật ta không cách nào hiểu đầu đáo. Kim Kim gấp, "Thật là đáng sợ. Dã kỵ sĩ muốn biến thành hòn đá, đây tuyệt đối không được. Ta muốn đi tìm A Mộc sư phó đến." Nói xong, nhẹ nhàng trợt lấy người, liền không thấy, dạng công tử từ trên thân rút ra vài đai lưng, hắn dùng tay hất lên, vài đai lưng phịch một tiếng vậy mà biến thành cùng cây gậy đồng dạng cứng rắn đai lưng. Dạng công tử đem cứng rắn đai lưng một chỉ vết thương chẳng trì, đang không ngừng máu Hắc Sát Thiên Sư đạo, hát Sát Thiên Sư. "Nhanh giải trừ kỵ sĩ hóa đá, nếu không ta liền muốn đánh đến ngươi đồng ý." Hắc Sát Tiên sư vung lên hắn phất trần nói, người đều có thiên mệnh, đây chính là hạn mệnh. Giảng công tử không thể nhịn được nữa, giơ lên đai lưng hướng Hắc Sát thiên sư đánh tới. Hát Sát thiên sư huy động phất trần đi cản. Không nghĩ tới Giản công tử đai lưng tại tiếp xúc đến phất trần về sau, vậy mà đột nhiên biến mềm, sau đó giống đầu rắn đồng dạng dọc theo phất trần vậy mà cuốn quanh đến hát Sát thiên sư trên cánh tay. Hắc Sát thiên sư quát to một tiếng, không được, nhưng là đã muộn. Chỉ thấy đầu kia đai lưng leo đến hát Sát Tiên sư trên đầu về sau, bắt đầu cấp tốc hướng phía dưới cuốn quanh. Dùng không đến một túi khói công phu, cũng đã đem Hắc Sát Tiên sư bọc cái cực kỳ chặt chẽ. Sau đó phù phù mới ngã xuống đất. Giảng công tử tử quá khứ đá hai tốt nói, hát sát thiên sư, Người đã bị thắt lưng của ta không trụ. Nhanh bài trừ để dạ kỵ sĩ hóa đá mà chú. Nếu không, người đem mạch máu vỡ tan, xương vỡ mà chết." Hắc sát thiên sư ông ông nói, "Đã ta chết đi, kia dạ kỵ sĩ cũng không sống được. Bất quá, chúng ta thứ người xấu này không sợ chết, chúng ta chỉ hưởng thụ tử vong khoái hoạt." Giảng công tử nói, "Các người cái này loại tâm lý vặn mèo người sớm muộn sẽ đem địa cầu làm loạn, vũ trụ làm loạn." Hắc sát thiên sư đạo, "Ngươi không hiểu, ngươi cái gì cũng đều không hiểu." Chúng ta làm là như vậy bởi vì chúng ta tâm để chúng ta làm như thế, chúng ta thích làm như thế, đây là tự do của chúng ta. Giảng công tử với hung ác đá hai cước, bất quá đá về sau hắn cảm thấy không thích hợp, cảm giác chân của mình tựa như đá vào tấm sắt bên trên đồng dạng. Giảng công tử hoài nghi cái này hát Sát tiên sư có phải hay không cũng đem mình cho hóa đá. Ngươi cậu nhật nói đều không phải là tiếng người. Vì các ngươi khoái hoạt, chẳng lẽ người khác đáng chết sao? Người khác nên cho các ngươi khoái hoạt dùng tống khổ tính tiền sao? Đây là tự tư, đây là làm mầu. Đây chính là thỏa thỏa bệnh tâm thần. Theo hai bóng người lượn lên, Kim Kim cùng A đến trước mặt hai người. Hắc sát thiên sư đạo, ta nhìn ngươi cái này rượu quỷ tái không bình thường. Ngươi thiên thiên chỉ biết là uống rượu, uống say say say ngươi chính là một cái miệng tử quỷ, hầu non loạn nữ. Nghe được lời nói này, luôn luôn tính tình tốt dạng công tử cũng bắt đầu trở nên nổi trận lôi đình. Hắn quá khứ lại đá hai cước Hắc sát thiên sư đạo, ta không thu thập được ngươi, hiện tại A Mộ sư phó tới, ta để A Mộ sư phó thu thập ngươi. A Mộ quá khứ sợ lên Hắc sát thiên sư đạo, rản công tử ngươi chơi thật vui, ngươi cùng tảng đá so sánh cái gì kì nha. Dạng công tử nghe xong mồ hôi trên mặt soát soát xuống. A Mộ sư phó, đây không phải cái tảng đá Đó là cái người đây là hát Sát thiên Sư, ta dùng đai lưng đem nó trói lại." A Mộc lắc đầu nói, "Giản công tử, ngươi không cần cùng ta tranh, nó thật đúng là cùng một chỗ tầng đá." Giản công tử cấp nhãn. Hắn khẽ vươn tay, đai lưng vèo một tiếng từ hát Sát thiên Sư trên thân rút về. A Mộc nói không sai, đai lưng rút về, mà nằm trên đất, vậy mà thật là cùng một chỗ giống hình người hòn đá màu đen. Kim Kim đạo, kia hát Sát thiên Sư chạy, thanh âm kia là từ đâu chuyển tới?" A Mộc nói, hát Sát thiên Sư dùng chính là thiên lý truyền âm, thanh âm hẳn là từ rừng rậm truyền tới." lời nói của hắn vừa dứt, tại trung quanh bọn hắn liền chuyển tới hát sát thiên sư ha ha ha tiếng cười. A Mộc, đừng nhìn ngươi tuổi nhỏ, đạn hạnh của ngươi thật không cạn, có thời gian ta lại cùng ngươi luận bàn, ngươi bây giờ nhanh cứu Dạ Kỵ sĩ đi. Ta đi. Dạ Kỵ sĩ nửa người trên đã hóa đá. Kim Kim chỉ vào Dạ Kỵ sĩ nói, A một sư phó, nhanh mau cứu Dạ Kỵ sĩ đi, lại trễ, Dạ Kỵ sĩ liền muốn biến thành hòn đá. A một quá khứ dùng ngón tay đầu gõ gõ Dạ Kỵ sĩ tảng đá mà nói, các ngươi lại bị cái kia yêu tiên sư lựa. Kim Kim cùng giản công tử lại phụ a một từ dưới đất nhặt lên một cây con miệng thô cây vô nói hiện tại ta đến đánh vỡ nó nói xong a một tay lâng đồng đường đám người liền nghe đến hoa một tiếng vang dòn về sau Dạ kỵ sĩ nửa người trên tảng đá hóa thân vậy mà biến thành một cái tảng đá vỏ bọc tại a một go phía dưới toàn bộ biến thành mảnh vỡ a một đối mỉm cười nhìn đám người Dạ kỵ sĩ nói Dạ kỵ sĩ người thực biết chơi giảng công tử nhìn xem an nhiên vô dạng Dạ kỵ sĩ nói Dạ kỵ sĩ Tại sao có thể như vậy từ đâu chúng ta rõ ràng nhìn thấy người hóa đá nhà Làm sao chỉ là một cái tảng đá sắc ngoài đâu Dạ Kỵ sĩ chấn động rất xuống trên người tảng đá mảnh vụn nói, ta chỉ là tại phối hợp hắn diễn kịch mà thôi. Hắn để cho ta hóa đá pháp thuật kỳ thật chỉ ở thân thể của ta mặt ngoài tạo thành một cái tảng đá vỏ bọc, cùng không có đem ta thật hóa đá, ta cảm thấy chơi vui, cho nên liền phối hợp hắn diễn một vở kịch, kết quả đem các ngươi hù dọa. Ha ha ha, cái này quá thú vị." Linh công tử nói, "A Mộc sư phó lợi hại, ta lựa chọn cùng hắn học tập, không chọn làm người." Kim Kim đối diện công tử nói, "Ngươi bây giờ biết đi. Vô luận các ngươi tiến hóa cải tạo có bao nhiêu lợi hại, nhưng là tại A Mộc sư phó những cao nhân này trước mặt, đều sẽ bị hắn tìm ra sơ hở, tìm ra phương pháp phá giải." Mà lại bởi vậy đó có thể thấy được, trí tuệ của nhân loại đây chính là vô cùng lớn nha. Trời đã sáng từ cự cải cùng hiệu Tinh Linh lại bắt đầu bọn hắn to lớn công trình. Lần này ngay cả Tây Phượng bà bà cùng phụ Diệu đỉnh cũng tới hỗ trợ. Khương Vạn Vũ đã dáng dấp có cao một trượng dáng dấp vi thanh mục tú đặc biệt cơ linh. Tiểu Khương Vạn Vũ tìm tới Kim Kim đạo, tiểu thúc thúc. Là cái kia Hắc Sát Thiên Sư đùa bỡn cha ta sao? Ta muốn vì cha ta báo thủ. Kim Kim trong lòng co lại nói, Khương Vạn Vũ, ngươi còn nhỏ, cha ngươi cùng Hắc Sát Thiên Sư cũng liền có thể đánh cái ngang tay, liền ngươi nhỏ như vậy lại không có cùng cao hơn bà sự, ngươi có thể đánh thắng Hắc Sát Thiên Sư? ra nghiêm trọng hoài nghi. Tiểu Khương Bạn Vũ nhảy lên cao ba trượng. "Không, ta có thể đánh thắng hắn. Cha ta lão ra hỏa kia đã giả, không còn dùng được, đối phó giống hát sát thiên sư loại này đặc biệt ta tính lao giả, vậy thì phải ta Khương Vạn Vũ." Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền có người đông một cước đá vào cái mông của hắn lên. Tiểu Khương Bạn Vũ vừa quay đầu lại, ta lập cái nương ngực. Là cha hắn dạ kỵ sĩ chính khí sai lệch cái môi đứng ở sau lưng hắn. "Cha, ta nuốt không trôi một hơi này, chạy sau ta nhất định thay người báo." Nói xong, Tiểu Khương Vạn Vũ kéo kim kim tay liền hướng trong rừng rậm chạy tới. Kim kim muốn ngừng, nhưng là căn bản là không dừng được. Hắn cũng không biết vì sao cái này Tiểu Khương Vạn Vũ ở hiện tại lực to như trâu, khí lực của hắn căn bản cũng không đủ để ngăn chặn. Tiến vào rừng rậm về sau, chạy trước chạy trước Tiểu Khương Vạn Vũ đột nhiên dừng lại. Kim Kim nhìn xem trống rỗng rừng rậm nói, "Khương Vạn Vũ, ngươi phát cái gì thần kinh, ngươi dẫn ta đến nơi này tới làm gì nha?" Khương Vạn Vũ thần sắc chăm chú hướng bốn phía nhìn nói, "Ta phát hiện có người." "Là người lại hình như không phải người." Kim Kim đạo, "Đó chính là bán thú nhân." "Ở đâu?" Khương Vạn Vũ nói một tiếng, "Ngươi chờ." Sau đó thân hình loé lên liền không thấy. Kim Kim kinh ngạc chính hướng bốn phía xem xét, đột nhiên, tại hắn bên trái một viên cây tùng đằng sau chạy ra một cái đầu người thân sói bán thú nhân. Bán thú nhân nửa người trên là một cái đại đường công tử trẻ tuổi bộ dáng, cầm trong tay hắn một cái trường mâu, chính run dậy bị Khương Vạn Vũ từ phía sau cây tùng ra. Bán thú nhân nhìn rất sợ hãi Khương Vạn Vũ. Cái này khiến Kim Kim không nghĩ ra. Khương Vạn Vũ tay phải giống kìm sắt chụp vào bán thú nhân trên cánh tay đi đến Kim Kim trước mặt về sau, bán thú nhân đối Kim Kim đạo: "Van cầu ngươi, để đứa trẻ này buông ra cánh tay của ta đi, cánh tay của ta đều nhanh muốn bị hắn bẻ gãy." Nghe người học này nói như vậy, Kim Kim lại nghi khí vừa muốn cười. "Uy, ngươi là một nửa thú nhân. Ngươi làm sao có thể ngay cả cái tiểu hại nhi cũng đánh không lại đâu? Liên các ngươi dạng ngày trình độ, chạy đến chúng ta căn cứ tới làm gì nha?" "Không nghĩ ra, ta thật sự là không nghĩ ra." Bán thú nhân nói, "Địa Cầu Hảo bên trên chủ nhân đem chúng ta bơm ra lúc nói với chúng ta để chúng ta cùng với các ngươi giao lưu sinh hoạt, để chúng ta quen thuộc các ngươi, để các ngươi tiếp nhận chúng ta, đồng thời để chúng ta cùng các ngươi chiến đấu." Kim Kim một mặt kinh ngạc mà nói, "Ngươi nói rõ ràng, đến cùng có ý tứ gì ta nghe không hiểu, lời này của ngươi nói mâu thuẫn a." Bán thú nhân lẻ lươi liếm liếm bờ môi của mình nói, "Một điểm không mâu thuẫn, chủ nhân có ý tứ là, làm qua các người liền ít ít ít các người, chơi không lại các người liền thuận theo các ngươi." Kim Kim nhịn không được cười ha hả, hắn cảm thấy đối với loại người này tức giận vô dụng, chỉ có thể trượt cười. Bán thú nhân nhìn xem Kim Kim đạo, "Cái này buồn cười sao?" Kim Kim đạo, "Ta mẹ hắn cũng không biết phải hình dung như thế nào ta tâm tình bây giờ." Bán thú nhân nói, "Ngươi nói lời thô tục, nhưng ta đánh không lại ngươi, ta liền không má ngươi." Kim Kim đạo, người có đầu óc sao?" Bán thú nhân gật đầu nói, "Có, ta có đầu óc, có tư duy, có trí tuệ." Kim Kim đạo Vậy được rồi, ngươi nói một chút ngươi chủ nhân đem các ngươi phóng tới chúng ta cái trụ sở này cùng chúng ta những nhân loại này tiếp xúc, ngươi là thế nào nghĩ? Bán thú nhân nói, học tập đồ đạc của các ngươi, sau đó tới làm các ngươi, không giải quyết được các ngươi, liền cùng các ngươi dung hợp lại cùng nhau. Bán thú nhân trả lời, mau đưa kim kim cả bó tay rồi. Khương Vạn Vũ chia đôi thú nhân nói, đừng nói nhảm. Nói, Hắc sát thiên sư ở đâu? Bán thú nhân dùng ngón tay chỉ rừng rậm chỗ sâu nói, hắn đi đến bên cạnh chạy. Khương Vạn Vũ buông tay ra nói, mang bọn ta đi tìm. Bán thú nhân run rẩy nhìn xem Khương Vũ nói, các ngươi không giết ta đi. Kim Kim kỳ quái nhìn xem xử lý thú nhân nói, ngươi vì cái gì nghĩ như vậy? Bán thú nhân chỉ vào Khương Vạn Vũ nói, bởi vì hắn trên thân tràn đầy sát khí, đã rung động đến ta tâm linh nhỏ yếu. Kim Kim nhìn xem bán thú nhân nói, còn tâm linh nhỏ yếu, lại ca, ngươi tại khôi hài a. Ngươi đã là người trưởng thành. Bán thú nhân nói, không. Bọn hắn cho ta một người trưởng thành thân thể, nhưng là lại cho ta một cái tâm linh nhỏ yếu. Ta rất hồ đồ, ta không biết ta trưởng thành, vẫn là không có. Cho nên ta nói chuyện luôn luôn khiến người ta cảm thấy mâu thuẫn, khiến người ta cảm thấy ta tựa như là đang nói láo, kỳ thật ta ta cảm giác thật rất nhỏ. Xin các ngươi không nên thương tổn ta. Kim Kim đạo, người đứa nhỏ này thật đáng thương, vậy ngươi có ba bà cùng mụ mụ sao? Bán thú nhân nói, ta khả năng có khả năng không có, hoặc là bọn hắn đều đã chết mất từ ta có nhận biết thời điểm bắt đầu, ta liền rất nhát gan, cho nên ta cũng không biết vì cái gì bọn hắn đem nhát gan như vậy ta ném tới các ngươi chỗ này đến. Kim Kim đình chỉ chuyện cười, đối Khương Vạn Vũ nói, Khương Vạn Vũ, ngươi nhìn đứa nhỏ này đáng thương biết bao a, ngươi sẽ không tổn thương hắn a. Khương Vạn Vũ dùng tay đẩy một cái bán thú nhân nói, đừng nói nhiều, mau dẫn ta đi tìm Hắc Sát thiên sư, ta muốn tìm hắn báo thủ. Bán thú nhân vừa đi vừa đối với hai người nói, Hai người các ngươi phải cẩn thận, bên trong vùng rừng rậm này có thật nhiều cảm bẫy, là các bạn của ta thiết trí." Nói xong, Bán thú nhân đột nhiên ngừng lại. Kim Kim cùng Khương Vạn Vũ cũng ngừng lại. Bán thú nhân chỉ vào Kim Kim dưới chân nói, "Ngươi giẫm lên bẫy dập." Kim Kim dùng tay chỉ Bán thú nhân nói, "Ngươi mẹ nó không sớm một chút." Lời còn chưa nói hết, Kim Kim đã cảm thấy dưới chân không còn, bịt một tiếng té xuống. Bán thú nhân nhìn xem cái cạm bẫy kia nói, "Ta muốn cho ngươi biết, lời ta nói là thật, ngươi bây giờ hẳn là tin." Khương Vạn Vũ nói, "Ta tin ngươi, bởi vì ta tại đi ngươi đi qua đường." Theo một tiếng, Kim Kim thi triển khinh công từ trong cạm bẫy này ra. Bất quá hắn cái mông vừa xuống đất liền phát ra tiếng gào thét. Khương Vạn Vũ cùng bán thú nhân chạy tới xem xét, lại nguyên lai like là Kim Kim đặt mông ngồi xuống một cái gai vị trên thân. Bán thú nhân quá khứ đem con nhím kéo xuống đến, sau đó đôi Kim Kim đạo: "Tiểu đệ đệ, cái mông của ngươi bên trên tà đến, bị đâm có 5 cái động, muốn hay không dùng bùn dán lên a?" Kim Kim lung túng nói: "Không cần dán, mình sẽ tốt." Lần này Kim Kim đã có kinh nghiệm, hắn không đi phía trước, hắn đi tại hai người đằng sau đi trong chốc lát, bán thú nhân quay đầu hướng Kim Kim đạo: "Ngươi vì cái gì không đi phía trước?" Kim Kim khinh khí mà nói, ngươi muốn ta là ngốc, các ngươi ở phía trước xếp đặt cạm bấy chuyên môn lửa ta. Ta mới sẽ không mắc lửa đâu." Bán thú nhân nói, "Ngươi thật thông minh. Chúng ta thiết cạm bấy chính là muốn để các ngươi rơi vào, ngươi không rơi vào đi thiết trí cạm bấy có gì hữu dụng đâu." Kim Kim khinh khí cười, "Ngươi mẹ nó thật sự là một đứa bé trí thông minh. Như vậy yếu kém vấn đề ngươi cũng có thể hỏi." Không nghĩ tới, Bán thú nhân đột nhiên ha ha thiếu đạo, "Chính là tiểu hài tử cũng có thông minh thời điểm, ngươi lại trùng chiêu." Kim Kim cương do dự một chút, vèo một tiếng, dưới lòng bàn chân đột nhiên xuất hiện một cái lưới lớn, vội vàng không kịp chuẩn bị đem hắn kéo lên treo đến trên nhánh cây. Kim Kim triệt để mất khống chế, hắn hướng về phía bán thú nhân hô, vì cái gì lại là ta? Bán thú nhân nói, lần này cái này cơ quan thiết trí tương đương xảo rượu, người đầu tiên quá khứ không có việc gì, người thứ hai quá khứ cũng không có việc gì, đương người thứ ba quá khứ thời điểm liền xúc động cơ quan, cho nên, cái kia thẳng xui xẻo lại là ngươi. Chương 1349. Chương 1349. Bất quá cái bẫy này vốn không được Kim Kim, hắn rũi ra lợi trảo, cấp tốc cắt đứt lưới dây thử, sau đó nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Sau đó Kim Kim học thông minh, hắn gãy một cái nhánh cây tập quả trượng. Không ngừng cầm nhánh cây ở phía trước chính mình trên đường thăm dò, Khương Vạn Vũ đã bắt đầu hơi không kiên nhẫn. Hắn trừng hắn trừng mắt chia đôi thú nhân nói, mau nói, Hát sát thiên sư đến cùng ở đâu? Bán thú nhân nhiều hơn nói nhiều run dậy hướng bốn phía nhìn một chút, sau đó thấp giọng nói, ta nói thật đi, kỳ thật cái kia hát sát thiên sư ngay tại chúng ta phụ cận. Tiếng nói của hắn vừa dứt, đột nhiên, một viên to bằng cái thất tảng đá từ một gốc cây tùng đằng sau bay ra, phình một tiếng đem bán thú nhân đầu đập cái vỡ nát. Huyết dịch phun khắp nơi đều là. Cái này nhưng làm Vạn Vũ chột giận. Hắn lách người liền không thấy Sau đó Kim Kim liền thấy cùng Nộ Khương Vạn Vũ đang đuổi xem toàn thân đẫm máu hát Sát thiên Sư đang đánh. Hai người chiến đấu cực kỳ cuồng bạo. Tại bọn hắn trải qua chỗ cây tùng, bách thụ nhánh, thân cây bẻ gãy, cảnh lá bay loạn. Dương rầm tựa như kinh lịch một trận đại đô sát, rất nhanh liền xuất hiện một mảnh chất đầy thân cây nhánh cây đắt trống. Hai người liền đứng tại cây trổng lên. Hiện tại hát Sát thiên Sư nửa người dưới cũng đã bị Khương Vạn Vũ cho đập nát chân của hắn cùng nửa người dưới thật địa phương đều thành thịt nhìn xem để cho người ta nhìn thấy mạ giận mình. Hắc Sát Tiên Sư dùng đổ máu tay chỉ Khương Vạn Vũ nói, "Nhỏ phong tử, ngươi là ai đây?" Khương Vạn Vũ một ha ha đạo. Đánh lâu như vậy, ngươi thậm chí vẫn không biết ta là Dã Kỵ Sĩ Như Tử. Nhìn thấy Khương Vạn Vũ trên thân mặc dù nhuộm đầy máu tươi, vậy mà không mất một sợi lông, cái này khiến hát Sát Tiên Sư không phục lắm. Đây không có khả năng. Ta cùng Dã Kỵ Sĩ giao thủ qua, hắn chỉ có thể cùng ta đánh một cái ngang tay, ngươi cái này thẳng dành con lại đem lão nhân ra ta đều nhanh đánh thành thít nát. Một chút cũng đều không hiểu đến kính giả yêu trẻ, ngươi đứa nhỏ này thật không có lễ phép, không có giáo dục, chính là một cái khốn nạn." Khương Vạn Vũ nói, "Lão giả, ngươi khi dễ cha ta thời điểm ngươi làm sao hạ đi ngoan thủ đâu? Hiện tại ta đánh ngươi Đem ngươi đánh đau ngươi mới biết được bị người đánh nguyên lai rất khó chịu a. Hắc Sát Thiên Sư đạo, đừng nhìn tiểu tử ngươi cuồng. Ta như thường có thể thu ngươi, ta cũng muốn nhìn xem ngươi đến cùng là người hay là ma vẫn là quỷ. Khương Vạn Vũ ha ha lớn tiếng đạo, ta cái gì đều là, ta chẳng phải là cái gì, đánh ngươi quá đơn giản. Hắc Sát Thiên Sư khí sắp hô máu, hắn vùng lên phát chẩn nói, Quân vọng tiểu hài, hôm nay ta muốn dạy ngươi tầm người. Ngay tại Hắc Sát Thiên Sư chuẩn bị đối Khương Vạn Vũ phát động công kích thời điểm, đột nhiên, theo bịch một tiếng vang, một cái bóng đen rơi vào kết thúc một phía trên, hai người đều bị chấn. Kim Kim lúng mắt nhìn kì phát hiện nguyên lai like là một cái cự hình hắc tinh tinh từ trên trời giáng xuống, đoán chừng lại là từ cái kia xấu đạo tinh cầu bên trên thả ra quái vật. Hắc tinh tinh có cao 8, 9 trượng, khổ người rất lớn đầu của nó có thể 360 độ chuyển động. Nó không ngừng chuyển động đầu của nó đối hát sát thiên sư đạo, hắc sát thiên sư, ngươi nhìn ngươi cũng nhanh tan thành từng mảnh, cũng sắp chết vĩnh lên vĩnh lên, lên mau đi trở về chữa trị đi, tiểu tử này ta tới thu thập. Hắc sát thiên sư lên tiếng, sau đó đem phất trần hướng không trung hất lên, phất trần mang theo hắn lập tức hướng không trung bay đi. Hắc sư bắt lấy phất trần tay cầm, xiêu xiêu xiêu, theo phong chuyên nghiệp bay về phía sâu không. Một mục nhìn thấy Hắc Sát Thiên Sư không còn hình bóng, Khương Vạn Vũ lúc này mới nghiêng đầu sang chỗ khác đối Kim Kim Đạo, gia hỏa này thật biết chơi, dắt lấy cái phất trần liền lên trời. Hắc Tinh Tinh tại loạn mục bên trên dùng chân trước nện một phát, Khương Vạn Vũ liền bị đánh bay. Kim Kim nhoáng một cái xong quyển, hai cánh tay của hắn lập tức biến lớn, dài ra. Kim Kim dùng quyền trái chống đỡ tại Hắc Tinh Tinh trên mặt nói, ngươi không phải vóc dáng rất lớn sao, ta quyền cũng không nhỏ, hai người chúng ta so một lần, xem ai đến cùng lợi hại. Không nghĩ tới Hắc Tinh Tinh cũng không để ý gì tới hắn, mà là nhìn xem Khương Vạn Vũ nói, tiểu tử, nhìn xem đây là cái gì. Nhìn thấy Hắc Tinh Tinh không cùng hắn đánh, Kim Kim cảm thấy rất không sức lực, thế là thu hồi song quần nhìn xem Tinh Tinh biểu diễn đại Tinh Tinh trước rồi ra quyền trái, sau đó chậm rãi buông ra năm ngón tay. Tại bàn tay của hắn bên trên đầu tiên là sáng lên óng ánh khắp nơi ngân quang, kia ngân quang đặc biệt loa mắt, tựa như tinh tinh rơi vào bụi bặm. Theo những ngôi sao kia trên tay hắn lấp lánh, từ trong lòng bàn tay của hắn bỗng nhiên đứng lên một người. Kia là một nữ nhân. Nữ nhân kia lại là Khương Nguyệt Dung. Khương Nguyệt Dung đứng tại Tinh Tinh lòng bàn tay trái bên trên, sau đó giơ ra hai tay đối Khương nói: "Con của ta, ngươi làm sao ở đây này? Mau cùng vi nương về nhà." Ta cảm thấy buồn cười. Cái này Đại Tinh Tinh biểu diễn phu nhân hộ vệ. Cái này, Khương Nguyệt Dung mặc dù giống Khương Nguyệt Dung, nhưng là thanh âm của nàng không giống, tư thái của nàng không giống, mà lại các nàng nào có cái gì nhà nhà, nhà của các nàng ngay tại Thủy Tinh cầu trên phi thuyền. Mặc dù ta nhìn không giống, nhưng là đối với Tiểu hài Tử Khương Vạn Vũ tới nói, cái này đột nhiên xuất hiện, nương, chính là thật nương. Khương Vạn Vũ vươn tay đối cái kia Khương Nguyệt Dung nói, nương, ngươi làm sao ở chỗ này a? Trả ta đâu. Khương Nguyệt Dung nói, cha ngươi để cho ta tới bảo ngươi, ngươi cùng đi. Đúng lúc này, Kim Kim nhìn thấy cái kia Đại Tinh Tinh đem nó tay phải mở ra. Theo một cố khói trắng dâng lên, Đại Tinh Tinh trong lòng bàn tay phải xuất hiện một cái hấp động động động. Đại Tinh Tinh đem lòng bàn tay phải tới gần bàn tay trái. Khương Văn Vũ bắn lên thân hình, liền nhảy tới Đại Tinh Tinh trong lòng bàn tay phải. Khương Ngọc Vinh quý dị nhìn Kim Kim một chút, sau đó liền kéo Khương Văn Vũ tay đi vào lòng bàn tay phải trong lỗ đen. Đây hết thể biến hóa tới quá nhanh, Kim Kim cũng không kịp phản ứng. Hắn ngẩng người lên hình, lộ ra hắn lớn song quyền, sau đó đối Đại Tinh Tinh đầu dừng lại đột mạnh. Bất quá Đại Tinh Tinh không có phản kháng, Kim Kim muốn nện một chút đầu của hắn. Đầu của hắn liền hướng lồng ngực bên trong co rú người lại, mà lúc này chiều cao của hắn liền sẽ tương ứng hạ thấp xuống co lại. Kim Kim một đụn nện, đại Tinh Tinh thân thể vẫn hướng xuống co lại. Lúc đầu Kim Kim là muốn cho đại Tinh Tinh thả ra Khương Văn Vũ, nhưng là không nghĩ tới đấm vào đấm vào đại Tinh Tinh liền từ một cái cự đại đại Tinh Tinh bị hắn nện thành một cái bình thường đại Tinh Tinh, cuối cùng đập vậy mà giống một con gà lớn như vậy. Theo cuối cùng một quyền đập xuống, đại Tinh Tinh vậy mà trở nên giống một con chuột nhỏ như vậy, nó hướng về phía Kim Kim phất phắt tay, sau đó quay người lại tiến vào trong bụi cỏ không thấy. Kim Kim thu hồi xong quyền đặt mông ngồi dưới đất, cả người hắn đều mộng. Vũ hết rồi. Cái kia lại tinh tinh thiết kế một cái bấy, bàn tay kia tâm khẳng định là một cái thời không cửa vào. Khương Vạn Vũ đi vào khẳng định là rốt cuộc không về được. Này làm sao hướng dạ kỵ sĩ bàn giao a? Kim Kim đầu đều muốn nổ tung. Kim Kim vội vàng đến trong đùi cỏ đi tìm, thực cái kia giống chuột lớn như vậy lại tinh tinh, đã sớm không biết chạy đi đâu rồi. Kim Kim chạy nước mắt, túi đầu, tâm tình nặng nghề về tới tòa thành cổng, hắn phải hướng giả kỵ sĩ báo cáo cái này bất hạnh tin tức. Ngay tại Kim Kim ở trong nội tâm, một mực tại suy nghĩ làm sao hướng kỵ sĩ nói ra miệng nói thời điểm, Đồng nhiên, hắn nghe được một cái thanh quen thuộc. "Tiểu Thúc Thúc, ngươi thế nào?" đó là Khương Vạn Vũ thanh âm. Kim Kim đột nhiên ngẩng đầu, lúc này mới trông thấy Khương Vạn Vũ chính mỉm cười đứng trước mặt của hắn. "Khương Vạn Vũ, Người không có mất tích a, nhưng làm ta sợ muốn chết, ta đang suy nghĩ làm sao hướng cha người nói sao?" Kim Kim quá khứ một thanh ôm lấy Khương Vạn Vũ, đem hắn ôm thật chặt vào trong ngực. Khương Vạn Vũ nói, "Tiểu Thúc Thúc, mau buông ta xuống, ngươi thế nào?" Kim Kim buông xuống tiểu Khương Vạn Vũ, sau đó từ bên trên sở đến hạ nói, "Ngươi không có bị thương chứ, Khương Vạn Vũ?" Khương Vạn Vũ quỷ dị nhìn xem Kim Kim đạo, "Tiểu Thúc Thúc, ta không có thụ thương a." Kim Kim trừng mắt hạt châu nói, "Khương Vạn Vũ, Ngươi là thế nào ra? Mắt của ta trận trận nhìn xem ngươi tiến vào cái thời không kia lối vào. Khương Vạn Vũ bình tĩnh nói, tại cái kia thời không chi môn quan bế trước đó ta liền chạy ra khỏi đến rồi. Kim Kim té to, cái này sao có thể? Khương Vạn Vũ ha ha tiếu đạo, này làm sao không có khả năng. Tại các ngươi nhìn chuyện không thể nào, tại ta Khương Vạn Vũ nơi này liền có khả năng. Dã kỵ sĩ đi tới nói, thế nào? Khi nhỏ lẫnh lợi tới giữ chặt Khương Vạn Vũ tay liền chạy. Kim Kim dùng tay chỉ Khương Vạn Vũ nói, Dã kỵ sĩ, ngươi biết không biết? Con của ngươi thần, nhưng là ta muốn biết rồi. Dã kỵ sĩ cười nói, Ngươi đừng nói, ngươi tử tử nói, như tử ta làm sao thần. Ngươi lại thế nào điên rồi? Thế là Kim Kim liền đem tại cây trong rừng rậm phát sinh sự tình, Nguyên Nguyên bản bản hướng Dạ Kỵ sĩ nói một lần. Dạ Kỵ sĩ nhíu mày một cái nói, Kim Kim, ngươi nói sự tình thật có điểm không thể tưởng tượng, nói thật, ta đối ta đứa con trai này biểu hiện bây giờ, ta cũng không làm rõ ràng được. Kim Kim đạo, thật sự là thay đổi, ta cảm thấy chúng ta khả năng đều giả, con của ngươi mới là vương giả. So với chúng ta còn lợi hại hơn vương giả. Thực ta liền buồn bực đứa nhỏ này siêu năng lực là từ đâu tới đâu. Dạ Kỵ sĩ nói, ta cũng không rõ ràng. Dù sao đứa nhỏ này tập rất nhiều việc đều vượt ra khỏi ta nhận biết. Đúng lúc này, theo kinh thiên động địa chạy âm thanh, sẽ rách tê tâm liệt phế tiếng gào hét, từ trong rừng rậm chạy ra ngoài thật là nhiều động vật. Bọn chúng tranh nhau chen lấn từ tòa thành ngoài chạy vào tòa thành bên trong. Không riêng gì con thỏ, hồ ly, liền ngay cả lợn rừng, báo tuyết cũng chạy theo tiến đến. Bầu không khí lập tức khẩn trương lên. A mục mang theo Lý Thi Nhiên bọn người chạy tới tòa thành cổng. Bên ngoài còn có thật nhiều động vật cũng đang liều mạng hướng tòa thành phương hướng chạy tới. Mà sau lưng chúng xuất hiện thật là nhiều bán thú nhân. Những người học kia trong tay cầm trường mâu không ngừng hướng về phía trước những động vật né mạnh, mà tại những người học này sau lưng vậy mà xuất hiện cái kia thân cao có 8 trượng Hắc Tinh Tinh. Hắc Tinh Tinh dơ tay phải, mà tay phải hắn to lớn trong lòng bàn tay lại xuất hiện cái kia thần bí khó lường thời không lỗ đen. Kim Kim hướng về phía Khương Vạn Vũ hô lớn, "Khương Vạn Vũ!" Cái thời không kia lỗ đen lại xuất hiện. Nghe được Kim Kim tiếng la, đang xem xem trong thành bảo những cái kia tiểu động vật cảm thấy đặc biệt tốt chơi Khương Vạn Vũ lập tức mang theo khỉ nhỏ chạy tới. Nghe được Kim Kim nói đại Hắc Tinh Tinh trong lòng bàn tay phải xuất hiện lỗ đen là thời không lỗ đen, tất cả mọi người sợ người. Bởi vì tất cả mọi người biết thời không lỗ đen ý vị như thế nào. Mặc dù đại gia băng không biết cái thời không này lỗ đen đến cùng bên trong có cái gì hoặc là thông hướng nào, nhưng là đều không nghĩ tới đi, bởi vì đều biết tiến vào không nhất định có thể ra đường Tiểu Khương Vạn Vũ phi chạy về phía Hắc Tinh Tinh thời điểm, tất cả mọi người giờ sợ, la lên Tiểu Khương Vạn Vũ để hắn nhanh trở về. Dã kỵ sĩ thổi một tiếng huýt sáo, hắn trung thành chiến mã cùng Bạch Sư lập tức từ đằng xa gấp chạy mà tới. Ngay tại chiến mã chạy mau đến trước mặt thời điểm, Dã sĩ thả người vọt lên liền lên. Hắn tự thắng bên trên gỡ xuống cát, phát ra lệ quỷ giống tiếng gào. Sau đó mang theo Bạch Sư hướng những người học kia ra ngoài. Những người khác cũng muốn xông về phía trước, A Mục lớn tiếng nói, đại gia hỏa không cần loạn, kia là một cái thời không lô đen, nếu là chúng ta bị hút đi vào, tổn thất kia nhưng lớn lắm. Hiện tại ta cùng dạ kỵ sĩ đi cứu người, các người ngay tại này thủ hộ toàn thành. Nói xong, A Mục bắn lên thân hình liền hướng dạ kỵ sĩ đuổi theo. Lúc này lại nhìn Tiểu Khương và Vũ, hắn chạy như bay lên tốc độ tương đương nhanh, mà lại ngay tại những cái kia bị bán thú nhân còn không có kịp phản ứng thời điểm, hắn cũng đã giẫm lên thân thể của bọn hắn, giẫm lên đầu của bọn hắn, đã đến hắc tinh tinh trước mặt. Hắc Tinh Tinh vừa muốn đưa tay đi bắt Tiểu Khương Vạn Vũ, không nghĩ tới Tiểu Khương Vạn Vũ vậy mà bắn lên thân hình, giống một chi rời dây cung mũi tên, vèo một tiếng đến Hắc Tinh Tinh đỉnh đầu. Sau đó cảnh tượng khó tin xuất hiện, mặt mũi tràn đầy giữ tận tiểu Khương Vạn Vũ ngồi tại Hắc Tinh Tinh đỉnh đầu, không ngừng dùng nắm đấm đập nện Hắc Tinh Tinh đầu. Kim Kim bọn người phát ra tới thét lên, âm thanh hùng hộ. Bởi vì ngay tại tiểu Khương Vạn Vũ không ngừng đánh phía dưới, Hắc Tinh Tinh thân hình đang thu nhỏ lại. Nhìn thấy Khương Vũ hoàn toàn chính xác có thần lực lại đem Hắc Tinh Tinh đánh biến hình, dạ kỵ sĩ lúc này mới tin tưởng Kim Kim chưa hề nói lời nói dối, nhà hắn nhi tử thật có chút ma huyễn. Bán thú nhân bảy hiện tại giặc kỵ sĩ công kích phía dưới không có đạt được đại tinh tinh ủng hộ, lập tức trận cướp đại loạn. Có không ít bán thú nhân đã bắt đầu quay đầu lường trong rừng rậm chạy trốn. Bị Khương Vạn Vũ đập đầu Hắc Tinh Tinh thu hồi sống trường, giống cử chỉ lên rồ, cũng không biết chạy trốn mặc cho Khương Vạn Vũ đem hắn đánh tới có kim kim hình thể lớn nhỏ đại gia hỏa la lên gọi, hoang nhảy, đem Khương Vạn Vũ cùng Hắc Tinh Tinh vây lại. Khương Vạn Vũ một mặt ngạo kêu đứng tại Hắc Tinh Tinh trước mặt, mà mọi người đám người càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, Hắc Tinh Tinh song chân trước rũ xuống, như cái làm sai chuyện tiểu hài, đối Vũ miệng nói tiếng người nói, "Tiểu chủ nhân, Yêu cầu ngươi đừng đánh ta ta về sau nghe lời ngươi. Tiểu Khương Vạn Vũ trừng mắt, lấy tay chỉ một cái Hắc Tinh Tinh nói, hát Tinh Tinh. Ngươi nhưng nhớ rõ ràng, ngươi bây giờ là người hầu của ta, là bảo tiêu của ta, ngươi đừng tưởng rằng tay phải của ngươi có rảnh động, liền có thể tổn thương chúng ta nếu như bị ta phát hiện ngươi dùng chống zung thu thời không lỗ đen, thời không lỗ đen thu chúng ta người ta chắc chắn đảo tâm của ngươi, ta móc tâm của ngươi, đảo con mắt của ngươi. Hắc Tinh Tinh vậy mà đã ứng. Chủ nhân, ta nghe ngươi để cho ta làm thế nào ta liền làm sao không làm, ta tuyệt không làm ổ. Hắc Tinh Tinh lời nói vừa giức, kim, kim bọn người liền đem Tiểu Vạn Vũ lên vút ra. A một đối giả kỵ sĩ nói, thật sự là trường gian song sau đè sóng trước, nhìn chúng ta đều già rồi. Giả kỵ sĩ bất mãn nhìn xem Tiểu Khương Vạn Vũ nói, hắn lợi hại hơn nữa, ta cũng là cha hắn. Nói xong, giả kỵ sĩ quá khứ đối rơi xuống đất Tiểu Khương Vạn Vũ trên mông đá một cước. Hắc Tinh Tinh vội vàng đứng ở Tiểu Khương Vạn Vũ trước mặt, sau đó quay đầu đối Khương Vạn Vũ nói, muốn ta thu thập lao gia hỏa này sao? Nói xong, Hắc Tinh Tinh rũa ra hiếu trưởng của Hãn Tâm. Hữu trưởng của nó tâm lập tức xuất hiện âm sâm sâm lỗ đen. Giả kỵ sĩ đem trong mắt trừng nói, kia là cha ta. Dám thu cha ta, ngươi có phải hay không không muốn sống? Hắc Tinh Tinh mợ chừng hai mắt nói, thực hắn đánh ngươi." Khương Vạn Vũ nói, "Cha đánh nhi tử tiên kinh điểm nhẽ, đánh liền đánh đi." Lão gia hỏa này liền tật xấu này, chỉ cần là ta so với hắn lợi hại thời điểm, hắn liền nhất định phải áp chế ta. Hắc Tinh Tinh nhìn chằm chằm dạ kỵ sĩ nói, "Tiểu chủ nhân, đã hắn đối ngươi bất kính, vậy liền để ta tới sửa để ý đến hắn." Tiểu Khương Vạn Vũ nói, "Đầu góc ngươi có bệnh, ta cũng không dám sửa chữa, ngươi dám sửa chữa?" Hắc Tinh Tinh sợ lên đầu nói, "Ta xác thực đầu có bệnh, không có bệnh, ta sống chạy." Hai người đầu bị đối thoại gây bên cạnh vô hành bọn người, ha, ha, ha cười đến run rẩy cả người chương 1350. Chương 1350. Từ khi thu hát tinh tinh, từ số đạo tinh cầu bên trên đưa lên xuống tới những người học kia liền đàng hoàng hơn, hơn nữa còn có thật nhiều chủ động tới nếm thành, nguyện ý phục tùng hiệu tinh linh cùng tử cụ cải lãnh đạo. Không có bán thú nhân quấy nhiễu, trong rừng rậm những động vật đều an tính nhiều, mà chậm đã chậm bọn chúng cũng cùng tàn mát tại cùng trong rừng rậm những người học kia có thể hòa bình ở chung được. Trải qua một tháng bận rộn, hiệu tinh linh cùng tử cụ cải nguyện lượng thành bảo cũng thuận lợi hoàn thành. Nguyện lượng thành bảo định rất cao, đứng tại tòa thành bên trên mặt có thể nhìn thấy a mục bọn hắn thái dương thành bảo. Cố Thiếu gia thủy tinh cầu phi thuyền cùng ngài Lâm Na đào hoa úp thường xuyên qua lại hai tòa thành bảo ở giữa. Hiện tại A Mục vũ trụ căn cứ cô độc phi hành tại trong vũ trụ. Căn cứ chung quanh rất chống trải tĩnh mịch, tựa như có cái gì cự thú đang nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm căn cứ. Một ngày, Cố Thiếu ra đối A Mục nói: "A Mục, ngươi nói kia đen như mực trong vũ trụ có hay không đổ vật. A Mục nhìn xem thâm thủy bầu trời nói: ta thịt này mắt phàm thai nhìn không ra." Cố Thiếu ra tiếu tiếu nói: "Có muốn hay không đi xem một chút?" A Mục đầu nói: "Đương nhiên muốn đi xem một chút, thực kia không có vật gì nhìn cái gì nha." Cố Thiếu gia tiếu đạo: Ánh mắt của chúng ta có thể xem trọng mấy cái chiêu không gian, các ngươi là không được, nhưng là ta có thể dẫn đạo các người đi tiếp xúc hay là nhìn thấy những vật kia, như thế nào?" Lý Thiên Nhiên nói, "Vậy thì tốt, vậy thì tốt, A Mộ sư phó, chúng ta đi theo Cố thiếu ra đi xem một chút." A Mộ đối Lý thi Nhiên nói, "Cố thiếu ra làm đều là một chút cao nguy hiểm sự tình, ta xem chúng ta liền đi mấy người đi, cũng không cần đều đi." Cuối cùng trải qua thương nghị về sau A Mộ quyết định từ đại đầu quái, Lý Thiên Nhiên, Ô Lan Ngọc Châu, Cao Vi Phòng, Kim Kim, Giản công tử, Ninh công tử đi trước, nhưng là không nghĩ tới Khương Văn Vũ, Phong Thiên lão cùng Kỳ Nhỏ Ba người bọn họ vậy mà cũng muốn thành đoàn cùng đi. A Mộc nhìn về phía Dạ Kỵ sĩ cùng Khương Nguyệt Dung. Dạ Kỵ sĩ Dạ Kỵ sĩ nhìn xem Khương Vạn Vũ cái kia ngạo nghễ hình gật đầu nói, tiểu tử này trên người ngạo kính quá thịnh, nên để hắn ra ngoài thụ thủ thủ gặp chắc trở thủ, thủ chịu ngăn trở. Khương Nguyệt Dung ở một bên nói, Khương Vạn Vũ vẫn là không đi đi. Hắn quá nhỏ. Hắc Tinh Tinh tại Khương Vạn Vũ sau lưng nói, các ngươi yên tâm, tiểu chủ nhân có ta bảo vệ sẽ không ra vấn đề gì. Dạ Kỵ sĩ đối nói, Tinh Tinh nói rất đúng, bọn hắn đi theo Cố thiếu gia cùng A Mộc sẽ không ra vấn đề gì, huống còn có Lý Thi Nhiên bọn hắn đâu. Khương Vạn Vũ đi đến Khương Nguyệt Dung trước mà nói: "Nương, ngươi không cần sợ, nhi tử còn không có từng đi ra ngoài đâu, ta nếu là ra ngoài, đem cha ta chiêu bài sáng lên, không ai dám khi dễ ta." Dạ Kỵ sĩ cười khổ nói: "Nhi tử, ngươi cho rằng các ngươi đi địa cầu vẫn là đến âm táo địa phủ. Cha danh khí tại trong vũ trụ đó chính là cái rắm, ngay cả cái la cây tử cũng tuổi không nổi." Khương bạn Vũ vô vô bộ ngực của mình nói: "Cha, ngươi không cần sợ. Nhi tử ta có chí khí, có bản lĩnh chờ ta tại trong vũ trụ đánh ra đến thành tựu về sau, ngươi trở ra liền nói là cha ta, khẳng định không ai dám khi dễ ngươi." Đám người ồn ào cười to gia kỷ si quá khứ ôm thương vạn vũ bà vai nói, "Nhi a, cha không trông cậy vào ngươi tại trong vũ trụ đánh ra manh mối gì, cha hy vọng ngươi có thể an an ổn ổn trở về." Cố thiếu ra thiếu đạo, phụ tử các ngươi hai không muốn khiến cho cùng sinh ly từ biệt, chúng ta chỉ bất quá ngay tại căn cứ phụ cận đi một vòng mà thôi." Cùng mọi người các biệt, đại đầu quái điều khiến thủy tinh cầu phi thuyền cực tốc lên không đến lạnh không, xung quanh là một vùng tầm tối ánh mặt trời chiếu vào thủy tinh cầu trên phi thuyền, thủy tinh cầu phi trên sân thượng một mảnh sáng tỏ. Thủy tinh cầu phi thuyền bay rất nhanh, bay lên bay lên, a một bọn hắn quay đầu nhìn lại. Đã cảm thấy thổ a một vũ trụ căn cứ biến thành to bằng 5 đấm điểm sáng. sángông nhiên cố thiếu ra để đại đầu quái đem thủy tinh cầu phi thuyền lơ lửng xuống tới trung quanh một mảnh đen thịt cố thiếu ra xuất ra một cái nhỏ hồ lô sau đó để người hầu cầm một cái bát đặt lên bàn cố thiếu ra đem nhỏ hồ lô cái nắp mở ra sau đó hướng trong chén đổ một chút giống nước đồng dạng dược dịch Kim Kim nhìn xem chén kia dược dịch nói cố thiếu ra đây là làm gì cố thiếu ra chỉ vào chén kia dược dịch nói ánh mắt của các ngươi cùng ta không giống con mắt của ta có thể nhìn thấy trong vũ trụ ẩntàng những mặt kia mà các ngươi không nhìn thấy Cho nên ta đặc chế cái này dược dịch, chỉ cần các ngươi hướng trên mí mắt một vòng, liền có thể xem lại các ngươi bình thường nhìn bằng mắt thường không đến đồ vật. A Mộc dùng ngón tay dính dược dịch hướng mình hai cái trên mí mắt lao lau, ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại. Cái này xem xét A một sợ ngây người, bởi vì lúc này trong bầu trời xuất hiện thật là nhiều tinh tinh, có đại, có tiểu nhân, có xa có gần. Có tinh tinh đang động, có tinh tinh một chút cũng bất động. A Mộc nói, "Cố Thiếu ra. đây là cái quỷ gì?" Cố Thiếu ra nói, "Đây là một cái vũ trụ, đây là một cái hơi lớn vũ trụ." Lý Thi Nhi nói, "Cái này sao có thể Chúng ta nhìn bằng mắt thường đến vũ trụ làm sao cùng cái này không giống chứ cố thiếu ra nói không có gì không giống chúng ta ngay tại cái này hơi lớn trong vũ trụ còn chưa tới nơi rộng lớn hơn trong vũ trụ A cũng nói không quan trọng người nói vũ trụ đến cùng lớn bao nhiêu cố thiếu ra nói vũ trụ đến cùng lớn bao nhiêu ta cũng không biết nhưng là trước mắt cái kia lớn nhất vũ trụ ta cũng không có đi qua ta lang thang địa phương đại bộ phận đều là tiểu vũ trụ trung đẳng đại vũ trụ hơi lớn một điểm vũ trụ cao Vĩ phong nói vũ trụ quá lớn đến một cái xa lạ tinh cầu khả năng cần rất lâu rất lâu người dân chúng ta tới chỗ này làm gì Cố Thiếu ra nói, "Ta muốn dẫn các ngươi hưởng thụ tốc độ cùng kích tỉnh. A Mộc kinh ngạc nói, "Cố Thiếu ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu a?" Cố Thiếu ra chỉ vào những cái kia gần gần xa xa tinh tinh nói, "Những ngôi sao kia đều là tinh cầu, nếu như muốn nhìn thấy không giống tinh cầu biến hóa, chúng ta liền có thể dùng không giống tốc độ đi nếm thử." A Mộc lại lắc đầu nói, "Vẫn là nghe không hiểu." Cố Thiếu ra nói, "Mặc kệ ngươi có nghe hay không hiểu, ta cũng phải làm cho ngươi nhìn một chút thần kỳ biến hóa." Cố Thiếu gia vừa mới nói xong, vèo một tiếng, một cái mâm tròn trạng từ thủy tinh cầu phi thuyền trên không bay đi. Mâm tròn phi thuyền bay thật nhanh, Trong nháy mắt cũng đã biến mất tại hắc ám bên trong. Kim Kim đạo, Cố Thiếu ra. có cái gì bay qua? Cố Thiếu ra nói, mặc kệ hắn. Trong vũ trụ sẽ có các loại đồ vật bay tới bay đi, nhưng là hắn muốn cho ngươi thấy thời điểm, ngươi liền có thể nhìn thấy, nếu như hắn không muốn để cho ngươi thấy thời điểm, ngươi là không thấy được. Hiện tại ánh mắt của các ngươi đều thoa lên ta đặc chế rực dịch, cho nên trong vũ trụ thật nhiều đồ vật các ngươi đều có thể nhìn thấy. Cố Thiếu ra đối đại đầu trả trách, đại đầu quái, mở nhanh một chút. Đến phía trước, hô ta gần nhất cái kia trạng thái khí tinh cầu đi. Sau đó đám người cũng cảm giác được thủy tinh cầu phi truyền bỗng lúc Bất quá là không phải tại phi hành tốc độ cao tạm thời nhìn không ra, bất quá khi bọn hắn trải qua một cái đỉnh núi lớn như vậy tiểu tinh cầu lúc, theo, siêu, một thanh âm vang lên, bọn hắn lúc này mới phát hiện, tốc độ của bọn hắn là thật tương đương nhanh. Mà lại từ bên cạnh bọn họ vừa rồi bay qua cái kia bản trạm phi thuyền, còn có hiện tại bọn hắn từ nhỏ tinh cầu bên người lúc bay qua, siêu, cái thanh âm kia, kỳ thật cũng không phải là nghe không phải không phải nghe được, là mọi người cảm giác được. Vừa rồi nhìn từ đằng xa vẫn là một cái năm đấm lớn điểm sáng, mà theo bọn hắn càng ngày càng gần, trước mặt hắn điểm sáng đột nhiên đang lớn lên, mà lại biến lớn tốc độ thật nhanh rất nhanh từ một tòa núi nhỏ, trong nháy mắt liền biến thành một mảnh vô biên vô tận màu vân thải khói tinh cầu. Ngoại trừ Cố Thiếu ra, đám người vừa sợ ngây người. Cố Thiếu ra để đại đầu quái dừng lại. Bây giờ tại Thủy Tinh Cầu phi thuyền phía trước chính là một lớn đống một lườ đống, một mảng lớn một mảng lớn thải sắc mây khói. Những cái kia thải sắc mây khói, tại ánh nắng chiếu dọi xuống, có giống một cái kỳ điển trụ, có một cái giống đang chạy chuẩn báo, có giống kỳ lân, có giống mên ngông bắc ngát biển cả, còn có giống thải sắc mưa. Những cái kia mây khói lóe kỳ ánh sáng. Cố Thiếu gia chỉ vào trạng thái khí tinh cầu nói, các ngươi nhìn những cái kia khói có phải hay không chậm rãi tại phiêu a một nhìn đắc đạo, nhìn không ra. Cố thiếu ra nói, "Tốt, ta hiện tại để các ngươi nhìn xem so sánh." Nói xong, Cố thiếu ra đối đại đầu trả trách, "Đại đầu quái, ngươi bây giờ điều khiển thủy tinh cầu phi thuyền, dọc theo trạng thái khí tinh cầu biên dưới bay. Tốc độ phải nhanh." Theo thủy tinh cầu tốc độ của phi thuyền càng lúc càng nhanh, đám người liền thấy những cái kia lăn lộn mây khói, tựa như đang chậm dãi rơi đi xuống, đang chậm rãi chảy xuôi, đang chậm rãi hướng lên tung bay. Thủy tinh cầu phi thuyền vây quanh trạng thái khí tinh cầu bay ước chừng 1 giờ sau, Cố thiếu gia lại đối đại đầu trả trách, "Đại đầu quái, Hiện tại để phi thuyền lấy tốc độ chậm nhất dọc theo thất thải tinh cầu cạnh ngoài bay. Hiện tại thủy tinh cầu tốc độ của phi thuyền chậm lại, đám người đứng tại trên sân thượng lại hướng trạng thái khí tinh cầu nhìn lên vừa sợ ngây người. Lúc này trạng thái khí tinh cầu bên trên là cuồn phong hét giận dữ, vân đảo cuồn cuộn. A một gái đầu một cái đối cố thiếu ra nói, "Cố thiếu ra, đây là Hà đạo lý nha." Cố thiếu ra nói, "Làm chúng ta tốc độ vượt qua cái này cuồn phong tốc độ, vượt qua bọn hắn động thái tốc độ lúc, bọn hắn liền trở nên chậm, làm chúng ta tốc độ thấp hơn nhiều trạng thái khí tinh cầu bên trên tốc độ lúc, bọn hắn liền lộ ra nhanh." Cố thiếu gia vừa nói xong, Bọn hắn người lúc này mới phát hiện, phi thuyền của bọn hắn trung quanh hiện tại tất cả đều là mây khói, thăm thú bầu trời không thấy được, chỉ có hỗn độn thải sắc mây khói. Cao vĩ phong bọn người kinh hoàng. Kim kim đạo, Cố Thiếu ra. mau bỏ đi lui, chúng ta rơi vào bẫy dập. Cố Thiếu ra nói, không cần kinh hoàng, các ngươi cũng chậm chậm học được cái thứ. Trong vũ trụ có thật nhiều trí tuệ, mà những cái kia trí tuệ chỗ phú hình tồn tại hình thức đủ loại, người cũng tỉ như nói trước mặt chúng ta những vật này đi, bọn chúng cũng là có trí tuệ cùng thần kinh không nên xem thường bọn chúng, đừng dùng các ngươi bằng mắt thường đến còn giống phán đoán bọn chúng. Đám người ngạc nhiên nhìn xem Cố Thiếu ra, đều biểu thị ngạc không hiểu. Cố Thiếu ra chỉ mình phía trước, giống một cái cây đồng dạng thải sắc hình trụ nói, "Thấy không? Tại trong ánh mắt của các người, đây là một cái cây, là một cái thải sắc mây khói chẳng cây, nhưng là cây này là có trí tuệ, là có sinh mệnh lực, bọn hắn là có thể muốn trở thành đồng dạng suy nghĩ cùng hành động cây." A một bọn người nhìn kỹ lại, lúc này mới phát hiện viền kia thải sắc cây, nhánh cây có thể trở nên rất dài đường nhánh cây trở nên rất dài thời điểm, phiêu động tựa như sứa đồng dạng. Không chỉ có như thế, cây này có thể biến thành hình tròn cây, có thể biến thành hình chữ nhật cây, có thể biến thành lá cây um tùm cây có thể biến thành chỉ có một cái trụ của cây. Thật cây này chơi thật vui mà tựa như làm ảo thuật, có thể đổi tới đổi lui. Cố Thiếu gia nói, vũ trụ cứ như vậy thần kỳ, bởi vì bọn hắn năng lực tương đại, trí tuệ tương đại, cho nên bọn hắn có thể tùy tâm sử dụng vận dụng thân thể của mình đi biến thành bất kỳ vật gì, đi sáng tạo một vài thứ, đi biểu hiện ra mình khác biệt hình thể. A Mục nói, ta hiểu được, ý của người là, tại trong vũ trụ những vật này đã cực xa xa siêu việt nhân loại chúng ta, bọn chúng sinh mệnh tồn tại hình thức phong phú, bọn hắn có thể tùy ý biến hình, có thể đem linh hồn của mình, tinh thần, trí tuệ ký sinh hoặc đặt ra tại bất luận cái gì bọn hắn muốn độ vật phía trên. Lý Thiên như nói, ta xem như mình vậy rồi. Ý của ngươi là những vật này, tựa như tỷ như nói những này có sinh mệnh lực mây khói đi, bọn chúng cũng là một loại sinh mệnh, kỳ thật liền cùng chúng ta nhân loại trên địa cầu, động vật, nhưng là cái này quá thần kỳ. Cố Thiếu gia nói, liền các ngươi nhìn thấy trước mắt cái này mây khói, những cái kia đều là lao ta đặc phối dược thủy về sau mới có thể hiện hiện ra, nếu như không xịt thuốc nước mà liền trước mắt các ngươi những cảnh tượng này các ngươi là không thấy được. Xịt thuốc nước trước đó, người lão là cảm thấy mình là tại Hắc không có vật gì kia trong vũ trụ, kỳ thật không phải, chúng ta khả năng đi xuyên qua những này không biết sinh vật trong bụng, khả năng tại miệng của bọn hắn ba Lý khả năng đi xuyên qua lông của bọn hắn phát bên trong, khả năng mặc hiện tại bọn hắn thiết trí trong cả bẫy. Đang nói, có một mảnh giống con thỏ nhỏ đồng dạng mây khói đột nhiên xuất hiện ở vòng bảo hộ bên ngoài, kia con thỏ nhỏ hình thể rất mềm mại, rất lớn. Nó giống một con nhuyễn trùng, giống một con rắn, tại bảo vệ che đậy bên ngoài bò. Cao Vĩ Phong đột nhiên la hoảng lên. Cố Thiếu ra. tên kia phải vào tới, mau đưa vòng bảo hộ tăng cường. Cố Thiếu ra tiêu đạo, đừng hoảng hốt, nó khống chế ngươi tròn nên mới để sinh ra ngươi sợ hãi, coi là nó tiến đến ngươi bây giờ không nên nhìn nó, ngươi xem một chút xung quanh. Cao Vĩ Phong rơi quay đầu lại nhìn xem a một bọn người, phát hiện bọn hắn đều không có kinh hoàng, mà lại sân thượng hết thể mạnh khỏe, hắn lại ngẩng đầu nhìn, phía trên con thỏ kia giống như không có ở đây đúng lúc này, Cao Vĩ Phong đột nhiên phát hiện mắt trái của mình cầu bắt đầu ở nhảy, mà lại có một loại phá không mà ra cảm giác. Cố Thiếu ra nói, "Cao Vĩ Phong, ngươi có một cái pháp bảo, ngươi có một cái mắt to cầu pháp bảo. Ngươi có thể ngồi tại mắt to cầu bên trong đi lưu hành, đến những tinh cầu khác đi lưu hành, đi xâm nhập nhìn một chút, trạng thái khí tinh cầu bên trong đến cùng đều là thứ gì?" Cố Thiếu Gia tiếng nói vừa dứt, phía một tiếng Từ Cao Vĩ Phong trong hốc mắt nhảy ra ngoài một cái ánh mắt. Cái tia con mắt biến hóa rất nhanh, thời gian một cái nháy mắt đã trở nên có chiều cao hơn một người. Mắt to cầu hắc nhân bỗng nhiên giống cửa đồng dạng mở ra. Cố Thiếu ra nói, các ngươi có thể ngồi dẫn ngươi đi lữ hành, ta còn ở lại chỗ này mà trông coi. Kim Kim đạo, đi một vòng trở về có thể hay không tìm tới phi thuyền của ngươi nha? Cố Thiếu ra nói, không cần lo lắng, chính là các ngươi tìm không thấy ta, ta cũng có thể tìm tới các ngươi, các ngươi yên tâm đi chơi đi. Viên năm nghĩa. Cuối cùng trải qua thương nghị về sau a một quyết định từ đại đầu quái, Lý Thiên Nhiên, Ô Ngọc Châu, Cao Vĩ Phong, Kim Kim Giản công tử, Ninh công tử đi trước. Nhưng là không nghĩ tới Khương Văn Vũ, Phong Thiên lão cùng Kỳ nhỏ, ba người bọn họ vậy mà cũng muốn thành đoàn cùng đi. Chương 1351. Chương 1351. Mắt to cầu lên không, thoát ly thủy tinh cầu phi thuyền, sau đó bay về phía vô ngần những cái kia mây khói tạo thành kỳ huyễn thế giới bên trong. Những này mây khói đang không ngừng lan lột. có giống vân hải, có giống một đầu đại kinh ngư, mặc dù không hoàn toàn hẳn giống, nhưng là ngoại hình bên trên nhìn vẫn có chút giống. Kim Kim cảm thấy cái này biến hóa thành đại kinh ngư, có sinh mệnh mây khói hẳn là không gặp qua đại kinh ngư, cho nên mới trở nên không quá giống. Mà làm bọn hắn càng thêm cảm thấy khiếp sợ là có mây khói vậy mà biến ảo thành A mục dáng vẻ. Cái kia, A mục, phi thường lớn, hắn tại vây quanh mắt tỏ cầu chậm rãi chuyển. A mục người liền đứng tại mắt đen nhân mà đằng sau, xuyên thấu qua trong suốt màng bảo hộ hướng ra phía ngoài nhìn. Cái kia chừng cao 5 triệu lớn, A mục tại hướng bọn hắn vất tay, tại hướng bọn hắn mỉm cười đám người chấn kinh, nhìn xem bên người A mục, lại nhìn xem bên ngoài cái kia, A mục bắt đầu bình luận giữa hai bên khác nhau ở chỗ nào. Nhìn một chút đám người liền chấn kinh bởi vì ngoại trừ cả hai hình thể khác biệt bên ngoài, nhưng là cả hai cùng không có cái gì cụ thể khác biệt. Cương thân kỳ lạ Tại cái kia lớn, A Mộc không ngừng triệu hoán phía dưới, A Mộc vậy mà đẩy ra mắt đen nhân sau đó đi ra ngoài. A Mộc đứng tại cái kia lớn, A Mộc trên tay sau đó lẫn nhau nhìn chăm chú. Kim Kim bọn người chấn kinh cái này cái quỷ gì. Một lát sau, lớn, A Mộc mang theo tiểu A Mộc bắt đầu bay lên trên. Kim Kim nóng nảy đối Ninh công tử nói, "Ninh công tử, cái kia hư ảo A Mộc sẽ thương tổn A Mộc sư phụ sao?" Ninh công tử nói, "Có thể biết, cũng có thể là sẽ không, bất quá cái này cũng không đáng kể, bởi vì các ngươi nhân loại tại trong vũ trụ đụng phải những vật này, chỉ có thể coi là bọn hắn đồ chơi." Kim Kim đáp Vậy nhanh lên đi tìm Cố Thiếu ra đi, để Cố Thiếu ra tới cứu A Mộc sư phó." Linh Công thử nói, trước không nóng nảy, quan sát quan sát lại nói, bởi vì ta cảm giác cái kia huyện hóa ra tới lớn A Mộc cũng là có máu có thịt, có tình cảm, có tư duy, có trí tuệ hắn huyễn hóa thành A Mộc bộ dáng, chỉ là muốn tiến vào A Mộc nội tâm thế giới bên trong." Cao Vĩ Phong nói, cái này chơi vui, cái này so ở địa cầu chơi vui nhiều. Chúng ta liền theo A Mộc sư phó, vạn nhất hắn muốn dở cho xấu, ta đánh tiếng gió yêu ra ngoài, ngăn cản hắn." Mắt to cầu theo sát lớn, "A Mộc." "Lớn, A Mộc." Mang theo tiểu A Mục đầu tiên là nhảy vào một cái mây khói trong biển. Mắt to cầu cũng đi theo nhảy vào. Nước biển đang chảy, có thể nhìn thấy thật là nhiều trong biển sinh vật tại bọn hắn phụ cận du động. Vừa mới bắt đầu nhìn xem không quả giống, về sau bọn hắn càng xem càng giống địa cầu thượng hải bên trong những sinh vật kia. Linh công thử nói, những vật này lúc đầu vô hình, nhưng khi bọn hắn hắn tiếp thu được các ngươi nhận biết thế giới bên trong ý nghĩa về sau, bọn hắn liền sẽ biến ảo thành các ngươi chỗ nhận biết sự vật dáng vẻ. Đúng lúc này, mọi người thấy một đầu to lớn bạch tuộc tại nhào về phía lớn, A Mục. Bạch dùng nó xúc giác quấn lấy tiểu A Mục cổ, lại quấn lấy chân của hắn. Tiểu A Mộ đang liều mạng dãy rủa, trong miệng hắn phun ra bong bóng, trên ánh mắt lật, cảm giác sắp không được. Đúng lúc này, Ninh công tử dùng tay vỗ một cái kim kim đạo, "Kim kim, mau tỉnh lại." Lý Thi Nhiên bọn người vừa quay đầu lại, lúc này mới phát hiện kim kim dùng tay bấm xem cổ của mình, trên ánh mắt lật, miệng sùi bọt mép. Lý Thi Nhiên vội vàng tới đỡ ở kim kim đạo, "Kim kim, ngươi thế nào?" Kim kim rũ xuống mình tay, sau đó nói, "Vừa rồi ta sợ hai A một sư phó gặp được đại bạch tuộc, không nghĩ tới, nghĩ đi nghĩ lại, suy nghĩ gì nó liền thật đến cái gì." Ta nghĩ đến đầu kia đại bạch tuộc sẽ đi quấn quanh A Mộ sư phó, nó liền thật đi quấn quanh A Mộ sư phó. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đám người hướng ra phía ngoài nhìn lại, con kia quấn quanh A mục sư phó bạch tuộc không biết vì sao lại thả A mục, sau đó rời đi. Linh công tử nói, đối với mình thân nhân bằng hữu không thể suy nghĩ lung tung, ở cái địa phương này, có đôi khi ngươi giả tưởng lại biến thành chân thực. Đám người không lên tiếng, tập trung tinh thần nhìn xem một lớn một nhỏ hai cái A mục, ai cũng không dám suy nghĩ lung tung đặc biệt là gây bất lợi cho A mục kinh khủng ý nghĩ, ai cũng không dám có, đều sợ hãi sẽ hại A mục sư phó. Lớn, A mục mang theo tiểu A Mộc lấy cực nhanh tốc độ xông ra mặt nước. Bọn hắn lại về tới trong bầu trời. Hay tại cái này thời tiên trong không gian có biến hóa, có rất nhiều giống dây câu đồng dạng sợi tơ tại hướng bọn hắn tung bay mà tới. Có một ít sợi tơ xuyên qua A Mộ thân thể. A Mộ đang run rẩy, tại cô rút, đang không ngừng dãy rủa. Kim Kim cơ hồ muốn khóc, hắn lôi kéo Ninh công tử tay nói, "Ninh công tử, chuyện này là sao nữa a?" Ninh công tử tiểu đạo, "Các ngươi A Mộ sư phó không muốn biến thành người ngoài hành tinh, thực ta cảm giác hắn cũng muốn thân bất do kỷ bởi vì đây là trong vũ trụ chí tuệ địa, bọn hắn ngay tại thành tẩy sư phó thân thể. Về sau A Mộ sư phó liền sẽ giống cố thiếu gia đồng dạng có người ngoài hành tinh hệ thống." Kim Kim đạo, "Cái này quá kinh khủng." A Mộc sư phó một mực chủ trương chúng ta phải giữ giữ thuần chủng người địa cầu thân thể, hiện tại hắn biến thành dạng này, tâm trí của hắn có thể tiếp nhận sao?" Linh công tử nói, "Có thể tiếp nhận. Bởi vì đây là trong vũ trụ trí tuệ kia, tâm hắn sẽ để cho A Mộc sư phó đã bảo chỉ có được người địa cầu thuần huyết loại, lại có thể có được người ngoài hành tinh mới mẹ máu loại, cả hai có thể đồng thời tồn tại, cũng có thể lẫn nhau kim dung. Kim kim đạo, chúng ta từ A Mộc sư phó mang theo tại trong vũ trụ song sáo, ta đương nhiên hy vọng A Mộc sư phó có thể là người ngoài hành tinh tại trong vũ trụ rồi, nhưng là ta lại không muốn để cho hắn quên hắn là địa cầu người." Ta không muốn để cho hắn mất đi những cái kia vốn có ký ức. Ninh công tử tiểu đạo, cái này ngươi yên tâm, A Mục sư phó vẫn là ban đầu cái kia A Mục sư phó, chỉ bất quá hắn đã có người ngoài hành tinh đặc chất. Đúng vào lúc này những cái kia trí tuệ tia đột nhiên bắt đầu chậm rãi biến mất. Lớn, A Mục, tựa như là hoàn thành cái gì thần thánh sứ mệnh, hắn kéo lên tiểu A Mục, sau đó vung tay lên đem hắn hướng mắt to cầu nệm tới. Ngay tại mắt đen nhân mà mở rộng, đem A Mục tiếp đi vào một khắc này, lớn, A Mục đột nhiên nổ tung. Đầu tiên là lớn, A Mộc, đầu bạo tạc. Hắn cái kia đầu to liền như là núi lửa phun trào. Từ bên trong bạo tán ra tránh mục đích hỏa diễm, mê mên mây khói. Tật lực bồi tiếp thân thể của hắn tại bạo tạc, trong thân thể của hắn bộ phát ra giống báo hải khiếu cường đại lực trùng kích. Mây khói cuồn cuộn, như là hải khiếu tập sự tỉnh, phình một tiếng đem mắt to cầu đụng bay lên. Cao Vĩ Phong muốn cho mắt to cầu ổn định, nhưng là mắt to cầu đều nhanh thay đổi hình, mà thân ở mắt to cầu bên trong đám người cũng cảm nhận được áp lực cực lớn cùng chấn động. Theo trước mắt hiện lên một đạo tiệm điện cùng lôi minh, đám người lập tức đóng mắt. Khi bọn hắn lần nữa mở mắt ra, lúc này mới phát hiện đều ngã ngồi tại Cố Thiếu gia thủy Tinh cầu phi thuyền trên sân thượng. Cố Thiếu gia đang ngồi ở bên cạnh bàn uống trà. Nhìn xem ngay tại rủi mắt cao vi phong, Cố thiếu ra nói, ngươi mắt to cầu không có việc gì, chỉ bất quá nó nhận lấy xung kích, cho nên ngươi mới cảm giác được con mắt không thoải mái, qua một trận liền tốt. Kim Kim bọn người chạy tới, vây quanh A1 mục sư phó một trận sơ loạn, một trận nhìn loạn. A1 mục nhìn xem chúng nhân nói, các ngươi làm sao rồi, ta cảm giác các ngươi xem ta ánh mắt rất kỳ quái a. Kim Kim đạo, A1 sư phó, ngươi có phải hay không choáng váng vừa rồi phát sinh sự tình ngươi cũng quên rồi. A1 mở chừng hai mắt nói, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Ta từ mắt to cầu bên trong ra ngoài thấy được một cái dáng dấp cùng ta rất giống a Mộc. Sau đó hai chúng ta cứ nói, lại có là, đột nhiên hắn phát sinh bạo tạc, ta liền về tới đây." Kim Kim chừng mắt hạt châu nói, không có khác. A Mộc nói, không có. Kim Kim đạo, ngươi gạt người. người. A Mộc nói, ta thật không có lửa các người. Lý Thi Nhân nói, "A Mộc sư phó, ngươi bị trong vũ trụ một ít lực lượng gia trì công lực." A Mộc mở chừng hai mắt nói, "Ta tại sao không có cảm giác nha?" Cố Thiếu gia chỉ vào phi thuyền phía ngoài nói, "Các người nhìn bên ngoài là cái gì?" Lý Thi nhiên bọn người nhìn một chút, kỳ quái. Trạng thái khi tinh cầu không thấy, hiện ra ở trước mặt bọn hắn chính là càng ngày càng gần thổ A Mộc vũ trụ căn cứ. Lý Thế Nhân bọn người tự nhiên mà vậy nói bên ngoài là thổ A Mộc vũ trụ căn cứ, nhưng là A Mộc nhưng lại làm kẻ khắc khiếp sợ nói, ngoại trừ căn cứ bên ngoài, ở căn cứ bên ngoài cạnh ngoài còn có một cái ngay tại phi hành to lớn địa bay. Kim Kim đạo, cái kia địa bay không phải Tây Phượng bà bà cái kia địa bay sao? A Mộc lắc đầu. Cố Thiếu gia thiếu đạo, A Mộc, ngươi có thể nhìn thấy địa bay, ta cũng có thể nhìn thấy địa bay, đây chính là ta và ngươi cùng bọn hắn ở giữa khác nhau, công lực của ngươi đã lên cao đến gần cùng ta sánh vai trình độ. A Mộc nói, có chức năng này ta hiện tại chậm rãi liền ý thức được cũng thấy rõ ràng địa cầu chúng ta không phải cô độc sống ở trống không mở mịn trong vũ trụ, kỳ thật trong vũ trụ có thật nhiều đồ vật, chỉ là chúng ta nhìn bằng mắt thường không đến mà thôi. Hiện tại ta có thể thấy rõ ràng ta cũng ý thức được chúng ta đối mặt phong hiểm rất rất nhiều. Có là trước mắt phong hiểm có là về sau đồ vật, chuyện này quá đáng sợ. Cố Thiếu Gia nói, ngươi thấy do vũ trụ năng lực càng mạnh càng tốt, chẳng lẽ chỉ là một cái địa cầu bên trên năng lực kém giả mù người, như vậy được không? Thấy rõ ràng vấn đề chúng ta mới có thể đi giải quyết vấn đề, chỉ cần đem sự tỉnh giải quyết tốt, cái vũ trụ này chính là chúng ta vũ trụ, chính là chúng ta có khả năng trưởng khống vũ trụ. Chính là chúng ta có khả năng lợi dụng vũ trụ hiện tại đối kim kim những người này tới nói a một có được người ngoài hành tinh có năng lực vấn đề này không biết là tốt hay là không tốt dù sao là bọn hắn luôn cảm thấy là lạ giống như cùng a một có khoảng cách cảm giác a một cười đối kim Kim đạo Kim Kim không nên tức giận nguyên lai like ta cũng là phản đối đem ta biến thành người ngoài hành tinh nhưng là hiện tại đã có nhiều thứ tồn tại ở trên người ta thoát khỏi cũng không thoát khỏi được bất quá ta mình bản thân cảm giác vẫn là rất tốt ta không có phản bộ địa cầu ta cũng không có phản bội các người ta vẫn là ta ta cảm thấy ta còn có thể trưởng không tốt chính mình Kim Kimến lặng nhẹ từ đầu Hiện tại hắn cũng không có biện pháp sự thật đã là dạng này hắn chỉ có thể tiếp nhận thân thể này bị rót vào cái khắc thần bí vật chất ta một sư phó ăn cơ trưa, cố thiếu ra lại cho đám người đưa tới một cái làm bọn hắn khiếp sợ tin tức cố thiếu ra nói ta hiện tại nhận được một đầu tin tức bây giờ tại trong vũ trụ còn có một cái tinh cầu chúng ta gọi nó lưu manh tinh cầu nhưng là nó cho mình đặt tên têu to tình tinh cầu trên sân thượng lặng ngắt như tờ tất cả mọi người ăn tính nghe cố thiếu ra nói chuyện theo người biết nói lưu manh này tinh cầu là có một cái gọi là không não người chế tạo hắn sinh ra dung mạo đại được người bộ giáng nhưng là đầu là chúng không Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn làm người lãnh đạo, người này tương đương giàu hoạt mà lại công năng đặc biệt cường đại, theo ta phán đoán hắn hẳn là một cái người ngoài hành tinh, bất quá là hẳn là một cái khác loại độc hành người ngoài hành tinh. Kim Kim muốn đánh gãy cô thiếu ra nói chuyện, nhưng là hắn vừa giơ cánh tay lên liền bị a một ép xuống. Cái này không náu phi thường lợi hại, hắn từ các nơi trên thế giới trong ngục giam đi trộm những cái kia có các loại đặc dị năng lực người vì hắn sử dụng, hắn bước đầu tiên kế hoạch chính là trước chiếm lĩnh địa cầu. Vũ Ảnh nói, vậy chúng ta sao có thể phân biệt ra được tỉnh lại tinh cầu người cùng nhân loại bình thường đâu? Cố Thiếu Gia nói, "Ta cũng không biết, nhưng là chúng ta bây giờ nhất định phải chạy về địa cầu." Đám người xôi xao, "Đúng vậy a, rốt cục có thể trở về nhà." Kim Kim Đạo, "Chúng ta từ địa cầu lên ra, đi xa như vậy chúng ta còn có thể tìm tới địa cầu sao?" Cố Thiếu Gia nói, "Đương nhiên có thể tìm tới địa cầu, ta đã để đại đầu quái tìm được địa cầu, đồng thời định tốt tiêu chí, chúng ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất trở lại địa cầu." Kim Kim Đạo, "Chúng ta tập ngươi thủy tinh cầu phi thuyền, vẫn là cưới căn cứ của chúng ta trở về đâu?" Cố Thiếu Gia nói, "Ta quyết định để A Mục điều khiển trụ sở của hắn đi trở về địa cầu." Đám người lại là một trận reo hò. Bởi vì căn cứ, nhưng so sánh Cố Thiếu gia thủy tinh cầu phi thuyền tự do nhiều, lớn hơn nhiều lắm. Kim Kim đạo, Cố Thiếu gia, ngươi có như thế đại năng lực, vì cái gì ngươi không tìm một cái thời không cửa vào, để chúng ta từ thời không cửa vào trở lại địa cầu đâu? Cố Thiếu gia nói, chúng ta tốt nhất đừng đi đường tắt, chúng ta muốn tại trở về địa cầu đang đi đường, nhìn xem có thể hay không đụng phải Lưu Manh tinh cầu, nếu như có thể đụng tới Lưu Manh tinh, cầu chúng ta liền có thể ngăn cản bọn hắn chiếm lĩnh địa cầu. Lý Thi nhiên nói, ta có cái nghi vấn, vì cái gì Lưu Manh tinh cầu chậm nhiều như vậy địa cầu cao thủ về sau, bây giờ tại công kích địa cầu đâu? Cố Thiếu gia nói, Cái này ta cũng không rõ lắm, có thể là bọn hắn đem những người kia mang đi ra ngoài về sau đi đến trong vũ trụ tiếp nhận cái gì cao năng lực hay là đi làm cái gì tại Nguyên Đi, hiện tại hẳn là bình cường mã tráng cho nên bọn hắn mới đúng cầu ra tay. Hiện tại A1 đại đầu quái cùng Cố Thiếu ra ba người bọn họ ngày đêm canh dự ở rừng ở trong thành bảo thủy tinh cầu trên phi thuyền truy tìm xem tọa độ, hướng địa cầu cấp tốc tiến lên. Bởi vì Cố Thiếu ra ở căn cứ chung quanh thiết trí màng bảo hộ, cho nên vô luận căn cứ bay bao nhanh, căn cứ đều không có nhận bao lớn ảnh hưởng. Mà liên tại căn cứ phi hành tốc độ cao đồng thời, A1 cũng chú ý tới tại quanh bọn hắn vậy mà đi theo thật nhiều hình thù kỳ quái phi thuyền. Hắn không biết những chiếc phi thuyền này là tốt là xấu, nhưng là chỉ cần những chiếc phi thuyền này không công kích trụ sở của bọn hắn, hắn cũng hài quảng. Hiện tại căn cứ bên trên Thiên Thiên đều tại nghỉ mắt trời. Trong rừng rậm, trong thành bảo cơ hồ cách cái 3 năm ngày liền có tụ hội, mọi người hát à, nhảy à, chơi à, thật đem cái này căn cứ trở thành thiên đường. Mặc dù ở trong không gian không có cách nào tính toán thời gian, nhưng là A Mộc hay là nghĩ biện pháp bắt đầu ghi chép mỗi ngày quá khứ thời gian. Trên địa cầu 5 tháng ngày mới là tính mạng hắn bên trong thời gian. Hắn không thể nào quên đến từ địa cầu thời gian, mặc dù không gian vũ trụ bên trong không có thời gian. Nhưng là tại tính mạng của hắn bên trong, trên địa cầu thời gian chính là hắn sống trên thế giới này thời gian. Bọn hắn tại cùng thời gian thi chạy, A Mục Nghị sớm một chút tìm tới địa cầu, bọn hắn có trách nhiệm đi bảo hộ cái kia sinh ra hắn nuôi nấng hắn cố thổ gia viên, chương 1352. Chương 1352. Nghe nói hiện tại thổ A Mục vũ trụ căn cứ ngay tại tốc độ cao nhất bay về phía địa cầu, Hiệu Tinh Linh cùng tử cụ cải cũng thật cao hứng. Bọn hắn đều muốn đi chân thực địa cầu đi xem một chút, nhìn xem là bộ dáng gì. Hiện tại Hiệu Tinh Linh tòa thành cũng thành những động vật toàn thành. Tại vòng quanh đại thụ xoay quanh hướng lên trong đường phố, Có thật nhiều cửa hàng khai trương, Tinh tinh tiệm trả khai trương. Vẹt khai một cái cố sự quán, mỗi ngày đều có thật nhiều động vật tới nghe. Lãnh Cúc Hoa cũng khai một cái tiệm hoa nhỏ, mỗi ngày đi trên núi hái hoa dại, sau đó cầm về bán, mà lại mỗi ngày nàng đều bền lòng vững dạ đứng tại cửa tiệm hát một bài bi thương ca. Tiến Hữu có đôi khi cũng chạy đến Lãnh Cúc Hoa trong tiệm tham gia náo nhiệt. Nàng vì mỗi một cái bán hoa khách nhân thổi cái bọt khí, những khách nhân có thể đang giận ngâm bên trong chơi, cũng có thể đi vào bọt khí bên trong dẫm lên khí chạy trước chơi bốn. Kỳ thật những này mua bán đều không có thực tế giao dịch, bởi vì không ai lấy tiền, cũng không ai phó tiền chất thể đều là tự nguyện tự do, khách sáo vài câu tất cả mọi người cực kỳ khoái lạc. A1 nhất người ngay tại nguyệt lượng thành bảo trước mặt trong rừng rậm tàn bộ, Khương Vạn Vũ đột nhiên chạy tới lôi kéo tay của hắn nói: "Tiểu đạo sĩ, tiểu đạo sĩ, mau cùng ta đi." A1 mỉm cười, vừa đi theo Khương Vạn Vũ đi, vừa nói: "Khương Vạn Vũ làm sao rồi?" Khương Vạn Vũ nói: "Có người muốn cho ngươi đồ vật." A1 khác biệt mà nói: "Có người muốn cho ta đồ vật. Vì cái gì hắn không mình tới, muốn để ngươi đến gọi ta đâu?" Khương bạn Vũ nói: "Bọn hắn rời cái này qua xa, cho nên ta muốn dẫn ngươi đi." A1 nhất sững sờ. Hắn lúc này mới phát hiện, tại bất tri bất giác bên trong Khương Vạn Vũ đã đem hắn dẫn tới cốc khẩu. A Mộc đối Khương Vạn Vũ nói, "Khương Vạn Vũ, ngươi vì cái gì đem ta đưa đến chỗ này đến?" Khương Vạn Vũ chỉ vào cốc khẩu phía dưới đen sì một mảnh bóng đêm nói, "Chúng ta muốn nhảy đi xuống." A Mộc cảm thấy bọn hắn căn cứ phía dưới có cái gì, thế là lui về sau một bước nói, "Tiểu Khương Vạn Vũ, ngươi có phải hay không nổi điên?" Khương Vạn Vũ nói, "Ta không có nổi điên." Sau đó vội vàng không kịp chuẩn bị nắm lên A Mộc tay đột nhiên nhảy xuống. Ngay ra căn cứ A Mộc mới phát hiện, tại trụ sở của bọn hắn phía dưới, đang cùng với bức phi hành một cái cỡ nhỏ nham chất tinh cầu nham chất tinh cầu không lớn, phương viên có hơn 100 dặm, phía trên răng đầy hàng trăm hàng ngàn cái thạch động. Trong thạch động ra bên ngoài tản ra sâu kín khói tím. A1 có một ít tâm e sợ, nhưng là lại có chút hiếu kỳ, nhưng là hắn không dám tiến đến do xét, liền theo Khương Vạn Vũ đi lên phía trước. Tại một cái đường tính hẹn một trượng thạch động trước mặt, Khương Vạn Vũ dừng lại, sau đó chỉ vào thạch động miệng nói, đây là một cái lúc không không ở giữa, cho người độ vật người liền tại bên trong. A1 nhìn một chút cái kia giống như muốn ăn thịt người thạch động miệng nói, kim kim, đừng làm rộn. Chúng ta mau đi trở về đi. Sau này trở về ta để người cha cùng cố thiếu ra đến xem trên cái tinh cầu này đến cùng có cái gì huyền bí. Không nghĩ tới Khương Vạn Vũ lại là bất tình lình nắm lên A một tay, song song nhảy vào trong thạch động. Trước mắt đen kịt một màu, bên hai tất cả đều là siêu siêu phong thanh. A một cái này hối thật nha. Người nói chính hắn muốn ra một chút việc cũng không quan hệ, thực cái này Khương Vạn Vũ muốn xảy ra chuyện gì, hắn làm sao hướng Khương Nguyệt Dung cùng dạ kỵ sĩ bàn giao a. Qua ước chừng một khắc đồng hồ về sau, phù phù phù phù hai tiếng, A một cùng Khương Vạn Vũ song song rơi xuống đất. A một phát hiện mình cùng Khương Vạn Vũ rơi tại một mảnh đất cát bên trên. Khắp nơi đều là hắc, còn có con cát, ánh sáng mặt trời chiếu ở các bên trên, lòng lánh kỳ quang. Mà nhất làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, trên mặt đất ngoại trừ hạt các bên ngoài còn có thật nhiều mắt to cầu. Những cái kia cùng cao vi phong cái kia ánh mắt không sai biệt lắm mắt to cầu, những này mắt to cầu liền rủi vào xem bật lên bay lên trên thăng, hướng về phía trước ngai vọt. Những này cao cỡ nửa người ánh mắt chơi rất vui, bọn chúng đều có mắt ra, chỉ bất quá mí mắt màu sắc khác nhau, có hồng nhan sắc màu trắng có lục còn có hắc. Nhìn thấy A Mộ cùng Khương Vũ, một cái mắt đen già ánh mắt bật lên xem chạy tới, rơi vào trước mặt hai người. Mắt đen già ánh mắt đối Vạn Vũ nói: Khương Vạn Vũ, ta cho ngươi phát tín hiệu cầu cứu, ngươi nhận được." Khương Vạn Vũ gật đầu nói, đúng vậy à, thu được tín hiệu cầu cứu của ngươi, ta liền mang theo A1 Sư phó tới giúp ngươi á." A1 kinh ngạc nhìn Khương Vạn Vũ nói, "Khương Vạn Vũ, ngươi chừng nào thì nhận biết bọn chúng những này, mắt to cầu ta làm sao không biết ta?" Khương Vạn Vũ tiếu đạo, "Ta cùng bọn chúng là cách thời không giao lưu. Ta cùng bọn chúng đều có cách thời không giao lưu năng lực, không chỉ có cùng bọn chúng, ta các loại cái khác thật nhiều lúc không không ở giữa sinh vật, dị hình có giao lưu đâu." A1 nói, "Ngươi có nhiều như vậy siêu năng lực, cha ngươi biết không?" Khương Bản Vũ nói, "Hắn không biết, ta không có nói cho hắn biết." A Mộc không hiểu nói, "Dạ kỵ sĩ là cha ngươi, ngươi vì cái gì không nói cho cha ngươi a?" Khương bạn Vũ nói, "Ta sợ hại cha ta Gaet, ta cũng sợ hại cha ta tự ti, cho nên ta liền không có nói cho hắn biết." A một tại Khương bạn Vũ trên mông đá một câu nói, "Thằng danh con, ta phải thay cha ngươi đá ngươi một cước. Ngươi biết ngươi bộ dáng này làm việc mà nguy hiểm cỡ nào sao?" Khương bạn Vũ ngây thơ ngẩn đầu nói, "Nguy hiểm cơ nào?" A một nắm nuốt mặt của hắn nói, "Rất nguy hiểm. Có thể đem cha mẹ ngươi sợ mất mật." Khương Vạn Vũ thoát khỏi A Mộc tay, chuyển hướng mắt đen ra mắt to cầu nói, "A Mộc sư phó, đây là Đại Lão Hắc, nó là nơi này lao đạ Đại lão Hắc chấp chớp nó mắt đen ra nói, "A một sư phó, ngươi tốt." A một cũng vội vàng khoát tay một cái nói, "Ngươi tốt." Nói xong, A một sinh khi đối Khương Vạn Vũ nói, "Khương Vạn Vũ, ta cho là ngươi đứa nhỏ này tại nói đùa ta đâu, ngươi cái này làm ta một điểm chuẩn bị tâm lý đều không có, trở về ta nhất định đến tra ngươi trước mặt cáo ngươi hạ trạng." Khương Vạn Vũ đối mắt to cầu nói, "Mắt to cầu, chúng ta tới đều tới, ngươi nói cho cùng chuyện gì xảy ra." Đại Lao hát đối với hai người nói, "Các ngươi xoay người." Hai người xoay người, kinh ngạc nhìn thấy, tại cách bọn họ không xa, có năm cái mang theo độc nhãn long bịt mắt trong đại đường niên nhân. nhân. Mỗi người cầm trong tay một cân nón cỏ lớn, ngay tại hướng đất cắt bên trên nhảy vọt mắt to cầu ném đi. 5 cái đại đường người, có hai người mập mạp, một cái làn da là màu lam lam mập mạp, một cái khác là hổ mập mạp, một cái người gầy, một cái trung đẳng góc một cái, một cái người lùn. Ngoại trừ hai người mập mạp màu da khác biệt bên ngoài, cái khác ba người làn da nhan sắc đều cùng A Mục bọn hắn giống nhau là da vàng. Nhìn thấy A Mục cùng Tiểu Khương Vạn Vũ đột nhiên xuất hiện, 5 người chỉ là hơi sững sốt một chút, sau đó tiếp tục công việc, coi như hai người bọn họ không tồn tại. A Mục nói, đây là người nào? ãoo đại lưu lại mấy quả bố câu chứng đại nước mắt nói những người này là lưu manh tinh cầu cũng chính là tỉnh lại tinh cầu bên trên thợ săn, bọn hắn chạy đến chúng ta trong cái không gian này tới là bắt ta những này thủ hạ mắt to cầu nhóm các người thấy không trong tay bọn họ những cái kia chụp mũ là có pháp lực bọn hắn cho những cái kia mắt to cầu đeo lên mũ mắt to cầu liền sẽ biến thành người bình thường ánh mắt lớn như vậy sau đó bọn hắn cất vào một cái trong hồ lô mang về cho những cái kia từ trên địa cầu làm tới cao cấp đám tội phạm đổi ánh mắtương bạn Vũ nói những cái tiêu cao cấp đám tội phạm đổi ánh mắt về sau pháp lựctà lực sẽ tăng gấ bội Làm lên chuyện xấu đến càng làm càng không kiêng sợ, vô pháp vô thiên. Lưu manh tinh cầu. Tỉnh lại tinh cầu. Á không nói, ta tại sao không có nghe nói qua? Khương Vạn Vũ nói, cái tinh cầu này là tại trong vũ trụ số danh rất cao xấu tinh cầu. Cố thiếu ra, đại đầu quái, linh công tử bọn họ cũng đều biết, người đi về hỏi bọn hắn liền rõ ràng. Đúng lúc này, đứng ở đằng xa lam mập mạp đột nhiên đem trong tay nón cỏ lớn hướng mắt đen cầu ném đến. Mắt to cầu giọa sợ, hô to một tiếng, Khương Vạn Vũ, cứu mạng. Khương Vạn Vũ tiến lên một bước, thả người vọt lên, vừa vặn trên đầu thoạt tới nón cỏ lớn. Sau đó A Mộc nhìn thấy nón cỏ lớn bên trong đột nhiên liền toát ra tới khói lửa. Nón cỏ lớn cháy rồi. A Mộc vội vàng đi qua, đưa tay liền đem mũ rơm bóc xuống dưới. Lúc này gương Vạn Vũ mặt đã bị đốt đen, tóc đốt dối bởi như cái tiểu quái vật. Khương Vạn Vũ nổi giận. Hắn một thanh tử A Mộc trong tay đoạt lấy mũ rơm, sau đó tam hạ lưỡng hạ liền xé nát. A Mộc phát hiện xé nát mũ rơm vậy mà lại đổ máu, mũ rơm phía dưới rịn ra hồng diễm một vũng máu. Minh Dung để bắt mắt to cầu mũ rơm lại bị kim kim xé nát lam mập mạp tức đi lên. Hắn thả người nhảy qua đến, sau đó ngồi xổm trên mặt đất co co bắt đầu nói rút một túi khói công phu, Lam Mập Mạp thân thể liền bắt đầu phồng lên giống một con lớn đế xanh đồng dạng. Mà lại Lam Mập Mạp càng vượt hấp khí, hình thể liền trở nên càng lớn, trưởng cao ba trượng. Nhìn xem Lam Mập Mạp càng ngày càng béo, Khương Vạn Vũ tiếu đạo, con quốc, xấu xí con quốc. Đột nhiên, Lam Mập Mạp túi đầu xuống hướng về phía Khương Vạn Vũ thổi một ngụm. Khẩu khí này đơn giản chính là một trận bão, đem mắt đen cầu Khương Vạn Vũ thổi bay, nhưng là đem a mục không có thổi đi. Bởi vì cuốn quanh ở a trên cánh tay các mang, đột nhiên liền biến thành khối lơ lửng lưu sa bố, ngăn tại a mục phía trước, ngăn trở Lam Mập Mạp thổi tới cuốn phong. Lam Mập Mạp chỉ thổi một ngụm, liền đem Thương Vạn Vũ thổi không có. Hắn không còn tồi hơi, dõi mắt trông về phía xa, hắn muốn nhìn một chút mắt đen cầu cùng Thương Vạn Vũ phi đi đâu rồi. Một lát sau, trên thân không mảnh vài che thân Thương Vạn Vũ từ đằng xa chạy trở về. Lần này Thương Vạn Vũ thực phẫn nộ tới cực điểm. Không đợi Lam Mập Mạp lại thổi chiếc thứ hai khí, Thương Vạn Vũ đột nhiên cất bước nhanh chóng chạy. Lam Mập Mạp còn không có kịp phản ứng, Thương Vạn Vũ tựa như một con lợi kiếm, một tiếng trực tiếp va vào Lam Mập Mạp bụng lớn bên trong. Đau bụng đau nhức khó nhịn, Lam Mập Mạp đầu ở trên mặt đất lăn lộn. Một lát sau, Lam Mập Mạp dạ dày đột nhiên vỡ ra, một đống ruột dạ dày chạy đầy đất. Khương Vạn Vũ bôi trên đầu dịch nhợn, sau đó chạy đến đất cát bên trên lăn lột, rất nhanh, trên người hắn liền sạch sẽ. A Mộc nhìn chăm chú lại nhìn, lúc này Lam Mập Mạp ngồi dưới đất ngay tại giải bị Khương Vạn Vũ đánh 5 cái kết ruột. Thừa dịp Lam Mập Mạp công lực hạ xuống thời điểm, mắt đen cầu đột nhiên bay trở về, nó đem mình mắt đen nhân kéo ra, sau đó bắt đầu đi hút Lam Mập Mạp chân. Lam Mập Mạp bò dậy muốn chạy, nhưng là đã đi không nổi chân của hắn bị mắt đen cầu hút lại về sau, thân thể của hắn lập tức liền trở nên tựa như chất lỏng, chậm rãi bị hắc lao đại cho hút vào ánh mắt bên trong. A Mộ sợ ngây người, hắn cảm thấy vũ trụ này bên trong không thể tưởng tượng nổi sự tình nhiều lắm. Nhìn xem Cỡi Chuồn Khương và Vũ, A Mộ cũng không dám chuyện cười, thế là từ trên thân cởi áo ngoài, khoác đến Khương Vạn Vũ trên thân nói, "Khương Vạn Vũ, chú ý giữ ấm, không muốn đông lạnh bị cảm." Nhìn thấy Lam Mập Mạc bị Hắc lao đại đứt, người gầy vội vàng chạy tới trả thù. Hắn đối tiểu Khương Vạn Vũ phun ra một đại đoàn lửa ra. Cái này đoàn lửa rất lợi hại, có ngọn lửa màu xanh lam, có ngọn lửa màu đỏ đại hỏa đốt quá khứ, tiểu Khương Vạn Vũ quần áo trên người không có, lông mày cũng mất, nhưng là làn ra cái gì cũng đều là hảo hảo. Khương Vạn Vũ giận điên lên, Hắn đột nhảy tới người gầy trên lưng. Người gầy uốn qua uốn lại muốn đem Khương Vạn Vũ bỏ rơi đến, thực Khương Vạn Vũ tựa như lĩnh vào trên người hắn, nhẩm bằng hắn làm sao vùng đều vùng không xuống. Tại người gầy mệt mỏi ra một thân mồ hôi về sau, chẳng những không có đem Khương Vũ bỏ rơi đến, ngược lại cảm giác trên thân giống như phụ thiên quân chi lực, mà lại càng vượt ép càng nặng, cuối cùng nhịn không được phủ phù một tiếng nằm trên đất. Cái này nghịch ngợm Khương Vạn Vũ, hắn bắt đầu chặt người gầy dịa, một cây một cây nắm chặt, nắm chặt người gầy ngoao ngoọi. Vũ lại bắt đầu nắm chặt hắn nách, là một thanh một thanh nắm chặt. Trâu dâu dĩa nắm chặt hết, hai bên lông nách cũng nắm chặt hết, Khương Vạn Vũ đang muốn chuẩn bị nắm chặt tóc lúc, đột nhiên, người gầy vậy mà giống đâm thủng mật khí, thân thể co vào, biến thành giấy đồng dạng mỏng. A 1 đã nhìn ra, nguyên lai cái này người gầy khí khổng ngay tại dâu mép của hắn cùng nách lông nách bên trên, dâu dĩa không có, lông nách không có, khí khổng mà cũng liền thoát hơi. Khương Vạn Vũ từ người gầy trên thân đứng lên, ha ha tiểu đạo, da hỏa này chơi thật vui ta rút lông của hắn, hắn làm sao lại không còn thở đâu? Quá thú vị. Thành âm của hắn vừa nhiên, một con tay số đỏ từ dưới đất ra, bắt mập mặt chân, vèo một cái cho kéo đến dưới mặt đất. Khương Vạn Vũ đi qua nhìn nhìn, trên mặt đất chỉ có người gầy một bộ quần áo. Hắn đem quần áo cầm lên, trên mặt đất cái gì cũng không có, chỉ có hạt cát. Khương Vạn Vũ quá khứ dùng tay bới bới hạt cát, kết quả cái gì cũng không có tìm tới. Thật là kỳ quái, hắn làm sao lại chui vào dưới mặt đất liền chạy giơi mất đâu? Chính là chui vào dưới mặt đất hẳn là có cái động a, vì cái gì ngay cả cái động cũng không có đâu? A Mục nói, người ta dùng chính là thuật độ thổ. Vạn Vò đầu nói, cái gì gọi là thuật độ thổ? A Mục nói, thuật độ thổ chính là có thể chui vào dưới mặt đất chạy trốn một loại pháp thuật. Khương Vạn Vũ dùng chân đá đá hạt cát nói, từ dưới đất chạy Dưới dưới mặt đất hẳn là có cái đồ a, thực không tìm được đồ a." A thuần nói, biết độn thổ thuật người căn bản cũng không cần đào hàng, bọn hắn có thể dưới đất chạy. Khương Vạn Vũ từ dưới đất nhặt lên người gầy quần áo khoác lên người nói, "A một sư phó, người biết độn thổ thuật sao? Nếu như sẽ dạy cho ta, ta cảm thấy cái này rất thú vị, về sau cha ta đang đánh ta thời điểm, ta liền dùng cái này thuật độn thổ đào tẩu, hắn liền đánh không lên ta." Chung Đẳng vóc dáng thợ săn không có chạy, bởi vì hắn đã biết sợ hãi, nhìn thấy người gầy cùng mập tao ngộ, hắn trực tiếp liền sững ở nơi đó. Người lồn vội vàng kéo chung Đẳng cái liền chạy, bất quá còn không có đi ra ngoài bao xa. Liền bị hắc lao đại từng bước từng bước đều nuốt vào trong bụng. A1 nhìn xem nói, Khương Vạn Vũ, ta nhìn cái này hắc lao đại thật lợi hả nha, ngươi nhìn, hai cái thợ săn đều bị hắn nuốt. Khương Vạn Vũ nói, đó là bởi vì vậy bọn hắn tại chạy trốn thời điểm khủng hoảng dẫn đến công lực hạ xuống, cho nên hắc lao đại liền thừa cơ đem bọn hắn nuốt. Nếu như kêu hai tên giá hỏa nếu là cùng hắc lao đại trọi cứng, hắc lao đại còn chưa nhất định có thể đánh bại hai người bọn họ đâu.